Trong mắt tất tu giả đều ốc còn không mang nổi mình ốc, rất khó phát hiện Đàm Huyền khác thường, nhưng là, cửa sắt bên ngoài bà lão lại bất động, chỉ thấy Đàm Huyền ánh mắt vụng trộm xem xét băng ngục lúc hình ảnh tiểu chiếu rọi tại thâm viên mặt khắc trên thạch bích, còn xuống bà lão nhìn qua Đàm Huyền thân ảnh, trong ánh mắt toát ra khó có thể che giấu khiếp sợ. Còn xuống bà lão hít sâu một hơi, phất tay tán đi trên thạch bích hình ảnh, ý niệm trong đầu khẽ động, một đám ý thức xuyên qua lạnh như băng cửa sắt, tại Đàm Huyền hướng trên đỉnh đầu, ẩn dần hình thành một cái mơ hồ con mắt, nhìn xem Đàm Huyền cái kia rõ ràng làm bộ dãy trong nội tâm nàng thật lâu không thể bình tĩnh. Chương 9 Thủy tinh đồng dạng nữ hải Đàm huyên vụng trộm mà đánh giá trong băng ngục tình huống, nhưng mà hắn nhưng lại không biết mình cũng bị một chỉ cái ẩn nấp con mắt đánh giá. Bất quá còn xuống bà lão cũng không làm kinh động đàm huyền, nàng thật sâu đưa mắt nhìn đàm huyền liếc phía sau, con mắt tiểu dần dần biến mất. Lại qua hai canh giờ tả hữu trong băng ngục khe hở một lần nữa khép lại, mà ngân vụ cũng dần dần biến mất, lờ mờ trong băng ngục chỉ còn lại ồ ồ tiếng thở dốc, còn có tịu là khóa sắt va chạm thanh âm lạnh như băng trên vẫy động, lại thêm một mảnh mới đích vết máu nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi tại trong không gian tràn Hào khí trở nên càng thêm áp lực, ra không được rồi, ra không được rồi. Lão phong tử, lão điên, kéo lấy tràn đầy vết máu thân thể, theo trong hắc động dây ruổi leo ra, lại điên điên khủng khủng mà tán loạn mà bắt đầu. Thanh thúy khóa sắt âm thanh tại đây tịch mịch băng ngục trong vòng qua vòng lại. Mặt khác tu giả cũng nguyên một đám dây ruổi lấy đem trên người mình cái kia đã dính đầy vết máu khóa sắt rời bỏ, thói quen mà đi trở về nguyên lai vị trí yên lặng ngồi xuống, ngoại trừ nhàn nhạt mùi máu tươi, còn có cái kia chưa khô cạn vết máu, hết thảy cùng nguyên lai không có gì khác biệt, tựa hồ không có cái gì phát sinh đồng dạng. Đàm Huyền im lặng mà nhìn xem đây hết thảy, không nói gì, hắn cũng đem trên thân thể khóa sắc cởi bỏ. Một lần nữa đối với huyết vách tưởng tìm hiểu bắt đầu. Lúc này đây ngoại ý muốn biến cố, ngoại trừ tại vừa mới bắt đầu cái kia một thời gian ngắn, đã bị cực lớn đau lớn bên ngoài, Đàm Huyền thu hoạch cũng rất lớn, hắn thương thế trên người lúc này đã cơ bản khỏi hẳn. Hơn nữa, hắn phát hiện tà cốt chân khí cũng phát sinh nào đó lô sắc, trở nên càng thêm linh động bắt đầu. Bình. Cái lúc này, một hồi tiếng mở cửa, truyền vào trong băng ngục. Trong băng ngục lập tức có chút phát sinh bạo động, hơn phân nửa người ánh mắt nóng bỏng mà nhìn về phía thông đạo. Giống như hận không thể lập tức tự lao ra đồng dạng, bất quá, rất nhanh ánh mắt của bọn hắn rất nhanh lại khôi phục đờ đẫn, bởi vì vì bọn họ biết rõ, căn bản không có khả năng thành công. Cờ cở ý tở tê, tê. Cờ cở ý tở tê, tê. Cờ cở ý tở tê, tê. Tê, tê. Nhẹ nhàng tiếng bước chân theo trong thông đạo truyền đến. Người nào đâu này? Đàm Viên Tò mò nhìn về phía thông đạo. Đồng thời, hắn phát hiện, trong băng ngục tu giả nguyên một đám trong ánh mắt đều ẩn ẩn toát ra một tia hiểu rõ, tựa hồ bọn họ cũng đều biết người đến là ai đồng dạng, mà cái tia lạnh như băng áo đen lão giả giờ phút này càng là ra ngoài ý định toát ra một tia nụ cười hiền lành. sau một lát, một cái như thủy tinh nữ hài xuất hiện tại trước mặt. nữ hài ước chừng chỉ có 5-6 tuổi tả hưu, tuyết trắng tóc dài, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh khiết con mắt, làm cho lòng người sinh ý nghĩ thương xót. tiểu nữ hài tay trái vác lấy một cái lăng hoa, tinh khiết con mắt trốn tránh mà nhìn mọi người liếc, hơi hơi toát ra một vẻ bối rối, nàng gión ra gión rén mà đi đến áo đen láo giả trước mặt. Hàn ra ra, tiểu nghiên cho ngươi đưa đã đến. tiểu nữ hài lôi kéo lấy áo đen lão giả áo bảo nói ra. ha ha, tiểu nghiên nhi thật biết điều. Ra ra, thật cao hứng. Áo đen vuốt tiểu nữ hài đầu, hiền lành mà nở nụ cười. Nghe thời áo đen lão giả khích lệ, tiểu nữ hài sắc mặt vui vẻ, lộ ra một cái ngây thơ không rảnh dáng tươi cười. Đón lấy nàng đi về hướng cái kia chín cái cùng áo đen lão giả đồng dạng, đều không có dùng khóa sắt buộc chặt qua chính mình tu giả. Ngao thúc thúc, đây là của ngươi này. Hách liên a di, đây là của ngươi này. Vương đại bá, đây là của ngươi này. Tiểu nữ hài vừa nói, một bên từ nhỏ láng hoa ở bên trong xuất ra một lọ tràn ngập mùi thơm ngát đang dược cái kia chín cái tu giả mặc dù không có nói chuyện. Nhưng là yên lặng nhận tiểu nữ Hải đưa tới đan dược. Mà tiểu nữ Hải chia xong chín người này về sau, nàng do dự mà nhìn một cái những người khác, một chỉ, cái, bàn tay nhỏ bé không ngừng mà ôm theo váy của mình. Đột nhiên, nàng trông thấy ngồi xếp bằng huyết vách tường trước khi Đàm Huyền, nàng đến đây rất nhiều lần rồi, nhưng là Đàm Huyền còn lần thứ nhất nhìn thấy. Nàng chu trừ một chút, chậm rãi dạo bước đi về hướng Đàm Huyền. "Vị đại ca kia ca, đây là của ngươi này." Tiểu nữ Hải ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đem một lọ đan dược dơ lên Đàm Huyền trước mặt, tinh khiết con mắt thẳng ở bên trong, rõ ràng toát ra một tia chờ mong. Đàm Huyền nhìn qua cái này như thủy tinh nữ hài, trên mặt mỉm cười, sờ lên tiểu nữ hài tuyết trắng tóc dài, thu xuống dưới. Mà tiểu nữ hài nhìn thấy Đàm Huyền nhận lấy chính mình đưa tới dược, ánh mắt chi rõ ràng toát ra một kia tung tăng như chim sẻ. Đem dược giao cho Đàm Huyền về sau, tiểu nữ hài lại trở nên do dự mà bắt đầu, nàng khó xử mà nhìn một cái còn lại tu giả, cuối cùng nện bước bước nhỏ đi đến những cái kia tu giả chính giữa, yên lặng đem dược theo lăng hoa chi tập hợp lấy ra, phóng ở trước mặt bọn họ. Ai muốn các ngươi giả từ bi, băng tộc người đều cho ta chết. Đột nhiên một cái tu giả huyết đỏ hồng mắt hướng tiểu nữ hài gào thét lập tức một trường hung ác hướng tiểu nữ hài bổ tới trong không gian vang lên một hồi khí bạo âm thanh không muốn Đàm huyên quá sợ hãi làm cản áo đen lão giả càng là thốt nhiên mà nộ hắn hai mắt trừng, hiện lên một tia cuồn trăng mở bảnh cái kia hướng tiểu nữ hài ra tay tu giả lập tức như là đạn pháo đồng dạng ngược lại bay lên hung dữ mà đụng vào trên vết động toàn bộ băng ngục đều ầm ầm chấn động tiểu nữ không biết làm sao mà nhìn xem một màn này nàng nghĩ mãi mà không rõ chính mình đưa tới những người này vì cái gì còn muốn giết nàng con mắt thẳng trong tràn đầy bị khuất, hai hàng nước mắt theo trên khuôn mặt nhỏ nhắn chảy xuống. giống cái kia trọng thương bay ngược tu giả dãy ruổi lấy bỏ lên, y nguyên không chịu bỏ qua, hắn cửu hận mà nhìn qua tiểu nữ hải, lần nữa lao đến, giống như không đem tiểu nữ hải đưa vào chỗ chết, tuyệt không bỏ qua đồng dạng. hừ. lúc này, một cái sắc mặt lạnh lùng thanh niên đột nhiên hừ lạnh một tiếng, người thanh niên này đúng là tiếp nhận tiểu nữ hải tặng dược một người trong đó, hắn tay phải có chút đối với cái kia vọt tới tu giả tìm đòi, trong một chớp mắt, cái này tay phải biến thành một cái cự đại long chảo hung hăng mà nắm bắt cái kia tu giả cổ đâm vào trên vết động, mảng lớn đá vụn chạy xuống. Long, hắn là Long tộc. Đàm Huyền nhìn qua cái con kia cực lớn long chảo, không khỏi chấn động, hắn lại ở chỗ này gặp được một đầu long. Vì cái gì, ngươi cũng là người bị hại, vì cái gì không cho ta giết nàng. cái kia tu giả đối với lạnh lùng thanh niên rít gào nói. lạnh lùng thanh niên không có trả lời, mà là quay đầu nhìn phía Đàm Huyền, hắn cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không tu luyện đã đến ta Long tộc bí kỹ thanh long âm Đàm Huyền trong nội tâm cả kinh, hắn chưa bao giờ ở chỗ này sử dụng qua thanh long âm Cái này lạnh lùng thanh niên lại là làm sao mà biết được? Hừ, ta Long tộc thuật pháp có một loại đặc biệt khí tức, chỉ cần là chính thức Long tộc, xem xét đã biết rõ." Lạnh lùng thanh niên cười lạnh nói, "Ngươi coi được rồi, ta thịu cho ngươi nhìn một chút Thanh Long Ngâm chính thức uy lực." Nói xong, ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía cái kia đang tại Long Trảo bên trong giấy rùa tu giả. Hắn khẽ nhếch miệng. "Ngâm 3." Một tiếng sục sôi rồng ngâm âm thanh đột nhiên tại trong băng ngục vang lên, cái này rồng ngâm trong tiếng, lộ ra một loại tan vỡ hết thảy đích ý chí mọi người phảng phất thấy được một đầu tại vô tận trong vũ trụ nao du thần long tùy ý trừng dương bệ nghệ chúng sinh vừa kêu phía dưới vô tận ngôi sao đều sụp đổ a ầm ầm chỉ thấy cứng ngắc thành động từng khúc nát ấy lộ ra một đầu dài đạt vài trăm mét trong núi đường hầm cái kia tu giả kêu thảm bay ngược tiến đường hầm bên trong thấy như vậy một màn đàm huyền không khỏi hít một hơi lạnh khí trong băng ngục thành động cứng rắn trình độ nhưng hắn là thăm dò qua đấy cho dù hắn đem hết toàn lực dùng chạm thân kiếm tiến hành công kích cũng không quá đáng là ở phía trên lưu lại một đầu bệnh ngân mà thanh niên này một giống phía dưới lại sinh sinh đem cái này thần thiết bản, miếng sắt, thành động giống toái vài trăm mét, bởi vậy có thể thấy được, cái này lạnh lùng lợi hại tới trình độ nào rồi. Lạnh lùng thanh niên giống lên một tiếng về sau, tiểu không hề để ý tới cái kia rơi vào đường hầm ở chỗ sâu trong tu giả, một lần nữa nhắm hai mắt lại, hờ hững tu luyện, mà đàm huyền trong lòng dư âm ảnh hưởng còn lại lại thật lâu không thôi, hắn âm thầm nhớ lại lạnh lùng thanh niên sử dụng thanh long ngâm lúc chảng cảnh, không ngừng tiến hành suy diễn cùng phân tích. Mà áo đen lão giả tất thì đứng thẳng lên, đối với đường hầm hừ lạnh một tiếng, về sau tiểu nam khuất bên trong đích tiểu nữ đi ra ngoài. Chương 10 Một năm quang âm. Trong băng ngục, tịch mịch là duy nhất chủ phong cách, tuy nhiên, trong đó nhân số nhiều đến hơn 200, nhưng mà nguyên một đám lại trầm mặc như nham thạch, đều đẫn im lặng, ngoại trừ lão phong tử, lão điên, điên điên khủng khủng thanh âm, toàn bộ băng ngục thật giống như cô quản vũ trụ. Dưới huyết vết đá, Đàm Huyền con mắt nửa mơ, bình tâm tĩnh khí, hắn tại trong thức hải mô phỏng ra lạnh lùng thanh niên sử dụng thanh long ngâm lúc chẳng cảnh, buộc vòng quanh lạnh lùng thanh niên hư ảnh, không ngừng tại trong lòng tiến hành tính toán theo công thức cùng cân nhắc. Chỉ thấy lạnh lùng thanh niên ánh mắt như điện, khẽ nhếch miệng, một cổ kinh khủng chấn động bạo tạc nổ tung mà ra bất quá Đàm Huyền cảm giác cảm thấy thiếu chút gì đó, tựa hồ tổng tìm bất trụ yếu điểm đồng dạng, hắn trầm trầm vào lạnh lùng thanh niên hư ảnh, cao mày đau khổ minh tưởng, đến cùng thiếu đi một tí cái gì. Đàm Huyền sông tâm nhớ lại lạnh lùng thanh niên lúc chẳng cảnh, một đầu tại vô tận trong vũ trụ ngao du thần long ra hiện ở trước mặt hắn, cái kia tùy ý trương dương cùng coi thường hết thảy ánh mắt, lại để cho trong nội tâm đều trở nên áp lực mà bắt đầu, nhưng đợi đến lúc thần long vừa kêu phía dưới, cái kia tan vỡ hết thảy đích ý chí lan tràn mà ra, vô tận ngôi sao đều sụp đổ. cái lúc này một đạo linh quang hiện lên trong lòng của hắn ý chí, là ý chí. Đàm Huyền rốt cục phát hiện mình xem nhẹ mấu chốt chọn, cái này lạnh lùng thanh niên sử dụng thanh long ngâm lúc, mặt ngoài thoạt nhìn cùng mình sử dụng lúc không có gì khác nhau, nhưng là trong đó ẩn chứa cái chủng loại kia tan vỡ hết thể đích ý chí, lại khiến cho lạnh lùng thanh niên thúc giục thanh long ngâm uy lực bạo tăng. Trên mặt hắn có chút lộ ra vẻ vui mừng, một lần nữa mô phỏng suy diễn bắt đầu. Hắn tại trong thức hải, không ngừng kiên định chính mình tín niệm, tưởng tượng lấy chính mình muốn đem hết thể trước mắt hủy diệt, hai tay mãnh liệt sở phát đớn, một đầu thanh long hư ảnh theo sau lưng của hắn hiện hiện mà ra. Bảnh. Nhưng mà. Ngay tại Đàm Huyền muốn ra chiêu thời điểm, Thanh Long Hư ảnh lại hơi khẽ chấn động, ầm ầm tán loạn ra. Đây là có chuyện gì? Đàm Huyền sắc mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hắn trầm ngâm một chút, rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân trong đó, tuy nhiên hắn đã đã tìm được phát huy Thanh Long ngâm uy lực mấu chốt điểm, nhưng là ý chí lại không thể tốt lắm cùng Thanh Long Hư ảnh dung hợp tại đây cùng một chỗ, cái này mới đưa đến thất bại. Nghĩ tới đây, hắn có chút lộ ra một tia hiểu rõ, đã vẫn không thể dung hợp, như vậy tiểu không ngừng thí nghiệm là được rồi, thí nghiệm nhiều hơn, dĩ nhiên là sẽ tìm được dung hợp phương pháp. Nghĩ tới đây, Đàm Huyền vươn người đứng dậy, cất bước đi ra trong đại sảnh, tại đường hầm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, một kết pháp quyết, hô một tiếng, sau lưng lại lần nữa xuất hiện một đầu thanh long hư ảnh, bất quá thanh long hư ảnh mới xuất hiện không lâu, lại một lần sụp đổ. Nhưng là, Đàm Huyền không có nhục trí, hắn sớm liền nghĩ đến điểm này. Hai tay của hắn lần lượt mà bắt lấy pháp quyết, thanh long hư ảnh cũng lần lượt mà xuất hiện, lại một lần lần đất sụp bại. Tại cái này trong quá trình, Đàm Huyền không ngừng mà tổng kết lấy kinh nghiệm, hắn nghĩ đến thanh long ngâm là một loại âm ba công kích, nếu như muốn cho ý chí của mình cùng thanh long ngâm hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ Ý chí cũng có thể ở vào chấn động trạng thái, mà ý chí tiểu ẩn chứa tại trong thần thức. Bởi vậy, Đàm Huyền lại để cho thần trí của mình chấn động mà bắt đầu tần suất theo thấp đến cao, không ngừng điều chỉnh. Quả nhiên, Thanh Long hư ảnh phát sinh rất biến hóa lớn, có đôi khi vừa phụ hiện tiểu sụp đổ, mà có đôi khi tắc thì hội sẽ tương đối kéo dài một thời gian ngắn. Quả nhiên như vậy, Đàm Huyền con mắt sáng ngời, hắn biết rõ phương pháp của mình đúng rồi. Ngâm, không biết là lần thứ mấy, một lần Thanh Long hư ảnh thành công thét dài ra một tiếng, ầm ầm, đường hầm bên trong không khí đột nhiên bạo tạc nổ tung một đạo hình trụ hình dáng thực chất sóng âm ầm ầm đụng trên vách động, trong lúc nhất thời, đá vụn bay tán loạn. cái gì, nhanh như vậy? lạnh lùng thanh niên nghe được dồn âm thanh âm, hai mắt đột nhiên mở ra, kinh nghi bất định mà nhìn qua đường hầm phương hướng. thành công rồi. Đàm viên nhìn qua trên vách động cái kia có vài giữ tợn vết dặn, khỏe miệng toát ra mỉm cười, dung hợp ý chí về sau thanh long âm, uy lực so nguyên lai like ít nhất lớn hơn gấp hai, bất quá hắn hiện tại còn không thuần thủ, bởi vậy rất nhanh hắn lại lần nữa thí nghiệm bắt đầu. đến tận đây về sau, trong băng ngục ngoại trừ lao phong tử, lão điên, điên thanh âm bên ngoài. Còn bất chợt xuất hiện một hồi rồng ngâm âm thanh. Trong băng ngục thời gian, Đàm Huyền trôi qua vô cùng phong phú, hắn mỗi ngày không phải xếp bằng ở vết vách tường trước khi tìm hiểu, tự là đến đường hầm bên trong thí nghiệm thanh long âm, mỗi một ngày, hắn đều có được thu hoạch, đây là hắn thực lực bạo tăng kỳ. Thời gian là một ngón tay cắt chạy. Trong thoáng chốc, Đàm Huyền đã tại trong băng ngục vượt qua một năm. Cái này đã qua một năm, ngân vụ lại xuất hiện hơn 10 lần, mà mỗi một lần, mặt khác tu giả thống khổ được muốn sụp đổ thời điểm, hắn lại thu hoạch lớn, huyết sắc ngọn lửa không ngừng mà cắn nuốt ngân vụ. Đồng thời đại lượng mà nào đó buồn nguyên lực lượng dung nhập đến tà cốt chân khí bên trong, tà cốt chân khí đã nồng đậm được cơ hồ cứng lại mà bắt đầu biến thành màu tím như thủy tinh trạng thái dịch tại trong kinh mạch lưu động. Trong cơ thể hắn tà cốt chân khí nửa năm trước tiểu đã đạt tới hắn hiện cảnh giới có khả năng thừa nhận cực hạn, ước chừng là cùng cảnh giới tu giả gấp 20 tà hữu, bởi vậy, kế tiếp nửa năm, Đàm Huyền liền đem đại lượng tà cốt chân khí hoa tại rèn luyện trên mục thể, đem thân thể cho rằng một kiện pháp bảo đến rèn luyện, cái này nếu để cho mặt khác tu giả đã biết, chỉ sợ hội sẽ khí máu tươi chạy lên lắng. Người khác một tia chân khí đều đến từ không dễ, muốn tích lũy tháng ngày, hắn cương, Nhân như thế xa xỉ. Trên thực tế, Đàm Huyền cũng không có cách nào bác ngục trong một năm, đang không ngừng tìm hiểu cùng nghĩ lại ở bên trong tâm cảnh của hắn sớm đã đạt tới thiên nhân cấp, nhưng là linh hồn hắn cường độ lại không đủ, không có cương sát rèn luyện, cho dù chân khí của hắn đến cực hạn, cảnh giới đột phá đến thiên nhân cấp, hắn cũng đồng dạng không dám mạo hiểm hiểm đột phá pháp tướng cảnh, cũng không cách nào dung nạp càng nhiều nữa chân khí, chỉ có thể hết thể hoa tại rèn luyện trên thân thể, tu luyện chú ý theo bước tiến lên, một bước một cái dấu chân không có ai có thể đủ một lần là xong, chúng chi con đường tu luyện, từng bước kinh tâm, từng bước không hiểm, không nghĩ qua là tiểu là hồn phi phách tán kết cục, đàm huyền cũng không dám kinh thường. bất quá, cái này có một chỗ tốt, đàm huyền thân thể trải qua tà cốt công pháp không ngừng cải tạo, vốn cũng đã mạnh đến nổi biến thái, hiện tại hơn nữa cái này một năm rèn luyện, càng là cường đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, đàm huyền âm thầm đánh giá chắc thoáng một phát, hắn lúc này thân thể cường độ, thanh khí phía dưới là bất luận cái cái gì pháp bảo, hắn cũng dám tay không nảy rồi cái này cũng khiến cho trong lòng của hắn rơi xuống một cái quyết định về sau cũng nhất định phải bảo trì đối với thân thể rèn luyện hắn thủy trung cảm thấy được thân thể đối với tu luyện chỗ tốt rất lớn mà trong một năm này đàm huyền đối với thanh long ngâm linh nộ cũng đã đến cực hạn uy lực đạt đến tương đương với đỉnh cấp đạo thuật tu luyện tới tiếp cận hậu kỳ trình độ hắn hiện tại trên lệnh đúng là cái loại này chưa từng có từ trước đến nay đích ý chí còn có cảnh giới ý chí kiên cường không phải mô phỏng đi ra đấy mà là ma luyện đi ra đấy đàm huyền kinh nghiệm chiến đấu hay vẫn là có ít ý chí khoảng cách lạnh lùng thanh niên cái loại này trình độ còn kém được quá xa mà cảnh giới cũng chỉ có thể từng bước một đến chờ hắn ngày sau ý chí cùng cảnh giới đều lên rồi thanh long ngâm vi lực dĩ nhiên là hội sẽ tương ứng đề cao một lời che chi cái này một năm đối với đàm huyền mà nói là mùa thu hoạch một năm chương 11 dị biến trong vực sâu con mắt một ngày này đàm huyền trước sau như một mà tại huyết giới vách đá tìm hiểu mà những người khác cũng thói quen trầm mặc Lờ mờ băng ngục ở bên trong luôn chết như vậy rồi khí luôn như vậy áp lực thánh mạng ở chỗ này tựa hồ không có chút ý nghĩa nào ầm ầm cả tòa băng ngục đột nhiên chấn động một đầu vừa thô vừa tò khe hở lừa ra lại tới nữa lại tới nữa lão phong tử lão điên tại thời khắc này vĩnh viên tái diễn ba chữ kia hắn thói quen mà mở ra một cái lỗ đen cả người chui đi vào mà một thân tắc thì máy móc mà tái diễn trăm ngàn lần đích động tác hoặc là đem chính mình khóa lên hoặc là đem chính mình đóng băng ở hay hoặc là dùng nào đó đạo thuật đem chính mình phong ấn mà đang huyền tắc thì nhàn nhã mà quét mắt đại sảnh thông dong mà đã nắm một đầu vừa thô vừa to khóa sắt đem chính mình buộc chặt ở, sau đó mà bắt đầu chuẩn bị dây rùa, lại để cho cửa sắt bên ngoài đang xem lấy một màn này còn xuống bà lao khỏe miệng không ngừng run rẩy. trải qua vài chục lần đồng dạng sự tình, đàm huyền kinh nghiệm đã tương đương phong phú, hành động càng là xuất thần nhập hóa. nếu không có còn xuống bà lao sớm đã biết rõ tình huống, chỉ sợ lúc này cũng nhìn không ra hắn là làm bộ đấy. nhưng mà lúc này đây lại rõ ràng xuất hiện dị biến. đi qua băng ngục cũng chỉ là chấn động thoáng một phát tiểu đình chỉ, còn lần này lại rõ ràng chi tiết không có đình chỉ dấu hiệu, chấn động càng ngày càng mãnh liệt. ầm ầm. Cuối cùng thậm chí cả tòa băng ngục đều không ngừng nẻ lên. Giang rắc, khe hở độ rộng rõ ràng lần nữa mở rộng, quá khứ là hơn 2 thước rộng, hiện tại lại trở thành hơn 10 mét chiều rộng, lộ ra một mảnh đen kịt mà không thấy đáy thâm nguyên. Ầm ầm, một tiếng cực lớn bạo tạc nổ tung vang lên, màu bạc chất lỏng như là núi lửa bộc phát giống như lao ra. A, mấy chục cái tu giả kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bạo tạc nổ tung mà khai mở, hình thần câu diện. Chết người đi được. Đàm Huyên tiến vào băng ngục về sau, khe hở xuất hiện vài chục lần đều không có người chết, còn lần này Thoáng cái tiểu chết rồi hơn mười người không tốt cửa sắt bên ngoài còn xuống bà lao sắc mặt đại biến nàng sám trắng con mắt thẳng ở bên trong toát ra vô tận khủng bố dầm dạp chẳng chị mồ hôi theo chán của nàng xông ra mà trong đại sảnh tu giả cũng nhao nhao sắc mặt đại biến áo đen láo giả lạnh lùng thanh niên còn có khác tám cái cũng không dùng khóa sắt buộc chặt chính mình tu giả liếc mắt nhìn nhau đều lộ ra hoảng sợ thần thái ánh mắt của bọn hắn gắt gao hướng về trong vực sâu nhìn lại phảng phất đang tại quan sát đến cái gì đồng dạng ầm ầm băng ngục lần nữa chấn động thình lình bật lên mấy mét cao Phản phất phía dưới có một cổ vô cùng lực lượng đem nó nâng lên đến đồng dạng. Khe hở lại một lần mở rộng, biến thành hơn 30 mét chiều rộng, càng thêm mênh mông màu bạc chất lỏng cuồng bạo mà phát ra, lần này 80 cái tu giả liền cờ cờ ý tờ tê tê đều không có cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng, tựu bạo tạc nổ tung thành một đoàn huyết vụ, mà khác tu giả cũng nhao nhao trọng thương, mà Đàm Huyền thì là duy nhất cái đạt được chỗ tốt người, hắn trong thứ hải huyết hồng ngọn lửa điên cuồng mà cắn nuốt màu bạc lực lượng, lại chuyển hóa làm lực lượng nào đó truyền vào Đàm Huyền. Trong cơ thể, không ngừng rèn luyện lấy thân thể của hắn khiến cho thân thể của hắn tách ra vô lượng ánh sáng tím, như là một vòng màu tím mặt trời đồng dạng. Bất quá, giờ khắc này, tất cả mọi người không có lòng dạ thanh thản đi để ý tới đàm huyền khắc thường rồi, bởi vì thâm viên cuối cùng xuất hiện một đôi cực lớn con mắt, một đôi uy nghiêm lại lạnh lùng vô tình con mắt, một loại mênh mông khí tức theo con mắt thẳng trong tràn ngập mà ra. Tại đôi mắt này nhìn quét phía dưới, tất cả mọi người có loại quỳ xuống đến xúc động. Hắn phá tan phong ấn, chúng ta vẫn bị thất bại. Áo đen láo giả khổ sở nói, không được, tuyệt đối không thể để cho hắn đi ra, dù cho mọi người chúng ta đều chết hết cũng nhất định phải ngăn cản hắn. Lạnh lùng thanh niên lạnh giọng nói ra, đúng vậy, không thể để cho hắn đi ra. Lại một cái tu giả nói ra, chúng ta liên thủ phong ấn hắn. Áo đen lão giả 10 người liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình nít một cái phát ấn. Trong khoảnh khắc, trên người của bọn hắn phân biệt lao ra một đạo quang mang. Tại bên trên bầu trời liên hợp cùng một chỗ, đan vào ra một cái cự đại trận đồ, mà trận đồ bên trong là một mảnh mênh mông thế giới, có chân long du động, có cự thú chạy băng băng, còn có lôi đỉnh sệ qua phía chân trời, muôn hình vạn trạng, một cổ mênh mông khí tức mang tất cả mà ra. Đại phiến không gian lập tức đã bị cắn nát thành. Buôn miệng, phong. Mười người trầm giọng vừa quát, hai tay cùng lúc nhấn một cái. Trong khoảnh khắc, cái kia cực lớn trận đồ ầm ầm hướng về thâm viên cuối cùng con mắt chấn áp mà xuống. Hào quang lưu chuyển, thế giới chuyển động, đem không gian triệt để chôn vùi, vô tận mà phong hỏa nước tại nghiền nát trong không gian không ngừng tạo ra. Thâm viên cuối cùng hai mắt lạnh lùng vô tình mà nhìn qua chấn áp mà ở dưới trận đồ, một đạo cự đại màu bạc lực lượng chi trụ đột nhiên theo thâm viên cuối cùng thẳng vọt lên, không giữ mà đụng vào trận đồ phía trên. ầm ầm, cực lớn bạo nổ tung vang lên. Cả tòa băng ngục đều điên cuồng mà chấn động lên, cái này chấn động thậm chí truyền ra đến bên ngoài, băng ngục phụ cận hơn 10 dặm nội tầng băng, toàn bộ sụp đổ, hình thành đại diện tích băng tuyết nước lũ. Phúc. Áo đen lão giả 10 người đồng thời phụt lên ra một ngụm máu tươi, lực lượng của bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, cũng đánh không lại thâm viên cuối cùng con mắt. Lạnh lùng thanh niên đột nhiên quay đầu lại, đối với chưa ra tay mọi người phẫn nộ quát, các ngươi còn không ra tay trợ giúp, lại để cho hắn đi ra, các ngươi tựu là huyền hoàng thế giới tội nhân thiên cổ, hơn nữa, hắn đi ra, các ngươi còn có mạng sống cơ hội sao? Mọi người sắc mặt lập tức tái đi. Trắng, bọn hắn bị nhốt vào vô số năm, bao nhiêu đều đối, với Hạ Phong ấn lây khủng bố tồn tại có một tia hiểu rõ, biết rõ lạnh lùng thanh niên nói được tuyệt đối không có sai, nếu như bên trong tồn tại phá phong mà ra, bọn hắn không ai có thể trốn chạy để khỏi chết. Chết tử tế không bằng lại con sống, bọn hắn ở chỗ này bị tụ nhiều như vậy thống khổ đều không có lựa chọn tự sát, tự nhiên đều là tiết mệnh chi nhân, rất nhiều người nội tâm quậy người một cái, tựu nhau nhau bắt lên phát quyết, từng đạo hào quang theo gào thét mà ra, vọt vào phía dưới đang cùng màu bạc lực lượng chi trụ rằng có lấy trận đồ bên trong. Ầm ầm đã có những ngày tân sinh lực lượng gia nhập, trận đồ bên trong thế giới diện tích lập tức huyết trương mấy lần, núi non trùng điệp, vô tận rừng rậm, chim bay cá nhảy, nhao nhao diễn sinh mà ra, toàn bộ thế giới trở nên càng thêm nguyên vẹn. Sau một lát, màu bạc lực lượng chi trụ rốt cục bị trận đồ ép tới chìm xuống dưới, trong băng ngục khe hở cũng chậm rãi co rút lại. hô, nhìn thấy khe hở co rút lại, mọi người đại thở dài một hơi. Lúc này đây biến cố, thoáng cái liền khiến cho được trong băng ngục tu giả tổn thất một nửa người, trong không gian, tràn ngập cái này nồng đậm được hóa không mở đích mùi máu tươi vấn đề còn không có có giải quyết chúng ta chỉ là tạm thời đưa hắn ngăn chặn mà thôi chỉ sợ không lâu về sau hắn có thể xuất hiện lần nữa áo đen lão giả cao mày lo lắng nói những người khác nghe xong trong nội tâm đều là trầm xuống cái lúc này băng ngục phía trên bỗng nhiên vỡ ra một đầu vết nước không gian một chỉ cái khu cẩn bàn tay từ trong đó thò ra hướng đàm huyền chảo đi qua đối mặt cái này chỉ cái khu cẩn bàn tay đàm huyền lại hào không có lực phản kháng thoáng cái đã bị hắn bắt lấy kéo đi vào ân áo đen lão giả bọn người nhìn qua cái này chỉ cái đột nhiên xuất hiện tay, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bọn hắn tự nhiên nhận ra đây là còng xuống bà lao tay, nhưng là bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ còng xuống bà lao cái lúc này đem Đàm Huyền cầm ra đi làm gì. Đàm Huyền bị một cái đột nhiên xuất hiện bàn tay trao nhức ở trong nội tâm chấn động mãnh liệt, vốn định thúc giục chân khí dây dưa, lại phát hiện liền chân khí đều thúc không nhúc nít được, một cổ không hiểu lực lượng, đã triệt để đem chân khí của hắn giam trụ. Khô cản bàn tay kéo lấy hắn tại một đầu tối như mực trong thông đạo phi hành một lát, tự xuất hiện tại một cái sạch sẽ trên đại điện, Đàm Huyền đưa mắt vừa nhìn. Thình lình phát hiện còn xuống bà lão còn có cái tia đem chính mình trọng thương cung trang phu nhân chính ngồi ngay ngắn ở bên trên phương rừng ở chính mình. Chương 12, ép hỏi cùng giao dịch. Còn xuống bà lão ánh mắt kinh ngạc trầm trầm vào Đàm Huyền. Từ khi phát hiện Đàm Huyền có thể tại ngân vụ ăn mòn hạ bình yên vô sự về sau, cái này đã qua một năm. Nàng tiểu âm thầm quan sát đến Đàm Huyền nhất cử nhất động, ý đồ tìm ra nguyên nhân trong đó. Nhưng là nàng lại thủy chung không có phát hiện gì. Bất quá, vừa rồi nàng đem Đàm Huyền chảo nhiếp tới trong quá trình, âm thầm đem một tia thần thức kéo dài tiến ám huyền trong cơ thể. Nàng phát hiện Đàm Huyền tu luyện lại là thái cổ thời kỳ chi tà công pháp, huyền hoàng thế giới đệ nhất tà công, tà cốt công pháp. Đương nhiên, bởi vì chân ma chi huyết sẽ tự động ẩn ấp, cố mà không có bị phát hiện, mà còn xuống bà lão cũng bởi vậy không có tìm được nguyên nhân. Nàng đối với cung trang phu nhân nhàn nhạt lắc đầu, ý bảo chính mình không có phát hiện cái gì. Cung trang phu nhân người đẹp nhíu một cái, trầm ngâm một chút, lạnh lùng mà nhìn về phía Đàm Huyền, dùng một loại cao ngạo ngữ khí nói ra: "Nhân loại, đem lai lịch của ngươi, đến đây bang thái cổ nguyên mục đích, thành thật khai báo đi ra, ngươi không muốn ý đổ giấu giếm chúng ta." Chúng ta rất vô số thủ đoạn có thể biết rõ ngươi nói có phải là thật hay không lời nói, một khi phát hiện ngươi theo như lời nói có nửa điểm hư giả, giết chết bất luận tội. Nàng hung hổ do người, ánh mắt sắc bén như kiếm, phàm phất có thể trực tiếp xem thấu người khác nội tâm nghĩ cách đồng dạng, càng có một tia rét lạnh sát cơ theo thân thể của nàng tràn ngập mà ra, Đàm Huyền đứng ở dưới đại điện, cảm nhận được làn da bên trên ẩn ẩn truyền đến một hồi châm đâm kịch liệt đau nhức. Ta là Lạc thủy giáo chân truyền đệ tử Đàm Huyền, lần này đến đây băng thái cổ nguyên là mục đích là tìm kiếm huyền âm cương sát, mượn nhờ cương sát chi lực rèn luyện nguyên thần, cùng quý tộc khởi xung đột. Hoàn toàn hiểu lầm, tuyệt đối không có ác ý mong rằng tiền bồi thứ lôi tắc thì cái thả ta rời đi. Người là giao thất ta là thịt cá, Đàm Huyền bất đắc dĩ thở dài một hơi, trung thực mà đem lai lịch của mình cùng mục đích bàn giao nhắn nhủ đi ra, huống chi cái này cũng không có cái gì tất yếu dấu diếm. Cùng lúc đó hắn còn khẩn cầu thoáng một phát, hy vọng cái này cùng trang phu nhân có thể buông tha chính mình. Ngươi không có nói láo, điểm ấy rất tốt. Cung trang phu nhân khẽ gật đầu, nàng thanh âm một chuyến, lần nữa hỏi, ta muốn biết ngươi vì cái gì không e ngại nguyên vụ. Nói xong, ánh mắt của nàng thẳng tắp mà chầm chầm vào Đàm Huyền. Đàm Huyền thân thể hơi khẽ chấn động, kinh nghi bất định mà nhìn qua cung trang phu nhân, không nghĩ tới chính mình hết sức che giấu, hay vẫn là bị người phát hiện rồi. Bất quá, hắn tự nhiên không có khả năng đem chân ma chi huyết nói ra. Hắn thanh âm lạnh lùng, ta xác thực là không sợ là không sợ ngân vụ, nhưng là nguyên nhân trong đó lại không thể trả lời. Người không sợ chết. Cung trang phu nhân sắc mặt đống nhiên băng hàn mà bắt đầu, hai mắt có chút chừng, một cổ mênh mông khí thế hướng Đàm Huyền chấn áp mà đến. Bành! Đàm Huyền thân thể lập tức bay rất ra ngoài, hung hăng mà đụng vào một mảnh cung tường. Đàm nguyên một búng máu phụt lên mà ra, toàn thân xương cốt giống như đều bị triển đè ép một lần, toàn thân kịch liệt đau nhức. bất quá, cùng tại trong băng ngục đã bị thống khổ so sánh với, quả thực là tiểu vu nhìn thấy đại vu, không đáng giá nhắc tới. hắn lau thoáng một phát vết máu ở khoe miệng, dãy rủi lấy đứng thẳng lên, không sợ hai chút nào mà cùng cung trang phu nhân tiến hành đối mặt. các ngươi đã phát hiện ta không sợ ngân vụ, chắc hẳn cũng phát hiện ta tu luyện chính là tà cốt công pháp. các ngươi có lẽ tin tưởng, tu luyện cái môn này tà công người, tùy thời đều có thể chết bất đắc kỳ tử. ta ngay cả mình lúc nào chết cũng không biết, ngươi nói. Ta còn có thể e ngại uy hiếp của ngươi sao?" Lạnh lùng tiếng cười tại trong đại điện vang lên. Làm cản, cung trang phu nhân sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nàng ống tay áo vung lên. "Võnh!" Đàm huyền lại lần nữa bay rất ra ngoài, lúc này đây, thân thể của hắn trực tiếp đem đằng sau cái kia bức tường đụng xuyên eo, còn trên mặt đất kéo ra một đầu vài trăm mét mương máng. Người nói hay không?" Cung trang phu nhân thân thể khẽ động, đứng thẳng mà lên, một cổ mêng ngông biển lớn giống như khí thế, theo thân thể nàng lan tràn mà ra, cả phiến không gian đều ầm ầm chấn động, tựa hồ mấy ngày liền đều muốn sụp đổ xuống đồng dạng hừ đàm huyền lạnh lùng cười cười ngẩng đầu nhìn lại bầu trời tốt tốt ta muốn xem xương cốt của ngươi cứng đến bao nhiêu cung trang phu nhân khí cực mà cười nàng ý niệm trong đầu một đầu bên trên bầu trời lập tức hiện ra vô số căn dài vài thước băng châm, một cây băng châm rậm rạp chẳng nhịn mà trưng bày tại trong hư không hàng quang lập loè cây kim toàn bộ nhắm ngay đàm huyền đàm huyền trong nội tâm âm thầm nghiêm nghị trên mặt lại bất đồng thanh sắc vẻ mặt lạnh lùng mẫu thân không nên thương tổn đại ca ca nhưng vào lúc này một cái tiểu cô nương bỗng nhiên bay vào trong cung điện mở ra hai cái cánh tay chặn đường tại đàm huyền trước người đàm huyền nhìn qua lên trước mặt cái kia mảnh mai tiểu thân hình trong mắt hiện lên một tia ấm áp cùng tiểu nữ hài tiếp xúc vài chục lần về sau hắn phát hiện tiểu cô nương này thật đúng tinh khiết như thủy tinh đối với bất kỳ người nào đều ôm một loại thiện ý tiểu nghiên ngươi như thế nào chạy đến nơi đây rồi mau tránh ra cung trang phu nhân câu mày nói ra tiểu nữ hài tắt thì ngoan cường đứng ở chỗ nào vô luận cung trang phu nhân khuyên như thế nào nói cũng không chịu mở ra ai coi như hết lúc này cái kia lưng gù bà lão đông nhiên mở miệng nói nàng nhìn về phía đàm huyền nói tiểu hiu đã ngươi không muốn nói ra nguyên nhân như vậy chúng ta sẽ tới làm một cái giao dịch thế nào ngươi giúp chúng ta băng tộc một cái bệ buộn, sau khi thành công chúng ta thả ngươi ly khai giao dịch đàm huyền đột nhiên nghĩ đến trong băng ngục dị biến hắn uẩn uẩn nghĩ tới điều gì nghĩ đến trong vực sâu cặp mắt kia trong lòng của hắn sinh ra thấy lạnh cả người băng tộc không phải là lại để cho hắn đi đối phó cái kia vì tồn tại à hắn nuốt từng ngụm nước gian nan nói ra tiền bối, ngươi không phải là muốn đi đối phó vị nào à ta hiện tại mới thần tăng cấp thực lực quá yếu căn bản là nhưng là đàm huyền lời nói còn nói xong đã bị cung trang phu nhân đánh gãy, thực lực ngươi nhược đúng không? vậy ngươi trước hết đi huyền âm cương sắt rèn luyện nguyên thần, chờ ngươi tiến giai đến pháp tướng cảnh rồi, thực lực tiểu cường, như vậy tiểu không có vấn đề rồi. tốt rồi, cứ như vậy định rồi. Đàm huyền, hắn im lặng vấn thiên, pháp tướng cảnh thực lực tự mạnh, đây là cái gì lo gì? chỉ sợ ở đằng kia vị tôn lúc trước, liền cản bã cũng không phải. bất quá, cung trang phu nhân đã cùng còn xuống bà lao cùng một chỗ đã đi ra, đủ vốn tiểu không để cho hắn cơ hội tự tuyệt. đại ca ca, ngươi chờ ta ở đây, tiểu nghiên cho ngươi đi tìm đan dược. Tiểu nữ hài nói một câu, tiểu bay về phía cung điện ở chỗ sâu trong. Đàm Huyền nhìn qua Tiểu nữ hài bay lượn tại trong hư không thân ảnh, không khỏi âm thầm cảm thán, cái gì là thiên tài, đây mới là thiên tài, 5-6 tuổi cũng đã đột phá đến chân linh cấp, có thể ở trên hư không phi hành, chỉ sợ cho dù là những cái kia viễn cổ gia tộc dòng chính đệ tử đều không thể so sánh với. Sau một lát, Tiểu nữ hài bưng lấy một lọ chữa thương chi dược trở về, một bên dùng bàn tay nhỏ bé băng, giúp Đàm Huyền bôi lấy, một bên khẩn cầu Đàm Huyền không muốn trách cứ mẹ nàng thân, Đàm Huyền chỉ có thể cười khổ, dùng cung trang phu nhân cảnh giới. Dù cho chắc cứ, hắn lại có thể thế nào. Bất quá vì để cho cái này tinh khiết tiểu nữ hài an tâm, hắn hay vẫn là lối ra đồng ý. Hôm sau, Đàm Huyền ly khai băng tộc ở lại đấy, Hướng Huyền Âm cương sát chỗ sơn mạch bay đi, ước chừng mấy khắc chung về sau, Đàm Huyền lần nữa đi tới tòa dạng núi này, nhìn qua lên trước mắt cái này tòa khói đen bao phủ sơn mạch, hắn thở dài một tiếng, mặc dù chỉ là cái vây tay một năm, đã có chủng, chồng, phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác, nếu không có chân ma chi huyết, chỉ sợ hắn giờ phút này một kích chôn xương băng ngục rồi nơi này là chúng ta băng tộc trọng địa, ai ở nơi nào nhìn trộm. Đàm Huyền hiện thân không lâu, một đội băng tộc tu giả tiểu vây đi qua, người cầm đầu rõ ràng là đem Đàm Huyền ném vào băng ngục người quen biết cũ băng cổ phong. là ngươi, ngươi làm sao có thể còn sống theo băng ngục đi ra? Băng cổ phong không dám tin mà nhìn qua Đàm Huyền, trên mặt lộ ra kỳ lạ thần sắc. ta muốn đi vào sân mạch. Đàm Huyền nhìn băng cổ phong liếc, nhàn nhạt, nhạt nói ra, ngươi nói muốn vào có thể tiến vào. băng cổ phong rất nhanh theo trong lúc hiếp sợ khôi phục lại, hắn bàn tay vung lên, hạ lệnh cho ta đưa hắn cầm xuống. Phía sau băng tộc tu giả ầm ầm đồng ý, muốn ra tay, bất quá, lúc này Đàm Huyền theo trong tay lấy ra một quả một tòa màu trắng lệnh bài, thượng diện rõ ràng mà điêu khắc lấy một tòa băng tháp, phần đông băng tộc tu giả lập tức không khỏi cứng lại, mà ngay cả băng cổ phòng cũng khiếp sợ không hiểu, bởi vì Đàm Huyền trong tay thình lình tựu là băng tộc tộc trưởng lệnh bài, có cái lệnh bài này tại, sở hữu tất cả băng tộc tu giả đều muốn nghe mệnh. Đương nhiên, Đàm Huyền cũng biết cung trang phu nhân rất có thể thời khắc đều đang giám thị lấy chính mình, hắn cũng không dám cầm cái lệnh bài này muốn làm gì thì làm. Hiện tại ta có thể tiến vào chưa? đam Huyền cười cười, hưu trực tiếp đi vào sơn mạch bên trong, lúc này đây, không nữa người ngăn cản. Chương 13: Thiến giai pháp cùng cảnh. Đàm huyền bay đến đã từng xông qua cái kia sơn động, một bước liền đi vào, nhất thời chi gian, lạnh như băng sát khí gió lốc nên diện gào thét mà đến, hắn giờ phút này thân thể cũng đã có thể bằng được pháp bảo, cũng không cần phòng hộ, liền như vậy trực tiếp xông đi vào, một ít hỗn loạn gió lốc chi cục đá đánh tới thân thể hắn phía trên, vang lên đinh đương tiếng động, tựa hồ là đụng phải thiết khối thượng nhất dạng, thậm chí, ngẫu nhiên còn bắn nhanh xuất hỏa hoa. Bang tộc tu giả rèn luyện nguyên thần khi, giống nhau cũng chỉ là tiến vào cái động khẩu năm thức tả hữu liền ngừng lại nơi này cương sắt đã muốn phi thường chi mãnh liệt côn bạo tái đi vào không nói bọn họ nguyên thần hay không thừa chịu được chỉ cần là thân thể của bọn họ cũng thừa chịu không nổi như thế côn bạo cương sắt đánh sâu vào mà đàm huyền thì trực tiếp tiến vào một ngàn năm thức tả hữu lúc này mới phóng hoan cấp bộ ô ô ô nơi này huyền âm cương sắt từ điệu tâm chi thổi ra hình thành từng đạo hắc long quái phong hư không chi tàn sát bờ bãi ngay cả không gian đều bị thổi ra tảng lớn vết dạng đàm huyền biết không có thể tái vào nếu không nguyên thần của mình khả năng sẽ không chịu nổi Hắn tìm một cái tương đối nhẹ nhàng địa phương, khuân chân ngồi xuống. Hắn không có trực tiếp để lại suốt nguyên thần, mà là trước đem bích ngọc ba tiêu lấy đi ra, vạn nhất nguyên thần không chịu nổi thời điểm, là có thể dùng bích ngọc ba tiêu tạm thời chấn áp trụ không gian. Tiếp hắn nhớ lại một chút huyết trên vách đá ghi lại về tiến giai pháp cùng cảnh hiểu được, tinh tế tưởng một chút những cần phải chú ý địa phương. Sau, hắn mới nhất quyết pháp ấn. Ngâm. Đan viên nguyên thần từ sẽ huyệt chi lao ra, thật lớn tà long thải từ núi lửa phúc chi dương nhanh muốn vớt, gầm gừ liên tục. Hô. Một đạo lạnh như băng màu đèn quái phong gào thét mà qua. Giống như đá mài ma sát nhất dạng, Đàm Huyền Nguyên Thần cảm nhận được một trận đau nhức, một tia màu đen vật chất từ tà lòng trong cơ thể bay ra, bị quái phong mang đi, mà những màu đen vật chất lại là nguyên thần trong cơ thể tạp chất. Kế tiếp, từng đạo huyền âm cương sát hình thành quái phong không ngừng xuyên thấu Đàm Huyền Nguyên Thần, đem tạp chất một chút thổi ra, mà Đàm Huyền cũng không đoạn cảm nhận được thật lớn thống khổ, bất quá, đã muốn băng ngục chi thừa nhận quá cái loại này cực hạn thống khổ Đàm Huyền, đã muốn đối huyền âm cương sát tạo thành đích xác đau đớn không quá hổ. Chỉ khoảng nửa khắc, tà long liền đều đều gây một vòng, cũng từ 30 dư tức trở nên chỉ có 25 thước trưởng. Bất quá Tà Long lại trở nên thêm nhu tụ, cấp người một loại gián chắc, hữu lực cảm giác. Vừa mới bắt đầu nguyên thần chi tạp chất gấp nhiều, cho nên hiệu quả giáo rõ ràng, nhưng là, kế tiếp, tạp chất thiếu rất nhiều, hiệu quả cũng không có như vậy rõ ràng, chỉ có thể chậm dãi nhịn. Đàm Huyền Sơn Phúc Chi, một lần lại một lần mà tiếp thu cương sát lễ rửa tội, trong chớp mắt, một tháng đi qua, Tà Long cũng từ 25 thước trở nên chỉ có 20 thước tà hữu. Giờ phút này Tà Long, một khối khối lưng giáp tiên mình, xa xa nhìn lại, cùng thực Long cơ hồ nhất <cười> dạng. Nói chung Nguyên Thần rút nhỏ một phần ba, đã muốn hoàn thành lễ rửa tội giai đoạn, mà đó cũng là giống nhau tu giả cực hạn. Nhưng là đàm Huyền lại không hài lòng, hắn cảm thấy nguyên thần của mình còn có thể áp thụ, bất quá nơi này quái phong đối hắn đã muốn không có tác dụng gì, thật giống như nhẹ nhàng nhất dạng, hoàn toàn không tạo được thương tổn. Trống đỡ tử gan lớn, đói chết người nhát gan. Đàm Huyền trường thật lớn, long mắt hướng đen nhánh cương sát tâm nhìn lại, nơi đó cương sát chi phong mới là chân chính mãnh liệt, ngay cả không gian đều bị thổi ra từng đạo cái khe. Hắn chân trước tìm rồi, đem bích ngọc ba tiêu từ thân thể trên tay với tay cầm sau đuôi rồng ngăn liền chui vào cương sát chi phong tâm. ầm vang long phủ vừa tiến bảo lập tức liền có một đạo dài đến cây số khói báo động giống nhau cương sát chi phong quần quận mà đến doanh minh rung động giống như hàng tỷ chống trận văng lên đinh thai nhức óc, này khí thế chi bằng bạc lại khởi là bên ngoài những trận gió có thể bằng được hơn nữa đó cũng không phải đơn thuần cương sát chi phong mà hỗn hợp vô số không gian mảnh nhỏ cương sát chi phong uy lực là khủng bố dị thường giống này nói khói báo động nhất dạng cương sát chi gió thổi qua Tà long thân thể giống như lưới dao quất quát cốt, đàm huyền thân thể vừa kéo co rúm Từ hết hầu chi xuất một tiếng thê lương đau giống, này đau nhức, đã muốn sắp theo kịp băng ngục chỉ gặp thống khổ. Bất quá, tuy rằng đã bị khó có thể tưởng tượng thống khổ, nhưng là hiệu quả lại cực kỳ rõ ràng, khói đen tạm chất bị ngạnh sinh sinh quát đi ra, vốn là cũng đã cực kỳ cô động long khu, lần thứ hai áp dụng từ 20 thước sở đến thập bát thước. Không đủ, còn chưa đủ. Tà long màu đỏ hai mắt toát ra một tia điên cuồng, ngang gầm gừ một tiếng, hướng về mấy đạo cương sát chi phong phóng đi. Một màn này nếu để ngoại nhân nhìn thấy, nhất định sẽ mắng to đảm huyền là kẻ điên, cương sát chi phong là cái gì? đó là cho dù tu giả thân thể đều khó có thể ngăn cản đổ vận, đặc biệt huyền âm cương sát chi phong uy lực là khủng bố, cho dù đem một tòa vạn trượng núi cao dọn ở đây, chỉ sợ cũng phải tử trong khoảnh khắc bị thổi thành một đống sắt lẻm. giống mấy đạo huyền âm cương sát chi phong đồng thời thêm thân kia quát cốt rút gần thống khổ đã hoàn toàn so được với băng ngục chi đã bị đau đớn. tà long kêu thảm một tiếng, thật lớn long khu hư không quay cuồng run dậy. mà lần này thật bắt thước long khu trực tiếp lui đến 10 thước. ta còn kiên trì được, lại đến. tà long hai mắt chi bắn ra hơn 10 trượng lớn lên huyết quang cái chán phía trên tả dị tử nguyệt cũng nở rộ xuất vạn trượng quan mang tứ chỉ giữ tợn lòng chào thải bộ xương khô tử vân lần thứ hai hướng huyền âm cương sát chi phong phóng đi mà lúc này đây ngon thượng một lần là ba đạo cương sát chi phong mà lúc này đây lại là nói ước chừng nói nếu trước mặt khác tu giả sẽ mắng đàm viền là kẻ điên lời nói như vậy thời khắc này thì khẳng định sẽ mắng to biến thái đây quả thực liền không là rèn luyện nguyên thần mà là muốn chết âm vang tạ long vận vẹo thân thể cuồng bạo mà vọt vào nói cương sát chi phong tâm cách không gian vang khởi một trận bàn ùi vào nước thanh âm Ta long thân thể, thật giống như đang bị trưng nhất dạng, chính lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc thu nhỏ lại. Giống. Một tiếng thật lớn thống khổ tiếng vang triệt toàn bộ sân phúc, thậm chí thanh âm này còn theo cương sát chi phòng truyền ra đến bên ngoài, toàn bộ núi non trên không quay về. Nghe đến loại một số gần như điên cuồng thống khổ thanh, chấn thủ núi non chi băng tộc tu giả cũng không từ từ tâm sinh ra một cỗ hàn khí. Chẳng lẽ hắn linh hồn hỏng mất? Băng cổ phong sắc mặt vi hỉ mà nhìn Đàm huyền sợ sơn động, có lẽ là đản huyền là người thứ nhất cùng hắn sinh xung đột nhân tộc tu giả, hắn chính là nhìn đản huyền không vừa mắt. Đàm Huyền càng là thống khổ, hắn lại càng là thống khoái, hiện thật giống như Đại nhiệt Thiên ăn một chén nước đá nhất dạng từ đầu thích đến vĩ. Mà cương sát chi phong tâm đàm Huyền vọt vào đi trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy một trận thật lớn nguy hiểm, một trận siêu việt cảm giác đau nhức lan tràn để bụng đầu, hắn ý thức trong khoảnh khắc mà bắt đầu trở nên mơ hồ, hắn biết mình sơ suất, hiện hắn đã muốn gặp phải thật lớn nguy cơ, một vô ý chính là hồn phi phách tán hồn vĩa lên mây kết quả mấy năm nay cố gắng đều sẽ hóa thành nước chảy. Thời khắc mấu chốt, Đang Huyền tế ra cũng sớm đã chảo lòng chảo chi bích ngọc ba tiêu, cùng lúc đó. Hãy thể lực lượng hướng phía ngoài bắn nhanh mà đi. Hào Bích Ngọc Ba Tiêu không làm hắn thất vọng, Bích Ngọc Ba Tiêu huyền phù Tà Long phía trên, một tia bức rèm che lục quang từ lay động chuỗi Tây Diệp phía trên rũ xuống, đem phủ cận mấy chục thước không gian chớ nắp chỗ. Ngược chừng sổ tức sau, Đàm Huyền rốt cục vận ra. Vù vù hô. Lúc này đây mạo hiểm, khoảng cách tử vong chỉ có một đường chi kém, thậm chí đã muốn một chân đi vào hoàn toàn, Đàm Huyền hồi tưởng lại đến đều lòng còn sợ hãi, hiện tại để hắn lựa chọn, hắn đều không nhất định lại có dũng khí xông vào. Bất quá, Đàm Huyền nhìn một chút Tà Long thân thể, lại nở nụ cười. Ta long lúc này đây ước chừng rút nhỏ một nửa, chỉ có 5 thước. Đàm Huyền huy động một cái long chảo, hắn cảm nhận được một cỗ bàng bạc lực lượng, hơn nữa, này nguyên thần cấu thành long khu tuy rằng so thượng không hơn thân thể, nhưng là dị thường cứng cỏi. Đàm Huyền hai long mắt nhìn quanh một chút, long chảo đột nhiên đối với động vách tường vung lên. Suy. Từ quang hiện lên, động vách tường phía trên nhiều có vài thâm đại tứ năm thước chảo ngân. Đàm Huyền vừa lòng mà gật gật đầu, loại này sắc bén chỉnh, đã muốn so được với giống nhau kiếm hình pháp bảo. Bất quá, còn có một bước đi không có hoàn thành, đột phá đến pháp cùng cảnh, có hai cái bước đi Người thứ nhất chính là rèn luyện nguyên thần, đem nguyên thần chi tạp chất bước ra đến, tăng mạnh nguyên thần cường. Bước thứ hai chính là lấy nguyên thần vi khung xương, hấp thu cương sát, chống đỡ khởi pháp cùng. Nói đơn giản một chút, này pháp cùng chính là nguyên thần phóng đại bản, bất quá, pháp cùng là từ nguyên thần cùng cương sát kết hợp mà thành, nguyên thần nội, cương sát ngoại, hai người kết hợp chính là pháp cùng. Phải biết pháp cùng chính là tu giả cường hãn công kích thủ đoạn, nếu đơn thuần là nguyên thần, ai lại dám đem cho rằng công kích thủ đoạn, vô luận nguyên thần như thế nào cứng cỏi, tổng thể mà nói, luôn so ra kém pháp bảo, hơn nữa, như vậy phiêu lưu cũng có đại Nhưng là, nếu có một tầng cương sát bao trùm nguyên thần ở ngoài, vậy bất động, có cương sát phòng hộ, ngoại vật sẽ rất khó xúc phạm tới nguyên thần, hơn nữa, cương sát lực sát thương cũng cường. Bước thứ hai, không có bước đầu tiên nguy hiểm như vậy, phương pháp cũng tương đối đơn giản. Chỉ cần dùng nguyên thần đem cương sát ngưng tụ lại đây, bao trùm bên ngoài, tổ hợp thành trận pháp, sau tái đánh thượng dấu vết là đến nơi. Nghe, so bước đầu tiên còn bước đi còn nhiều, nhưng là, tổng háo lúc nào cũng gian lại quá ngắn. Đàm Huyền suy nghĩ một đầu, Tà Long nhất thời ngang khởi lòng, gầm gừ một tiếng, khoảnh khắc chi gian, một tảng lớn cương sát tụ lại mà đến lúc này đây không cần thông qua cương sắt rèn luyện nguyên thần đàm huyền trực tiếp hay dùng bích ngọc ba tiêu đem này đó tụ lại tới được cương sắt chân áp trụ há mồm vừa phun từ long khẩu chi phụt lên xuất lưỡng đạo tử sắc nguyên thần chi hỏa không ngừng mà đối này đó cương sắt tiến hành cấp tế luyện những huyền âm cương sắt chậm rãi trở nên ôn nhẫn đứng lên nhan sắc cũng từ màu đen biến thành tử sắc ước chừng qua hai ngày tả hữu đã muốn biến thành tử sắc cương sắt bắt đầu bao trùm tả long mặt ngoài phía trên một đám huyền ảo chợt phát cương sắt chi gian lói ra lại qua một ngày một cái dài chừng ngũ nhiều thước dữ tận tả long xuất hiện sơn phúc chi Hàn quang lóe ra lợi trảo, huyết sắc ánh mắt, sâm bạch long nhà, một cô bưu hạn khí tức tràn ngập mở ra. Điều này sao có thể? Đông nhiên, Sơn Phúc chi truyền đến một tiếng thét kinh hãi, Tà Long phụ trưởng chỉ thấy băng cổ phong vẻ mặt hoảng sợ mà vọng lại đây, trên mặt là không dám tin. Chương 14, cô Quảng tinh không thái cổ di tích. Băng cổ phong vốn là chuẩn bị tiến vào xem xét một chút Đàm Huyền hay không thật sự đã chết, nhưng là, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình hội ngộ đến như vậy kinh người một màn, giống nhau tu giả đột phá pháp cùng cảnh kỳ, này pháp cùng mấy trụ thức cao tà hữu mà này tương đối kết xuất, cũng bất quá một thước cao thấp, mà hắn bản thân cũng là hơn 10 thước, này đã muốn để hắn tự hào thật lâu, nhưng mà sở hữu tự hào giờ phút này lại bị đàm huyền đánh cái giòn nát, ngũ nhiều thước pháp cùng để hắn sinh ra một loại đứng núi lớn dưới nhìn lên cảm giác thực rất khủng bố. Pháp cùng này đây nguyên thần vì khung xương chống đỡ lên, bởi vậy nguyên thần càng là càng là ngưng thực, càng là cứng cỏi, khả năng đủ chống đỡ đứng lên pháp cùng lại càng cao, này tuy có thể cũng càng lớn, mà đàm huyền nguyên thần chi ngưng thực không thể nghi ngờ là cổ kim mi có cũng đang bởi vì như thế. Hắn pháp cùng mới có thể kinh khủng như thế. Đàm Huyền trường hai đèn lồng cây long nhãn quét băng cổ phong liếc mắt một cái, âm thầm đoán băng cổ phong vào nguyên nhân. Bất quá, hắn cũng không có tưởng nhiều lắm. Thật lớn đuôi rồng một bay bãi, bãi, tà Long nháy mắt liền từ đàm huyền đỉnh đầu chi chui đi vào. Suy. Một lát sau, Đàm Huyền hai mắt đột nhiên trợn mắt, bắn ra lượng đạo vài thước lớn lên từ mang. Lúc này đây đột phá đến pháp cùng cảnh, hắn thật lâu không thể ra tăng đích thực khí, cũng tới một cái đại đột phá, thân thể thành một cái phong mắt, vô linh khí chen trúc tới. Ba, 3 ba. ba trong cơ thể vô số quan khiếu đánh vỡ, chuyến ra pháo thanh âm, một đạo tử quang từ hắn đỉnh đầu lao ra, hắn sau đầu hình thành một mảnh hắc ám vũ trụ sao trời, mà cô quặn vũ trụ chi, thì huyền phù hai cái thật lớn tử sắc đại trận, cùng một cái tiểu trận, mà thời gian này hắc ám vũ trụ một trận oanh minh, chuyến ra một tiếng khai thiên tích địa thanh âm, một cái điều tử sắc sợi tơ từ vũ trụ ở chỗ sâu trong lan tràn mà ra, một lát sau hư không chi, nhiều một cái tử sắc tiểu trận, hai đại, hai tiểu tứ cái trận pháp nặng nghề di động di động, huyền ảo khó lường, thần tang ngũ trọng thiên, pháp cùng kỳ. Bởi vì tích lũy đầy đủ thâm hậu, chân khí lập tức mà ngay cả phá hai cái tiểu bạt thang, Đàm Huyền khỏe miệng lộ ra một tia vừa lòng, thân thể hơi hơi chấn động, sau lưng hắc ám tinh không biến mất, trường thân dựng lên, nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang hướng về cái động khẩu bắn nhanh mà ra, về phần băng cổ phòng, hắn không đếm xỉa tới sẽ. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Thằng đến Đàm Huyền thân ảnh đã muốn hoàn toàn biến mất, băng cổ phong mới từ góc lập khôi phục lại, hắn cảm thấy chính mình bị không nhìn, tức đến khó thở mà gầm gừ đứng lên. Đàm Huyền vừa mới bay ra núi non, một cái bàn tay gầy gò, bỗng xuất hiện cùng băng ngục tình hình, cơ hồ nhất dạng đem hắn bắt được cung điện chi, Đàm Huyền không nói gì, đối với cái này buồn bực dị thường, nhưng là nghĩ đến câu lũ lao hầu kia sâu không lường được tự lực, cũng chỉ có thể sinh sôi nhịn xuống. Tình huống khẩn cấp, chúng ta không thể đợi lát nữa, muốn lập tức hành động. Cung Trang Quý phụ nhìn đến Đàm Huyền xuất hiện, vội vàng mà công đạo một tiếng, hay dùng pháp lực cuốn Đàm Huyền, sau cùng câu lũ lao hầu trực tiếp xé rách không gian, xuất hiện băng ngục cửa sắt ở ngoài. Ầm vang long. Thời gian này, băng ngục sở vực sâu đang mãnh liệt chấn động, tối đen vách đá phía trên, xuất hiện vô số thô to vết rạn băng ngục bên trong ngân vụ một kia từ này đó vết dạng chi thẩm tấu mà ra mà băng ngục bên trong cũng không đoạn chuyển ra tiếng kêu thảm thiết lúc này đây động tĩnh so thượng một lần tới thêm mãnh liệt giống như toàn bộ băng ngục đều muốn qua đời nhất dạng câu lũ lao ẩu sắc mặt đại biến hiện nhiên tình huống nghiêm trọng đến vượt qua nàng tưởng tượng nàng không giả tư hai tay lúc này huyện thành ảo ảnh khắp pháp quyết trong chớp mắt một mảnh sáng mở từ nàng chỉ gian nở rộ mà ra dâm dạ phủ tràn ngập mỗi một tức không gian đóng băng cổ trận khải nàng xuất một tiếng khàn khàn gầm gừ khắc chi gian khắp vách đá phía trên Hiện ra đại lượng hoa văn, không ánh sáng mũi nhọn phóng lên cao, thậm chí đem nửa băng thái Cổ Nguyên không trung đều chiếu ánh đến một mảnh thông thấu, một cố làm người ta hít thở không thông, khí tức tràn ngập đến toàn bộ băng thái Cổ Nguyên, vô số sinh tồn Cổ Nguyên phía trên yêu thú, toàn bộ đều lạnh run run dậy. Cùng lúc đó, vô băng tuyết nước lũ từ các phương hướng hướng về băng ngục cuồn cuộn mà đến, ôn trận cuồng ngã, mà băng ngục phạm vi năm dặm trong vòng hư không, là trực tiếp bị đông lạnh toái, từng đạo không gian loạn lưu gào thét mà ra. Nói rất dài dòng, nhưng là, này hết thảy cũng bất quá trong chớp mắt mà thôi chỉ thấy vô dòng nước lạnh rũng mạnh vào băng ngục bên trong, toàn bộ băng ngục nháy mắt bị đông lại, bên trong không gian toàn bộ tràn ngập khối băng, mà này còn xót lại xuống dưới tu giả cũng thành khối băng chi pho tượng, băng thần tháp, cung trang quý phụ lúc này vươn tay hướng về không trung nhất triều, ba dặm ở ngoài băng tộc nơi dùng chân kia tỏa thật lớn băng tháp nháy mắt phá không dựng lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng băng ngục phương hướng bay tới, sổ tức gian cũng đã thu nhỏ lại rơi xuống cùng trang quý phụ tay. chúng ta đi vào, nàng thúc dục băng thần tháp đem mình cùng đàm huyền còn có câu lũ lao hầu thu vào tháp, sau đó suy nghĩ vừa động. Băng thần tháp liền trực tiếp hướng cửa sắt chui vào, mà cả tòa băng ngục tương đối băng thần tháp thật giống như nước chảy nhất dạng, không có một tia trở ngại, tùy ý băng thần tháp này xuyên qua, trong chốc mắt, băng thần tháp đã muốn đi vào tạm thời bị đông lại vực sâu khẩu. "Để chúng ta cũng đi vào." Một tiếng thở dài thanh truyền vào băng thần tháp chi. Cung trang quý phụ động tác không khỏi dừng lại, nàng trầm ngâm một lát, mở ra băng thần tháp môn hộ, quang mang chợt lóe, thập đạo thân ảnh đã muốn tiến nhập tháp, 10 người này đúng là Hắc Bảo lão giả bọn họ, cũng duy nhất không thụ Hàn Lưu ảnh hưởng 10 người. Bọn họ sau khi đi vào, cũng không nói gì chính là yên lặng địa bàn đầu gối ngồi xuống, cung trang quý phụ lần thứ hai thuốc dục băng thần tháp hướng về vực sâu phía dưới chui hạ, này phiến vực sâu không biết sâu đậm, băng thần tháp ước trừng xuyên qua cả ngày, lúc này mới ầm ầm chấn động, xuất hiện một cái hôn ám không gian chi, khắp không gian giống như bị chạm rơi xuống một góc sao trời nhất dạng, vô số cô quạng tinh thần huyền phụ sao trời chi, mà đàn tinh vẩn quanh tâm, thì có một phiến quần cuộn thế giới, bất quá thế giới này là phiến tàn phá thế giới, nơi nơi đều là thật lớn đau ngân cái khe, rất nhiều tòa vạn trượng núi cao đã muốn chém làm hai đoạn, là có đại lượng phế tích trần lập này, mà thế giới này tâm thì có một bán kính mấy ngàn dặm màu bạc lốc xoáy, mà toàn bộ lốc xoáy phía trên thì bị một cái điều thô đạt mấy chục thước thật lớn thiết liên phong tỏa trụ, Đàm Huyền đám người ngưng thần vừa thấy, rõ ràng hiện, nhưng cấu thành thiết liên đốt, dĩ nhiên là một viên khối áp xúc tinh thần. Như vậy khủng bố mục tích, để mọi người đào hút lánh khí, cũng bọn họ đối kế tiếp hành động, sinh ra thật lớn bất an. Ngay cả lợi hại như vậy thủ đoạn đều phong ấn không trụ tổn, bọn họ thành công tỷ lệ lại là bao nhiêu? Bất quá, cũng đã đến nơi đây, mọi người tự nhiên không có khả năng lui nữa. Đi, chúng ta đi vào. Cung trang quý phụ đánh vỡ trờm mặc. Mở Miệng nói rằng, mọi người khẽ gật đầu, liên từng người hóa thành một đạo lưu quang, hướng kia phiến tàn phá thế giới bay đi. Trong trước mắt, liên rất xuống đến cái này trước mắt vết thương thế giới. Đây là một phiến thái cổ di tích. Hắc Bảo lão giả chỉ vào một tòa vỡ ra cổ thành nói rằng, mọi người âm thầm gật đầu, bọn họ đều nơi này cảm nhận được một cô thái cổ hùng hoàng khí tức. Ẩm văng long. Mọi người còn muốn dò la xem một chút thế giới này đích tình huống là lúc, khắp không trung chợt xuất hiện vô mây đen, lôi minh địa tiệm, cuồng phong tàn sát vừa bãi, giống như tận thế đã đến nhất dạng, hỗn loạn một mảnh. Phân không rõ ràng lắm phương hướng, hắn phát hiện chúng ta. Một đôi thật lớn ánh mắt từ mây đen chi hiện lên mà ra, lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào phía dưới, để mọi người tâm thần đại chấn. Tổ tông phù hộ, thiên nhân chỉ lộ. Câu lũ lao ẩu nhéo một cái độc đáo phát ấn, song vô mặt đất, khuyển khắc chi gian, phong tỏa màu bạc lốc xoáy phía trên tinh thần thiết liên, chiến chấn động đến run rẩy động. Một kia tinh quang tràn ngập mà ra, vô số tinh quang hội tụ đồng thời, hình thành một cái thật lớn ngón tay, rác một tiếng, này ngón tay cắt qua vô không gian, ngạnh sinh sinh mà đem hỗn loạn không trung cắt qua, mở xuất một cái tinh quang đường lớn. Này tinh quang đường lớn chỉ sợ duy trì không được bao lâu, chúng ta phải nhanh tiến lên." Câu lũ lao Hầu vội vàng nói rằng. Mọi người cũng biết thời cơ gấp gáp, không dám chậm trễ, thân thể nhoáng lên một cái, liền tiến vào tinh quang đường lớn chi. Suy. "Bất quá, tinh quang đường lớn cũng không an toàn, mọi người mới vừa tiếp nhập, liền có một tiệt tràn ngập khủng bố sát khí đao đao, giống như xét đánh tia chớp nhất dạng, từ không trung chi cắt xuống, tua nhỏ xuất một cái không gian thật lớn cái khe. "Phá." Hắc Bảo lão giả lấy tay vi đao, tiếng gầm gừ, đao khí tung hành, một đạo hơn 10 vạn trượng đao mang gào thét mà lên. Giống như ngay cả trời cao đều phải chạm rơi xuống. Ầm vang. 8. Đao mang đối đao mang, không trung chi tạc nước ra suất một cái thật lớn lỗ thủng, khủng bố dư ba thổi quét đến mặt đất, đem một tòa tòa sơn mạch dập nát. Chương 15, sát khí mãnh liệt. Hắc Bào lão giả một đao đem hư không chi chém giết mà đến đoạn đao phách phi, bất quá, nguy cơ vừa mới vừa mới bắt đầu, kế đoạn đao sau, không trung chi lại ra vô số đoạn kiếm tàn đao, còn có một chút sát khí tràn ngập cấm văn, nhưng lại hiện ra vô số khí tức khủng bố thân ảnh, Đàm Huyền Hoàng sợ hiện. Này đó thân ảnh cư nhiên toàn bộ là vô cùng tàn lưu lại sát nghiệm hoặc là tiên thuật hình thành độc đáo tổn. Âm vang long, cuộn cuộn dòng khí giống như hải lang giống nhau hướng xuyên không trung, không gian phía trên, đầu tiên là vỡ ra một cái lại một cái giữ tận cái khe, sau, âm ầm mà toái, từng đạo không gian gió lốc vạn trượng trời cao chi từng dít. Trước nay chưa có nguy cơ buông xuống. Cảm nhận được kia khủng bố sát khí, mọi người sắc mặt âm trầm như nước, cung trang quý phụ cùng câu lũ lao hậu thật không ngờ gặp lâm như thế khung cảnh, liên thủ chân đều có chút lạnh như băng. Giang giác, không trung chi Một đạo mơ hồ bóng người vươn tay một lóng tay, một mảnh khôn cùng lôi hậy đồn khi chấn áp xuống, vô số điều giao long sấm sét, lôi hải chi quay cuồng, cùng bạo khí thế, chấn động thập phương, đại địa ầm ầm mà động. Thanh Long tham trảo. Lúc này đây là lạnh lùng thanh niên ra tay, hai mắt của hắn đông nhiên trở nên hẹp dài đứng lên, trên mặt sinh ra tả hữu hai bên phân biệt trưởng xuất một khối hình thoi vậy, hắn bàn tay hướng về phía trước tỉ đòi, toàn bộ bàn tay cấp tốc thành lớn, một khối khối vậy sinh ra mà ra, sổ tức chi gian, một cái hơi nước lượn lờ long chảo liền ra hiện không trung, giữ tợn long trực tiếp sắp nhập đến lôi hải chi hung hăng một xé răng, rác, khắp lôi hẩy đồn khi bị mạnh mẽ sẽ thành hai nửa. dã man, thô lỗ, lại làm người ta tâm sinh hồi hộp. Đàm huyền hai mắt chi tinh quang chật lóe, lạnh lùng thanh niên loại này dã man mà hiệu suất cao công kích phương thức cho hắn một tia khải. hắn bản thân cường địa phương chính là thân thể, có lẽ có thể tham khảo một chút. âm vang long, không trung chi truyền đến chấn động, lại có một sóng công kích buông xuống, một mảnh thiêu đốt cháy miêu mưa sao sa hoành lược hư không. huyến lệ nhiều màu, lại giấu giếm nguy cơ, nơi đi qua không gian toàn bộ bị đốt thành hư vô. lúc này đây, ta đến. mọi người. Một cái lương đeo cự kiếm cự hán động thân mà ra. Tăng Thiên, thương. Cự kiếm ra khỏi vỏ, cự hán thân thể đột nhiên thượng nhảy dựng lên, thân thể xoay tròn một kiếm đâm ra, ầm văng long, khoảnh khắc chi gian, vô lượng kiếm quang tạc nứt ra mà ra, rực rỡ kiếm quang liền so ánh mặt trời còn muốn mãnh liệt, đâm vào người ánh mắt đau, trong thoáng chốc, không trung xuất hiện một tảng lớn thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều đối ứng một viên sao băng. Bang bang thanh. Pháo tiếng nổ mạnh vang lên, cơ hồ là trong chớp mắt, sở hữu sao băng cũng đã toàn bộ bị kiếm quang đánh nát, nở rộ xuất hoa mỹ hỏa hoa, sở hữu thân ảnh xuyên qua sao băng. Không Chung mỗ một chút hội tụ đồng thời hiện ra cử hán thân ảnh một hóa hàng vạn hàng nghìn hàng vạn hàng nghìn về một hai loại tuyệt cao cảnh giới hoàn mỹ dung hợp đồng thời người này kiếm đạo cao thế sở hiếm thấy. Đống nhiên Không Chung chi đầu tiếp theo phiến thật lớn bóng ma lúc này đây công kích khi một tòa vô cùng núi cao thật lớn một cố bảng bạc cự lực thấu không xuống phía dưới đại địa không ngừng gian nẻ mọi người thân thể cũng hơi hơi trầm xuống mà thực lực thấp đàm huyền là trực tiếp bị áp nằm út sấp trên mặt đất chạy như điên máu tươi cầu lũ lão hầu biến sắc kế tiếp mấu chốt một hoàn chính là yêu cầu đạm huyền trợ rút nàng cũng không thể để đàm huyền liền như vậy chết, tay nàng trưởng vung lên, màu trắng quang mang lượn lờ mà ra, đem đàm huyền trên người áp lực toàn bộ triệt tiêu. Ta đến. Một cái nữ tu giả lạnh nhạt nói rằng, nàng cưỡi bộ một mại, trực tiếp đạp không mà lên. Bất quá, nàng không phải không hề quy luật đi lại, mà là dựa theo cung bắt quái phương vị đi lại. Nàng ngỗi đi một bước, dưới chân liền hiện lên một viên hình tròn quân cờ, một viên lại một viên quân cờ, dậm dạp ngay ngắn có tự mà trưng bày không trung chi, mà chờ nàng đi xong rồi sau một bước thời điểm, thưa không chi rõ ràng xuất hiện một bộ phức tạp vấn cờ. Một cái điều màu trắng ngà ánh sáng đem sở hữu quân cờ liên tiếp đồng thời đem khắp không chung cắt thành một khinh khách. Sau, cái này nữ tu giả tiêm vung tay lên, chỉnh phó ván cờ bay lên dựng lên, hướng trấn áp xuống dưới núi cao gào thét mà đi. Núi cao phủ vừa tiếp xúc với ván cờ, lập tức như đậu hũ, bị ván cờ thượng ánh sáng cắt thành một khối khối. Âm vang long, một khối khối có lăng có sừng đá vụn rơi xuống đất thượng, này sổ khối liền lạc đảm huyền phụ cận, ánh mắt của hắn sáng ngời, nháy mắt bay đến những đá vụn bằng biên, tuy rằng núi cao đã muốn bị cắt thành ván cờ cắt thành vô số khối. Nhưng là này đá vụn vẫn như cũ có một núi nhỏ đầu lớn như vậy, Đàm Huyền đem bàn tay xoa bóp này đó đá vụn phía trên, thúc dục rất nhạc thực hình phụ, trong khoảnh khắc, một cỗ nồng đậm sơn xuyên tinh khí dung nhập phụ trợ chi. Này đó đá vụn tri ẩn chứa sơn xuyên tinh khí so chi Đàm Huyền băng thái cổ nguyên phía trên hấp thu cao cấp nhiều lắm, cư nhiên lập tức đã đem rất nhạc thực hình phụ để cao đến đệ tam trọng, mà chờ Đàm Huyền đem phụ cận sổ khối toàn bộ hấp thu cho tới khi nào xong thôi, đã muốn đột phá đến thứ năm trọng, 15 tỏa sơn nhạc hự ảnh, hắn bàn tay bên cạnh tung bay. Đàm Huyền nhìn liếc mắt một cái phân tán những thứ khác địa phương đá vụn, lòng có chút đáng tiếc nếu hắn có thể chút đá vụn một phần mười hấp thu, hắn hẳn là là có thể đem rất nhẹ thực hình phụ tu luyện tới đại viên mãn trạng thái. bất quá, hiện thời cơ hiển nhiên không đối, nơi này quá nguy hiểm, chỉ sợ lại đi xa một chút, sẽ lập tức bị dầm dầm sát khí treo cổ. câu lũ lao hậu thản nhiên nhìn liếc mắt một cái đàm huyền, cũng không để ý đến hắn hành động. dầm dầm oanh, nữ tu giả đem núi cao thiết phía sau, hư không chi công kích trở nên mãnh liệt đứng lên, thường thường là sổ công kích đồng thời xuất hiện, đao quang kiếm ảnh, Liệt hỏa hà băng, sơn xuyên con sông, các loại ngàn kỳ quái công kích, hoàn toàn đem khắp không trung thành một đoạn tương hồ từng đạo công kích bung xuống xuống dưới, đem phía dưới đại địa đánh chúng tấp tấp dập nát, khắp đại địa cũng không đoạn trầm xuống. Hảo người nơi này mỗi một cái thực lực đều sâu không lường được, các loại thần thông tiên thuật tụ đồn, uy lực của cuộn, bàng bạc, ngạnh sinh sinh mà để chặn một sóng công kích, đương nhiên, trừ bỏ đàm huyền, hắn chỉ có thể dựa vào mọi người vũ rực ra đời tồn. Bất quá, điều này thần thông tiên thuật lại đàm huyền đại trường kiến thức, nhãn giới cũng nhanh chóng trở nên chống chải đứng lên. Không tốt, tinh quang đường lớn duy trì thời gian sắp đến. Câu lũ lao ẩu đống nhiên kinh hô ra tiếng, mọi người ánh mắt đảo qua. Quả nhiên hiện tinh quang đường lớn phía trên quang mang rất nhanh trở thành nhạn, chỉ sợ tiếp qua không lâu sẽ tiêu thất. Hắc bảo lão giả với cái khác người liếc nhau, hiểu lòng không hết. Đối câu lũ la hầu, cung trang quý phụ còn có đảm huyền ba người nói rằng, các ngươi đi trước, nơi này công kích từ chúng ta đi ngăn cản. Hắn nói xong, liền trực tiếp bay lên dựng lên, thân thể trực tiếp hóa thành một phen mấy ngàn trượng lớn lên thiên lao, ngang trời mở rào, phạm vi mấy ngàn trượng nội công kích toàn bộ bị ánh đao mai một. Ngâm, lạnh lùng thanh niên thì ngang thiên gầm gừ một tiếng. Hiện ra núi non đích thực long thần, Đàng Vân giá vũ, Phiên Vân phúc vũ. Long khu vạn mèo gian, hùng bạo lực lượng quét ngang bát phương. Hắc bảo lão giả cùng lạnh lùng thanh niên trước sau ra tay, mặt khác tám người cũng sôi nổi sử xuất toàn lực, ngắn mũi nháy mắt nội, thi triển ra kinh thiên chiến lực, ngạnh sinh sinh mà tình quang đường lớn công kích ngăn cả trụ. Vậy giao cho các ngươi. Đàm Huyền ba người biết hiện không phải lúc khách khí, hướng không trung chi mười người cùng cùng sau, liền bay nhanh hướng về tình quang đường lớn đầu phóng đi. Chương 16, thái cổ bí tân. Đàm Huyền đi theo cung trang quý phụ, câu lũ la hẩu phía sau, liều mạng đánh mạng hướng về tình quang đường lớn đầu bay đi. Nhưng mà. Hắn kia so đồng cấp tu giả phải nhanh nhiều lắm tốc cùng cung trang quý phụ, câu lũ lao hầu hai người một so sánh với, lại cũng chậm đắc tượng rùa bỏ sắt nhất dạng, sau so vẫn là từ câu lũ lao hầu dẫn theo hắn về phía trước phóng đi. Kỳ thật, này dọc theo đường đi bọn họ cũng gặp không ít nguy cơ, hảo sau đều hóa hiểm vì gì? Vẹo, tinh quang đường lớn biến mất một cái chớp mắt kia, ba người rốt cục hiểm hiểm vào ra. Ba người đều chật vật bất ham, trên người hoặc nhiều hoặc ít thụ một ít thương. Bọn họ đưa mắt nhìn lại, kia thật lớn màu bạc lốc xoáy con mắt trước, một cổ kinh khủng khí cơ từ màu bạc lốc xoáy chi tràn ngập mà ra giống như đang có một pho tượng tùy thời chọn ra người mà phệ thái cổ manh thu che giấu ám nhìn trộm bọn họ khiến người mau cốt tùng nhiên một cái điều thô to tinh thần chi liên tung hoành giao nhau phong tỏa màu bạc lốc xoáy nhưng mà đàm huyền bọn họ lại hiện rất nhiều tinh thần chi liên cũng đã đi đầy dậm dạp vết rách chỉ sợ là này đó tinh thần chi liên trải qua ngàn vạn năm màu bạc lực lượng đánh sâu vào dưới mà đã bị thật lớn tổn hại mà tinh thần chi liên bị hao tổn trực tiếp liền dẫn đến phong ấn lực giảm xuống vì rõ ràng chính là mỗi thời mỗi khắc đều có cuồn cuộn ngân vụ từ phong ấn chi tràng ra mà bình thường đích tình hụn dưới ngân vụ tràn ra lượng chỉ có rất ít rất ít. quả nhiên là tổn hại. câu lũ lao ẩu nhìn tràn đầy vết dạn tinh thần chi liên thì thào lầm bẩm ánh mắt của nàng ẩn ẩn toát ra thật lớn lo lắng, đặc biệt đương ánh mắt của nàng nhìn phía màu bạc lốc xoáy thời điểm, loại này lo lắng là tới đỉnh núi. cung trang quý phụ nhìn màu bạc lốc xoáy cũng dị thường khẩn trương, bất quá ánh mắt của nàng chi trừ bỏ lo lắng ở ngoài, nhiều cũng là hận, vô cùng vô hận. ngươi có biết bên trong phong ấn ai sao? vì cái gì mười người kia có được như thế lực lượng cường đại, cũng cam tâm tình nguyện lốc băng ngục chi sao? câu lũ lao ẩu chợ xoay đầu lại hướng đàm viền nói rằng. Nàng nói lời này khi, trên mặt toát ra vô bi ai, mà nàng cũng giống như trở nên già rồi, xám trắng ánh mắt chi, toát ra vô mệt mỏi. Nàng không có chờ Đàm Huyền trả lời, liền lâm bầm lầu bầu nói, thế giới này rất lớn, vượt quá ngươi tưởng tượng đại, chúng ta Huyền Hoàng Đại Lục chính là này một phần mà tôi, hơn nữa, vẫn là yếu thế một phần, mà bởi vì Mộ ta nguyên nhân, cơ hội chư thiên vạn giới thế lực đều cùng chúng ta là địch, mà màu bạc lốc xoáy phong ấn liền là một ý muốn hủy diệt chúng ta Huyền Hoàng thế giới vô thượng đầu sỏ, ngân mang thánh tổ, thái cổ thảm thiết một trận chiến, chúng ta Huyền Hoàng thế giới trả. Giá hơn 10 tôn viễn cổ thượng đế mạng hơn nữa một cái đại thần bị bị thương nặng mới miễn cưỡng đem ngân mang thánh tổ phong ấn như thế mà ta băng tộc thì gánh vác chấn thủ cái này phong ấn trọng trách tự thái cổ dĩ lai chúng ta băng tộc nhất đại lại nhất đại mà chấn thủ mỗi một lần phong ấn xuất hiện buông lỏng chúng ta băng tộc đều phải trả giá khó có thể tưởng tượng đại giai tài năng tu bổ hảo phong ấn chúng ta băng tộc đã từng là thái cổ khi đứng hàng điên phong trung tộc nhân số nhiều đạt gần ngàn vạn nhưng là vì chấn thủ cái này phong ấn hiện chính là còn lại 20 vạn người không đến mà 10 người kia còn băng ngục bộ phận tu giả lại là tự nguyện lưu băng ngục đem ngân mang thánh tổ tràn ra khí tức hấp thu để tránh này đó ẩn chứa ngân mang thánh tổ bộ phận ý chí khí tức tắc loạn nhưng là hiện rốt cục áp chế không trụ câu lũ lao ẩu thanh âm chi toát ra vô bi ai mà cung trang quý phụ nghe cũng không khỏi ánh mắt hồng các nàng băng tộc trả giá đại giới quá lớn cơ hồ là bồi thường bộ tộc vận mệnh Đàm huyền nghe xong tâm thần chấn động mấy liệt hắn không nghĩ đến đây mặt cư nhiên ẩn chứa một cái kinh thiên bí tân, hắn nhớ lại lúc trước vừa mới tiến băng ngục hắc bảo lão giả đối hắn nói qua lời nói bọn họ khổ nhưng băng tộc khổ hiện hắn rốt cục hiểu được những lời này ý tứ Tâm hắn không tự chủ được địa sinh xuất một cố tự đáy lòng kính nghệ. Ta nói những thứ này là để ngươi có biết, phong ấn ngân mang thánh tổ chẳng những là quan hệ đến ta băng tộc tồn vong đại sự, đồng dạng đối toàn bộ huyền hoàng thế giới đều là một đại sự. Hy vọng ngươi có thể tâm lực. Câu lũ lao hầu nhìn đàm huyền nói rằng, tiền bối xin yên tâm, ta nhất định sẽ kiệt khả năng. Đàm huyền lần đầu tiên cam tâm tình nguyện về phía câu lũ lao hầu cúi đầu, cũng đáng đến hắn túi đầu. Ngươi có thể nghĩ như vậy ta an tâm. Lần này phong ấn chính là ngàn vạn không thể ra sai à? Cho dù là một chút tiểu sai cũng không thể xuất hiện, nếu không, ngươi. Ta còn có toàn bộ băng tộc đều sẽ trở thành tội nhân tiên cổ. Câu lũ lao ẩu giận dữ nói, chờ chút ta bắt đầu hành động, ngươi dựa theo ta theo như lời đi làm là được. Đàm huyền tâm hơi trầm xuống, khẽ gật đầu. Ngay sau đó, ba người bay đến màu bạc lốc xoáy phía trên. ầm vang. Bọn họ vừa tiến vào màu bạc lốc xoáy phạm vi, toàn bộ lốc xoáy liền hơi hơi rung động đứng lên, cuộn cuộn ngân vụ màu bạc lốc xoáy phía trên tràn ngập mở ra, mà ngân vụ chi thì hiện ra một đôi thật lớn ánh mắt. Câu lũ lao ẩu cùng cung trang quý phụ đồng thời một khát pháp quyết, một cỗ cô rét lạnh khí tức từ thân thể của bọn họ tràn ngập mà ra đem chung quanh không gian đông lại ngăn cản ngân vụ xâm lớn này có lẽ cũng băng tộc bị tuyển vi chấn thủ bộ tộc nguyên nhân các nàng công pháp cùng thể chất đều đối ngân vụ có cực đại khắc chế lực nếu như là mặt khác tu giả chỉ sợ nháy mắt sẽ bị ngân vụ xâm chiếm đương nhiên đàm huyền ngoại lệ hắn căn bản là không tiến hành ngăn cản trực tiếp đứng thẳng ngân vụ chi thức hải chi huyết sắc ngọn lửa là hương phấn đến xoay tròn đứng lên điên cuồng mà cắn nuốt chung quanh ngân vụ vang ngân vụ chi ánh mắt mấy mắt khoảnh khắc chi gian một cổ kinh khủng dao động hướng về ba người mai một mà đến không gian tấp tấp giật nát thậm chí ngay cả thời gian giống như cũng biến mai một nhất dạng, chúng quanh thời không toàn bộ trở nên vặn vẹo đứng lên. bất quá, câu lũ lao ở cùng cung trang quý phụ đối với cái này sớm có sở chuẩn bị, dao động đã đến trước một khắc. các nàng tế gia băng thần tháp, vô dòng nước lạnh đột nhiên từ băng thần tháp bạo mà ra, tạm thời đem chúng quanh thời không toàn bộ đông lại. băng tộc chư vị tổ tiên, thỉnh trợ ta rút một tay. cung trang quý phụ từ trong tim chỗ bước ra vài giọt máu huyết, một bên ngâm tụng chúng ngữ một bên hoạ khởi phụ đến. vang, giờ khắc này, toàn bộ băng thái cổ nguyên ầm ầm mà động, kia thật lớn động tĩnh khiếp sợ toàn bộ đông vực băng thái cổ nguyên phía trên một tòa tòa băng sơn có thể dọc theo thần bí quỹ đạo di động có vô số phụ kiện từ dưới nền đất ở chỗ sâu trong trồi lên mặt băng nếu từ không trùng chi nhìn xuống xuống rõ ràng hiện toàn bộ băng thái cổ nguyên đều là một vô cùng thật lớn trận pháp giang giáp giang giáp thanh âm không ngừng vang lên băng thái cổ nguyên rất nhiều băng sơn phía trên sôi nổi vỡ ra một cái thô to cái khe một khối đủ băng quan từ cái khe chi chui ra có thể rõ ràng có thể thấy được mỗi một đủ băng quan chi đều có một khối khí tức cuộn cuộn thi thể hoặc nam hoặc nữ nhưng là vô luận nam nữ đều là một đầu tuyết đều là băng tộc chi người, không tốt. Lạc thủy giáo, truyền thừa điện, thủ điện lao nhân cảm nhận được băng thái cổ nguyên truyền đến thật lớn động tĩnh, nhớ tới tôn giáo chi trung tâm bí văn, thân thể đột nhiên chấn động, ánh mắt chi toát ra một tia bối rối, không nói hai lời, hắn trực tiếp sẽ mở không gian, hướng băng thái cổ nguyên xuyên qua mà đi. Cùng lúc đó, mà khác bảy đại vô thượng tôn giáo, tứ đại học viện cũng cấp có một đạo khí tức vội vã hướng băng thái cổ nguyên bay đi, thậm chí xa hắn phương vực cùng phương tây cũng có mấy đạo khí tức cấp chạy tới. Chương 17 phong ấn. Băng thái cổ nguyên xuất hiện biến động thật lớn. Vô dòng nước lạnh giống như mãnh liệt thủy triều nhất dạng mãnh liệt mà lên, quanh năm xoay quanh băng thái cổ nguyên phía trên mây đen, bị đông lại thành một tòa tòa huyền phù băng sơn, liên miên vô băng sơn trôi nổi không trung chi, có thể đổ sụp. Giang giác, không trung chi đột nhiên vỡ ra một cái vô vực sâu, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy vực sâu mặt khác một đầu, đúng là màu bạc lốc xoáy sở cô quạng sao trời. Thời gian này, một khối lại một khối băng quan bay lên trời, không có vào vực sâu chi. Màu bạc lốc xoáy phía trên, cung trang quý phụ một tay giơ lên trời, xét đánh một tiếng, sổ đuổi băng quan phá không mà đến này đó băng quan chi nằm đều là băng tộc lịch đại người tại thi thể mỗi một cái khi còn sống đều là danh chấn chư thiên chính là nhân vật sổ đủ băng quan huyền phù màu bạc lốc xoáy phía trên mỗi một đủ băng quan đều tràn một đạo băng tuyết nước lũ mấy đạo băng tuyết nước lũ hội tụ đồng thời hình thành một cái độc đáo băng tuyết thần thì vô uy áp từ băng tuyết thần thì mặt trên tràn ngập mà ra đàm huyền nhìn kia xích trạng băng tuyết thần thì có loại đối mặt khắp thiên địa cảm giác tâm sinh ra vô kính sợ băng tuyết thần thi phía trên tràn một tia dao động không gian nhất thời nổi lên một mạnh phiến gợn sóng trong chớp mắt màu bạc lốc xoáy phía trên thời không toàn bộ bị đông lại, cồn bạo ngân vụ, hỗn loạn dòng khí, vặn vẹo không gian cái khe. toàn bộ giờ khắc này đỉnh trệ đứng lên, suy. trong suốt trong sáng băng tuyết thần thì chợt lóe rồi biến mất. tia chớp sẹt qua che giấu ngân vụ chi hai con mắt, khoảnh khắc chi gian, này hai con mắt đã bị băng tuyết thần thì cắt thành hai nửa, sau hóa thành băng phấn tán loạn mở ra. Này ánh mắt là lúc ngân mang thánh tổ một tia tràn đầy mà ra ý chí ngưng tụ mà thành, thậm chí bên trong ngay cả một chút ngân mang thánh bản gốc thân cảm xúc đều không có, căn bản là để ngăn không được băng tuyết thần thì công kích, bị một kích mà diệt. băng tuyết thần thì tái một hoa. Màu bạc lốc xoáy chi xuất hiện một vài trượng lớn nhỏ lỗ thủng. Đàm Huyền, ngươi cầm truyền thừa lệnh bài, nhanh chóng đi vào. Ngươi sau khi đi vào sẽ hiện bên trong sẽ có một đóa thật lớn bông tuyết, mà này đóa bông tuyết chính là phong ấn ngân mang thánh tổ trận pháp trận tâm. Ngươi ngồi xếp bằng trận tâm phía trên, thúc giục cái này pháp quyết, chúng ta đem lấy ngươi làm cơ sở điểm, đem thần thì lực lượng dẫn đường tiến vào bên trong. Câu lũ lao hầu đầu tiên là truyền một đoạn pháp quyết cấp Đàm Huyền, rồi sau đó tái đệ tới một cái màu bạc lệnh bài. Đàm Huyền tiếp nhận lệnh bài, màu bạc lốc xoáy phía trên lỗ thủng, hít sâu một hơi, thân thể nhón lên một cái trực tiếp không có vào lỗ thủng chi phủ vừa tiến vào, đàm huyền liền đã bị thật lớn đánh sâu vào, một mênh mông màu bạc sóng chiều vớt thân thể hắn, hắn cuối cùng hiểu được câu lũ lao hầu cùng cung trang quý phụ vì cái gì nhất định phải hắn tới tham gia lúc này đây phong ấn, nơi này màu bạc lực lượng rất khủng bố, thế nhưng giống như một mảnh vô đại dương mênh mông biển rộng, thử nghĩ một chút, chỉ cần là những tràn đầy ra tới ngân vụ, cũng đã để hắc bảo lão giả đám người thống khổ, mà ngay cả câu lũ lao hầu cùng cung trang quý phụ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó, nếu một khi tiến vào nơi này, chỉ sợ bọn họ lập tức sẽ nổ tan xác, không có. Loại thứ hai khả năng. Bất quá, đây đối với Đàm Huyền cũng là một lần thiên đại cơ duyên. Hắn giờ phút này thật giống như một cái sông vào bảo khố chi cường đạo. Ngân mang thánh tổ là toàn bộ vũ trụ điên phong cấp số cường giả, lực lượng của hắn cao cấp không cần nói cũng biết. Đàm Huyền không giả tư, một cố nào đem pháp củng, bích ngọc ba tiêu, thanh đồng sách cổ toàn bộ phóng xuất ra đến, liều mạng hấp thu màu bạc lực lượng. Cùng lúc đó, Đàm Huyền thức hải chi đích thực mà chi huyết là hương phấn đến truyền ra một tiếng hồng trung đại lữ ma khiếu, trực tiếp từ Đàm Huyền thân thể bay ra, hóa thành một đám mấy trượng cao ngọn lửa rơi vào màu bạc hải dương chi hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, điên cuồng cán bớt vang, đàm huyền thân thể hơi hơi chấn động, mới vừa đột phá không lâu cảnh giới lần thứ hai đột phá, đạt tới thần tàng trọng thiên pháp cùng hậu kỳ, mà quân quận không dứt lực lượng còn tiếp tục điên cuồng tràn vào đàm huyền thân thể chi, bất quá đàm huyền cũng không có quên chính mình tiến vào nhiệm vụ, hắn thần thức màu bạc hải dương chi nhất tảo lập tức hiện cách đó không xa chính nổi lơ lửng một đóa sổ thức vương đông tuyết này phiến đông tuyết quang mang lưu chuyển huyễn lệ đến cực điểm, thân thể của hắn lên một cái trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng đông tuyết đánh tới mà thanh đồng sắc cổ. Bích Ngọc Ba Tiêu còn có Tà Lăng Pháp cùng thì theo sát bên cạnh hắn, điên cuồng cắn nuốt màu bạc lực lượng. Bèo, Đàm huyền thân thể đột nhiên phá thủy mà ra, mang theo một đạo hơn 10 thước lớn lên dòng nước, hắn hư không một bước bắn ra, ngáy mắt liền rơi xuống đông Tuyết trận văn tâm phía trên, lúc này một cỗ dao động sự phân hình mà đến, chờ sự phân hình đến Đàm huyền tay truyền thừa lệnh bài là lúc, này cỗ dao động mới từ từ biến mất. Này đóa đông Tuyết là toàn bộ trận pháp tâm, tác động vô số khủng bố cấm trận, nếu Đàm tay không có truyền thừa lệnh bài, chỉ sợ lập tức sẽ bị này cấm trận oanh sắt thanh tra. Hán yên lặng nhớ lại một chút câu lũ lao hầu chuyển tới pháp quyết, suy nghĩ vừa động, lập tức bắt đầu thúc giục pháp quyết. Chỉ thấy một tia màu trắng ngà sợi tơ từ thân thể của hắn bay ra. Cùng lúc đó, Đông Tuyết hơi hơi chấn động, nảy thượng cũng hiện lên một cái điều sợi tơ. Đàm Huyền trên người sợi tơ cùng Đông Tuyết phía trên sợi tơ từ từ nối đồng thời, một cái cũng không nhiều, một cái không ít, số lượng vừa mới bằng nhau, mà sợi tơ hoàn toàn đúng tiếp trong nháy mắt đó. Đàm Huyền cảm giác đến mình cùng Đông Tuyết toàn dung hợp đồng thời, hình thành một cái không rành trình thể. Ở Vang, Đàm Huyền tay lệnh bài chấn động, một đạo màu trắng ngà cổ sáng hướng tiêu dược lên. Vô trời cao chi xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy. Sau một lát, lốc xoáy chi xuất hiện sổ đủ băng quan. Vô băng tuyết nước lũ đem không trung đông lại. Kêu độc đáo băng tuyết thần thì hiện lên. Một cỗ cuồn cuộn thần thì dao động dọc theo cổ sáng rơi vào tay bông tuyết phía trên. Sau tái từ bông tuyết phía trên khuyết tán được đến khắp hải dương chi, chỉ thấy tảng lớn mặt biển không ngừng đông lại, hình thành một mảnh thật lớn băng nguyên. Hơn nữa, băng nguyên diện tích không ngừng mở rộng. Mà huyền giờ phút này thì cả người lạnh đến run rẩy, giống như ngay cả linh hồn cũng đã bị đông lại. Tuy rằng hắn bởi vì có bông tuyết cùng lệnh bại phòng hộ cũng không có trở thành băng tuyết thần thì công kích mục tiêu, nhưng là, bao nhiêu vẫn là đã bị một chút lan đến, chính là như vậy một chút lan đến, thiếu chút nữa đem hắn đông lạnh thành băng phấn. Ầm vang. Đông nhiên, toàn bộ mặt biển chấn động, có vài màu bạc bàn tay to từ phá băng mà ra, mỗi một điều bàn tay to đều bừng tỉnh một cái viễn cổ núi non nhất dạng, hùng vĩ đại khí, này đó bàn tay to rầm rồi một xé, không trung chi đã bị xé rách xuất vô số không gian cái khe. Có vài màu bạc bàn tay to đồng thời hung hăng hướng đông tuyết trụ đánh tới, tràn hủy thiên diện địa khí tức. Ngồi xếp bằng Đông Tuyết Tâm Đàm Huyền Tâm Thần gặp bị thương nặng, một búng máu phụt lên mà ra, hắn trừng lớn hai mắt, hướng bàn tay to phá vỡ mặt băng dưới nhìn lại, ẩn ẩn nhìn đến một đạo thật lớn thân ảnh, một đạo hơn 10 vạn trượng thân ảnh, bất quá, thân ảnh ấy phía trên, còn có thể nhìn đến vô số thô to thiết liên, tâm hắn cả kinh, biết đây là ngân mang thánh tổ. Một cái điều màu ngân bạch bàn tay to, mưa rền gió dữ đối với bông Tuyết tiến hành công kích, khắp không gian đều bị chụp thành hư vô, vô số hỗn độn gió lốc gào thét, mà bông Tuyết thì hỗn độn gió lốc chi tả lay động hư bãi, giống như tùy thời đều sẽ lút. Bàn tay to mỗi một lần công kích thật giống như có một thật lớn thiết truy truy đánh đàm huyền tâm thần, hắn miệng phun huyết liên tục, ngay cả tinh thần đều trở nên hoảng hốt đứng lên. Đàm Huyền, chịu đựng, nhất định phải chịu đựng, sẽ thành công. Liên hắn ý thức đã muốn một mảnh xương mù hết sức, câu lũ lao hậu thanh âm rơi vào tay hắn nhĩ, Đàm Huyền lúc này tinh thần rung lên, cắn răng tiếp tục thúc giục pháp quyết. Thống khổ thời gian vô cùng dài lâu. Đàm Huyền đã muốn quên quá khứ bao lâu, hắn chính là cảm giác chính mình thức hại chi giống như có một đem cơ bằng kim loại không ngừng cứ hắn tinh thần, thủy chiều đau đớn truyền khắp toàn thân, này đau đớn để hắn một số gần như hỏng mất. Thẳng đến mỗi một khắc, bên ngoài oanh kích đột nhiên dừng lại, thân thể hắn bị một cổ lực lượng lôi kéo bay lên, hắn cố gắng trợn to hai mắt, ẩn ẩn thấy Câu Lũ lao Hậu cùng cùng trang quý phụ thân ảnh, hắn biết phong lớn thành công, rốt cục yên lòng, tiếng lòng bừng lỏng, liền một đầu hôn mê đi qua. Chương 18: Về tông. Một gian sạch sẽ sạch sẽ phòng ở, hơi chút mang theo một chút hàn ý thanh phong hơi hơi cuốn động trước cửa bông xuống điếu xuống bức dèm che, ngoài cửa sổ là sổ khỏa tuyết bạch sắc dị trùng liễu thụ, thật dài tơ liều phong bay múa, liễu dưới tảng cây phương thì ngồi xếp bằng một cái thủy tinh tiểu cô nương. Mà tiểu cô nương đang cùng một cái biếng nhác đại xà lẫn nhau chơi đùa, tay nhỏ bé không ngừng ghè đại xà trên đỉnh đầu một sừng. Nói đến cũng lạ, Hắc Minh từ khi bị Đàm Huyền thu phục sau, trừ bỏ Đàm Huyền bản nhân ở ngoài, đối mặt khác tu giả cũng không giả nhăn sắc, cho dù là tiểu ma nữ hoặc là mộng điệp, nó cũng hờ hững mà chống đỡ, nhưng là nó đối tiểu cô nương lại thập phần hữu hảo. Đàm Huyền từ hôn mê chi tỉnh táo lại, nhìn đến Hắc Minh cùng tiểu cô nương chơi đùa một màn, cũng hơi hơi kinh ngạc. "Đại ca ca, ngươi tỉnh, tiểu nghiên nơi này chờ ngươi rất nhiều thiên." Thấy Đàm Huyền tỉnh lại, tiểu cô nương ôm Hắc Minh chạy trốn vào phòng tử bàn ngón tay, nói rằng, "Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, đại ca ca ngươi hôn mê 4 ngày." Vất vả tiểu Nghiên. Đàm huyền nằm đạm cười, vớt tiểu cô nương đầu nói rằng, "Mẹ ta thân nói, chờ ngươi đã tỉnh liền đi thấy nàng." Nói xong tiểu cô nương liền lôi kéo Đàm Huyền tay buôn buôn khiêu khiêu hướng băng tộc chủ điện đi đến, mà Đàm Huyền cũng muốn biết phong ấn đích tình huống, bởi vậy bước nhanh đi theo tiểu cô nương đi. Một lát sau, tiểu cô nương lôi kéo Đàm Huyền tiến nhập chủ điện chi. người đã đến rồi." Cung trang quý phụ nhìn Đàm huyền nói rằng. Đàm huyền yên lặng mà gật gật đầu. Lần này phong ấn thực thành công, phòng trường mười vạn năm trong vòng, sẽ không lại có bất luận cái gì bất luận cái gì biến cố sinh. Cung Trang Quý phụ lời nói để Đàm Huyền Tâm thở phào nhẹ nhõm một hơi, bất quá, nàng ghế tiếp theo như lời lại làm cho Đàm Huyền Tâm trầm xuống, bất quá, bọn họ 10 người lại chết 5 người. Đàm huyền tự nhiên biết Cung Trang Quý phụ theo như lời 10 người là chỉ hắc bảo lão giả bọn họ, tâm hắn ám ám thở dài một hơi, kỳ thật, hắn cùng với 10 người này cũng không có gì quan hệ, bất quá, Đàm Huyền đối 10 người này lại tự đáy lòng kính nể, vì trấn thủ liền hoàng thế giới đại địch. Yên lặng mà một cái mất mát trong góc phòng thống khổ vô năm tháng, thậm chí kính dâng tánh mạng của mình, không vì mình, không vì danh vọng, người như vậy, quá ít. Đây là cái kia nữ tu lưu lại đồ vật, nó là thuộc loại nhân tộc, kia hiện liền giao cho ngươi. Cung Trang Quý phụ trầm mặt một hồi nhi, trở mình tay cầm xuất một khối từ xưa tang thương vài vóc, đưa cho Đàm Huyền. Tinh tú dịch sổ vài cái kim sắc cổ chuyện dấu vết vài vóc phía trên. Đàm Huyền yên lặng mà tiếp nhận vài vóc, chỉ cảm thấy đến này vốn là khinh phiêu phiêu vóc có ngàn cân trọng. Một lát sau, Đàm Huyền từ biệt cung Trang Quý phụ về tới tĩnh dưỡng chỗ. Nhưng hắn không có lập tức rời đi băng tộc, bởi vì hắn trên người còn có thương thế, này băng thái cổ nguyên phía trên, cái gì nguy hiểm đều khoa ơn khả năng xuất hiện, vẫn là cẩn thận cẩn thận điểm cho thỏa đáng. Lại qua một tháng, đàm huyền trên người thương thế hoàn toàn khôi phục. "Đại ca, ca, ngươi về sau còn gặp qua đến xem tiểu Nghiên sao?" Băng tộc một tòa núi nhỏ đầu phía trên, tiểu cô nương lôi kéo Đàm Huyền y bảo nói rằng, một đôi tinh lượng ánh mắt trì, tràn ngập chờ đợi, một tháng này nàng cả ngày liền ngốc Đàm Huyền bên người, nghe Đàm Huyền giảng những ngàn kỳ quái câu chuyện, hiện cũng là luyến tiếp Đàm Huyền ly khai. Sẽ Đại ca ca về sau gặp qua tới thăm ngươi. Đàm Huyên ngồi xổm người xuống thể, vớt tiểu cô nương đầu nói rằng, Hắc Minh, đi ra cùng tiểu nghiên cáo cáo biệt. T, Hắc Minh từ đàm Huyên hoài trôi ra, đi đến tiểu cô nương bả vai phía trên, cọ cọ tiểu cô nương khuôn mặt. Tiểu cô nương cũng không xá mà vớt Hắc Minh một sừng. Tiểu nghiên, tài kiến. Đàm Huyên đối tiểu cô nương khoát tay áo, thân thể nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng lạc thủy giáo phản hồi. Ba tháng sau, đàm Huyên thân ảnh xuất hiện lạc thủy giáo chi. Lúc này, lạc thủy giáo chi có liên quan với cung phong phong chủ vị tranh đoạt tin tức cũng sớm đã truyền đến ồn nào huyền áo, rất nhiều đệ tử đều nghị luận ai có khả năng kế nhiệm cung phong phong chủ. bất quá, xem trọng đàm huyền lại không có mấy người. đàm huyền tuy rằng đã sớm danh chấn toàn bộ đông vực, nhưng là đại bộ phận người vẫn là cho rằng hắn dựa vào trên người trọng bảo mới lợi hại như vậy, mà kế tiếp phong chủ chi tranh lại là không cần có thể sử dụng thanh khí phía trên pháp bảo. như vậy đàm huyền chiến lược rõ ràng sẽ giảm đi. này dẫn đến rất nhiều người cũng không đối hắn ôm có tin tưởng. đàm huyền không để ý đến người khác nghị luận, trực tiếp về tới cung phong chi. công tử ngọc điệp thấy đàm huyền thân ảnh kinh hỉ mà bay ra. Đàm Huyền rời đi không sai biệt lắm hai năm, lại nửa điểm tiếng động cũng không có. Hai năm nay đến, nàng tâm thật là bất an, thậm chí có mấy lần nàng đều thiếu chút nữa nhịn không được tiến đến băng thái cổ nguyên chi tìm kiếm Đàm Huyền. Trên thực tế, Đàm Huyền lần này băng thái cổ nguyên hành trình, quả thật gặp thật lớn nguy cơ, mấy lần thiếu chút nữa chết, hảo đều rất lại đây. đương nhiên, hắn sẽ không theo Ngộ Điệp nói này đó, hắn nắm Ngộ Điệp ngọc thủ, ôn lên tiếng nói, vất vả ngươi lo lắng. Ngộ Điệp cái gì cũng không có nói, chỉ lo cười, hai tay vây quanh Đàm Huyền thân thể, nhẹ nhàng mà đem tần dựa vào Đàm Huyền trên lưng. Cung Ngậm Điệp nói một ít gặp lại sau ôn ngôn tiểu ngữ sau, Đàm Huyền lần thứ hai đi trước cung phong chủ điện, gặp mặt Từ chân. Ta đến nhìn một cái thực lực của ngươi. Từ chân vừa thấy mặt, liền ra tay thăm dò. Hắn bàn tay hư không nhất chiêu, một cái khí thế bàng bạc sông lớn dâng xuống, bài sơn đảo hải về phía Đàm Huyền hướng mà đến. Lúc này đây, Từ chân chính là hơi chút ra một chút lực, tương đương với thần tàng điên phong trình. Đối mặt này hùng hổ sông lớn, Đàm Huyền chấn định tự nhiên, hắn suy nghĩ vừa động, lòng bàn tay trì, loại ra xuất thái nhạc chân hình phù, bàn tay tắc thác thiên trạng. Hư không chi lúc này hiện ra 15 tòa thật lớn núi cao. Ầm vang long. 15 tòa thật lớn núi cao chân áp xuống, ngạnh sinh sinh mà đem sông lớn cắt đứt, đánh nát, vẩy ra khởi tảng lớn bọt nước, không trung dưới khởi mưa to. Nhìn đến Đàm Huyền dễ dàng mà dơ mà đem chính mình công kích phá vỡ, từ chân nhãn tỉnh sáng lên, nháy mắt đem pháp lực tăng lên tới thiên nhân sơ cấp trình, bàn tay lần thứ hai nhất chiều, lúc này đây không trung đồng thời xuất hiện tam điều sông lớn, hơn nữa, mỗi một điều sông lớn giống như gầm gừ cự long, khí thế thêm kinh người. Vẫn là thái nhạc chân hình phụ, 15 tòa thật lớn núi cao cắt đứt hư không. Ngạnh sinh sinh mà đệm tam điều sông lớn ngăn cản ngoại. Từ chân pháp lực lại một lần tăng lên, tăng tới thiên nhân ngũ trọng thiên lĩnh vực cảnh trình, lúc này đây xuất hiện không hề là sông lớn, mà là một mảnh thật lớn đại dương mênh mông, hơn nữa này đại dương mênh mông tự thành một cái lĩnh vực, mỗi một đầu viên ngói trích thủy đều trọng nếu vạn quân. Lúc này đây, Thái Nhạc chân hình phù rốt cục để ngăn không được, 15 tòa sơn nhạc bị ép tới không ngừng trầm xuống. Thái Nhạc chân hình phù có tập trọng, Đàm Viễn hiện chính là tu thành ngũ trọng, vẫn không thể chân chính chém ra uy lực của nó, chỉ có thể kế tiếp bại lui. Đàm huyền hai mắt lại, tính đem thái nhạc chân hình phụ thu hồi hai mắt trưởng ngâm to rõ rồng ngâm tiếng vang lên một cái năm thức lớn lên giữ tận tà long hiện ra đến khổng lồ thân thể cấp người một loại hít thở không thông cảm tà long thản nhiên quét mắt phía trên chân áp xuống đại dương mênh mông biển rộng trực tiếp đến đây một cái thần long bãi vĩ bành khắp đại dương mênh mông biển rộng cư nhiên ngạnh sinh sinh mà bị tà long nhất cái đuôi tạp xoáy cuốn cuộn nước biển hướng xuyên xuống này pháp cùng nhìn nam huyền sau lưng kia vượt quá lẽ thường thật lớn pháp cùng từ chân ngẹn họng nhìn chân chối thẳng đến chính mình đạo pháp bị phá mới thanh tình lại hảo đồ nhi Hảo đồ nhi, không hổ là ta từ chân đệ tử. Hắn cười ha ha đứng lên, nháy mắt đem pháp lực tăng lên tới thiên nhân tiên phòng, một cái thật lớn lốc xoáy treo cổ xuống, trung quanh không gian đều hơi hơi lay động. Mà tà long thì không chỗ nào sợ hãi, hai mắt huyết quang trợn lóe, một bó buộc tử quang từ cái chán phía trên trăng rằm bắn nhanh mà ra, không chung nhất thời vang lên thật lớn nổ mạnh, ầm vang một tiếng, tử quang cùng lốc xoáy đồng thời hỏng mất, kích động dư ba, hình thành tàn sát bừa bãi hủy diệt gió lốc. Hảo, hảo, từ chân vừa lòng mà gật gật đầu. Hắn đã muốn biết Đàm Huyền có thực lực với cái khác Thiên Nhân cấp Lạc Thủy Giáo chân truyền đệ tử tranh đoạt, cũng không lại ra tay. Mà hư không chi tà lòng, cũng vèo một tiếng, chui trở về Đàm Huyền thân thể. Chương 19, đối thủ. Cáo từ từ chân, trở lại chỗ ở sau, Đàm Huyền bồi mộng điệp hơn 10 ngày, mà bắt đầu tiềm tu đứng lên, tim của hắn cảnh sớm băng ngục bên trong cũng đã đạt tới Thiên Nhân cấp, mà hiện chân khí cũng thập phần sự dư thừa, bởi vậy đột phá đến thần biến cảnh cũng không có gì khó. Thân tăng cấp 3 giờ cảnh giới, nguyên thần cảnh, pháp tương cảnh, thần biến cảnh. Nay đột phá nguyên thần cảnh khi Phiêu Lưu đại đột phá pháp tương cảnh khi đã bị thống khổ nhiều, mà thần biến cảnh thì đối hiểu được yêu cầu cấp cao. cái gọi là thần biến cảnh, nhưng từ mặt chữ thượng lý giải có thể biết có lớn nhỏ biến hóa như y y tứ. bất quá, trừ lần đó ra, thần biến cảnh còn có một cái khác đặc thù, chính là có thể dùng nguyên thần thi triển các loại đạo thuật thần thông, tương đương với nhiều một khối phân thân. Đàm huyễn bước đi đi đến cung phong thác nước bên cạnh, hắn đã muốn trói quen nơi này tu luyện, hít sâu một hơi, hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, nhớ lại băng ngục chi được đến hiểu được, từng dọt từng dọt mà đối thần biến cảnh tiến hành phân tích, từng bước một mà tiến hành diễn. Quang âm thác nước chuốt xuống quá trình chi lặng yên rồi biến mất. Đàm Huyền lúc này đây tìm hiểu, chính là táng nguyệt, Diệp Vũ mỗi một ngày đều sẽ tới nơi này nhìn Đàm Huyền một lần. Yên lặng nhìn trong chốc lát, lại yên lặng rời đi. Một ngày này, Đàm Huyền đột nhiên mở hai mắt, khẩu xuất một tiếng dũng cảm khẽ dài, thân thể hơi hơi chấn động, sau đầu hiện ra một mảnh hắc cám vũ trụ hư không. Vốn là hai cái đại trận, hai cái tiểu trận hư không. Lúc này nhiều một cái tiểu trận, năm trận pháp hư không chi tái trầm tái di động. Cùng lúc đó, một đạo tử quang từ hắn đỉnh đầu lao ra, hiện ra một cái năm thước lớn lên tà long, tà long hơi hơi nhón lên một cái biến thành đàm huyền bộ dáng, thân thể bản tôn cùng pháp cùng phân thân lẫn nhau đối diện, có được hai loại thị giác, đây là một loại cảm giác kỳ diệu. mà pháp cùng phân thân há một một hút, hô một tiếng, cung phong phía trên linh khí cắn nuốt không còn, biến thành một cái tam hơn mười trưởng, cao người khổng lồ, tiếp người khổng lồ tái nhoáng lên một cái, lại biến thành tử sắc tà long chui vào thân thể chi. chúc mừng công tử đột phá. điệp vũ bay qua đến chúc mừng nói, đàm huyền cười gật gật đầu, tâm tình tốt, vươn tay lôi kéo, đem ngọng điệp mạn thân thể mềm mại ôm đến hoài, ngọng điệp hai má hơi hơi phím hồng. Một đôi cắt thủy thu đồng si ngốc mà nhìn Đàm Huyền Tuấn lãng khuôn mặt. "Công tử, ngươi đối thủ cạnh tranh đã muốn công bố đi ra." Mộc Điệp nhẹ giọng nói rằng, "Ngươi tổng cộng có cái đối thủ cạnh tranh, Nhất Nguyên Phong Mạc Sơn Hà, Dương Phương Thiên, Hoàng Phụ Trường Không, Lưỡng Nghi Phong Liễu Diễm, Tam Tài Phong Tể Thải Hà, Mộ Dung Phi, Vũ Hành Phong Vương Huyền Chi, Hợp Phong Hứa Vong Tiên, Thất Tinh Phong Sở Dương." Mộc Điệp kháo Đàm Huyền Hoài, chậm rãi mà nói xong. Đàm huyền mắt hiện lên một tia tư, Hà, Dương Phương Thiên còn có Hoàng Phụ Trường Không hắn đều qua, này Dương Phương Thiên Hồng Đô thành thời điểm, còn đối với mình ông có một định lý bất quá" Đối còn lại người, hắn làm sao vậy giải? Cái bởi vì hắn thời gian tu luyện quá ngắn, hơn nữa đại đa số thời gian đều là bên ngoài, cho nên đối với Lạc Thủy giáo đại bộ phận chân truyền đệ tử đều không có nhận thức, hoặc là nghe qua tên, lại chưa từng thấy qua chân nhân. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định ngày mai đi tìm từ chân hiểu biết một chút này đó đối thủ đích tình huống, hắn tuy rằng tự tin, cũng không sẽ tự đại, đối đối tay hiểu biết đến càng nhiều, phần thắng rõ ràng lại càng lớn. Hôm sau, Đàm huyền đi vào chủ điện chi, mở miệng liền thẳng đến chủ đề, hỏi cái kia đối thủ tư liệu. Từ chân sở sở hoa dâm trồng dâu hơi hơi trầm ngâm một chút nói rằng: Đối thủ là ai, nghĩ đến ngươi cũng đã muốn tìm hiểu đến, người này cũng không phải từng người phong kiệt xuất tu giả, mấy người kêu kiệt xuất bản thân liền có kế thừa bên ta phong chủ quyền lợi, không cần cùng ngươi tranh chấp, nhưng là, những người này cũng là từng người phong trước vài tên, không thể khinh thường. Ngươi đặc biệt phải cẩn thận ba người, một cái là Mạc Sơn Hà, hắn tu luyện chính là Tam kinh, Tứ pháp chi hưu hoàng truyền kinh, hắn đối như vậy công pháp lĩnh ngộ quá sâu, đã muốn có thể chống chống triệu hồi ra hoàng nước, lợi hại phi thường, cho dù một ít trưởng lão cũng không dám xem. Người này chỉ sợ là ngươi đại đối thủ. Người thứ hai là Dương Phong Thiên, người này tu luyện không phải Tam Kinh Tứ Pháp, nhưng là cũng là thượng cổ lưu truyền tới nay chuyển Hóa Long, như vậy công pháp luyện đến cao cảnh giới, có thể trực tiếp hóa thân thiên long, cũng cực kỳ khó chơi. Còn có một chính là Tam tải Phong tề thải hạ, nàng này tu luyện cũng không phải Tam Kinh Tứ Pháp, mà là vạn năm trước một cái tiêu thất tông phái trấn phái chân truyền, Vân Quang Huyền Tâm bí quyết, quỷ dị khó lường. Khó lòng phòng bị, chống lại nàng, người cũng chớ để sơ suất. Từ chân thanh em không đội không hoán, đem các đối thủ công pháp, pháp bảo, ưu điểm, khuyết điểm nhất nhất hướng Đàm Viễn nói tới. Đàm huyền âm thầm ghi nhớ sau, mà bắt đầu tự hỏi ứng phó các đối thủ biện pháp. Mạc ngọn núi, đây là chân truyền đệ tử Mạc Sơn Hà sở cư trú ngọn núi. Giờ phút này Mạc Sơn Hà đang cùng Dương Phương Thiên, Hoàng phụ trường không đối rượu cộng ẩm, tiếng hoan hô trò cười. Mạc sư Minh, ngươi bình thường không phải thanh tâm quả dục ngăn ham muốn, tâm trong sáng sao? Hiện như thế nào với cung phong phong chủ vị tình cảm đi? Dương Phương Thiên dơ lên một chén rượu, một tẩm mà, hơi hơi híp hai mắt, đối Mặc Sơn Hà nói rằng, Mặc Sơn Hà hai mắt chi hiện lên một tia tinh quang, hắn cười vang nói, chúng ta tu luyện chi người, con đường từ tử từ, từng bước kinh tâm cùng trời tranh mệnh, bất luận cái gì một cái cơ duyên cũng không thể dễ dàng buông tha, mà cung phong phong chủ vị có thể cho ta có được nhiều tu luyện tài nguyên, cũng có tìm hiểu cao thâm tiên thuật tư cách, ta tự nhiên là muốn tranh, hay là dương sư đệ ngươi không nghĩ cái. Mặc sư huynh ngươi nói đùa, sư đệ cũng đồng dạng muốn tranh. Dương Phương Thiên mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng. Hoàng phủ trường không nhìn thấy không khí có chút áp lực, tâm hắn vừa động, khẽ miễm cười nói, nếu tất cả mọi người muốn tranh vị trí này, chúng ta đây không ngại đến nghiên cứu một chút lúc này đây đối thủ. Quả nhiên, hắn vừa mới vừa nói hoàn Mạc Sơn Hà cùng Dương Phương Thiên lực chú ý liền chuyển lại đây, hắn nói rằng, không bao quát chúng ta sư huynh đại nội, chúng ta lúc này đây đối thủ tổng cộng có 7 người, Hứa Vong Thiên, Liêu Diễm, Vương Huyền Trì, Mộ Dung Phi mấy người kia chúng ta bình thường đều có sở hiểu biết, bọn họ tuy rằng không tồi, nhưng hẳn là còn đối chúng ta không tạo được nhiều làm phức tạp, Sở Dương cùng chúng ta không sai biệt lắm, ai thắng ai thua, khó nói, duy nhất tương, đối khó giải quyết chính là Tề Thái Hà. Hắn thanh em hơi hơi tạm dừng một chút, bổ sung nói, cung phong đàm huyền chúng ta hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là, hắn có thể bên ngoài sông ra lớn như vậy hàng đầu chỉ sợ cũng không đơn giản. Ha ha, Hoàng phủ sư đệ quá lo lắng, Đàm Huyền hắn bất quá là bằng vào pháp bảo làm náo động mà thôi, luận thực lực chân chính, lại làm sao có thể là đối thủ của chúng ta." Dương Phương Tiên cười nhạo nói, hồi tưởng lại Hồng Đô thành khi Đàm Huyền cùng chính mình tranh luận, tâm hắn liền hơi hơi sinh ra một tia hận ý, âm thầm chuẩn bị nếu lần này tranh đoạt chiến chi gặp được Đàm Huyền, nhất định cấp Đàm Huyền một cái khắc sâu giáo hấn. Bất quá, Mạc Sơn Hà ngược lại phất lờ, hắn vẫn luôn đã cảm thấy Đàm Huyền người này tương đối thân bí, thật giống như bao phủ một tầng trong xương mù nhất dạng, như thế nào cũng nhìn không thấu. Hán liền đã từng mời quá đàm huyền tới nơi này tiến hành quá thăm dò nhưng là rồi lại hiện không được cái gì bởi vậy tâm hắn âm thầm cảnh giác chỉ trước mắt lại là mấy tháng đi qua cung phong phong chủ vị tranh đoạt chiến liền hôm nay cử hành một cái thật lớn lôi đài xuất hiện cung phong phía trên sớm liền có đại lượng lạc thủy giáo đệ tử này lên cung phong chi đầu người kích thích náo nhiệt phi thường sôi nổi chờ đợi đại chiến mở ra đàm huyền từ chủ điện chi đi ra đưa mắt vừa nhìn không trung phía trên đang có đạo thân ảnh bay tới chương 20 tranh đoạt chiến một đàm nhìn trời không chi bay tới người. Thất nam nhị nữ, người này khí chất lính dị, các thiện thắng chẳng, mỗi một cái mặt bảy gian, đều ẩn ẩn toát ra một cỗ tử tự tin, làm cho lòng người sinh thuyết phục. Không nói đàm huyền sớm đã gặp qua mạc xuân hà, dương phương tiên, hoàng phủ trường không ba người, hứa vong tiên là một thắt lưng quải ngọc tiêu, mặt nếu xuân phong anh vị thanh niên, toát ra một cỗ tử tiêu xái khí chất, mà liêu diễm thì mắt hàm thu ba, ẩn ẩn toát ra một tiên mỹ thái, để quanh mình lạc thủy giáo đệ tử tim đập ra tốc, sở dương thì là một đại khí, trầm bồ vương huyền chi, mộ dung phi thì hơi chút thiên gầy, mà đàm huyền chú trọng tề thải hạt thì có một tầng lưu chuyển sáng mở bao trùm trên mặt của nàng, để thấy không rõ chân diện mục. Đang huyền đánh giá người khác thời điểm, mặc sơn hà đám người làm sao nếm bất chính đánh giá hắn. Mười người từng người đứng thẳng lôi đài khắp ngõ ngách phía trên, đợi lát nữa mọi người chính là đối thủ cạnh tranh. Bởi vậy, lúc này ngược lại không có người lẫn nhau nói chuyện với nhau. Bất quá, phía dưới là thủy giáo đệ tử lại nghị luận mở ra, rất nhiều người thảo luận từng người nhìn người tốt, thậm chí lâm vào khắc khẩu mặt đỏ thai hồng. ước chừng qua một chén trà nhỏ tà hữu, không trung chi lại xuất xuất đạo thân ảnh, cũng là thi nói bên cùng bát đại trưởng lão dắt tay nhau mà đến. Lúc này đây Phong chủ vị tranh đoạn quá mức trong yếu, cho nên Từ Thi nói nguyên tự mình chủ trì. Thi nói nguyên quét mắt đàm Huyền đám người liếc mắt một cái, mở miệng nói rằng, lần này Phong chủ chi tranh, không thể sử dụng thanh khí, hoặc là thánh khí phía trên trọng bảo, mặt khác thì không có hạn chế. Mà các ngươi 10 người thì chia làm ngũ tổ, chọn dùng đào thải chế, vòng thứ nhất thắng được 5 người, tiếp tục rút tham quyết định đối thủ, một người luôn không, tiến hành đợt thứ 2 đào thải, mà vòng thứ 3 lại là này hai người trước giao thủ, thắng lưu lại cùng sau một người cùng chiến, kiên trì đến sau chính là này nhất nhâm cung Phong phong chủ. Quá trình chiến đấu chi có thể nhận thua, tốt lắm, các ngươi lại đầy rút tham. Nói xong, hắn bàn tay nhất chiêu, một đoàn sương mù hơi nước xuất hiện hư không chi, mà hơi nước trì thì có thập khối ngọc ký tán loạn. Đương nhiên, nước này khí mặt trên che kín cấm chế, có thể ngăn cách thần thức điều tra. Quy tắc tương đối đơn giản, Đàm Huyền bọn người không có dị nghị, từng người hướng về hơi nước một chảo, đem một đạo ngọc ký chảo lại đây. Hào, Đàm Huyền phiêu liếc mắt một cái, thấy được chính mình dãy số. Mà những người khác cũng sôi nổi đem chính mình ngọc ký sáng đi ra, Mạc Sơn Hà chính là số 1, Liêu Diễm là số 2. Đoa Vong Tiên là số 3, Sở Dương là tứ hảo, Vương Huyền Chi là số 5, Dương Vương Tiên là số 7, Mộ Dung Phi là số 8, Hoàng phủ trưởng không là hảo, mà Tề Thải Hà lại là số 10. Thi nói Uyên bắt đầu phân tổ, Mạc Sơn Hà đối Liêu Diễm, Thửa Vong Tiên đối Sở Dương, Vương Huyền Chi đối Đàm Huyền, Dương Vương Tiên đối Mộ Dung Phi, Hoàng phủ trưởng không đối Tề Thải Hà. Phân hảo tổ sau, có người vui mừng có người lo, cũng có người thầm than đạm môi. Bất quá, Thi nói Uyên cũng sẽ không để ý tới mọi người tâm tư, hắn nói thẳng nói, "Như vậy mà bắt đầu, Mặc Sơn Hà, Liêu Diễm hai người các ngươi lên trước." Mạc Sơn Hà, liều Diễm hai người vi khẽ gật đầu, liền đứng thẳng đến lôi đài tâm, mà đàm Huyền đám người thì từ trên lôi đài lui xuống dưới. Lúc này, lôi đài dưới lạc thủy giáo đệ tử cũng sôi trào lên, duy trì Mạc Sơn Hà đại bộ phận là nhất nguyên phong tu giả, mà duy trì Liêu Diễm tự nhiên là lưỡng nghi phong đệ tử. Bất quá, thính phong thượng, chư vị trưởng lão cũng không nhìn hảo Liêu Diễm, mà ngay cả lưỡng nghi phong phong chủ, với liều Diễm không có bao nhiêu tin tưởng, bọn họ đối Mạc Sơn Hà thực lực đều ước rõ ràng, Liêu Diễm so này kém nhiều lắm. Liêu Diễm nhìn trước mặt Mạc Sơn Hà, sắc mặt hơi hơi một khổ. Mạc Sơn Hà mọi người bình luận chi là có hy vọng thủ thắng, mà nàng vừa lên đến cư nhiên liền gặp được Mạc Sơn Hà, cũng chỉ có thể cười khổ. Bất quá nếu đến đến nơi này, cho dù thắng lợi hy vọng không lớn, cũng không có khả năng buông tha cho Mạc Sư Minh có nhiều đã tội. Liêu Diệm đánh một tiếng tiếp đón, lập tức đoạt ra tay trước. Nàng tu luyện chính là tam kinh tứ pháp đất hoang biển cắt tử hình, vừa ra tay liền vô cùng đại khí, nhìn như mềm mại bàn tay trắng nón, lòng bàn tay chi lại hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp xuất một mảnh mơ hồ hải dương. Hai bàn tay trắng non một sai ở vang long thanh cùng bạo thủy nguyên khí. Vài sơn đảo hải hướng Mặc Sơn Hà chấn áp mà đến. Mặc Sơn Hà ảm đạm cười, cũng không có vi liễu diễm loại này gần như đánh lén hành vi mà buồn bực. Hắn sơn vắng lững thững một cước bước ra, thân ảnh nhón lên một cái, đúng lúc né tránh liễu diễm một kích. Bằng. Liễu diễm một kích kia hoàn toàn đánh kích trên lôi đài, toàn bộ lôi đài ầm ầm chấn động, một sóng sóng xung kích tạc nứt ra mà khai, cả tòa cung phong đều vang lên sóng thần thanh âm. Phía dưới đệ tử bị chấn đắc đầu vóc hồn, nếu không có này lôi đài là trải qua trận pháp thiên bảo, chỉ sợ giờ phút này sớm đã thoát phá. Bất quá liễu diễm một kích kia tuy rằng thanh thế lớn, nhưng là lực lượng quá phân tán, Đàm Huyền chờ người đã nhìn ra, nàng hơn xa Mạc Sơn Hà đối thủ. Quả nhiên, lẫn nhau giao thủ mấy lần sau, Liêu Diễm rất nhanh liền rơi vào rồi hạ phong, tuy rằng mỗi một lần Mạc Sơn Hà đều là phong nhẹ vân đạm, nhưng là, mỗi một đánh đều là bắt lấy Liêu Diễm lực lượng phân tán nhược điểm tiến hành công kích, thường thường đồng dạng lực lượng, Liêu Diễm công kích sẽ dễ dàng bị Mạc Sơn Hà phá vỡ, để Liêu Diễm hữu lực sử không ra. Lại sau một lúc lâu, Mạc Sơn Hà nắm tay phía trên đột nhiên nợ rộ xuất một đoàn quang mang, một cái tử khí tràn ngập phủ hoàng long gầm gừ mà ra ở mầm đem liếu diễm huyên hóa ra hải dương xuyên thủng đem liếu diễm đánh chúng cao cao đảo bay lên liên tục rút lui mà phủ hoàng long mau chóng đổi mà lên liếu diễm trước mặt vải thước châu ngừng lại liếu diễm nhìn trước mắt xúc tua có thể đụng phủ hoàng long mắt hiện lên một kia hồi hộp nàng biết Mạc sơn hà thủ hạ lưu tỉnh, nếu không liền một kích kia liền đủ để cho nàng trọng thương ta nhận thua nàng mở miệng nói một câu liền lập tức bay đến lôi đài dưới liêu sư muội thừa nhận mặc sơn hà vẫn như cũ bảo chỉ nhạt hắn hướng liêu diễm vừa chắp tay cũng lui xuống lôi đài xuống vương nhất nguyên phong đệ tử lại là một trận rỡ. Này Mạc Sơn Hà quả nhiên rất mạnh. Đàm Nguyên nhìn Mạc Sơn Hà thân ảnh, âm thầm suy nghĩ nếu như mình chống lại Mạc Sơn Hà, lại ứng nên như thế nào ứng phó, hắn nhìn ra được, Mạc Sơn Hà thực lực chân tránh, còn xa xa không có bộc lộ ra đến. Kế tiếp lại là một hồi đại chiến, Hợp Phong Hứa Vong Tiên chống lại Thất Tinh Phong Sở Dương, mọi người bắt đầu khi vốn là đều cho rằng này như thế nào một hồi không hề tranh luận chi chiến, đều cho rằng Sở Dương thắng định rồi, Sở Dương là lao tư cách tiên nhân cấp tu giả, hắn so Mạc Sơn Hà, Dương Phong Thiên, Hoàng phủ trưởng không thậm chí là Lạc Thủy giáo đệ nhất chân truyền đệ tử Lam Tử Yên đáng người sớm tiến giai tiên nhân cấp sau lại mới từ từ bị những người này đuổi theo thực lực có lẽ do so mạc sơn hà đám người hơi có không bằng nhưng là là một công nhận nhãn hiệu lâu đời cường giả nhưng mà kết quả lại xuất hổ ý liêu hứa vong tiên cái này vẫn luôn tương đối điệu thấp đích thực truyền đệ từ lúc này đây lại đại thần uy một tay âm công thuật khiến cho xuất thần nhập hóa hắn đem âm công thuật cùng chính mình sở tu công pháp dung hợp đồng thời một khúc dưới bích đào nổi lên bốn phía sóng chiều máy liệt hỗn loạn sóng chiều âm ba công kích khiến người khó lòng phòng bị sở dương bị buộc đến đỡ trái hở phải thân tâm mọi mệt sau chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua hứa vong thiên ngoại ý muốn thắng được để hợp phong phong chủ rất là đắc ý cười ha ha mà mọi người với này nhìn với cặp mắt khác xưa đệ tam tràng cung phong đàm huyền đối ngũ hành phong vương huyền chi thi nói bên cao giọng nói rằng thanh em rơi xuống vốn đang tiếng động lớn dầm rĩ cung phong nhất thời tịch tiên tĩnh một đôi đôi đều tò mò mà nhìn chậm chậm lôi đài. đàm huyền tên này mấy năm nay vang vọng toàn bộ đông vực nhưng là chân chính gặp qua hắn ra tay là thủy giáo đệ tử cũng là không nhiều lắm tất cả mọi người vội vàng muốn biết đàm huyền có phải hay không nghe đồn chi như vậy lợi hại ha ha ha từ Lão quỷ Ngươi tuy rằng trước ta một bước tiến dài bản thần, nhưng là, đệ tử của ngươi hôm nay chỉ sợ cũng muốn tan tác đệ tử của ta trên tay." Ngũ Hành Phong phong chủ trí Đắc Ý đầy đất đối tử chân nói rằng, "Bất quá, nếu ngươi nói ra hướng ta cầu tình, ta ngược lại có thể tiêu huyền chi hạ thủ nhẹ một chút, cho ngươi lưu chút mặt mũi." Từ chân ha hạ cười, cũng không nói lời nào, tâm hắn thầm nghĩ, nếu ngươi có biết Đàm Huyền kêu biến thái pháp sống trung yêu nghiệt thực lực, chỉ sợ ngươi liền cười không nổi. Mặt khác các vị phong chủ với Đàm Huyền tràn ngập tò mò, muốn nhìn một chút, Đàm Huyền hay không có tam đầu cánh tay, dù sao Đàm Huyền chém giết tu giả chi có rất nhiều đều so với bọn hắn muốn cường, này bán thần liền có không ít. Đàm Huyền thân thể nhoáng lên một cái bay đến lôi đài tâm, nhìn phía đối diện Vương Huyền Chi nói rằng, Vương sư huynh, chúng ta bắt đầu. Vương Huyền Chi xuyên một thân hấp ý gì, thân thể gầy, hắn cẩn thận mà nhìn Đàm Huyền, khẽ gật đầu. Suy, Vương Huyền Chi ra tay trước, hắn sử dụng chính là một phen thanh quang nhuế kiếm, hắn bàn tay chấn động, thanh quang nhuế kiếm nhất thời giống như cuộn sóng phập phồng, ẩn ẩn truyền ra hải tiếng sóng, mũi kiếm phía trên, một đạo sóng gợn nháy mắt hướng Đàm Huyền lan tràn mà đến. Đàm Huyền lúc này còn không tưởng bại lộ chính mình thực lực chân chánh. Hắn trở mình tay lấy ra thật lâu không cần thủy lôi châu, chân khí một thúc rụng, thủy lôi châu liền bắn nhanh xuất mấy đạo đuổi thô lôi quang, đem lan tràn đến bên người sóng gợn nổ tung một cái lỗ thủng, bước đi mại đi ra ngoài. Thủy lôi châu là gần với thanh khí pháp bảo, uy lực của nó cũng tương đương cùng bố. Đi qua đàm huyền cảnh giới con thấp, không thể chém ra thủy lôi châu uy lực. Hiện cái này pháp bảo đã muốn bước đầu bắt đầu đại triển thần uy, đàm huyền chỉ huy thủy lôi châu bay đến lôi đại phía trên, suy nghĩ vừa động, thủy lôi châu nháy mắt chứng đại, biến thành một cái thủy hàng lớn nhỏ lôi cầu huyền vụ trên không, từng đạo thủy thần lôi, oanh minh liên tục. Đang huyền chính là không ngừng di động ngón tay, liền có một đạo nói thô to lôi quang hướng Vương Huyền Chi anh kích xuống. Vương Huyền Chi trường kiếm một liêu, đã đem mấy đạo lôi quang chặn được. Nhưng là anh kích xuống lôi quang nhiều lắm, một đạo tiếp một đạo, căn bản chạm không thắng chạm. Ta cũng không tin ngươi một cái thần tàng cấp tu giả đích thực khí có thể chống đỡ bao lâu. Vương Huyền Chi tâm sinh ra một cỗ buồn mực, này vô lôi quang anh kích dưới, hắn căn bản đằng không ra tay đến đối đàm huyền động công kích. Tâm hắn hung ác, hoàn toàn cùng đàm huyền hào đứng lên, rõ ràng chính mình cũng không chủ động công kích, chính là không ngừng trên lôi đài chạy, chỉ có đương lôi quang bổ tới trước người là lúc mới xuất kiếm ngăn cản. Đàm Huyền, này không sáng suốt ta. Phía dưới là thủy giáo đệ tử thấy như vậy một màn, chỗ nào không biết hai người này chơi đứng lên chân khí tiêu hao, ai đích thực khí trước tiêu hao hẳn, ai liền tắc tác. Không có nhìn đến kịch liệt chiến đấu, mọi người tâm không khỏi thất vọng, đồng thời, cũng sinh ra một chút nghi hoặc, Đàm Huyền nên biết chính mình đích thực khí ít mới đúng, vì cái gì còn lựa chọn loại này phương thức chiến đấu. Chương 21, tranh đoạt chiến, 2. Giang giác, giang rắc. Vương Huyền Chi không ngừng tay đem văng kích đến bên người sấm sét chặt đứt, nhưng là, hắn rất nhanh liền hiện không đối đều nửa canh giờ quá khứ, đàm huyền trên người khí tức lại không có chút nào yếu bớt, vẫn như cũ khí định thần nhàn mã thúc dục thủy lôi châu, mà ngược lại là hắn bản thân thì thở hùng hậu, chân khí của hắn như thế nào sẽ như vậy hùng hậu. Thính phòng thượng trưởng lão cùng phía dưới là thủy giáo đệ tử cũng hiện kỳ quái, trên mặt đều toát ra khiếp sợ thần sắc, thủy lôi châu uy có thể thật lớn này không có sai, nhưng là thúc dục thủy lôi châu sở tiêu hao đích thực khí cũng nhất dạng thật lớn, nếu dựa theo phổ thông thần tàng cấp tu giả đích tình huống, đàm huyền sớm nên đem chân khí tiêu hao, nhưng là nhìn đàm huyền tiêu thông dòng tiêu sái thần thái chỗ nào là chân khí đem bộ dáng. Đàm Nguyên Tâm cười lạnh, hắn tự thân đích thực khí là cùng cấp tu giả 20 bội, làm sao có thể nhanh như vậy liền háo? Hơn nữa, hắn trong cơ thể thành đồng sắc cổ, Bích Ngọc Ba Tiêu đều trang một cái tiểu hồ màu bạc lực lượng, chỉ cần hắn suy nghĩ vừa động, có thể đủ đem này đó màu bạc lực lượng hấp thu lại đây, bổ sung chính mình tiêu hao đích thực khí, cho nên, Vương Huyền Chi tưởng háo chân khí của hắn, quả thực chính là vọng tưởng. Lại sau một lúc lâu, Vương Huyền Chi rốt cục không dám tái tiếp tục như vậy đi xuống, hắn thô thở hồn hển mấy hơi thở, cắn răng một cái quan tay thanh quang nhuyễn kiếm nháy mắt biến ảo ngàn loại kiếm thế như một ông xuân thủy hư không chi đột nhiên khuyết tán mở ra lâm lâm kiếm quang chặt đứt từng đạo lôi quang tiếng rít hướng đàm huyền ám sát lại đây thời gian này mới tỉnh nộ lại đã muốn đã mượn. đàm huyền hai hàng lông mày vén lên chân khí phát ra lượng đột nhiên gia tăng mấy lần âm vang long khoảnh khắc chi gian trên lôi đại phương thủy lôi châu sở biến ảo thành lôi cầu tăng vọt mấy lần như một vòng tiểu thái dương nhất dạng tăng nứt ra suốt hàng tỷ lôi quang một đám gương mặt lớn nhỏ lôi cầu như cắt qua phía chân trời mưa sa sa nhất dạng rậm rạp mà huỳnh tả xuống khủng bố cảnh tượng nhìn xem phía dưới là thủy giáo đệ tử gia Đồ Ma. Chính là chỉ khoảng nửa khắc, Vương Huyền Chi xuất công kích cũng đã bị hoành kích đến phá thành mảnh nhỏ, hắn chân khí trong cơ thể vốn là cũng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, hiện đột nhiên đã bị này một sóng công kích mãnh liệt, sắc mặt hơi hơi một bạch, dưới chân không khỏi một cái lao đảo. Cơ hội tốt. Đàm Viên mắt sắc, thừa dịp Vương Huyền Chi đứng không vững hết sức, bắt lấy cái này sơ hở động mưa rền gió giữ công kích, một tay xuống phía dưới một áp, hư không chi lôi cầu trực tiếp gạo thét xuống, ầm vang, Vương Huyền Chi bị thủy lôi châu bản thể hành đến đảo bay lên. Mà Đàm Huyền lúc này bàn tay quang mang trợn lóe, lấy ra một thanh trường kiếm, dưới chân một cái thanh phong cổ đạo lan tràn đi qua, thân ảnh của hắn trong chấp mắt liền ra hiện Vương Huyền Chi trước mặt. Ngươi. Vương Huyền Chi kinh tiêu một tiếng, vừa định nói một những thứ gì, nhưng là Đàm Huyền không cấp hắn cơ hội này, trừ bỏ một bộ trụ cột kinh đảo kiếm pháp ở ngoài, Đàm Huyền cũng chưa từng học qua cái gì cao thâm kiếm thuật, nhưng là hắn bắt lấy một chữ mau, điện quang đá lấy lửa gian, hắn cũng đã đâm ra mấy ngàn kiếm, không trung chi là trọng điểm bom kiếm. Bảnh. Vương Huyền Chi trốn tránh không kịp, bị từng đạo kiếm còn đánh thân thể phía trên hộ thân chân khí khoảng khắc bị phá hủy, cả người như đạn pháo bay rất ra ngoài, hung tợn mà tạp dưới lôi đài mặt, vây minh đồng thời trên mặt đất xuất hiện một vài trường lớn nhỏ hố đất. ta thua. sau một lát, vương huyền chi cười khổ từ hố đất chi rễ ruồi đứng lên. nay một sóng kiếm khí nhìn như hung mãnh, nhưng là sau thời điểm đàm huyền đã muốn rút về đại bộ phận lực lượng, cho nên vương huyền chi trên thân thể kỳ thật không có đã bị bao nhiêu thương. Này hết thể ngày thường quá nhanh, cơ hồ khiến người phản ứng không kịp. Thẳng đến vương huyền chi tự mình nhận thua, mọi người này mới thanh tỉnh lại. nay một ván, đàm huyền thắng được. Ha ha ha, thế nào, ta đây đồ đệ không tuổi. Từ chân lãng cười đối Ngũ Hành Phong phong chủ nói rằng, Ngũ Hành Phong phong chủ sắc mặt trướng đến đỏ bừng, thần tinh ngẹn quất, nghĩ đến chính mình trước cùng từ chân theo như lời lời nói, hắn hận không thể tìm một động tiến vào đi. Mạc Sư Hà, Tề Thải Hà, Hoàng phủ trưởng không đám người nhìn Đàm Huyền thân ảnh lại thẳng cao mày, vừa rồi trận chiến ấy, trừ bỏ thấy rõ Đàm Huyền đích thực khí cực hùng hậu ở ngoài, bọn họ căn bản là không có nhìn ra Đàm Huyền thực lực đến tuột cùng tới cái gì trình, Đàm Huyền thậm chí ngay cả một cái pháp thuật đều không có dùng đến. Kỳ thật, trận này Vương Huyền Chi cũng thua rất bản uổng. Vì Tiêu Hao Đàm Huyền đích thực khí, hắn một buông tha cho tiến công, kết quả ngay cả mình cường thủ đoạn đều không có thi triển ra đến, cũng đã bị Đàm Huyền bắt lấy sơ hở đánh bại, nếu hắn toàn lực tiến công, cho dù Đàm Huyền trung thắng lợi, cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Thứ bốn chàng, Dương Phương Tiên đối mộ Dung Phi. Sau một lát, Thi nói Uyên lần thứ hai tuyên cáo nói: "Giống." Thi nói Uyên thanh âm vừa, Dương Phương Tiên liền hóa thân thành một cái hơn 50 thước lớn lên giữ tợn hắc long chiếm cứ trên lôi đài, rộng rãi khẩu răng nanh, mắt lộ ra hung quang mà trưởng chưa lên đài mộ Dung Phi, này khí thế chi hung tàn bạo đạo để phía dưới là thủy giáo đệ tử hoảng sợ biến sắc, Đàm nguyên nhìn trên lôi đài hắc long đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại. Từ chân nói không sai, này dương vương thiên quả nhiên không đơn giản. sư tỷ, ta khả năng phải thua. mộ dung phi nhìn hắc long kia khủng bố khí thế, hắn gởi khổ đối tề thải hà nói rằng. bất quá, tề thải hà sắc mặt không có gì biểu tình, liền như vậy lẳng lặng đứng thẳng chỗ nào, mộ dung phi sắc mặt một khổ, hắn vốn là liền biết mình lúc này đầy tranh đoạt đến cung phong phong chủ cơ hội không lớn, bất quá hắn vẫn luôn hâm mộ tề thải hà, hắn tham gia lần này đại chiến cũng bất quá là vì để tề thải hà vài phần tính trọng mà thôi, nhìn đến tề thải hà không phản ứng chút nào, hắn hung hăng mà cắn chặt rằng, một bước bước ra, bay lên trên lôi đài mặt. Hừ, mộ dung phi, ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi hảo chính là lập tức nhận thua, miễn cho đã bị ra thịt nỗi khổ. hắc long nhìn chăm chăm mộ dung phi lạnh giọng nói rằng, mơ tưởng. mộ dung phi quay đầu lại nhìn thoáng qua tề thải hà thân ảnh, bàn tay vỗ, một cái tràn ngập thản nhiên uy áp gần thức lớn lên bàn tay phá không mà ra, đúng là tam kinh tứ pháp bát thuật chi cao nhất đạo thuật thủy thần tay trái. vậy trách không được ta. Dương Phương Tiên ánh mắt một hùng, hai hắc long chảo nháy mắt tìm hiểu, bắt lấy hư không chi bàn tay một xé, ngạnh sinh sinh mà đem thủy thần tay trái xé thành hai nửa. Kế tiếp chiến đấu không có gì trì hoãn, Mộ Dung Phi hoàn toàn hạ xuống phong, bị hắc long làm cho từng bước rút lui. Sau, bị hắc long một đôi ba vực, Mộ Dung Phi thân thể cao cao cảnh dựng lên, hư không chi ngay cả phun máu tươi, trực tiếp bay ngược đồ hôn mê đi qua. "Ngươi quá phận." Một đạo thất thải hà quang xẹt qua không trung, đem Mộ Dung Phi cuốn trở về, vẫn luôn trầm tĩnh tề thải hà lạnh giọng đối Dương Phương Tiên nói rằng. "Thi nói duyên cũng là hơi hơi nhíu một chút mày. Trước mấy tràng chiến đấu, người thắng đều thủ hạ lưu tình, duy độc Dương Phương Thiên không có, điều này làm cho hắn lẩn lẩn có chút không mừng. Dương Phương Thiên đối Tề Thải Hà lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, hắn từ Hắc Long trạng thái biến trở về hình người, liền vinh váo tự đắc mà phi hạ lôi đài. Tề Thải Hà đối hoàng phụ trường không. Sau đó không lâu, thi nói liên lần thứ hai nói rằng, mà một trận chiến này, như trước không có bao nhiêu chỉ hoãn, có lẽ là Tề Thải Hà bị Dương Phương Thiên chọc giận duyên cớ, vừa lên tràng, liền động cuồng phong mưa công kích, đầy trời sáng mở hình thành đeo duy bằng, trên lôi đài bay tán loạn chỉ sợ nàng đã đem Dương Vương Thiên Đồng Môn sư huynh Hoàng phụ trường không cho rằng nơi chút giận Hoàng phụ trường không chỉ có thể cười khổ, thực lực của hắn cũng không yếu, cũng không phải Vương Huyền Chi đám người có thể so sánh với, nhưng là Tề Thải Hà thực lực quá mạnh mẽ, thậm chí so với hắn đoán trước đều phải cường, sau cũng chỉ có thể buồn bực nhận vua. đến tận đây, vòng thứ nhất chấm dứt, còn lại Mặc Sơn Hà, Hứa Vong Thiên, Đàm Huyền, Dương Phương Thiên, Tề Thải Hà tiến vào đợt thứ hai. chương 22 song long tranh phong, các người tiến hành đợt thứ hai rút thăm. Thi Đạo Huyên nhìn Mặc Sơn Hà, Hứa Vong Thiên, Đàm Huyền. Dương Phương Thiên, Tề Thải Hà năm người, mà không đổi sắc nói rằng, kế tiếp hắn bàn tay vung lên, hư không chi tái xuất hiện một đoàn hơi nước, ngũ chi ngọc ký hơi nước chi chỉ nổi. Mà lúc này đây, Đàm Huyền lấy mẫu ngẫu nhiên chính là số 3 ký, mà Mạc Sơn Hà vẫn là số 1, Hứa Vong Tiên là số 2, Dương Phương Thiên là tứ hào, mà Tề Thải Hà thì vận khí tốt hơn, lấy mẫu ngẫu nhiên luôn không ký. Y gì theo vừa rồi đích tình huống, tất cả mọi người hiểu biết đối thủ của mình là ai, Mạc Sơn Hà cùng Hứa Vong Tiên một tổ, mà Đàm Huyền thì cùng Dương Phương Thiên một tổ. Gặp phải ta, coi như ngươi vận khí không tốt. Ngươi bên ngoài sở dĩ có thể chế hạ lớn như vậy thanh danh, bất quá là dựa vào pháp bảo vai mà thôi. Hôm nay ta sẽ đem ngươi hoàn toàn đả bại, để tất cả mọi người thấy rõ ràng, ngươi cuối cùng vẫn là một pho tượng con kiến. Đàm Huyền bên thai trận truyền đến một đoạn truyền âm, hắn đưa mắt vừa nhìn, chỉ thấy Dương Phương Thiên chính trêu tức mà đang nhìn mình, thần sắc rất là kiệt ngạo bất tuân. Chỉ bằng ngươi. Đàm Huyền lạnh lùng cười, khỏe miệng hơi hơi vừa động, truyền đi ba chữ. Chính chờ đợi Đàm Huyền lộ ra kinh hoàng biểu tình Dương phương Thiên, nghe đến truyền quay lại ba chữ mà sau, sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Hắn hai mắt nháy mắt trở nên lạnh như băng đứng lên, hai nắm tay cặc cặc rung động, năng quá chặt chẽ, một tia hàn ý, từ thân thể hắn tràn ngập mà ra. Không biết sống chết, hung hăng trừng mắt nhìn Đàm Huyền liếc mắt một cái, hắn đã muốn quyết định, chờ một chút, vô luận ai đi ra biện hộ cho, hắn đều phải đem Đàm Huyền bị thương nặng, cấp Đàm Huyền tới một cái khắc sâu giáo hấn. Liên Đàm Huyền cùng Dương Phương Tiên hai người ám tranh phong thời điểm, Mạc Sơn Hà cùng Hứa Vong Tiên chiến đấu đã muốn rất ra. Hứa Vong Tiên thần sắc ngưng trọng mà nhìn Mạc Sơn Hà, đối mặt mọi người lúc này đầy tranh đoạt chiến chi đánh giá cao Mạc Sơn Hà. Hắn không dám có chút sơ suất, hắn cũng sớm đã đem bên hông Ngọc Tiêu lấy xuống dưới, vận công một tuổi, lượn lờ tiên âm từ Ngọc Tiêu chi truyền bá mà ra. Cùng lúc đó, trên người hắn cũng có cố nồng đậm hơi nước tràn ngập mà ra, không Chung Chi ngưng tụ thành một đám thật lớn âm phủ, mà này đó âm phủ thì theo giai điệu cao thấp mà không ngừng nhảy động. Ẩm Văng Long, thư Không Chi truyền ra thật lớn âm bạo thành, một tảng lớn âm phủ đột nhiên hướng Mặc Sơn Hà hoành kích mà đi, khắp hư không dòng khí đều trở nên hỗn loạn lên. Mặc Sơn Hà thần sắc chi không có chút nào bối rối, hắn một tay méo một cái huyền áo phát ấn, đối với lôi đài dưới một lòng tay, răng rắc. Chân của hắn hạ đột nhiên xuất hiện một cái nửa thước thô bốn thước lớn lên không gian cái khe, một cỗ nồng đậm tử khí từ không gian cái khe chi tràn ngập mà ra. Này tử khí lạ như thế nồng đậm, ngay cả không gian đều bị ăn mòn xuất lượn lờ khói nhẹ. Dầm rồi, trong trước mắt, một đạo đạm màu vàng dòng nước từ không gian cái khe chi lưu xuất, mặc sơn hạ bên. Ngoài cơ thể hình thành một cái thật lớn muôn bóng nước. Xuy suy suy những âm phù mới một mới vừa gia nhập muôn bóng nước cũng đã bị muôn bóng nước ăn mòn thành một đạo khói nhẹ. Hoàng tuyến nước. Dưới lôi đài phương chúng đệ tử kinh hô dựng lên, ma phòng tượng các vị trưởng lão thần sắc cũng trở nên ngưng trọng đứng lên. Có thể triệu hồi ra hoàng tuyển nước, đã muốn có thể biết Mạc Sơn Hà đối ưu hoàng tuyển kinh lĩnh ngộ đã muốn tới một cái phi thường cao tâm nông nỗi, cho dù hắn hôm nay không có trở thành phong chủ, cũng tiền đồ vô lượng. Mạc Sơn Hà liền như vậy đứng nơi đó bất động, tùy ý hứa vong tiên tiến hành công kích, nhưng là, hứa vong tiên sở hữu công kích chỉ cần vừa tiếp xúc với môn bóng nước sẽ lập tức hòa tan, điều này làm cho hắn tương đương bất đắc dĩ. Sau một lát, hứa vong tiên hung hăng cắn một nhát, hai tay của hắn khắc một cái pháp quyết. Đại âm bạo thuận. Ô. Ngọc Tiêu Chi đột nhiên truyền ra một trận rồn dập tiếng rít, khắp không gian đột nhiên mảnh liệt động đất động đứng lên, bên trong không khí toàn bộ sinh thật lớn nổ mạnh, ầm vang long, toàn bộ lôi đài lay động không thôi, muôn bóng nước mặt ngoài ngoại tầng cũng sinh thật lớn nổ mạnh, một tầng một tầng giảm bớt, mắt thấy sẽ tạc đến trung tâm chỗ. Lúc này, Mạc Sơn Hà ảm đạm cười, tay phải tái một lòng tay, lại có một đạo dòng nước từ không gian cái khe chi lưu xuất, bổ sung nước vào cầu chi. Hơn nữa, lúc này đây muôn bóng nước so nguyên lai like lớn gấp hai, ta nhận thua. Hứa Vong tiên nhìn cái kia thật lớn muôn bóng nước, một trận vô lực, đành phải có vẻ không vui mà đi xuống lôi đài. Lúc này đây đại chiến, Hứa Vong Tiên tuy rằng biểu hiện ra vượt quá tưởng tượng thực lực, nhưng là, kết quả cũng không có ngoài dự liệu của mọi người, nhưng vẫn còn Mạc Sơn Hà thắng được. Đàm huyền đối Dương Phương Tiên, Mạc Sơn Hà mới vừa đi hạ lôi đài, thi đạo Viễn liền trầm giọng quát. Dương Phương Tiên cười ha ha một tiếng, thân thể gốn léo, bay đến trên lôi đài, khiêu khích mà nhìn phía Đàm huyền. thời gian này, Đàm huyền tự chắc là không biết lùi bước, hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Dương Phương Tiên liếc mắt một cái, một bước bước ra, cũng bay đến trên lôi đài. Ta xem ngươi vẫn là nhặt thua, miễn cho bị thua sau, khiến người thức xuyên ngươi hư thật, rơi vào thân bại danh liệt. Dương Phương Thiên giả mù sa mưa mà đối Đàm Huyền nói rằng: "Nhận lấy cái chết." Đàm Huyền không nói hai lời, trực tiếp tế nổi trên mặt nước lôi châu, biến ảo thành một cái thật lớn lôi cầu, trực tiếp tạp đi qua. Ti bị, ngươi thế nhưng tiến hành đánh lén. Nhìn thấy Đàm Huyền ngay cả chào hỏi đều không có đánh, liền trực tiếp tiến công, Dương Phương Thiên cuốn quýt né tránh thủy lôi châu công kích, tức đến khó thở nói rằng: "Hừ, ai có rảnh với ngươi cái này bà ba hoa méo mó chít chít, sớm một chút thu thập ngươi, ta hảo hạ đi nghỉ ngơi một chút." Đàm Huyền không đem Dương Phương Thiên quả trách, suy cười một tiếng tiếp tục thúc dục thủy lôi châu mau chóng đổi mà đi. Bị Đam Huyền mắng tác bà ba hoa, Dương Phương Thiên tức giận đến sắc mặt xanh mét, hắn há mồm mở phun, một viên bát khẩu lớn nhỏ hạt châu bay ra, hạt châu này tử vừa xuất hiện, không trung chi lập tức cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn. Ầm vang, hai khối hạt châu va chạm đồng thời, không trung vang khởi thật lớn tiếng sấm thanh, hai khối hạt châu không trùng chi đấu quá tương xứng, cuồn bạo năng lượng dư ba thổi quét bát phương, hình thành từng đạo hỗn loạn cơn lốc Đây là Dương sư đệ pháp bảo, Hắc Long châu. Mạc Sơn Hà thì thảo lẩm bẩm. Đương tưởng rằng chỉ có ngươi có pháp bảo, ta cũng có hiện ngươi không có pháp bảo, ta xem ngươi như thế nào cùng ta đấu. Dương phương Thiên cười lạnh một tiếng, thân thể uốn lẹo, giống một cái giữ tận Hắc Long hiện thân đi ra, hơn 50 thước thân thể chiếm cứ hư không chi, thật lớn Long nhìn xuống xuống. Hắc Long đột nhiên tìm vào chảo, hung hăng mà sẽ rách xuống. Đàm Huyền dưới chân nhất dẫm, bước thanh phong cổ đạo nhanh chóng phát ra, ầm vang, Long chảo ngạnh sinh sinh mà Đàm Huyền nguyên lai đứng thẳng địa phương chảo ra một cái giai đoạn lỗ thủng. Lần này Đàm Huyền nguy hiểm, dưới lôi đại phương lạc thủy giáo đệ tử thấy Hắc Long kia khủng bố lực phá hoại, tâm ám phát lệnh ý đối đàm huyền lại không có ôm có cái gì tin tưởng Thần long bay vĩ hắc long lại là một lần công kích đem thêm vào trận pháp lôi đài ngạnh sinh sinh mà tạo ra một cái thật lớn cái khe bất quá đàm huyền tốc quá nhanh sở hữu lúc này đây công kích vẫn như cũ chưa thấu hiệu lại động mấy lần không có hiệu quả công kích sau hắc long hoàn toàn táo bạo đứng lên nó bay đến tận trời phía trên ngâm nga một tiếng đưa tới vô mây đen há mồm vừa phun ầm vang lòng một cái thật lớn thác nước từ tận trời phía trên hướng xuyên xuống phải toàn bộ lôi đài bả phủ để đàm huyền không đường có thể đi thử Ta khiến cho kiến thức một chút cái gì mới là long. Đàm Huyên nhìn chút xuống xuống thác nước, thử lệnh một tiếng, ngâm. Dòng ngâm thanh đồng thời, một đạo tử quang từ đỉnh đầu của hắn thẳng hướng mà ra. Một lát sau, một cái quái vật lớn xuất hiện không trùng chi, đầu tiếp theo tảng lớn bóng ma. Mọi người ngẩng đầu vừa nhìn, không khỏi ngỡ ngơ, kia quái vật lớn rõ ràng là một cái dài đến ngũ dư thức tử sắc tà long. Nay tà long quan ngoại giao so hắc long tà dị nhiều lắm, một đôi huyết sắc ánh mắt, dưới chân thải đầu lâu tử vân, trên trán một cái yêu dị tử nguyện, còn có từng trận tràn ngập mà ra lệnh như băng sắc khí khiến người từ xương cốt đều lạnh như băng đứng lên. Đây là mấy năm trước xuất hiện tà long, bất quá lớn. Đàm Huyền tà long pháp tướng đã từng lạc thủy giáo trên không xuất hiện quá, hiện rất nhiều đệ tử nhận đi ra. Này cư nhiên là của hắn pháp tướng. Mặc Sơn Hà đồng tử hơi hơi co rụt lại. Này pháp tướng, Thi Đạo Uyên cùng các phong phong chủ nhìn Đàm Huyền kia thật lớn tà long pháp tướng, cũng có chút ngốc lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Từ chân nhìn Thi Đạo Uyên đám người ngốc bộ dáng, vẻ mặt bất ý, tay phải không ngừng nuốt hoa dâm dâu. Ngâm, tà long ngang gầm gừ một tiếng, từ sắc long chảo hướng về phía trước một chảo. Ngạnh Sinh Sinh đem chỉnh điều thác nước cá nát ầm vang, cùng lúc đó, Đàm Huyền thân thể bản tôn như đạn pháo xông lên tận trời, hai tay ngang nhiên ôm hắc long cái đuôi, thân thể nở rộ xuất vô lượng tử quang, hai tay truyền lại xuất vô cùng cự lực, ngạnh sinh sinh mà đem hắc long từ không trung chi tạm xuống dưới. Ầm vang. Hắc long sao băng tạm trên lôi đài, toàn bộ lôi đài ầm vang chấn động, vỡ ra đại lượng cái khe. "Cái gì hắc long? Trước mặt của ta, ngươi chính là một cái chủng." Ta long truyền miệng xuất đàm huyền chọc thanh âm, thật lớn long trảo một chụp được. "Giống." Hắc long truyền ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết bị một cái tử sắc long chảo ép tới năm út sắp trên lôi đài, không ngừng dãi rua, lân giáp phía trên, chuyển ra một kia vết máu. Đàm Huyền, ta muốn đem ngươi xé nát. Hắc Long truyền miệng xuất Dương phương Thiên Điên cuồng thanh âm, hắn mãnh liệt mà vặn mèo đứng lên, tứ chỉ thật lớn long chảo hung hăng bắt bỏ vào mặt đất, long khu thượng nổi lên từng đạo hắc quang, y đổ chống đỡ đứng dậy thể. cho ta ngoan ngoãn nằm. Ta Long cười lạnh một tiếng, kiềm chế Dương phương Thiên Long chảo đột nhiên dùng một chút lực, ầm vang, Hắc Long toàn bộ lâm vào lôi đài chi, kia bạo, huyết tinh cảnh tượng, nhìn xem phía dưới là Thủy Giáo đệ tử không đứng đỗ. giống. Hát long khẩu không ngừng truyền ra nước nợ thành, cố gắng dây dùa, nhưng là thủy trung giống như nhất kiện dấu vết trên lôi đài phù điêu, ngay cả một ngón tay cũng di động không được. Tốt lắm, Đàm Huyền ngươi thắng, vung hắn ra. Thi đạo uyên tuy rằng đối Dương Vương Thiên xử lý sự sự phương thức không hài lòng, nhưng là Dương Vương Thiên cuối cùng vẫn là đệ tử của hắn, nhìn đến bị Đàm Huyền chèn ép đến thảm như vậy, vẫn là nhịn không được mở miệng. Đàm Huyền cũng không phải là kỳ thẩm, trưởng giáo đều mở miệng, này chút mặt mũi vẫn là muốn cấp, tà long gầm gừ một tiếng, bay đến không chui vào Đàm Huyền thân thể chi, mà Dương Vương Thiên thoát thân đi ra sau. Nhìn hư không dám huyền liếc mắt một cái, cư nhiên tức giận đến ngất đi thôi, để mọi người tương đương không nói gì. Chương 23: Thần thông quyết đấu. Cùng Dương Phương Thiên một trận chiến, Đàm Huyền lấy ưu thế tuyệt đối thắng được, điều này làm cho đang xem cuộc chiến Lạc Thủy giáo đệ tử cùng các vị phong chủ sôi nổi ghé mắt, rất nhiều người là âm âm ngưỡng hảo, nhất là Tam tài phong đệ tử, là Hàm nước Hoan, Dương Phương Thiên không lưu tình chút nào mà đem Tam tài phong mộ Dung phi bị thương nặng, bọn họ tâm cũng sớm đã đối mộ Dung phi lòng mang bất mãn, hiện Đàm Huyền đem Dương Phương Thiên cường thế trấn áp, này chẳng khác nào là cho Tam tài Phong báo thủ. Mười người tham chiến. Trải qua hai đợt đào thải sau, hiện còn còn lại Đàm Huyền, mạc Sơn Hà, Tề Thải Hà ba người, trận chung kết có thể nói đã đến sau thời điểm. quanh mình là Thủy Giáo đệ tử sôi nổi tinh thần đại chiến, tiểu lấy đại đứng lên. Thi Đạo Huyền lên sân khấu, ba người lại một lần rút thăm. Lúc này đây, Đàm Huyền vận khí vô cùng tốt, rút luôn không ký hợp đồng, mà kế tiếp lại là mạc Sơn Hà cùng Tề Thải Hà đại chiến. Một trận chiến này cũng là trì hoãn đại một trận chiến. Mọi người tuy rằng đối mạc Sơn Hà đánh giá cao, nhưng là đối Tề Thải Hà đánh giá cũng không thấp, mà Tề Thải Hà cũng luôn luôn thần bí khó lường, thực lực cho tới nay liền là một mê cho nên ai thắng ai thua khó có thể xác định. Một lát sau, đam huyền cùng thi đạo huyên đều lui xuống lôi đài, đem không gian để lại cho Mạc sơn hà cùng tề thải hà hai người. Tề sư muội, thỉnh. Mạc sơn hà trước sau như một sam sam có lễ, cười nhạt đối tề thải hà nói rằng: trên thực tế, tâm hắn lúc này lại phi thường ngưng trọng, hắn ẩn ẩn hiểu biết tam tài phong phía trên, chân chính cường chính là trước mắt cái này sư muội. bất quá, giống như tề thải hà cùng tam tài phong danh dự thượng đệ nhất nhân quan hệ phi thường tốt, không muốn cùng người kia tranh đoạt phong chủ vị, lúc này mới tới tham gia một trận chiến này. lạc thủy giáo phong đồng dạng cũng là mạch truyền thừa, trừ bỏ này nhất đại cung phong nhất mạch kỳ quái điểm ngoại. Trên thực tế mỗi một mạch đều không đơn giản, mà có thể trở thành nhất mạch chúng đệ tử chi người thêm sẽ không đơn giản. Cho nên tâm hắn đối tê thải hà rất là cảnh giác, không dám có chút sơ suất. Mạc Sư minh thỉnh tê thải hà truyền miệng xuất thanh lãnh thanh âm, nàng lúc này thi triển vân quang huyền tâm bí quyết, thân thể nháy mắt hóa thành một đạo hình cung sáng mở hướng Mạc sơn hà cắt mà đi. Này hình cung sáng mở bừng tỉnh một phen mộng ảo mà hung hiểm lưỡi hái tử thần, sáng mở chợt lóe rồi biến mất trên lôi đại phương không gian lại không tiếng động thắng vô tức đất dùng khai một đạo ngầm đen không gian cái khe Mạc sơn hà tâm phát lệnh cảm nhận được một cỗ hít thở không thông sát khí đập vào mặt mà đến cướp bộ lúc này một sai rất nhanh rút lui cùng lúc đó năm ngón tay hư chảo đột nhiên hung hăng hư không chi nhất xé răng rác một đạo không gian thật lớn cái khe chỗ hiện âm vang long vô tràn ngập nồng đậm tử vong khí tức hoàng thuyền nước từ này chuốt xuống mà ra kết kết kết không trung bang khởi nóng rực bàn rơi vào nước lạnh khi thanh âm sáng bị hoàng thuyền nước một hướng nhất thời rất nhanh mai một mắt thấy sẽ toàn bộ biến mất lúc này Tề Thải Hà thân ảnh hơi hơi dừng lại, bò ảnh, nàng sau lưng rối thân xuất hai thật lớn thất thải vũ dực. Sau đó hơi hơi một cái, cả người liền bay đến trời cao chi, tránh đi Hoàng Tuyền nước đánh sâu vào. Mà chút xuống ra tới Hoàng Tuyền nước, cũng siêu cao thuế nặng đến Mạc Sơn Hà bên người, hình thành một cái thật lớn muôn bóng nước. Lần đầu tiên giao thủ, ai cũng không có chiếm tiện nghi. Chiến đấu ngay từ đầu liền như vậy kịch liệt, quanh mình Lạc Thủy giáo đệ tử cũng cảm thấy thập phần kích thích, một đám khen hay, những phong chủ cũng hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm Mạc Sơn Hà cùng Tề Thải Hà hai người. Mà Đam Huyền là một bên quan khán hai người này chiến đấu. Một bên ý đồ tìm ra bọn họ sơ hở, vì mình kế tiếp chiến đấu làm chuẩn bị. "Giống." Mạc Sơn Hà bỗng nhiên gào thét một tiếng, cả người nháy mắt bắn nhanh dựng lên, này hắn bên ngoài cơ thể môn bóng nước càng lúc càng lớn, càng ngày càng đến, chờ hắn bay đến cùng tề thải hạ bình cao thời điểm, toàn bộ môn bóng nước bán kính đa môn nước chừng có gần ngàn thước lớn nhỏ, giống một cái đạm màu vàng thái dương huyền phụ không chi, cuộn cuộn khí tức từ môn bóng nước phía trên tràn ngập mà ra, để phía dưới là Thủy giáo đệ tử một đám sắc mặt trắng bậy. Âm vang, môn bóng nước chấn động, có vài màu vàng dòng nước từ môn bóng nước chi chui ra này đó rồng nước chỉ có nửa thanh thân thể, mắt khắc một tiệt thì liên tiếp muôn bóng nước phía trên, một cái điều màu vàng rồng nước dương nhanh múa vớt, gầm gừ liên tục, khắp không trung đều là to rõ rồng ngâm thanh, tựa như vạn long trỗi lên, chấn động cát côn. Mạc sơn hà tùy tay đối với tề thải hà một lòng tay, khoảnh khắc chi gian, có vài giữ tận rồng nước toàn bộ há mồm thật lớn rộng rãi khẩu, hướng tề thải hà phệ tan xuống, chỉ thấy không trung chi nhất từng mảnh không gian bị tan thoái, có thể đổ sộ. Tề thải hà phẩy thất thải vũ dực né tránh một cái rồng nước can hai tay thập căn lộn thông nhất dạng ngón tay, không ngừng khắp pháp quyết, chỉ khoảng nửa khắc nàng trung quanh không gian hiện ra vô lượng sáng mờ đem nữa bầu trời nhộn thành thất thải nhan sắc nàng suy nghĩ vừa động vô sáng mờ nháy mắt thú liễm ngưng tụ xuất vài giọt lưu quang tràn đầy màu giọt mưa mỗi một giọt mưa tích giống như đều là một ngưỡng ảo thế giới một đoàn đoàn áng mây thổi qua bất quá này đó giọt mưa rõ ràng ẩn chứa thật lớn năng lượng hơi hơi rung động gian giọt mưa phủ cận liền ra hiện đại lượng không gian cái khe vèo vèo vèo một giọt tích giọt mưa toàn bộ hướng về căn xuống dòng nước bắn nhanh mà đi dần dần quanh này đó giọt mưa vừa tiếp xúc dòng nước, nháy mắt liền sinh thật lớn nổ mạnh. Một cái điều dòng nước tan xương nát thịt, chỉ khoảng nửa khắc, có vài dòng nước toàn bộ rụng nát. Bất quá, Mạc sơn hà vung tay lên, lại có có vài dòng nước hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp mà ra. Mà tề thải hà suy nghĩ vừa động, không trung chi đồng dạng cũng ngưng tụ xuất đại lượng thất thải giọt mưa. Hai người lẫn nhau đối công, không trung chi nơi nơi đều là thật lớn nổ mạnh, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, sóng vương là thủ đoạn đều xuất hiện, đánh đến khó hòa giải. Không trung chi xuất hiện một cái lại một cái thật lớn lỗ thủng. Tề phía dưới là thủy giáo đệ tử nhìn trời không chi kêu tận thế cảnh tượng âm thầm đào hút lãnh khí trong chớp mắt đại chiến đang muốn duy trì mỗi người canh giờ nửa ngày đi qua cũng không phân thắng bại đến lúc này Mạc sơn hà cùng tề thải hà hai người đã hoàn toàn buông tha cho giống nhau công kích thủ đoạn trực tiếp tiến hành năng lượng gian va chạm một cái thật lớn muôn bóng nước cùng một nói sáng mở không trùng chi không ngừng va chạm ầm vang long chi âm không rước mỗi một khắc Mạc sơn hà một trưởng đánh văng ra tề thải hà bay đến xa xa thu thở hồn hển một hơi hắn thần sắc ngưng trọng mà nói rằng không nghĩ tới tề sư mọi người khó như vậy đối phó Sư huynh ta chỉ có đem áp đáy hòm thủ đoạn sử xuất đến đây." Quỷ Vương Sieng Xích, "Thương thương thương." Hắn giận quát một tiếng, nhất thời chi gian, sau lưng của hắn hiện ra một cái âm trầm xâm xieng xích hư ảnh, từng đợt ác quỷ gầm gừ thanh âm từ này xieng xích chi truyền ra, trung quanh không gian toàn bộ trở nên hôn ám đứng lên. Đây là Mạc Sơn Hà thức tỉnh thần thông, vẫn luôn không thấy hắn rủ, không nghĩ tới uy lực cư nhiên lớn như vậy." Một vị phong chủ trầm giọng nói rằng, "Mạc Sơn Hà một xử xuất Quỷ Vương Sieng Xích, tê thải Hà lập tức liền rơi xuống hạ phòng." Tuy rằng nàng cũng sử xuất một loại thần thông, nhưng là thật bất hạnh, nàng thần thông chính là giống nhau thần thông, uy lực xa không kịp quỷ vương xiêm xích, mọi người thực lực vốn là kém giống như, nhưng là chính là thần thông phía trên chỉ lệnh, lại làm cho Tề Thải Hà không còn có thắng lợi hy vọng, lại chiến đấu kịch liệt sổ khắc chung, Mạc Sơn Hà mới gian nan thắng lợi. Chương 24, Trấn Ai là định Tề Thải Hà kém hơn một chút bị thua, Mạc Sơn Hà gian nan thắng được, trong chớp mắt liền tới là lúc. Thời gian này, Ngộ Điệp, Lý Nguyệt Nhi còn có Cung Phong Sở hữu thị nữ đều khẩn trương mà nhìn chăm chú vào lôi đài mà ngay cả từ chân lúc này cũng không an đứng lên, cung phong nhất mạch bởi vì hắn duyên cớ mới có thể gặp được loại này không cảnh, nếu Đàm Huyền không thể đoạt đến phong chủ vị, như vậy hắn đem thẹn với cung phong nhất mạch trừ vị tổ sư, hoàng phủ trường không, hứa vong tiên, thể thải hà chờ bị thua giả, cũng không có rời đi, bọn họ cũng muốn nhìn một chút Đàm Huyền thực lực. lệ, đung nhiên một tiếng trưởng mình từ không trung chi truyền đến, một đầu thật lớn kim điện điêu xuất hiện không trung chi, mà kim điện điêu phía trên ngồi xếp bằng một cái 17 tuổi bộ dáng áo lam nữ tử, nàng này thần thái uy nghiêm, ẩn ẩn toát ra một loại thượng vị giả khí thế. Lam sư tỷ đến, Nhất Nguyên Phong đệ tử toàn bộ hoan hô đứng lên, Lam tử yên danh chấn toàn bộ đông vực, là bọn hắn Nhất Nguyên Phong kiêu ngạo, bất quá Lam tử yên luôn luôn thần lòng có thấy hay không vĩ, rất ít hiện thân hiện thấy được chân nhân, một đám kích động dị thường. mà khác các phong đệ tử cũng tốt kỳ đánh giá cái này là thủy giáo nhân vật phong vân. Gặp qua sư tôn, Lam tử yên bay đến Thi Đạo Huyên bên người chấp đệ tử lễ. Thi Đạo Huyên cười nhạt gật gật đầu, sau đó Lam tử yên tái hướng các phong phong chủ hành lễ, bất quá bởi vì Lam tử yên so với bọn hắn cảnh giới đều cao hơn. Các phong phong chủ cũng vội vàng khách khí đáp lễ. Lại sau một lúc lâu, không trung chi tái bay tới thất thân ảnh, những người này đã đến lần thứ hai khiến cho sóng to gió lớn, bởi vì bảy người này đúng là mặt khác thất phong đệ nhất nhân, phân biệt vì lưỡng Nghi phong Tuyết Thiên Nhiên, Tam Tại phong Mê Thượng, Tứ Tượng phong Mạc Cô Phòng, Ngũ Hành phong Ý Chỉ Cảnh Thiên, hợp phong Đường Thu Thủy, Thất Tinh phong Tống Nguyên Nghi, Bát Quái phong Cốc Phi Vũ. Cung phong phong chủ vị quan hệ trọng đại, những người này đều là đến xem đến tụt cùng chính là ai sau thắng được. Có thể nói, là thủy giáo thanh niên nhất đại tinh anh, giờ phút này đã muốn toàn bộ tụ tập nơi này. Bắt đầu Thi Đạo Huyền không có bởi vì những tới đệ tử mà chỉ hoãn, hắn để Mạc Sơn Hà khôi phục một chút sợ tiêu hao đích thực khí, liền tuyên bố tiến hành sau một trận chiến. Đàm sư đệ, không nghĩ tới hôm nay chúng ta sẽ trên lôi đại thấy. Mạc Sơn Hà cảm thán nói. Đàm Huyền bay đến lôi đại tâm, trầm giọng nói rằng, thế sự hay thay đổi, hết thảy đều có thể xảy ra. Bất quá, ta thân là cùng phong nhất mạch truyền thừa đệ tử, cũng là không thể để cho phong chủ vị rơi vào người khác tay. Bởi vậy, ta nhất định sẽ toàn lực, Mạc sư minh ngươi cẩn thận rồi. Nếu Đam Huyền còn không có bày ra xuất thực lực là lúc nói một câu nói kia quanh mình lạc thủy giáo đệ tử nhất định sẽ cười vứt răng hàm, nhưng là, quan khán đàm huyền phía trước hai lần đại chiến sau, mọi người nhưng không có cảm thấy hắn cuồng vọng. Động thủ. Mạc Sơn Hà gật gật đầu, một tay hư không hung hăng một chảo, xé mở một cái không gian thật lớn cái khe, triệu hồi ra vô cùng vô hoàng từ nước, hiện đã là sau một trận chiến, hắn không tất yếu tái ẩn giấu thực lực, hơn nữa, vừa rồi cùng tề thải hạ trận chiến ấy, thực lực của hắn cũng không sai biệt lắm toàn bộ bày ra đi ra, bởi vậy, hiện vừa ra tay chính là toàn lực, một cái thật lớn muôn bóng nước hắn bên ngoài cơ thể nhanh chóng hình thành. Thời gian này Đàm Huyền cũng tự nhiên sẽ không lưu thủ. Ngâm. Một đoàn tử quang từ hắn đỉnh đầu lao ra, hiện ra một cái năm thức lớn lên khủng bố tà long, thật lớn thân thể chiếm cứ không, cấp người một loại vững như núi thái cảm giác, có một tia lệnh như băng sát khí tràn ngập mà ra, không gian chi ngưng kết một chút bông tuyết. Này pháp tướng. Lam Tử Hiên, Tuyết Thiên Nhiên, nghe thường bọn người là lần đầu tiên nhìn thấy Đàm Huyền pháp tướng, đều vi tia khủng bố thể tích khiếp sợ. Vẹo. Đàm Huyền lại thế nổi trên mặt nước lôi châu, tà long phủ một cắn, đã đem thủy lôi châu hàm miệng. Thương thương thương lại có một cái âm trầm thiết liên hư ảnh từ Mạc sơn hà sau lưng hiện lên mà ra, lại đúng là quỷ vương thiết liên. giờ khắc này hai người đều không có giữ lại, sớm liền ra thủ đoạn. giống, ta long động trước công kích, giữ tợn long chảo xét đánh một xé, nháy mắt chộp tới muôn bóng nước, hư không chi quát khởi một trận trận gió. mà Mạc sơn hà cũng chút nào không cho, suy nghĩ vừa động, muôn bóng nước chi chui ra có vài phủ hoàng long hướng tả long công kích mà đi. âm vang, trên lôi đài nháy mắt liền sinh thật lớn nổ mạnh, bạo loạn năng lượng hình thành tàn sát bừa bãi cơn lốc. nơi này không gian quá nhỏ, chói chân chói tay. Chúng ta đến mặt trên chiến tuyến." Đàm Viên nói ra nói một câu, thân thể bản tôn cùng Tà Long pháp tướng đồng thời hướng về trên không phía trên lưỡi khởi. "Chính hợp ta ý." Mạc Sơn Hà cười ha ha một tiếng, hai tay nhất niệm pháp quyết, toàn bộ môn bóng nước giống như một vòng nhảy ra hải mặt bằng thái dương nhất dạng, nhảy đến trước không trung chi, quần quần khí tức thổi quét khắp không trung, hình thành không tờ lốc. "Giống." Tà Long cử động nữa công kích, thân thể uốn éo, một đuôi ba liền tạm đi qua, hơn 10 điều tiến đến ngăn cản phủ Hoàng Long, trực tiếp đã bị ngạnh sinh sinh tạm thành bay đầy trời vũ, hung uy tất hiện, hơn nữa, Mạc Sơn Hà hiện Này tà long cư nhiên không sợ hoàng tiền nước ăn mọn, thật lớn long trảo trực tiếp bắt bỏ vào muôn bóng nước chi, sợ tới mức hắn vội vàng rút lui. Thái nhạc chân hình vụ Mạc Sơn Hà trên đỉnh đầu phương đống nhiên truyền đến Đàm Huyền tiếng hét phẫn nộ, hắn đưa mắt vừa thấy, chỉ thấy Đàm Huyền nâng mười làm tòa thật lớn núi cao hướng chính mình đi tới, giống như thiên hiền thế, khí thế bằng bạc, Đàm Huyền mở chừng hai mắt, đã đem mười làm tòa sơn nhạc hung hăng tạm đi xuống, ầm vang long thanh âm, vang vọng phía chân trời. Mạc Sơn Hà ống tay áo vung lên, hơn 10 điều hoàng tuyển sông lớn gào thét mà lên, vọt vào núi cao chi gian sau đó ầm ầm mạnh cuộn bão sóng sung kích nháy mắt đem mười lăm tòa sơn nhạc phá hủy thái nhạc chân hình phù thứ 5 trọng lực sát thương vẫn là không đủ Đàm huyền âm thầm nói thầm một câu thân thể chấn động đầu đầy trường tạc phi dựng lên sau lưng hiện ra một mảnh hắc ám vũ trụ sao trời hai cái đại trận ba giờ trận nặng nề di động di động một tia huyền ảo nói vận tràn ngập đến không âm vang hắn một quyền đánh xuất nắm tay nở rộ xuất vô lượng tử mang mây tiếng ngang ba nghìn tròng chậm rãi về phía mặc sơn hà gào thét mà đến đem khắp không trung đều chiếu ánh thành một mảnh tử sắc mặc sơn hà tâm nảy dựng vội vàng chỉ huy có vài phủ hoàng long tạm thời đem tà long dây giữa trụ sau phân ra tâm thần suy nghĩ vừa động sau lưng quỷ vương xiềng xích thương thương rung động bắn nhanh đi ra quỷ vương xiềng xích đơn thuần mặt chứa thượng lý giải liền đại biểu cho âm phủ vương giả vũ khí tự nhiên là quỷ khí mười phần nó phủ vừa xuất hiện khắp không trung liền trở nên tình cảnh bị thảm gào khóc thảm thiết bành mây tía cùng quỷ vương thiết liên va chạm chỗ xuất hiện một cái sổ lớn lên không gian cái khe bất quá lúc này đây đối hợp lại cũng là quỷ vương thiết liên chiếm cứ phía trên mây tán đi. Quỷ Vương Thiết Liên vẫn như cũ hướng Đàm Huyền xuyên thủ mà đến, Đàm Huyền lại oanh kích số quyền, nhưng là mây tía đều bị Quỷ Vương Thiết Liên phá vỡ. Tiên thuật, Hồng Nhan. Đàm Huyền đi nhanh đi tới, bỗng nhiên một lòng tay điểm xuất, khoảnh khắc chi gian, một mảnh gọn sóng hiện lên, 3000 tóc đen di động, một loại năm tháng vội vàng, Hồng Nhan dịch lao ý cảnh tràn ngập, suy, khoảnh khắc chi gian, Quỷ Vương Thiết Liên đã bị tóc đen tạo, chỉ thấy Mạc Sơn Hà kêu thảm một tiếng, vội vàng thu hồi trở nên ẩm đạm rất nhiều Quỷ Vương Thiết Liên. Long tộc bí kĩ, thanh long ngâm. Ngâm. Cơ hồ Đàm Huyền phá vỡ Quỷ Vương Thiết Liên đồng thời Tà Long há mồm xuất một tiếng gầm gừ, một cô ẩn chứa vô tan biến ý chí sóng súng kích từ Tà Long khẩu lao ra, nháy mắt đã đem quanh mình không ngừng dây dưa có vài phủ hoàng long mai một. Mặc Sư huynh, nếu ngươi không có mặt khác thủ đoạn, sư đệ ta liền không khách khí. Đàm Huyên thét dài một tiếng, cả người hóa thành một đạo tử quang nhảy vào môn bóng nước chi, Tà Long cũng gầm gừ chui đi vào, Hoàng Truyền Nước tuy rằng ăn mòn tính tưởng, nhưng là Tà Cốt chân khí cũng có phương diện này tác dụng, lẫn nhau bài xích, Hoàng Nước tuy rằng đối Tà Cốt chân khí vẫn cứ có ăn mòn tác dụng, nhưng tốc cũng là thật chậm. Hắn tự nhiên vọt vào Hoàng Truyền Nước chi Phía dưới đang xem cuộc chiến mọi người chấn động, làm bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng chính là Đàm Huyền thế nhưng không có gì sự. Mà đương sự Mặc Sơn Hà là khiếp sợ đến nói không ra lời. Hắn đi qua một khi thi triển ra một chiêu này khi, liền thành một cái rủa xác người khác như thế nào gặm cũng gặm bất động, chỉ có thể không biết làm thế nào. Nhưng là Đàm Huyền lại đánh vỡ cái này quy luật. Tiên Thuật, Hồng Nhan, Long Tộc Bí Kỹ, Thanh Long âm Thái Nhạc Chân Hình phủ Đối mặt Đàm Huyền thi triển ra các loại tuyệt học, không dám sử dụng Quỷ Vương Thiết Liên Mạc Sơn Hà nhất thời Đại Hạ xuống phong. Hắn vốn là tưởng ý dựa vào chính mình môn bóng nước tự do di động đối đảm huyền động quái công, nhưng là, Đàm Huyền tốc mau, mỗi một lần công kích đều là hắn chịu thiệt, thậm chí, hắn trưởng kiếm khảm Đàm Huyền thân thể phía trên thời điểm, tự nhiên ngay cả một cái bạch ngân đều không có để lại, để Mạc Sơn Hà hô to biến thái, sau tái vô cái khác thủ đoạn Mạc Sơn Hà, cũng chỉ có thể dùng thượng vương huyền chi kia một loại hợp lại chân khí phương pháp. Nhưng là, Đàm huyền đích thực khí giữ dội nhiều cũng, sau kết quả là Mạc Sơn Hà chân khí háo, Đàm Huyền vẫn như cũ khí định nhàn, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua. Đến tận đây, cung phong phong chủ chi tranh. Trần Ai là định. Chương 25, chương thứ 25 đại lý phong chủ. Ta nhận thua. Ba chữ kia từ Mạc Sơn Hà miệng phun ra, phía dưới đang xem cuộc chiến lạc thủy giáo đệ tử sắc mặt hơi hơi hiện lên một tia kinh ngạc, cũng toát ra một tia hiểu rõ, loại kết quả này có thể nói vừa là xuất hồ ý liêu ở ngoài, lại tình lý chi. Mạc Sơn Hà bị đại bộ phận người xem trọng, kết quả lại thua, đây là xuất hồ ý liêu ở ngoài, mà Đàm Huyền cũng sớm đã danh chấn đông vực, đan từ danh vọng cái sừng kia nhìn, hắn lại hẳn là xa so Mạc Sơn Hà muôn tưởng, cho nên hắn thắng được cũng là tình lý chi. Đàm sư đệ, chúc mừng ngươi. Mạc Sơn Hà cho dù thua, cũng bảo trì ôn người nhà phòng. Vẫn là đa tử Mạc sư huynh muốn cho. Đàm huyền đối Mạc Sơn Hà loại này, lòng dạ chống trải người cũng rất có hảo cảm, đạm cười nói, hai người lẫn nhau khách khí một phen, liền rất xuống đến trên lôi đài. Ha ha ha, hảo đồ nhi, ngươi quả nhiên không để trò vì sư thất vọng. Từ chân bay đến Đàm Huyền bên người, bàn tay mãnh liệt vỗ Đàm Huyền bả vai, lặng tiếng cười dài, dâu run lên run lên, hắn hôm nay thực quá kích động. Mấy ngày này, hắn càng nghĩ càng hối hận, bởi vì vì mình bại hoại, dẫn đến cung phong rơi xuống như thế xấu hổ hoàn cảnh lần này cần là đàm huyền tranh đoạt thất bại chỉ sợ bí cảnh chi những nhiều năm bế quan đông đảo tổ sư sẽ đương trưởng tức giận đến nệ ra nghĩ đến đây trong hắn liền kinh hồn tăng đạm Hào đàm huyền sau vẫn là thành công chúc mừng chúc mừng chúc mừng hoàng phủ Trường không tề thải hạ hứa vong tiên đám người cũng sôi nổi tiến lên ăn mừng mà ngay cả làm tử yên cũng ăn mừng một câu mới rời đi thời gian này cung phong đông đảo thị nữ còn có mộng điệp lý nguyệt nhi cũng vẻ mặt tươi cười mà từ chân thừa dịp đông đảo người này là vì thế tổ chức một lần thực rượu toàn bộ cung phong đều phi thường náo nhiệt An uống linh đỉnh, tiếng cười từng trận, thẳng đến ba cái canh dở từ từ bầu trời tối đen sau, mọi người mới lần lượt rời đi. Toàn bộ cung phong trọng khôi phục bình tĩnh. Đêm khuya, Minh Nguyệt cao quải, tiếng thông reo từng trận. Cung phong chủ điện, từ chân cao ngồi vào, Đàm Huyền tọa phía bên phải, mà bên trái cũng có ba cái tu giả, một cái Hoa Giáp Lão giả, một cái năm Đại Hán, một cái Ung Dung Quý phụ. Đàm Huyền, bởi vì ngươi còn không có đạt tới thiên nhân cấp, dựa theo lạc thủy giáo quý củ ngươi hiện vẫn là đại lý phong chủ. Từ chân bước hoa dâu bạc cười nói, bất quá trừ bỏ một ít bí văn tạm thời không thể để cho ngươi có biết ở ngoài quyền lực của ngươi đã muốn cùng phong chủ không sai biệt lắm chỉ chờ ngươi đột phá thiên nhân cấp là có thể lập tức chuyển chính thức Đàm huyền gật gật đầu đối với cái này không có ý kiến gì tiếp từ chân đang nói vừa chuyện hắn chỉ vào bên trái ba người hướng đàm huyền giới thiệu nói đây là ta nhóm cung phong ba cái nguyên lão chuyên môn phụ trách cung phong lớn nhỏ công việc về sau bọn họ liền là của ngươi phụ tá đắc lực hồ đạo an gặp qua phong chủ hoa giáp lao giả dẫn đầu hướng đàm huyền hành lễ tiêu trọng chi gặp qua phong chủ nam đại hán cũng không dám chậm trễ Trưng Tĩnh sơ gặp qua phong chủ, Ung Dung quý phụ cũng đứng lên nói rằng ba người bọn họ chính là biết mình ngày sau tiền đồ liền duy trì Đàm Huyền trên người, chính là không dám có nửa điểm sơ suất. Hơn nữa Đàm Huyền còn chính là thần tàng cấp, cũng đã có thể lực gáp đông đảo thiên nhân cấp chân truyền đệ tử, này tuyệt đối là tiền đồ vô lượng, không phải do bọn họ không coi trọng. Đàm Huyền cười nhạt hướng về ba người này gật gật đầu. Kỳ thật trước từ chân cũng đã hướng hắn giới thiệu qua, ba người này đều là nội môn đệ tử đột phá đến thần cấp sau gia nhập đến cung phòng, sau đó lập nhiều không ít công lao, tái đột phá đến thiên nhân cấp, liền thăng vi cung phong nguy lão này, hồ đạo an chủ yếu trưởng quản cung phong chân truyền đệ tử ở ngoại sở hữu tu giả, tiêu trọng chi thì phụ trách tài chính, tài nguyên, mà trương tĩnh sơ thì phụ trách tin tức, tình báo. Lạc thủy giáo phong, mỗi một phong đều có được thật lớn quyền lực cùng thế lực, đó cũng là đông đảo chân truyền đệ tử như vậy ham thích với tranh đoạt cái này phong chủ vị duyên cớ. các ngươi tạm thời lui ra, ta còn có một chút sự muốn công đạo đảm nguyện. từ chân thản nhiên đối hồ đạo an, tiêu trọng chi, trương tĩnh sơ ba người nói rằng là, hồ đạo an ba người hơi hơi vừa làm ấp, liền rời khỏi chủ điện, người đi theo ta từ chân cước bộ đi hướng chủ điện khắp nõng nách, hai tay nhất niết phát ấn, răng rắc răng rắc, một cái môn hộ bộc lộ ra đến. Đàm Huyền Tâm hơi hơi sừng sốt, lưỡng tương tiến lên, cùng từ chân một cùng đi vào cửa hội trong vòng. một lát sau, hai người tới một cái thật lớn thạch thất, mà bên trong chỉ có nhất dạng đồ vật, chính là thương, đại lượng thương. đây là ta cung phong lịch đại tới nay bắt được công pháp, đạo thuật, trừ bọn nộp lên cấp tông môn bộ phận ở ngoài, đều nơi này, bên trong còn có lịch đại phong chủ hiểu được, bất quá, này đó công pháp, đạo thuật đại bộ phận đều so ra kém ta lạc thủy giáo, hơn nữa. Các biệt tu luyện còn ngũ thai hoàng ẩm, cho nên chủ yếu tác dụng chính là dùng để tham khảo cùng tham khảo, mà bên trong có giá trị chính là lịch đại phong chủ hiểu được. Ta rất nhanh liền muốn đi vào bí cảnh tu luyện, này hết thảy đều giao cho ngươi." Từ Chân nói rằng. Đàm huyền sắc mặt vi hỉ, nơi này đúng là một cái bảo khố, thông qua này đó kinh cuốn, lẫn nhau sát minh, có thể nhanh chóng ra tăng chính mình kinh nghiệm, mở rộng nhãn giới, tiết kiệm đại lượng thời gian, đây đối với tu luyện chỗ tốt không cần nói cũng biết, chỉ cần là cái này thư khố, liền đã hoàn toàn đáng giá mọi người tranh đoạt phong chủ vị. Từ Chân cũng không có như vậy dừng bước. Suy nghĩ vừa động, lại truyền ra một trận quản quạt thanh. Bên cạnh nhiều hơn nữa, xuất hai cái thạch thất, một cái tảng đá thất bảo quang rực rỡ, mà một cái khác thạch thất thì mùi thơm nát tràn ngập, đúng là cất chứa pháp bảo cùng linh dược địa phương. Nơi này là một ít pháp bảo cùng linh dược cũng giao cho ngươi xử lý. Thư chân nói rằng, đàm huyền đầu tiên là nhìn liếc mắt một cái cái kia cất chứa pháp bảo thạch thất, hiện bên trong ước chừng đều biết thập kiện pháp bảo. Này đó pháp bảo tuy rằng cũng không sai, nhưng là đều so thủy lôi châu muốn kém một ít, bởi vậy hắn chính là nhìn liếc mắt một cái, sẽ không có hứng thú. Ngược lại là đúng, cái kia cất chứa linh dược thạch thất tràn ngập chờ mong. Tốt lắm, muốn công đạo liền nhiều như vậy, về sau hết thể cũng chỉ có thể kháo chính ngươi. Từ chân đem mở ra này, đó thạch thất pháp quyết truyền thụ cho Đàm huyền, có chút thương cảm mà đi ra ngoài, nơi này trụ nhiều năm như vậy, đột nhiên phải rời khỏi, tâm bao nhiêu có chút không tha. Bất quá, hắn rất nhanh liền khôi phục lại, chính mình theo đuổi không phải là hôm nay sao? Lạc thủy giáo bí cảnh chi, có đại kỳ ngộ chờ đợi hắn, bí cảnh chi tu luyện, đối bước ra kia mấu chốt một bước, chứng đạo trưởng sinh tác dụng cực đại. Đàm cũng tạm thời vứt bỏ dư khô. Theo sát mà từ chân đi ra ngoài. Hôm sau, Từ Chân chính thức từ nhiệm, cùng ngày rời đi cung phong đi trước Lạc Thủy giáo bí cảnh tu luyện, mà Đàm Huyền cũng đang thức tiếp nhận chức vụ phong chủ, chỗ ở cũng từ nguyên lai cung điện dọn đến chủ điện chi. Phong linh tử, ngươi xem một chút, nơi này có không có khôi phục linh hồn dược vật? Dược Khố chi, Đàm Huyền đem ngủ say chi phong linh tử gọi tỉnh lại. Nhiều như vậy dược vật. Phong linh tử vừa mới từ thanh đồng cuốn chi chui ra, liền vô cùng sớm dược Khố chi tuần tra đứng lên. Nguyệt Lan, Hỏa Hoa Sen, Âm Ú Thảo. Phong linh tử một bên nói nhỏ, một bên cẩn thận mà đem một ít dược thảo chọn lựa đi ra, hắn hai mắt đã muốn bị một cái tuyến, hai mắt ánh sao bắn ra bốn phía, trên mặt như thế nào cũng che giấu không chú ý mừng. một lát sau, nói, Đàm Huyền tiểu tử, phương diện này linh dược không sai biệt lắm, nhưng là còn khiếm khuyết một mặt chủ dược, chỉ cần lại tìm đến một mặt chủ dược, ta liền có vọng chữa trị linh hồn. tiếp hắn lại cô ra nghi mà nhìn Đàm Huyền nói rằng, tiểu tử, ngươi từ nơi này tìm đến nhiều như vậy linh dược, này đó đều là vật đó vô giá à, ngươi sẽ không đoạt một cái thế lực giấu bảo hộ. Đàm Huyền giờ khóc dở cười chỉ có thể đem chính mình kế nhiệm cung phong phong chủ sự tình nói cho Phong Linh tử. Ta mới ngủ say mấy năm, ngươi đã đột phá đến thần biến cảnh. Phong Linh tử chật chật cảm thán, vòng quanh Đàm Huyền đi tới đi lui, đại nói yêu nghiệt. Tức giận đến Đàm Huyền thiếu chút nữa đương trường bảo đi. Chương 26, chương thứ nhất 10 năm sau. Đương thảo trườngynh phi, đương hoa giận phóng, quang âm vội vàng trôi qua, đương lá dụng phiêu linh, đương phồn hoa lạc, quang âm vội vàng rồi biến mất, thời gian cũng không từng đỉnh chỉ đi tới mấy bước, nước chảy, tiếng gió, lặng yên rồi biến mất. Thời gian lên một cái, chính là 10 năm. Mười năm này đến, trừ bỏ ngẫu nhiên ra ngoài ở ngoài, Đàm Huyền Cơ Hồ cũng không từng rời đi cung phong một bước. Hắn phần lớn thời giờ đều là thạch thất chi tiềm tu, không phải xem thêm đạo thuật, công pháp, chính là nhìn lịch đại phong chủ hiểu được. Yên lặng tích lũy, yên lặng tham, yên lặng tôi diễn. Đại lý phong chủ năm thứ hai, hắn đột phá đến thần tàng bắt trọng thiên. Đại lý phong chủ năm thứ tư, hắn đột phá đến thần tàng trọng thiên. Hậu tích mỏng, băng ngục chi, hắn cấp đã muốn đạt tới thiên nhân cấp tâm tỉnh. cũng xem thêm rất nhiều tiền nhân lưu lại hiểu được. Trở lại cung phong tái lắng lại vài năm, bởi vậy, một hơi liền vọt tới thần tàng cấp đệ trọng thiên cũng tức là thần biến cảnh điện phong, tái tiến thêm một bước chính là thiên nhân cấp, như thế nào thiên? đối tu giả mà nói, thiên chính là chỉ tự nhiên, vũ trụ văn vật, vật chất tổn, nói cùng để ý chung bản chất, không rõ ràng đi lên nói, chính là thiên địa văn vật, mà thiên nhân hợp nhất chính là người cùng tự nhiên hài hòa thống nhất, này yêu cầu phải có cực cao tinh thần cảnh giới. cho nên, đột phá đến thần tàng cấp điện phong sau, đàm huyền cũng có vội vã đi đánh sâu vào thiên nhân cấp, mà trọng bắt đầu tích lũy, trọng bắt đầu lắng đọng lại, hắn bắt đầu nghiên cứu kia bản nữ tu lưu lại tới tinh tú dịch sổ mỗi một ngày. Cũng kiên chỉ dùng đại lượng đích thực khí đi rèn luyện thân thể, không ngừng để cao thân thể cường. Nay trong lúc hắn đi Thiên Ma giáo thăm một lần tiểu ma nữ, bồi tiểu ma nữ điên chơi một tháng, cũng các nơi rừng rậm thu lấy mấy ngàn tòa linh sơn tinh khí, đem thái nhạc chân hình phù tu đến thứ bảy trọng, sau tái hấp thu giống nhau linh sơn tinh khí khi, liền tái không có gì hiệu quả. Một ngày này, Đàm Huyền đang cùng mộng điệp một cái sân chơi cờ, đó cũng là Đàm Huyền nghiên cứu tinh tú dịch sổ sau hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp một cái hứng thú. Đối mặt trận nói cảnh giới càng thêm cao tâm Đàm Huyền, Ngộ điệp tự nhiên không phải đối thủ bị giết đến đánh tới bởi từng bước tháo chạy, bất quá ngậm điệp vẫn như cũ hưng trí bừng bừng, bởi vì nàng hồ không phải kỳ, mà là bên người người này. Đột nhiên, một đạo thân ảnh bước nhanh đi vào sân trì, đúng là phụ trách liền cùng Phong tình báo, tin tức Trương Tĩnh Tuyết. "Phong chủ, thuộc hạ đã muốn tìm hiểu đến Mặc Hồn tụy tin tức." Trương Tĩnh Tuyết thanh âm hơi chút có chút rồ dập. "Cái gì?" Đàm Huyền thân thể vi chấn, nhẹ nhàng buông quân cờ, ngẩng đầu nhìn phía Trương Tĩnh Tuyết. "Mặc Hồn Tủy đúng là Phong linh tử chữa trị linh hồn thiếu hụt một mặt chủ dược, 10 năm trước, Đàm Huyền cũng đã công đạo trường Tĩnh Tuyết giúp hắn tìm kiếm này vị thuốc tin tức, bất quá Loại này chữa trị linh hồn dược vật quả thật quá ít, cho dù Trương Tĩnh Tuyết lợi dụng Lạc Thủy giáo khổng lồ kia mạng lưới tình báo lạc cũng thẳng đến hôm nay mới tìm hiểu đến tin tức. Nhìn trước mắt mũi nhỏ liễm, trên người bắt đầu tràn một loại thanh tự nhiên khí chất đạm huyền, Trương Tĩnh Tuyết tâm không khỏi thầm nghĩ, phong chủ trở nên thêm sâu không lường được. Nàng chỉnh lý một chút ý nghĩ, chất tự rõ ràng nói rằng: Nửa canh giờ trước, thuộc hạ thu được mật thư, một cái chờ thương hội, thảo thương hội, Thâm Sơn chi thu thập linh dược khí, ngoài ý muốn từ một cái sơn động chi hiện mạch thủy, hiện chính vận hồi đồ. Đam huyền sắc mặt vui vẻ, đồng thời cũng vắng nhíu mày Nếu chúng ta đều có thể có được tin tức này, như vậy thế lực khác. Phong chủ nói được đúng vậy, thảo thương hội chi bởi vì tồn đối thủ cạnh tranh gian thế, này thì tin tức đã muốn bị tiết lộ, cũng đang bởi vì như thế, ta mới vội vã như vậy đến bẩm phong chủ, ta sợ chỉ điểm đi lời nói đã bị thế lực khác chia cắt." trương Tĩnh Tuyết lo lắng nói. "Đi, chúng ta lập tức tiến đến, này mặc hồn vì ta vô luận như thế nào đều phải thu vào tay." Đàm Huyền mãnh liệt đứng thẳng lên, hai mắt hiện lên một tia hàn mũi nhỏ. trương Tĩnh Tuyết gật gật đầu, lúc này phi thân lên, phía trước dẫn đường, Đàm Huyền cùng ngộ điệp theo sát sau đó chỉ khoảng nửa khắc ba người cũng đã bay ra lạc thủy giáo thảo thương hội sở thành trì khoảng cách lạc thủy giáo coi như khá xa ba người ước chừng bay cả ngày mới bay đến đây là thuộc sở hữu hỏa vân giáo dưới viêm dương vương triệu một tòa thành trì đương đàm huyền mấy người đã đến là lúc cũng đã rất không ổn bởi vì này tòa thành trì phía trên đã muốn xuất hiện đại lượng khắp nơi tu giả tứ đại học viện bát đại vô thượng tôn giáo đều có xem ra này mặc hồn thủy vẫn là muốn trải qua một phen tranh đấu tài năng được đến tay đàm huyền thì thảo tự nói một câu liền cung ngậm địa trương thính tuyết rất xuống đến thành trì chi mà lúc này thảo thương hội bên trong cũng là hỗn loạn một mảnh vốn là được đến mặc hồn thủy loại này chỉ bảo là một thiên đại việc vui nhưng là tin tức lại để lộ cái này khả năng sẽ nổi lên cả ngày đại thay họa các thế lực lớn tiến đến đàn hổ tranh chấp không cẩn thận toàn bộ thảo thương hội sẽ hôi phi yên diện đáng chết đáng chết đáng chết thảo thương hội hội trưởng kim vô lượng đại sảnh chi điên cuồng mà gầm gừ cả người thịt béo run rẩy loạng loạng đương không ngừng nhất kiện lại nhất kiện chân phẩm bị hắn xuất tói trên mặt đất mà đại sảnh hai bên thì đều biết cái tiểu đầu mực hổ thẹn mà túi đầu kim vô lượng tiết một chút sau. Vô lực mà tê liệt ngã xuống nhất trương nguyên ý phía trên, mạc Hồn Tụ a, đó là một loại ngay cả bán thần đều lâm vào điên cuồng trí bảo, hắn một cái chờ Thương Hội, làm sao có thể đủ bảo trụ? Hơn nữa, hiện cũng bởi vì này mạc Hồn Tụ biến thành đâm lao phải theo lao, hắn có thể tưởng tượng bên ngoài có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm Thảo Thương Hội, hiện chính mình nhất định là không bảo đảm thứ này, vấn đề là như thế nào đem điều này phòng Tay Quay? Lang vứt bỏ, không thể tùy tiện đưa cho mô một cái thế lực, như vậy sẽ chọc giận thế lực khác, là tự chịu diệt vong. Làm như thế nào? Làm như thế nào? Kim vô lượng méo đầu đối phía dưới người gào thét đứng lên, đều là các ngươi này đàn phế vật, dẫn đến tin tức để lộ, nếu không, ta lại như thế nào gặp Lâm hôm nay khốn cảnh? Không được, nay Thảo Thương Hội là ta cả đời tâm huyết, tuyệt đối không thể hủy, chỉ có thể như vậy. Rất nhanh, Thảo Thương Hội phải mặc hồn vị tiến hành bán đấu giá tin tức, liền chuyên khắp toàn bộ thành trì để vô số tu giả Lâm vào sôi trào. Nay Thảo Thương Hội cư nhiên dám đem mặc hồn vị bán đấu giá, như thế có chút ý tứ. Đàm Huyền đang cùng ngọc điệp, Trương Tĩnh Tuyết đi đường cái phía trên, nghe được tin tức này, ảm đạm cười, mắt toát ra một tia không hiểu ý tứ hàm súc quả thật, nay thảo thương hội thực quá lớn mật, nếu vài cái thế lực đồng thời tiêu giới, vô luận là người nào thế lực thắng, thế lực khác đều sẽ giận cho đánh mèo với thảo thương hội, làm như vậy, căn bản là tự chịu diệt vong a. trương tinh tuyết lắc đầu nói rằng, này đảo không nhất định. Đàm huyền đạm cười nói, trương tinh tuyết nghi hoặc mà nhìn phía đàm huyền, bất quá, đàm huyền không có giải thích, trực tiếp hướng về thảo thương hội sở mà đi đến. thảo thương hội động tác rất nhanh, tin tức truyền bá suốt chưa tới một canh giờ, bọn họ cũng đã làm bán đấu giá chuẩn bị, kỳ thật, bọn họ cũng không dám tái kéo, tương đạo khủng bố khí tức không ngừng xuất hiện không chung chi. Này làm cho cả Bạch Thảo Thương hội đều thần hồn nát thần tính đứng lên, người người cảm thấy bất an, vội vã đem cái này thang tay khoai lang văng ra. Các thế lực lớn tu giả động tác cũng không chậm, bất quá, chỉ khoảng nửa khắc, toàn bộ phòng đấu giá cũng đã tỏa đầy người, Bát Đại Vô Thượng Tuần giáo, Tứ Đại học viện, viên cổ gia tộc, còn có rất nhiều loại nhỏ thế lực tu giả đều đến đây, này, còn có hơn 10 đến khủng bố khí tức phòng đấu giá phía trên tràn ngập. Kim Vô Lượng run run, run dậy dậy mà đi lên bán đấu giá thay, vừa nhìn xuống phía dưới phương, thiếu chút nữa nhịn không được lập tức bỏ chạy xuống này đi. Tảng lớn mồ hôi lạnh không ngừng từ sau lưng của hắn toát ra, làm một cái trở thương hội hội trưởng, hắn đi qua đại bộ phận thời điểm gặp được đều là các thế lực lớn phổ thông đệ tử, chỗ nào gặp qua nhiều cao thủ như thế đồng thời hiện thân, hơn nữa, không gian chi kia tràn ngập nồng đậm sát khí, cũng làm hắn kinh hồn tăng đảm, hắn đều nhanh muốn Khóc lên, như thế nào như vậy là môi, thật vất vả hiện một loại trí bảo, nhưng là lại cố tình để lộ tin tức, nhà đến đàn hồ hoàn thí. Tiểu, tiểu nhân, Kim, Kim vô lượng. Rong rải cái gì, trực tiếp bán đấu giá. Kim vô lượng run rẩy thanh âm tự giới thiệu, chính là Hắn vẫn chưa nói xong, đã bị phía dưới táo bạo thanh âm đánh gãy, chính xác sắc mặt trướng đến đỏ bừng, chính là, hắn không dám giấm giận, cái này phòng đấu giá lại nói tiếp là của hắn địa bàn, câu cửa miệng nói, cường lòng không áp bọn gián độc. Nhưng là, nếu này Long Cường đến chỉ cần động một cái ngón tay có thể đem bọn gián độc bóc chết, như vậy, nhất định phải thấy rõ ràng tình thế, thành thành thật thật nằm út sấp. Hiện, hiện thay, bắt đầu chủ, bán đấu giá. Kim vô lượng áp lực cường đại dưới, không dám nhiều lời, thẳng vào chủ đề. Chấm đã. Lúc này, một thanh âm đem bán đấu giá đánh gãy chỉ thấy một đám mặc mây lửa bảo tu giả đứng lên thứ nhất cái vi hồng bào hồng năm lạnh giọng nói rằng các ngươi thảo thương hội ta hỏa vân giáo phạm vi thế lực nội cho nên ngươi lần này hiện mặc hồn thủy lý nên tiến cống cho chúng ta hỏa vân giáo ngươi nói là cùng không phải nay hồng bào hồng năm gắt gao nhìn chằm chằm kim vô lượng ánh mắt kim vô lượng bị này hồng hồng bảo năm ánh mắt sát khí một doạ thiếu chút nữa liền phải đáp ứng xuống dưới bất quá lúc này phòng đấu gia chi đồng thời truyền ra hơn 10 thanh hư lạnh đem kim vô lượng từ kinh hoàng chi chấn tĩnh lại tả thông huyền ngươi đây cũng quá cường thứ đoạt để ý chiếu ngươi nói như vậy Nếu ngươi Hỏa Vân giáo phạm vi thế lực nội kinh doanh thương phải nhận được đồ vật chính là ngươi Hỏa giáo, như vậy cái này thành chi chi, linh lung các đồ vật cũng là ngươi Hỏa Vân giáo. Một cái cẩm bảo tu giả không chút khách khí mà trầm trọng nói. Tả Thông huyền sắc mặt hơi hơi cứng đờ, linh lung các chính là so Hỏa Vân giáo kém cỏi không bao nhiêu, hắn cũng không dám nói như vậy. Vốn là hắn là chuẩn bị đe dọa một chút kim vô lượng, nếu kim vô lượng chỉ cần nói là, vậy là tốt rồi làm, như vậy gần nhất, thế lực khác lại ra tay cướp đoạt, thì phải là cướp đoạt Hán Hỏa Vân giáo đồ vật, Hỏa Vân giáo địa bản thượng, cướp đoạt Hỏa Vân giáo đồ vật, đây không phải là muốn chết sao? Bất quá, đáng tiếc chính là ý nghĩ của hắn còn không có thực hiện, đã bị thế lực khác phá hủy. Tả Thông Huyền. Đàm Huyền nhìn cái kia Hồng Hồng Bảng năm, mắt thoáng hiện một tia sắc khí. Chương 27, chương thứ 2 đột nhiên sinh biến cố. Đàm Huyền nhìn Hỏa Vân giáo kia Hồng Hồng Bảng năm, tâm niệm đầu chuyển động, lúc trước, hắn vừa mới một phi thăng, cũng bởi vì một ít không hiểu nguyên nhân đắc tội Hỏa Vân giáo chi quyền cao chức trọng Tả Thông Huyền, sau đó ngày, người này thì đối hắn tiến hành kết sổ treo giải thưởng, hạ đạt đuổi giết lệnh, mà khi đó Đàm Huyền còn là một mới vừa đi thượng tu hành lộ non, thực lực thấp kém, đối mặt Tả Thông Huyền đội giết, số lâm vào tử vong nguy cơ nhất là tham gia thiết hồng nguyễn hội kia một lần nếu không có đông đảo sư huynh đệ to lớn viện trợ chỉ sợ hắn cũng sớm đã biến thành một khối tiêu thi hồi tưởng lại năm đó một màn mạc mà, đàm huyền tâm sát khí cũng nước lên thì thuyền lên hắn tự nhận không là một rộng rãi người làm không được đối với mình sinh tử đại địch nói buông để lại hạ đương nhiên hiện thời cơ không đối hắn sẽ không hiện liền động thủ hắn kia giao nhỏ ánh mắt thật sâu chăm chú nhìn tạ thông huyền liếc mắt một cái lúc này mới chuyển qua tầm mắt tu giả linh giác rất là sắc bén. Liên Đàm Huyền chăm chú nhìn một khắc kia, đương sự Tả Thông Huyền đỗng nhiên cảm nhận được một cỗ lạnh như băng sát khí từ sau phương đánh út lại, hắn đột nhiên vừa quay đầu lại, nhìn quanh một chút hiện trường, muốn tìm ra đối tâm hắn hoài sát ý chi người, nhưng mà giờ khắc này Đàm Huyền đã muốn rời đi ánh mắt đến nơi hắn không có kết quả, không có tìm được gần nút đối địch giả, tim của hắn nhiều ra một tia vẻ lo lắng. Trương Tinh Tuyết vẫn luôn lưu ý Đàm Huyền biểu tình, nhìn đến Đàm Huyền đối Tả Thông Huyền toát ra sát khí trong nháy mắt đó, nàng tâm không khỏi nhớ lại hai người này chi gian mâu thuẫn, chẳng lẽ phong chủ chuẩn bị đối Tả Thông Huyền hạ sát thủ? Nàng tâm vi kinh đồng thời sinh ra một tia đau buồn âm thầm, nàng cũng không lo lắng đàm huyền giết không được tạ thông huyền, dù sao đàm huyền giết bán thần cũng không thiếu, nàng lo lắng chính là đàm huyền hỏa vân giáo phạm vi thế lực trong vòng giết hỏa vân giáo như vậy một cái người có quyền cao chức trọng, đến lúc đó đối mặt hỏa vân giáo vây công làm như thế nào, không nói trương tĩnh tuyết tâm giống ti ma nhất dạng cụ kết khởi đến, tả thông huyền xoay đầu lại hung hăng mà hoành liếc mắt một cái phá hư chính mình chuyện tốt cẩm bào tu giả thần tình trầm ngồi xuống, kia cẩm bảo tu giả cũng không phải nhân vật bình thường, chính là lúc này đây chư thần học viện lâm vào người, hắn tự nhiên cũng không e ngại tạ thông huyền trả thù hắn cười nhạt cao giọng nói rằng ta nói kim hội trưởng nếu là bán đấu giá mặc hồn thủy ngươi dù sao cũng phải trước hướng chúng ta triển lãm một chút mạc hồn thủy chân diện mục chính là không tuổi Phòng đấu giá thượng đỗng nhiên toát ra đại lượng ồn nào thành rất nhiều người gấp không thể chờ mà nên hợp cẩm báo tu giả lời nói toàn bộ đấu giá hội nhất thời trở nên giống như một cái lung tung chợ nhất dạng rộn ràng náo nháo, tràn ngập đại lượng tạt đông kim hội trưởng kim vô lượng nghe được phía dưới hô quát thanh nhất thời sắc mặt một khổ chỉnh trương ngay cả hoàn toàn biến thành nhất trương khổ qua mặt hắn chậm chạp không dám đem mặc hồn tủy bày ra đi ra Không phải là sợ sinh ý ngoại sao? Ai biết phía dưới những người này nhìn thấy Ma Hồn thì sau, có thể hay không đương trường ra tay kết đoạn, hắn chính là rõ ràng, đối phía dưới những thế lực mà nói, chính mình bất quá một tiểu nhân vật mà thôi, cũng không có nhiều như vậy cố kỵ. Bất quá, hiện nay mặt nhiều người như vậy ra tiếng yêu cầu, hắn cho dù tái khổ, cũng chỉ có thể đem Ma Hồn tùy bày ra đi ra, hắn trắng bệch sắc mặt, giống một cái sắp phó hình tử tù nhất dạng, run rẩy bắt tay vào làm trưởng từ chữ vật túi chi lấy ra một cái nửa thanh cánh tay lớn lên thủy tinh bình. Nước này tinh bình phủ vừa xuất hiện, một mảnh đạm mặc sắc quang mang trái hướng bằng trường, một đoàn mực nước tủy dịch thủy tinh bình chi chậm rãi lưu động, một đám ngân lượng nói phù này loại ra, sán nếu tinh thần, giống như thủy tinh bình chuyên trở chính là một cái mỹ lệ ngân hà, tràn ngập một loại mộng ảo cảm. La mạc hồn thủy, thật sự là mạc hồn thủy, căn cứ cổ liêu chi đi lại, mạc hồn thủy đúng là loại này là thủ. Cẩm bào tu giả trừng lớn hai mắt, rộng dài thân thể, thanh âm kích động đến có chút run rẩy. khoảnh khắc chi gian, toàn bộ phòng đấu giá tu giả toàn bộ sôi trào lên, một đám cổ đến lão trưởng, giống một đám treo cảnh vị chết nhất dạng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thủy tinh bình bình, giống như bình đồ vật đủ có một loại ma lực. Đàm Viễn nhìn thủy tinh bình chi mặt hồ thủy, hai mắt chi tinh quang chợt lóe, suy nghĩ vừa động, đã muốn dần dần bắt đầu khôn vác khởi chân khí đến. Vành động qua đi, toàn bộ phòng đấu giá liền biến thành một trận tĩnh mịch, nhưng là, không khí lại gia tăng trường, tựa như báo tắc tiến đến đêm trước, tăng áp lực, ức, vô số cố mạch nước ngầm dưới bắt đầu khởi động. Kim vô lượng giờ phút này khó chịu đến muốn chết, ngay cả thở đều dồn dập đứng lên, hắn nói năng lộn xộn mà nói rằng: "Hiện, hiện, bắt đầu trụ, bán đấu giá." Một tòa đồng độ mạch khoáng 50 khối thuộc tính quan thạch, tam tông gần với thanh khí pháp bảo, kim vô lượng thanh âm vừa mới lạc, phòng đấu giá phía trên liền phía sau tiếp trước mà vang lên các loại đều giới thành. Mặt hồn tùy loại này của quý, tự nhiên không thể dùng tiền tài đến cân nhắc, chỉ có thể lấy vật đổi vật. Tuy rằng dùng để báo giá các loại vật phẩm đều không giống nhau, nhưng là này đó vật phẩm đại khái giá trị, kia một loại cao, kia một loại thấp, mọi người vẫn là tính ra đến ra tới. Mà hiện trường chi nóng nảy, quả thực hoảng sợ nghe nói, người thứ nhất báo giá cư nhiên chính là một tòa đồng đỏ mạ khoáng. Điều này làm cho những tiến vào xem náo nhiệt tu giả cơ hồ sợ tới mức hôn mê đi qua, đồng độ mạch khoáng nhưng là một tông phái binh, khí tài liệu trọng yếu nơi phát ra, nói là một tông phái chủ cột cũng không đủ, rồi sau đó mặt báo giá liền thêm hoa trương. Bất quá, Kim Vô Lượng nghe đến mấy cái này báo giá sau nhưng không có nửa điểm sắc mặt vui mừng, sắc mặt ngược lại khổ, này đó thế lực báo giới càng cao, cướp lấy mà hồn bị quyết tâm lại càng lớn, vô luận cuối cùng kia một cái thế lực bán đấu giá xuống dưới, hắn đều khả năng đã bị thế lực khác trận chó đánh mèo. Đương nhiên, phòng đấu giá chỗ ngồi tiền phương một cái hấp ý nhân đột nhiên tiêu bắn dựng lên bảnh hắn một bàn tay đem kim vô lượng thân thể phiến đến cao cao bay lên cái tay còn lại xét đánh một trảo nháy mắt đã đem thủy tinh bình thu vào hoài nhưng mà một trưởng đánh phòng đấu giá khung đỉnh phía trên trực tiếp phá đỉnh mà ra một màn này ngày thường quá mức đột nhiên hoàn toàn không có nửa điểm dự triệu mọi người cũng trăm triệu không thể tưởng được có người cư nhiên dám đông đảo thế lực nhìn xuống đam đam dưới làm ra như thế đại nghịch bất đạo việc thẳng đến hắc y nhân đã muốn phá đỉnh mà ra khi mới thanh tỉnh lại truy maghun vì là của chúng ta đáng chết cho ta truy đông đảo thế lực sôi nổi nổi giận đây quả thực là vẽ mặt à, nhiều như vậy thế lực đều chấn không trụ một người, này làm cho bọn họ về sau như thế nào gặp người? Vang chính là khoảnh khắc chi gian liền có vô số tu giả phá đỉnh mà ra, toàn bộ phòng đấu giá đỉnh chót hoàn toàn phát phá, vụ mặt toái dương quang từ phía trên sái rơi xuống, mọi người tiêu tán, mà kim vô lượng còn sủi lơ trên mặt đất không ngừng run rẩy, khẩu máu tươi kia phun đến một cái mảnh, ngươi vẫn làm mau rời đi. Đột nhiên kim vô lượng bên thai truyền đến một câu bình thản thanh âm, hắn run rẩy thân thể, đột nhiên cứng đờ, mồ hôi lạnh liền từ phía sau lưng xông ra. Hắn ánh mắt hơi hơi mị khai, chỉ thấy một nam hai nữ đang từ đỉnh chót bay đi ra ngoài. Nơi này không thể đợi, mau mau rời, mau mau rời. Kim Vô Lượng rong dài đứng lên, đối thảo thương hội tu giả quát, chỗ nào còn có nửa điểm bị thương bộ dáng. Thảo thương hội tu giả thấy vốn là tê liệt ngã xuống trên mặt đất không biết sống chết Kim Vô Lượng, đột nhiên long tinh hổ mãnh liệt đứng lên, không khỏi ngẩn ngơ, tiếp rất nhanh liền tiếng hô tỉnh táo lại, nơi này quả thật không thể tiếp tục nốc đi xuống. Đàm Huyền cùng ngọc điệp, hướng về cái kia hắc y nhân theo, nhớ tới Kim Vô Lượng, tâm lại ám cảm buồn cười, hắn băng ngục chi cũng làm một năm ảnh đế. Kim vô lượng loại này non lại như thế nào giấu diếm được hắn cái này lao tiền bối. Chương 28, chương thứ ba không khách khí. Cướp lấy mặc hồn tùy sau, từ phòng đấu giá chim mà chạy ra tới Hắc Y Nhân, này tốc cũng không mau, hắn vừa mới bay ra thành trì ở ngoài, đã bị mấy đạo thân ảnh đuổi theo. Các hạ thật can đảm, dám thị các thế lực lớn như không có gì. Bất quá, lá gan đại người, thường thường đều bị chết thực thảm. Một cái bắt đầu kiếm phái tu giả phẫn nộ quát, hắn tay niết kiếm quyết, trường kiếm hoành phách, một đạo rộng lớn kiếm khí hướng về Hắc Y Nhân điện thiểm mà đi. Xinh rồi. Nhưng mà kết quả lại xuất hồ ý liêu, hắc ý nhân kia cư nhiên đối một kiếm này không hề sức phản kháng, bị một kiếm chém thành hai nửa. Mấy người nhất thời hơi hơi ngẩn ngơ. Ta khi nào thì trở nên lợi hại như vậy, chẳng lẽ thực lực bất chi bất giác đã muốn tăng tới loại này chính sao? Bắt đầu kiếm phái tu giả đang nhìn mình cầm kiếm tay thì thảo tự nói, đông nhiên hiện chính mình tay là như vậy hữu lực. Mặc hồn thủy, còn lại tu giả mắt sắc, liếc mắt liền nhìn thấy hắc ý nhân trên người rơi xuống ra tới thủy tinh bình. Bọn họ tâm kinh hoàng, bước bách không thể đãi về phía thủy tinh bình chụp tới. Các ngươi muốn chết, đây là ta chiến lợi phẩm bắt đầu kiếm phái tu giả bạo thấy những người khác dám nhúng chàm đồ đạc của mình, nhất thời nổi giận, hắn giờ phút này đối với mình trụ chiến lực tin tưởng mười phần, rất là có cao nhân phong phạm mà ngay cả phách sử kiếm, ý đồ đem mấy người đồng thời chém giết. Đồ ngu, ngươi vừa rồi chạm bất quá một khối rối gỗ thôi, thật đúng là đường chính mình vô địch. Một cái tu giả cười lạnh một tiếng, một đao đã đem bắt đầu kiếm phái tu giả kiếm quang phách thoái, mặt khác mấy người sử xuất thủ đoạn đem kiếm quang phá vỡ, thậm chí còn nghĩ bắt đầu kiếm phái tu giả làm cho ngay cả lui hơn mười bước. Bắt đầu kiếm phái tu giả nghe vậy thần thức hướng về kia chém làm hai đoạn thi thể lọt qua cũng không chính là một khối rối gỗ. Sắc mặt của hắn nhất thời trướng đến đỏ bừng, không biết là bởi vì tức giận còn là bởi vì xấu hổ. Bất quá, vô luận như thế nào, mà hồn thủy chính là tuyệt đối không thể buông tha, rất nhanh, hắn cũng gia nhập cấp đột chi. Ầm vang long, mấy người hư không chi kích đấu không ngừng, không ai nhường ai, vô luận là ai tiếp cận thủy tinh bình, mà khác tu giả sẽ liên hợp công kích, kết quả dẫn đến thủy tinh bình không bay tới bay lui, mà ai cũng không có được. Hảo nước này tinh bình chỉ dùng để đặc biệt tài liệu làm, hơn nữa thêm vào cấm chế, cho nên chỉ cần không phải chuyên môn công kích, cũng sẽ không hư hao. Một lát sau, thêm nhiều tu giả đã đến, khắp không trung loạn thành một đoàn. Ha ha ha, ta thu vào tay. Một cái chân long học viện tu giả cầm thủy tinh bình lãng tiếng cười dài. Bất quá, thanh âm của hắn đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy một đạo vết máu từ hắn mi tâm vẫn luôn lan tràn khi đến thân, toàn bộ thân thể đột nhiên nứt ra vi hai nửa. Mà thủy tinh bình thì bị một cái kéo trường đao tu giả lấy đi. Nhưng mà, cái này tu giả hạ chẳng cũng nhất dạng thê thảm, hắn bay ra như một mươi thước, đã bị một đạo thái âm ánh sáng đông lạnh thành các băng. Đây là thái âm tông cao thủ ra tay, thủy tinh bình lại một lần nữa rơi đi bất quá cái này thái âm tông nữ tử coi như thanh tỉnh thấy từng đạo đằng đằng sát khí ánh mắt sôi nổi hướng chính mình ngắm nhìn mà đến thời điểm kinh hô một tiếng vội vàng đem thủy tinh bình vứt đi ra ngoài cũng đang bởi vì như thế nàng mới tránh được một kiếp. tất cả mọi người không phải ngấp tử thấy những tiếp xúc thủy tinh bình tu giả bi thảm hạ trạng không khỏi tâm phát lạnh khí nhất thời chi gian không trung chi liền ra hiện tương đương quỷ dị một màn từ lúc trước mọi người tranh chấp biến thành mọi người muốn cho tất cả mọi người lẫn nhau đem thủy tinh bình đẩy ra thậm chí có một chút người còn hô lên mạng hại ta khẩu hiệu thủy tinh bình còn không có gần người Bọn họ liền nhanh chóng cách dùng lực đem bức hai. Đàm Huyền, Mộng Điệp, Trương Băng Tuyết đi vào sau, nhìn đến này quỷ dị một màn, cũng không khỏi một trận kinh ngạc, chẳng lẽ những người này đều đổi tính? Đàm Huyền nói thầm một tiếng, liền đối hai nàng nói nói nói, các ngươi hiện trực tiếp hồi lạc thủy giáo, ta kế tiếp chỉ sợ cũng có một tràng đại chiến. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Mộng Điệp vốn là muốn nói lưu lại trợ Đàm Huyền giúp một tay. Nhưng là, nghĩ đến Đàm Huyền cư nhiên kêu các nàng rời đi, thực khả năng chính là không cần các nàng lực lượng, nếu lưu lại, nói không chừng sẽ thành một loại đánh vác. Nàng dặn dò Đàm Huyền một câu liền cùng trương băng tuyết rất nhanh hướng là thủy giáo phương hướng bay đi, chờ hai nàng thân ảnh hoàn toàn tiêu thất sau, đàm huyền hai mắt tinh quang trợn lóe, ha ha ha, người đã nhóm cũng không muốn, ta đây liền không khách khí, mọi người chính lẫn nhau nhún nhường, không chung chi đột nhiên truyền đến một trận cười to, chỉ thấy đàm huyền bước thanh phong cổ đạo từ trên cao chi đập xuống, một tay lấy thủy tinh bình bắt lấy, thông dòng thu vào chứa vật giới chi, lại một cái muốn chết, mọi người tâm suy cười một tiếng, gần nói cuồng bạo công kích vang long về phía đàm huyền gào thét mà đi, mà này công kích đã muốn bao trùm các phương hướng, cho dù đàm huyền tốc mau nữa cũng vô pháp hoàn toàn tránh đi, đó cũng là vì cái gì không người nào dám tiếp xúc thủy tinh bình một trong những nguyên nhân, trốn không thoát đi à. Kiệm nghiệm một chút ta 10 năm này tu luyện thành quả. Đàm Huyên mắt ánh sao chật lóe, hắn tự nhiên sẽ không đồng thời cứng rắn kháng nhiều như vậy công kích, hắn bắt lấy thứ nhất cái công kích tương đối bạc nhược phương hướng, hắn nhanh chóng tính ra một chút, cái này phương hướng ước chừng có năm đạo thiên nhân cấp công kích, còn lại đều là thần tăng cấp. Tiếp hắn suy nghĩ vừa động, thúc dục thái nhạc chân hình phù, trở mình tay gian, 21 tòa thật lớn núi cao xuất hiện hư không trì, đầu tiếp theo tảng lớn bóng ma cửa này cao nhất đạo thuật tu luyện tới thứ bảy trọng sau đã muốn bắt đầu bày ra suất nó kia khủng bố uy có thể vang 21 tòa cự sơn trực tiếp hướng công kích nước lũ chi năm đạo thiên nhân cấp công kích triển áp mà đi đương trường đem ba đạo đánh nát mà còn lại lưỡng đạo cũng bị một cái tử sắc quyền đầu cứng sinh địa tạm đến hỏng mất về phần còn lại thần tàng cấp công kích đàm huyền không có yên tâm thượng chỉ thấy từng đạo thần tàng cấp công kích sao băng và chạm đàm huyền trên người vang lên đang đang thanh âm giống như là làm nghề rèn nhất dạng mà đàm huyền thân thể không ngờ không có nửa điểm vết thương không xấu kim thân mọi người nhất thời đảo hút một hơi hàn khí thân tăng cấp công kích tuy rằng xa so thiên nhân cấp tu giả công kích yếu nhược nhưng là nếu tùy ý nhiều như vậy công kích đánh tràng trên thân thể cho dù là thiên nhân cấp tu giả cũng muốn đương trường nã xuống hiện mọi người thấy đến đàm huyền một thần tăng cấp công kích chi sân vắng lương thưởng khỏe miệng không ngừng run rẩy loại này thân thể quá mức biến thái đàm huyền hắn là đàm huyền tạ thông huyền trước nhận ra đàm huyền đến hắn tiên lân san hô liền là bởi vì đàm huyền mà thua cho nên đối với đàm huyền ấn tượng đặc biệt khắc sâu chúng chi hắn còn đối đàm huyền hạ quá đuổi giết lệnh mà đàm huyền tí tức. Hắn luôn luôn cũng tương đối chú ý tuy rằng, 10 năm này đến, Đàm Huyền khí chất đại biến, thường thường dễ dàng để hắn không để mắt đến hắn dung mạo, nhưng là, Tà Thông Huyền vẫn là trước tiên nhận đi ra. Chư thần học viện, Thương khung học viện, Hỏa Vân giáo trở thế lực tu giả sừng sốt, cũng sôi nổi nhận ra trước mắt cái này tông phái đại địch, trong khoảnh khắc, cuồng bạo sát khí như cơn lốc thổi quét khắp không trung, Đàm Huyền đã từng làm được quá độc ác, tứ đại học viện, thần tiêu môn, Tặc Lạc Thiên cung đối Đàm Huyền quả thực là hận tấu xương. Giết cái này diện sạch nhân tính ma đầu. Tà Thông Huyền hậm đến vang mà khắc các thế lực lớn lâm vào người cũng sôi nổi đối đàm huyền thi triển khủng bố sát thuật, đương nhiên, nơi này không phải tất cả mọi người cùng đàm huyền có cửu oán, nhưng là, tất cả mọi người biết đàm huyền là một di động bảo khố, vì bảo vật, cho dù không có cửu, bọn họ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Muốn giết ta, ta đây trước hết diệt các ngươi." Đàm Huyền hừ lạnh một tiếng, một tia sát khí từ thân thể của hắn tràn ngập mà ra. Thân hắn pháp như điện, túi người một hướng, khoảnh khắc chi gian, liền vọt vào người đối đừng nhìn đàm Huyền đi qua thường xuyên gặp được tiên nhân cấp tu giả, tựa hồ thiên nhân cấp tu giả rất nhiều không đáng giá tiền nhất dạng trên thực tế thiên nhân cấp tu giả là phi thường rất ít hắn sở dĩ gặp được nhiều như vậy đều là một ít đặc biệt trường hợp không phải trọng bảo xuất thế chính là đại ma xuất thế mà nơi này gần cái tu giả các thế lực cùng cấp tán tu toàn bộ thêm đứng lên cũng chỉ có 12 cái là thiên nhân cấp thôi trên cơ bản đều là cái kia thế lực lâm vào người mà những thứ khác đều là thần tàng cấp thậm chí chân linh cấp thần tàng điên phong đều rất ít bởi vậy đan huyền một vọt vào đám người chi lập tức tựa như hổ nhập dương đàn nhất dạng nhất lên tinh phong huyết vũ hắn chuyên môn chọn những thực lực yếu động thủ ra tay vô tình hai tòa sơn nhạt hắn lòng bàn tay trung quanh tung bay lớn nhỏ biến hóa triển áp bắt phương một đám tu giả bị tạm thành thịt vụn mỗi một trưởng đánh ra đều có từ năm tu giả tàn xương nát thịt mà các thế lực lâm vào người lại bởi vì lan đến người một nhà do đó ra tay khi vί vί uy lực đại đả đạ. chiết khấu ma quỷ hắn là ma quỷ một cái chư thần học viện thần tàng cấp tu giả hoảng sợ mà nhìn trầm trầm đàm huyền không hô rút lui nhưng mà đàm huyền thần sắc lạnh như băng giống như một cái tới từ địa ngục vô tình giống như sát thần vô thanh vô tức xuất hiện cái này tu giả bên người một trưởng trụ được. 21 tòa lui thành gương mặt lớn nhỏ núi cao, trực tiếp đem điều này tu giả tạm đến tứ phân ngũ liệt, đường trường chết. Trốn, chạy mau. Quanh mình những thực lực nhược tiểu chính là tu giả, cơ hồ sợ tới mức hồn phi phách tán hồn vía lên mây, vội vàng hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Bất quá, Đàm huyền lòng bàn tay phía trên 21 tòa sơn nhạc, thể tích lại đột nhiên tăng gọn, một tòa tòa cao tới trượng, đồng thời hướng bốn phương tám hướng triển áp mà đi, trong khoảnh khắc, lại có 78 cái tu giả hóa thành huyết vụ. Đàm Viễn đám người chi đại khai sát giới, một bước một sát, đạp huyết mà đi, bừng tỉnh sát thần tái thế, giết được tiên hôn địa ám. Bất quá một chén trà nhỏ thời gian, gần cái tu giả cũng đã giảm mất 1/3, không trung giới đứng lên lạnh như băng tấu xương huyết vũ, nồng đậm đến hóa không ra mùi máu tươi khiến người buồn nôn. Tránh ra, sở hữu đệ tử toàn bộ tránh ra. Các thế lực lớn lâm vào người giờ phút này mắt tỉ dục nứt ra, những đệ tử chính là tông môn hoặc là học viện tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra tới tinh anh, là toàn bộ thế lực tương lai, hiện lập tức đã bị Đàm Huyền khảm qua thiết thái giết nhiều như vậy, bọn họ tâm đều lấy máu. Chương 29, chương thứ tư nhân quả tuần hoàn. Mau tránh ra, các đệ tử đều nhanh mau lui lại. Hạ. Các thế lực lớn linh cao giọng hô quát, để bên ta đệ tử mau lui lại đi, cùng lúc đó, bọn họ điên cuồng mà động công kích, gắt gao đem Đàm Huyền giết chóc nện bước ngăn cản trụ. Sau một lát, khắp nơi còn sót lại đệ tử rốt cục tối lui đến xa xa, huyết vụ tràn ngập không trung chi cũng chỉ còn lại 12 cái thiên nhân cấp tu giả cùng Đàm Huyền, này 12 người một đám mặt âm trầm sắc đem Đàm Huyền vây quanh, gian. "Đàm Huyền, ngươi tâm địa chi ngoan độc, thế sở hiếm thấy, lưu thế gian cũng là một tai họa chúng sinh u ác tính, ta Tả Thông Huyền là tuyệt đối không thể đủ dễ dàng tha thứ ngươi người như thế cha tiếp tục sống sót." Tả Thông Huyền lạnh cười nói, không tội, ngươi ngàn không nên vạn không nên đắc tội ta chư thần học viện. Hôm nay ngươi quả quyết không có tái sống xuất khả năng. Chư thần học viện cẩm bào tu giả lạnh giọng nói rằng, người này tên là hoa man ý, ý chư thần học viện chi là một quyền cao chức trọng trưởng lão. Lại có một người đứng đến đây đi ra, đây là một hắc y nữ tử, 17-18 tuổi bộ dáng, bất quá nàng chân thật tuổi ít nhất cũng vượt qua thiên thuế. Hắc y nữ tử cười mỉm nói rằng, đàm huyền tiểu huynh đệ, tỷ tỷ cùng ngươi ngược lại không có gì thâm cừu đại hận, bất quá tỷ tỷ là một thích săn kỳ nhân, thích cất chứa các loại pháp bảo, nếu ngươi có thể khẳng khái đem chạm thân kiếm hay hoặc là Bích Ngọc Ba Tiêu giao cho ta, tỷ tỷ này liền lập tức tối lui, thế nào? Những người khác nghe thấy Hấp Nữ Tử nói ra hướng đàm Huyền đòi muốn phát bảo, sắc mặt khẽ biến, sợ đàm Huyền nhất thời đầu gối đồng ý Hấp Nữ Tử yêu cầu. Các ngươi thực cho rằng đoán chúng ta? Đàm Huyền cười lạnh một tiếng, tâm hắn vừa động, thân thể nháy mắt hóa thành một đạo điện quang, gần đây hướng một cái thiên nhân cấp tu giả bắn nhanh mà đi, cách mấy chục thước xa, ngang nhiên một quyền hành kích mà ra, ầm vang, hắn nắm tay phía trên đột nhiên nở rộ xuất vô lượng tử mang, giống như một vòng tử sắt thái dương, đem hơn 10 dặm đều chiếu ánh thành một mảnh tự sắc hai cái đại trận, ba giờ trận từ hắn nắm tay bắn nhanh mà ra, này năm trận pháp đón gió trứng đại, giống như ngũ trọng thiên giới nhất dạng hướng. về cái kia thiên nhân cấp tu giả trận áp xuống, bành, không trung chi truyền ra một tiếng nổ mạnh, cái kia thiên nhân cấp tu giả trực tiếp bị một quyền này đánh chúng cao cao bay lên, bay ngược mấy thước. điều này sao có thể? tả thông huyền đám người trận tròn mắt, đàm huyền lúc này đây chính là không hữu dụng bất luận cái gì pháp bảo, hoàn toàn là ý kháo thực lực của chính mình, mà cái kia tu giả cũng là thiên nhân cấp điên phong tồn nhưng là lại một quyền đã bị bay này chẳng phải là nói Đàm Huyền còn không có đột phá Thiên Nhân cấp, chiến lực cũng đã bị bọn họ này đó nhãn hiệu lâu đời Thiên Nhân cấp tu giảm ước tưởng. Như vậy nếu chờ hắn lớn dần đứng lên sau, lại sẽ cường đến cái gì trình. Nghĩ đến đây, chàng 12 người đều sinh ra một tia hận ý. Này người không thể lưu, mọi người liên thủ đánh chết hắn. Các thế lực lớn lĩnh lẫn nhau lẫn nhau, đều thấy được lẫn nhau mắt sắc ý, dứt bỏ đối Đàm Huyền kiêu hận không nói. Bọn họ cũng tuyệt đối không cho phép Lạc Thủy Giáo tái xuất hiện một cái Lam Tử Yên như vậy thiên tài. Riêng là Lam Tử Yên một cái cũng đã làm cho bọn họ đau đầu vô cùng. Tại sao có thể đủ cho phép Đàm Huyền tái lớn dần đứng lên? Hơn nữa Đàm Huyền so cùng cảnh giới khi Lam Tử Yên còn mạnh hơn thượng một bậc. Nếu Vạn Nhất Đàm Huyền lớn dần đứng lên sau, có thể cùng Thiên Ma Giáo ứng vô tình cái kia yêu nghiệt cùng so sánh, vậy thật sự thống khổ. Mà Hắc Y nữ tử thấy Đàm Huyền cư nhiên có mạnh như vậy chiến lực, nàng do dự một chút, tâm cũng không có thập phần nắm chắc có thể đem Đàm Huyền đánh gục. Nàng nói rằng, Đàm Huyền tiểu huynh đệ, trận chiến đấu này tỷ tỷ liền không tham gia. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi quên nhủ ta một cái nhân tình. Nói xong nàng liền lập tức ly khai nơi này. Tả Thông Huyền đám người phẫn nộ mà nhìn Hắc Y nữ tử liếc mắt một cái, rồi lại không biết làm thế nào. Hắc Y nữ tử lại không thuộc về bọn họ thế lực chi người, phải đi là lưu, hoàn toàn tự do. Còn có mười một cái. Đàm Huyền tâm hơi hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng hắn cũng không sợ mười hai người liên hợp vây công, nhưng là thiếu một người, hắn áp lực cũng ít chia ra. Sắt. Đàm Huyền lần thứ hai động công kích, hắn thúc giục Thái Nhạc chân hình phủ. Hai mươi tòa thật lớn núi cao đột ngột xuất hiện không trung chi. Này đó núi cao chính là Đàm Huyền thu lấy mấy ngàn tòa linh sơn tinh khí mới ngưng tụ mà thành. Sức nặng ít nhất là giống nhau núi cao đội ở trên, ép tới khắp không gian cạc cạc rung động, xuất hiện đại lượng vết dạng, Ầm vang long. 20 tòa sơn nhạc hùng hổ về phía Thái Âm tông nữ tu chân áp xuống, không trung vang khởi đại lượng không khí bạo liệt thanh. Bất quá, những người này biết Đàm Huyền thực lực không so với bọn hắn kém, thậm chí còn vượt qua một bậc, bởi vậy bọn họ cũng học tinh, chia làm vài cái tiểu đội, từng cái tiểu đội đều có 3-4 người, liên thủ đối Đàm Huyền động công kích, núi cao còn không có chân áp xuống dưới, đã bị bọn họ đánh bay lên. Đàm Huyền Tâm hơi hơi trở nên ngưng trọng đứng lên, trải qua 10 năm tiệm tu, Hắn tuy rằng biến cường rất nhiều, nhưng là trên thực tế còn không có cường đến có thể đồng thời đối phó 11 cái thiên nhân cấp tu giả, nhiều cũng chỉ có thể đồng thời ứng phó ba cái. Vốn là nếu những người này làm theo ý mình, Đàm Huyền còn có khả năng dựa vào tốc mau tiến hành tiêu diệt từng bộ phận, nhưng là Tạ Thông Huyền đám người lại căn bản không cấp hắn cơ hội, sớm liền liên hợp lại. Long tộc bí kỹ thanh long ngâm Đàm Huyền phía sau đột ngột hiện ra một cái thật lớn thanh long hư ảnh, đem công kích đến trước mắt một mảnh biển lửa giống thoái, tiếp hắn sử dụng tiên thuật hồng nhan, đem một mảnh nguyện cung mai một. Vô anh, anh. Anh. không trung chi thỉnh thoảng vang lên thật lớn tiếng nổ mạnh Đàm huyền cùng tả thông huyền hoa mãn y chờ mười một cái thiên nhân cấp tu giả hư không chi mãnh liệt đại chiến song phương thủ đoàn xuất các loại quan mang các loại dị tượng các loại pháp bảo lần lượt mà ra đem khắp không gian đều đánh nát ngẫu nhiên một tia năng lượng dao động tiết lộ khi đến mặt liền mạnh sinh sinh mà đem một tòa sơn mạch rời bình cảnh tượng tương đương làm cho người ta sợ hãi hắn bất quá là thần tàng cấp tu giả làm sao có thể mạnh như vậy khắp nơi thế lực đệ tử xa xa ngắm nhìn giao chiến chi đan tâm cực khiếp sợ Đàm Huyền những nghe đồn tuy rằng bọn họ cũng đã được nghe nói, lúc ấy cũng chỉ là khiếp sợ một chút mà thôi, tâm vị tất tin tưởng, nhưng là hiện tận mắt nhìn thấy, cảm thụ lại cực kỳ khác sâu, nhất là nghĩ đến Đàm Huyền vừa rồi bọn họ to lớn tứ giết chóc tình cảnh, là cả người lãnh. Bành! Bành! Bành! Đối mặt 11 cái thiên nhân cấp tu giả liên thủ công kích, Đàm Huyền cường chống đỡ một chút sau, liền nhanh chóng rơi xuống hạ phòng, bị sổ sóng công kích phá vỡ phòng ngự, tập đến thân thể phía trên, cùng bạo lực lượng tiến vào trong cơ thể bộ, điên cuồng phá hư, Đàm Huyền đương trưởng nhịn không được một búng máu phun ra. Ha ha ha, đàm Huyền, ngươi còn hết hy vọng. Ngươi đấu bất quá chúng ta, hôm nay nơi này liền là của ngươi nơi tăng thân. Tả Thông Huyền càn dỡ cười lớn một tiếng, phất tay gọi về đến một mảnh biển lửa, hung hăng hướng đàm Huyền chấn áp xuống. Pháp tướng xuất thể. Đàm Huyền lau một chút vết máu ở khóe miệng, giận quát một tiếng. Ngâm. Một thanh âm vang lên triệt thiên điệu rộng ngâm vang lên, dài đến năm thức Tả Long Từ đàm Huyền đỉnh đầu gầm gừ mà ra, khổng lồm mà giữ tận lòng khu chính là chiếm cứ chỗ nào bất động, cũng cấp người một loại cảm giác hít thở không thông. Tiểu tử này pháp tướng như thế nào sẽ như vậy biến thái. Tà Thông Huyền đám người trên tay động tác không khỏi hơi hơi dừng lại, chợn mắt há hốc mồm mà nhìn Khổng Lồ kia Tà Long. Tiểu tử này quả nhiên cũng là cái yêu nghiệt, không thể lưu, tuyệt đối không thể lưu, một khi hắn lớn dần đứng lên, đôi chúng ta khắp nơi thế lực liền là một thật lớn uy hiếp. Tà Thông Huyền, Hoa Mạn Y đám người xuống tay ngoan, các loại tuyệt thế bí thuật tù lùn, thậm chí ngay cả tiên thuật đều sử đi ra, quyết tâm phải đảm Huyền đưa vào chỗ chết, khủng bố năng lượng gió lốc trong thiên địa không ngừng gào thét, ngẫu nhiên đem một hai tòa đỉnh núi cuốn bay đến vạn trượng trời cao. Tà Long pháp tướng sau khi đi ra, tuy rằng thoáng giúp Đàm Huyền vãn hồi rồi hoàn cảnh xấu, nhưng là tổng thể mà nói, Đàm Huyền vẫn là bị vây hạ phòng, bị buộc đến từng bước rút lui. Ầm vang, lại một sóng công kích đánh Đàm Huyền thân thể, hắn cả người giống như một viên rơi xuống sao băng nhất dạng, hung hăng mà bay ngược xuống, trang một một mảnh núi non phía trên, ngạnh sinh sinh mà đem bán điều núi non chẳng thoái, đầy trời đá vụn bay tán loạn. Cơ hồ đồng thời, Ta Long Pháp tướng cũng bị đánh trúng bay ngược xuống, vang minh đồng thời, trên mặt đất nhiều ra một vài trường cự hố hãm hại, xương khói lờ lờ. Ha ha ha, Đàm Huyền, ta từ ngươi phi thăng hết sức hởi, liền vẫn luôn muốn giết ngươi, bất quá, ngươi vận khí tốt. Bình yên qua vài lần sát kiếp, nhưng là lúc này đây, ngươi lại vô luận như thế nào cũng chạy không thoát. Tả Thông Huyền phi tàn tóe núi non phía trên, đứng thẳng một mảnh hừng hực thiêu đốt biển lửa phía trên, thần thái cực kiêu ngạo, nhận mệnh, đắc tội ta Tả Thông Huyền, cho tới bây giờ sẽ không có một cái kết cục tốt. Hắn dưới chân nhất giấm, đầy trời ngọn lửa như bồ bố nhất dạng chút xuống xuống. Phải không? Xem ra ngươi thật sự rất muốn giết ta, bất quá, hôm nay ngươi khả năng phải thất vọng. Không, chuẩn xác mà nói, ngươi hẳn là vĩnh viễn đều phải thất vọng, bởi vì ngươi đem tái không có cơ hội giết ta. Lệnh như băng thanh âm từ phía dưới truyền ra, phía dưới đá vung chi, đột nhiên nở rộ xuất vô lượng thanh quang, một quyển thật lớn thanh đồng sách cổ phá tan tịch đôi, âm vang long hướng về không trung gào thét mà lên, mà sách cổ phía trên tán ra tới dao động, lại làm cho Tả Thông Huyền sắc mặt đại biến. Vành, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, thanh đồng sách cổ đã đem chuốt xuống xuống ngọn lửa thác nước tràn toái, tiếp tục hướng về Tả Thông Huyền trấn áp mà đi. Không, Tả Thông Huyền rõ ràng cảm thấy một cỗ đặc hơn tử vong nguy cơ, mà này nguy cơ cơ hồ để hắn hít thở không thông, hắn tuyệt vọng mà gầm gừ một tiếng, thân thể cấp tốc hướng về không trung chạy trốn mà đi. Chính là, hắn tốc lại như thế nào so đến Quá Thanh Đồng Sách Cổ, cơ hồ là khoảnh khắc chi gian, Thanh Đồng Sách Cổ liền đuổi theo tả Thông Huyền, mắt thường có thể thấy được, trước là của hắn hai chân bắt đầu dẫm nát, tiếp theo bắt đầu dẫm nát, đến sau ngay cả đầu cũng hoàn toàn dẫm nát. Cái này đệ Huyền Hoàng Thế giới người thứ nhất đối đảm Huyền Lòng mang sát ý người, như vậy ngã xuống. Ngay xưa, hắn từng phái người đuổi giết Đàm huyền, hiện lại bị Đàm huyền giết chết, đúng là nhân quả tuần hoàn. Mà không chung lại một mảnh tĩnh mịch, còn lại hoa man ý chờ mọi người, toàn bộ ngơ ngác mà nhìn tả Thông Huyền ngã xuống địa phương, này hết thể ngày thường quá nhanh. Bọn họ còn không có biết rõ ràng sinh chuyện gì, Tà Thông Huyền cũng đã hoàn toàn bị mai một. Nhìn huyền phù không trung chi kêu bản thật lớn thanh đồng sách cổ, bọn họ cả người lạnh như băng, chính là thứ này, không đến một tức gian liền hoàn toàn đem Tà Thông Huyền triển áp thành một mịn. Chương 30, chương thứ 5 kiếm quang lạnh như băng tâm như hàn băng. Tà Thông Huyền nháy mắt bị giết, Hoa mãn Y chờ mười người đã có chút không biết làm sao, tiến tới thất theo. Đàm huyền Từ đã vụ đôi chi bay ra, cự hố hám hại chi Tà Long gầm gừ một tiếng, chui hồi thân thể hắn, hắn cất bộ một mại. một bước nhảy dưới, thân thể hắn nháy mắt xuất hiện thanh đồng sách cổ phía trên. Lúc trước Phong Linh tử cũng đã nói qua, chỉ có đương Đàm Huyền tới Thiên Nhân cấp sau, tài năng chém ra thanh đồng sách cổ ý lực, trên thực tế, Đàm Huyền đi qua đã muốn thúc dục hai lần, bất quá kia hai lần đều thực miễn cưỡng, đều chỉ có một kích lực, hiện Đàm Huyền thực lực có thể so với Thiên Nhân cấp điên phong cường giả, rốt cục có thể bước đầu bày ra thanh đồng sách cổ uy có thể. Bất quá, này thanh đồng sách cổ có lẽ là cùng muôn đời Tà Cốt đối kháng là lúc, khôi phục chân diện mục, trở nên thêm huyền ảo khó lường, hấp thu đích thực khí so trước nhiều, Đàm Huyền hiện cũng chỉ có tam đánh lực, ba lần sau, trên người hắn đích thực khí sẽ tiêu hao sạch sẽ, hơn nữa hại cả tinh thần lực cũng tiêu hao sạch sẽ, cho dù hắn có thể đúng lúc bổ sung chân khí, cũng không có thể đa dụng một lần. Nếu không phải Đàm Huyền Linh hồn so giống nhau tu giả cường đại hơn, chỉ sợ vẫn như cũ chỉ có một kích lực. Đàm huyền đứng thẳng thanh đồng sách cổ phía trên, mặt không đổi sắc, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn phía Hoa Man Y đám người. "Hừ, thúc dục loại này trọng bảo, tiêu hao chân khí, tinh thần lực rất nhiều, ta cũng không tin ngươi còn có dư lực tiến hành công kích." Bái Nguyệt giáo thiên nhân cấp tu giả sắc mặt âm trầm mà đứng dậy, hắn đã từng thụ quá linh hồn bị thương, kéo nhiều năm như vậy, cũng không thể khỏi hẳn thật sự nếu không khôi phục lại, hắn thọ nguyên chỉ sợ cũng muốn tới, bởi vậy mặc hồn thủy hắn chí nhất định phải, cho dù đây là một thứ thật lớn mạo hiểm, hắn cũng phải ra tay. sắt, hắn trực tiếp đem thế giới của mình hiện đi ra, một vòng bán kính gần ngàn thước thật lớn trăng tròn từ trên cao chi gạo thét xuống, sáng tỏ mà lạnh lẽo ánh trăng từ không trung rơi xuống, phủ cận dây núi phía trên, lúc này ngưng kết xuất một tầng thật dày băng tầng, âm vang long, đàm huyền trung quanh không gian từng mảnh rậm nát, một khinh khách màu bạc không gian mảnh nhỏ hướng tứ phương bắn nhanh, thật lớn trăng tròn trực tiếp hướng đàm huyền va chạm mà đến. Mà Hoa Mạn Ý đám người lúc này đây thì không có ra tay, mà là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, tuy rằng bọn họ cũng hoài nghi Đàm Huyền không có tái chiến lực, nhưng là, bọn họ nhưng không nguyện ý lay tánh mạng của mình đi thử thăm, hiện hữu người chủ động ra tay, đó là hảo. Tử. Đàm Huyền tay niết phát ấn, sắc mặt mịt mờ hiện lên một tia tái nhợt, khẩu chấm rãi phun ra một chữ. Âm vang, thanh âm vừa, thanh đồng sách cổ đột nhiên nở rộ vô lượng thanh quang, nháy mắt gào thét mà ra, khủng bố dao động, giống như mấy ngày liền mà đều phải trấn vỡ. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy chân khí? Bá Nguyệt Giáo Thiên Nhân cấp tu giả mắt toát ra tuyệt vọng thần sắc, từ tả thông huyền ngã xuống tình cảnh. Hắn biết do thanh đồng sách cổ ý lực, mình là tuyệt đối ngăn không được. Hắn biết mình xong rồi. Bành, Không Chung vang khởi một tiếng thật lớn nổ mạnh, không hề ngoài ý muốn, thật lớn trăng tròn nháy mắt liền thanh đồng sách cổ trục thoái, điện quang đá lấy lửa, tiếp tục vang không ngừng ho ra máu Bá Nguyệt Giáo Thiên Nhân cấp tu giả gào thét mà đi. Hoa Man y đám người nhất thời sắc mặt một mảnh trắng bệnh, làm càn, dừng tay. Đống nhiên, Không trung chi truyền đến một câu thanh âm uy nghiêm, một cái áo bào trắng người trẻ tuổi xuất hiện Không Chung chi. Đoạn nhạc tổ sư, cứu ta." Bái Nguyệt Giáo Thiên Nhân cấp tu giả thấy này áo bào trắng người trẻ tuổi, lập tức chính là địch thủy chi người năm chắc cứu mạng rơm rạp nhất dạng, vội vàng la lên đứng lên. Đàm Viên ánh mắt lạnh lùng nhìn áo bào trắng người trẻ tuổi liếc mắt một cái, ý tưởng không chút nào không thay đổi, vẫn như cũ thúc dục thanh đồng sách cổ hướng Bái Nguyệt Giáo Thiên Nhân cấp tu giả triển áp mà đi. "A." Bái Nguyệt Giáo Thiên Nhân cấp tu giả kêu thảm một tiếng, hai chân đã muốn bị truyền áp thành nát. "Đầy tớ nhỏ, ngươi không có nghe được bản tổ sư theo như lời lời nói sao, thế nhưng còn dám động thủ?" thực buồn cười này áo bào trắng người trẻ tuổi thanh em giàn mua khàn khàn hắn vốn tưởng rằng chỉ cần chính mình vừa mở miệng Đàm Huyền sẽ ngoan ngoan thu hồi công kích nhưng mà chờ đợi chính mình lại tranh thủ xử lý Quan Hồng lại chỗ nào nghĩ đến Đàm Huyền cư nhiên đem hắn trở thành không khí làm như không thấy vèo áo bào trắng người trẻ tuổi hóa thành một đạo bạch quang không gian chi xuyên qua rốt cục thanh sách cổ chưa hoàn toàn đem cái kia bái nguyệt giáo tu giả hoàn toàn triển áp dập nát hết sức đuổi tới một cái ngọc quang lóe ra bàn tay từ rộng thủng thình áo bào trắng chi vươn ra một trưởng vô thanh đồng sách cổ phía trên bảnh Thanh đồng sách cổ chi triền áp su thế ngạnh sinh sinh bị bục đỉnh, bất quá, áo bào trắng người trẻ tuổi cũng bị chấn đắc bay ngược mấy ngàn bước, bàn tay chiến run rẩy, mà cái kia bái nguyệt giáo tu giả thì chỉ còn lại có một cái đầu bị dẫn theo đi ra. Thanh đồng sách cổ hiện sợ huy ra tới uy có thể, quả nhiên còn không làm gì được bản thân. Đam Viên nhìn áo bào trắng người trẻ tuổi cư nhiên không có bị thương, sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Ha ha ha, loạn lao quái, ngươi cư nhiên bị một cái thần tàng cấp tiểu bối bất lui, thật sự là cười tự ta. Hư Không Chi đột ngột vang lên từng trận thần thánh tiếng ca một cái bộ mặt cao cổ lão giả từ hư không chi đạp bước xuống. tổ sư hoa man y sắc mặt vui vẻ vội vàng hướng cái này lão giả hành lễ. không tội không tội đoạn lão quái ngươi thật sự là càng sống càng đi trở về. lại có một cả người vờn quanh một cái cánh tay thô kim long tu giả bày tới. tổ sư lúc này đây thực long học học viện tu giả đuổi bước lên phía trước hành lễ. sau một lát lại có mấy người khí tức như liên giống như nhạc bán thần buông xuống. này một cái lửa đỏ sắc con mắt bán thần là hận không thể lập tức đem đảm huyền sinh ngớt người này đúng là dương chiến thiên. Hỏa thần giáo bán thần mà bị Đàm Huyền giết chết Tả Thông Huyền thì chính là đồ đệ của hắn. Nhiều như vậy bán thần buông xuống, lúc này đây Đàm Huyền tuyệt đối là chết chắc rồi. Không tồi, cho dù hắn người mang trọng bảo thì thế nào, vô pháp chân chính bày ra này đó trọng bảo uy có thể uy hiếp không đến bán thần cấp tầng giả. Lần này nếu hắn còn có thể đủ sống sót, vậy thật sự không có thiên lý. Ha ha ha, loại này không chừng mực, có thực lực liền tới chỗ trương dương người đã chết hảo. xa xa quan vọng khắp nơi đệ tử giờ phút này sôi nổi nghị luận đứng lên, vừa rồi Đàm Huyền đem Tả Thông Huyền đánh chết kia một nhưng Bọn họ chính là thiếu chút nữa hít thở không thông, hiện thấy nhiều nhiều như vậy bán thần buông xuống, sôi nổi kết luận Đàm Huyền kiếp nạn trốn, đại bộ phận nhân tâm đều lặng yên thở phào nhẹ nhõm một hơi, coi như đi một khối trong lòng tảng đá lớn nhất dạng, Đàm Huyền rất biến thái. Áo bào trắng người trẻ tuổi bị mấy bán thần cười nhạo, sắc mặt tức giận đến xanh mét, bất quá, hắn không làm gì được mặt khác bán thần, chỉ có đem khí tắt Đàm Huyền trên người, đầy tớ nhỏ, ngươi hôm nay cư nhiên dám để cho ta này xấu mặt, không đem ngươi sinh tê, ta liền không họ đoạn. Nói xong áo bào trắng người trẻ tuổi liền muốn động thủ. Bất quá, liền hắn muốn ra tay hết sức Vài người đã muốn vươn tay đem hắn ngăn cản xuống dưới. Đoạn lao Quái, ngươi vừa rồi tháo chạy, hiện ngươi cũng không có cơ hội tốt như vậy. Người nào không biết tiểu tử này là một di động bảo khố, trên người trừ bỏ trước mắt này tông trọng bảo ở ngoài, còn có trạm thân kiếm, bích ngọc ba tiêu, mặc hồn thủy, mấy thứ này cũng không thể cho ngươi chiếm. Không tội, tất cả mọi người là người thông minh, vẫn là thương lượng trước hảo làm sao chia mấy thứ này hảo. Bảy bán thần đương trường liền khắc khẩu đứng lên, ai cũng không chịu để ai. hiển nhiên, tất cả mọi người tưởng lượng nhiều chiếm cứ đảm huyền trên người bảo vật. Đang huyền thấy những người này cư nhiên đã đem hắn trở thành một cái tử nhân, còn không có chiến đấu, cũng đã bắt đầu thương lượng khởi làm sao chi bảo. Hai mắt Chi hiện lên một tia hàn mũi nhọn, hắn đem thanh đồng sách cổ thu lên, hiện hắn chỉ còn lại có một kích lực, tự nhiên không dám lại dùng thanh đồng sách cổ, nếu không một kích kia sau, hắn sẽ chân khí mất đi, tinh thần khô kiệt, nhận thức xâm lược. Hắn tay quang mang chợt lóe, cũng là đem chạm thân kiếm lấy đi ra, ngón tay của hắn nhẹ nhàng lao kiếm thể một chút, lòng bàn tay Chi đột ngột nhiều một cái ngón tay lớn lên trong suốt bình nhỏ, mà bình nhỏ Chi thì chứa thất tích châu nào huyết tích này thất lấy máu tích đúng là hắn băng ngục chi làm một năm ảnh đế thành quả băng ngục chi giam giữ đại bộ phận đều là thánh linh cấp ở trên cường giả mỗi khi ngân vụ xuất hiện này đó cường giả đau đến chết đi sau lại máu tươi đầm địa thời điểm đàm huyền mà bắt đầu trộm thu thập bọn họ lưu trên mặt đất máu bởi vì sợ bị hiện cái này quá trình muốn thật cẩn thận đàm huyền một năm thời gian cũng chỉ là thu thập đến vẻ mặt bàn máu tà hữu tái trải qua tinh luyện sau mới lấy ra xuất thất tích máu huyết tốt lắm nếu tất cả mọi người không chịu để cho bước vậy các bằng bổn sự dương chiến thiên không kiên nhẫn giống lên một tiếng thân thể đột nhiên nhảy dựng lên. Giống như Nguyệt long Bộ xa nhất dạng, nháy mắt liền hướng Đàm Huyền bắt ma đi, hư không chi, xuất hiện một vài mâu lớn nhỏ mây lửa đại trào. Ti Bỉ, áo bào trắng người trẻ tuổi chờ bán thần nhìn thấy Dương Chiến Thiên dẫn động thủ trước, máng một tiếng, cũng không dám lật hậu, như nói cầu đặc thực, hướng về Đàm Huyền đánh tới. Ai, thiên muốn trời mưa, nương phải lập gia đình, các ngươi này đó lao quỷ chính mình muốn tìm tử, lại quái được ai? Đàm Huyền từ từ thở dài một tiếng, bàn tay vung lên, chưởng thân kiếm thượng liêu dựng lên, cùng lúc đó, một giọt máu huyết từ cái trai chi bay ra, tích kiếm thể phía trên. vang Không Chung vang khởi một tiếng khai thiên tích địa thanh âm, một đạo chậm rãi lạnh như băng kiếm quang hoành hoàng hơn 10 dặm, giống như mấy ngày liền mà đều cuốn lại đây, kia mãnh liệt kiếm quang khiến người không mở ra được mắt đến. Một lát sau, Không Chung khôi phục bình tĩnh, thiên địa một mảnh tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió nước nở, còn có từng trận rồn dập tiếng thở. Những xa xa quan kháng khắp nơi đệ tử, lúc này một đám như rối gỗ nhất dạng, ngơ ngác mà nhìn từ Không Chung chi phiêu hạ nhất trương người ra, còn có một cái đem hơn 10 tòa sơn loan chém làm hai nửa hẹp dài nước ra gốc. Hán, hán, hán cư nhiên có thể thúc dục thân kiếm một cái bán thần chiến run rẩy run rẩy mà nhìn vẫn cứ dơ lên cao chạm thân kiếm đàm huyền. mặt khác vài cái bán thần cùng với hoa man ý chờ thiên nhân cấp tu giả cũng là cả người đại đổ mồ hối lạnh, nhất là nhìn phía hư không chi kia trường phong phất phối người ra khi là từ xương cốt bột phấn chi toát ra hàn khí. nay trương người ra đúng là ra tay trước dương chiến thiên tối ra. với anh đàm anh huyền không có như vậy dừng tay hắn cấp cho những người này một cái khắc sâu giáo hấn không cần cả ngày nghĩ đuổi giết chính mình hắn cánh tay tái huy hai cái không trung chi liên tiếp hiện lên lưỡng đạo xét đánh kiếm quang trong chớp mắt lại có hai trương người già không trùng chi phất phối, thứ nhất trương là áo bào trắng người trẻ tuổi này hai trương người ra phía trên còn giữ lại sinh động vẻ mặt giống như hai phúc tinh xảo tác phẩm nghệ thuật nhất dạng nhưng là này hai trương tác phẩm nghệ thuật lại làm cho người chung quanh mao cốt tự nhiên trốn trốn không có chút gì do dự không có bất luận cái gì trì hoãn sở hữu bán thần còn có thiên nhân cấp tu giả toàn bộ nháy mắt hướng về phương xa mà chạy mà đi Đàm huyền thản nhiên nhìn liếc mắt một cái những mơ hồ thân ảnh cũng không có truy hắn vừa thu lại trường kiếm cưỡi bộ một mại liền hướng về Lạc Thủy giáo đạp không mà đi. Chương 31, chương thứ sau bút bê hình phong linh tử. Xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn, Đàm Viễn lại giết người, hơn nữa, lúc này đây lại là đồng thời chém giết tam tôn bán thần, còn có một vị thiên nhân cấp tu giả. Nay thực là một ngoan người a, 10 năm không ra thế, vừa ra thế chính là như vậy hung tàn. Người này thật sự là bán thần sát thủ a, phía trước phía sau, ít nhất cũng có vị bán thần ngã xuống hắn tay. Chiến hậu, Đàm Viễn chính hướng Lạc Thủy giáo chạy về, nhưng là, hắn còn chưa có trở lại Lạc Thủy giáo. Trận chiến ấy tin tức cũng đã thông qua các loại con đường truyền khắp toàn bộ Đông Vực, nhanh như vậy truyền bá tốc. Có thể thấy được có bao nhiêu bởi vì một trận chiến này cảm thấy chấn kinh, rồi không đến nửa ngày thời gian, toàn bộ Đông Vực đều hành động đứng lên. Tử Lâu, trà Phượng, Khách Điếm từ từ này đó công cộng trường hợp, nơi nơi đều có tu giả nghị luận sôi nổi. Trơ Đam Huyền trở lại Lạc Thủy Giáo thời điểm, chỉ thấy cơ hồ toàn bộ Lạc Thủy Giáo đệ tử đều vây quanh đi ra. Bán thân a, đối phổ thông Lạc Thủy Giáo đệ tử mà nói, chính là cao cao thượng mà không thể xúc phạm tồn, nhưng là Đàm Huyền này một chạm, chính là ba cái cho nên này đó là thủy giáo đệ tử đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn đàm huyền, mặc sơn hà, hoàng phụ trưởng không, hứa vong tiên đám người rõ ràng liền này, mặc sư minh, hoàng phụ sư minh, hứa sư minh, các ngươi đây là có chuyện gì? đàm huyền kinh ngạc nói rằng, hắn bản thân còn không biết đại chiến kết quả đã muốn truyền khắp toàn bộ đông vực, thấy nhiều người như vậy vây lại đây, có chút không biết cho nên, đàm sư đệ, chính ngươi phạm chuyện gì, chính mình còn không biết sao? mặc sơn hà khó được nói dơ nói, tiểu tử ngươi lần này thật là ngoan, đoạt mặc hồn tụi coi như xong, cư nhiên còn khảm qua thiết thái đem ba cái bán thần cất cát. Đàm Huyền Vi hơi kinh ngạc, hắn thật không ngờ tin tức cư nhiên sẽ truyền đến nhanh như vậy. Bất quá, hắn này vài năm tâm tình tiến bộ rất nhiều, rất nhanh liền khôi phục cổ tình không dao động trạng thái, hơi hơi hướng Mạc Sơn Hà, Hoàng Phủ Trường Không, Hứa Vong Tiên đám người chắp tay nói rằng, nếu vài vị sư huynh khó được đều nơi này, không bằng hôm nay liền tới sư đệ ta căn nhà nhỏ bé tụ một chút, cũng tốt lẫn nhau giao lưu một chút tâm đắc, lẫn nhau xúc tiến. Ha ha ha, chính là Đàm Huyền sư đệ hôm nay không mời, sư huynh ta cũng muốn dây mặt dạy tiến đến bãi phẳng ngươi. Hoàng Phủ trưởng Không lãng tiếng cười dài nói, mà Mặc Sơn Hà. Hứa Vong Thiên đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao tu luyện không phải bế môn tạo ra lẫn nhau giao lưu cũng là rất trọng yếu. Đàm Huyền có thể tiến bộ nhanh như vậy, khẳng định cũng có chính mình độc đáo hiểu được. Nói không chừng này hiểu được là có thể giúp chính mình đánh vỡ bình cảnh. Vài vị sư huynh, thỉnh. Đàm Huyền làm đạm cười, tay phải một hư dẫn, liền hướng cung phong bay đi. Mặc Xuân Hà, Hứa Vong tiên, Hoàng phụ trường không ba người ha hạ cười, cũng theo sát mà lên. Đàm sư huynh quả nhiên lợi hại a, vừa ra tay, không phải bán thần ngã xuống liền thiên nhân cấp tu dạng ngã xuống. Một cái nội môn đệ tử sùng bái mà nhìn Đàm Huyền thân ảnh nói rằng: "Kia đương nhiên, Đàm sư huynh năm đó hay là thật linh cấp thời điểm, liền dám cùng bán thần gọi nhịp, huống chi hiện." Một cái khác đệ tử một bộ đã sớm dự liệu được bộ dáng nói rằng: Sử Nham đứng chúng đệ tử chi, nghe mọi người đối Đàm Huyền tôn sùng lòng tham không phải tư vị." Năm đó, Đàm Huyền vừa mới phi thăng khi, một chút tu vi cũng không có, cái gì cũng không phải, mà hắn đã là chân linh trọng thiên tu giả, hiện không sai biệt lắm hơn 30 năm quá khứ, Đàm Huyền cũng sớm đã đột phá đến thần tạng cấp điên phong, chiến lực là có thể so với thiên nhân điên phong nhưng lại quý vi một phong đứng đầu, mà hắn thì vẫn như cũ hay là thật linh trọng tiên, còn là một nội môn đệ tử. Ai? Sử Nham thở dài một hơi, lại hoàn toàn buông xuống cùng Đàm Huyền so sánh với ý tưởng. Cung Phong, Sau Hoa Viễn Chi, Đàm Huyền, Lý Nguyệt Nhi, Mộng Điệp, Mạc Sơn Hà, Hứa Vong Tiên, hoàng phủ trưởng không vây quanh nhất trương thật lớn bàn tròn ngồi xuống, sau một lát, thị nữ liền đã đem nước trà đã bưng lên, mọi người liền một bên nhấm nháp nước trà, vừa nói chính mình tu luyện hiểu được. Trang một cái, phóng đi ra bên ngoài đều là rất giỏi thiên tài, nói ra tâm đắc tự nhiên rất có giá trị nhất là đàm huyền hắn chiếm được huyết vách tường phía trên hiệu được còn có cung phong lịch đại tổ sư lưu truyền tới nay tâm đắc nói ra đồ vật thường thường nhất châm kiến huyết để mặc sơn hà bọn người rất có đoạt được mừng rỡ như điên. lần này tụ hội vẫn luôn duy trì liên tục đến tối mới chấm dứt Mạc sơn hà hứa vong thiên hoàng phủ trường không ba người mới lưu luyến không rời rời đi tụ hội một chấm dứt phong linh tử liền khẩn cấp mà từ thanh đồng sách cổ chi chui ra đến trà sát tay trà sát chân mà đối đan huyền nói rằng đàm huyền tiểu tử mau mau mau đem mặc hồn thủy lấy ra cho ta nhìn một cái phong lão Ngươi không cần vội vã như vậy." Ngộng Điệp một bên vãn miệng cười nói, "Tiểu nữ hoa, ngươi biết cái gì?" Phong Linh Tử hướng Ngộng Điệp miết lên dâu, ánh mắt lại chớp chớp mà nhìn Đàm Huyền, kia phúc bộ dáng liền là một chính vương tay chờ kẹo tiểu hài tử. Đàm Huyền nhìn thấy Phong Linh Tử một bộ lòng như lửa đốt bộ dáng cũng cảm thấy buồn cười, bất quá, hắn cũng lý giải, Phong Linh Tử đầu tiên là bị đóng cửa ớn hơn 10 năm, vốn là cũng đã là một tia tàn hồn, lại bởi vì đoạt nhà chính mình bị thực ma chi huyết bị thương nặng, sau lại bởi vì ra tay giúp Đàm Huyền quá vài lần nguy cơ, dẫn đến linh hồn thương càng thêm thương, làm cho muốn lâm vào ngủ say chi đã sớm không kiên nhẫn. Đàm Huyền suy nghĩ vừa động, đã đem thủy tinh bình lấy đi ra, giao cho Phong Linh Tử tay. "Là Mạc Hồn Thủy, quả nhiên là Mạc Hồn Thủy, ha ha ha, ta Phong Linh Tử sinh cơ hội đã đến, vĩ đại, tiêu sái, anh tuấn, nguyên người Phong Linh Tử, đem sẽ quay về đến đây." Phong Linh Tử hai bàn tay thật cẩn thận mà ôm thủy tinh bình, khẩu xuất lao yêu rời núi cười quái dị thanh. Tuy rằng tìm được Mạc Hồn Thủy này vị chủ dược, nhưng là Phong Linh Tử cũng không có lập tức mà bắt đầu luyện chế nước thuốc, mà là khẩn cầu Đàm Huyền giúp hắn tái thu thập một ít tài liệu. Hắn lúc này đây còn chuẩn bị vì mình luyện chế một khối anh tuấn thân thể. Đối yêu cầu này, Đàm Huyền tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này đã đi xuống lệnh trường Tinh Tuyết ám thu thập, đồng thời cũng kêu nàng đưa tin cấp Nạp Lan Phiêu Tuyết, Phong Linh Tử cùng Nạp Lan Phiêu Tuyết hai cái như tầm như, mã tầm Mã, hai người quan hệ thiết đến thực, hiện Phong Linh muốn nên đón sinh, tự nhiên cũng không thể thiếu hắn. Ước chừng tháng tả hữu, chính một chỗ rình coi mộ ra thiếu phụ Nạp Lan Phiêu Tuyết liền đã bị trường tĩnh Tuyết truyền đi tin tức, vội vã mà chạy tới Lạc Thủy giáo. Phong Linh Tử, Nạp Lan Phiêu Tuyết một trận lẫn hở, toàn bộ cung phong từ nay về sau liền không đến năm mình khiến cho toàn bộ cung phong trương khí mù mịt, nơi nơi đều là thịt chó vị, ngạnh sinh sinh đem một chỗ linh sơn thánh cảnh khiến cho bất náo, tức giận đến Đàm Huyền thỉnh thoảng nâng 21 tòa cự phong đột theo. Sau đó, lại qua tháng, Phong Linh tử sở yêu cầu tài liệu đã muốn toàn bộ thu thập để. Ngày này, Phong Linh tử, Đàm Huyền, Nạp Lan phiêu Tuyết, Ngộng Điệp còn có Lý Nguyệt Nhi đều đi tới cung phong mật thất chi, hiện mật thất chi phía trên chính huyền phù một cái thật lớn cái ao mà cái áo phía dưới thì thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, này đó liệt hỏa chính là từ điệu tâm chi tiếp dẫn ra tới chân hỏa, ôn cực cao. Có thể bắt đầu Phong Linh Tử sắc mặt đột nhiên một nghiêm túc, hai tay mười ngón nháy mắt giống như hoa sen nở rộ mở ra, một đám vận vẹo phụ không ngừng nhốt đánh vào đã muốn sôi trào cái ao chi. Một lát sau, hắn tả hữu một hướng dẫn, sớm đã chuẩn bị sắp xếp linh dược, một mặt tiếp một mặt bị dẫn dắt đến cái ao. Nguyên Lan, Hoa Hoa Sen, âm Vũ Thảo, một mặt lại một mặt linh dược bắt đầu cái ao chi hòa tan. Thời gian từ từ trôi qua, theo các loại linh dược hòa tan đến càng nhiều, toàn bộ cái ao thủy cũng biến thành một trì tương hồ, nồng đậm dược hương tràn ngập đến toàn bộ mật thất. Sau một bước, Phong Linh hít sâu một hơi. Lực chú ý trước nay chưa có tập, suy nghĩ vừa động, thủy tinh bình liền bay đến cái ao phía trên, hơi hơi xuống phía dưới nghiêng, ngân hà mạc hồn tụy khuynh tiếp xuống, mà này mạc hồn tụy một rốt vào cái ao, toàn bộ cái ao tương hổ mà bắt đầu co rút lại, hình thành một cái lòng trắng trứng sắc hình cầu. Kế tiếp liền giao cấp hai người các ngươi. Phong Linh tử quay đầu hướng Đàm Huyền cùng Nạp Lan Phiêu Tuyết nói rằng, "Ta Phong Linh tử sinh ngày đến." Hắn khét dài một tiếng, thả người chui vào cái ao hình cầu chi. Đàm Huyền cùng Nạp Lan Phiêu Tuyết hai người lẫn nhau nhau, từng người một cái phát ấn dựa theo phong linh tử sở dặn dò phương pháp bắt đầu thôi động ngọn lửa chỉ thấy một đám phù từ bọn họ đầu ngón tay bay ra dung nhập ngọn lửa chi khoảnh khắc chi gian này đó ngọn lửa liền lấy một loại kỳ lạ lễ thấu nhảy động đứng lên một ngày một đêm sau cung phong trên không xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy vô linh khi điên cuồng hướng về toàn bộ cung phong tụ lại mà đến hơn nữa không trung phía trên nở rộ xuất một vòng lại một vòng sáng mở đây là có chuyện gì chẳng lẽ đàm huyền cái tia thị nữ đột phá bán thần này không quá khả năng a thi đạo huyền nghi hoặc mà nhìn cung phong phía trên sáng mờ. Hắn nhớ rõ cung phong hiện cảnh giới cao chính là mộng điệp. Nếu có ai đột phá bán thần, hẳn là chính là mộng điệp. Bất quá, hắn quan sát quá mộng điệp hẳn là khoảng cách bán thần còn có một khoảng cách, không có nhanh như vậy mới đúng. Nghĩ như vậy, thân thể của hắn vừa động, liền bay đến cung phong phía trên. Mà mặt khác các phong phong chủ cũng bay tới, một đám sắc mặt cổ quái mà nhìn cung phong, ngắn ngủi mười mấy năm, cung phong liền có hai người đột phá bán thần, mà bọn họ này đó phong chủ còn đau khổ tham, này làm cho bọn họ tỉnh làm sao chịu nổi. Đại lượng linh khí dũng mãnh vào mật thất chi, sau đó rót nửa quán nước vào chỉ hình cầu trong vòng thành. Đàm Huyền đám người nhãn tình sáng lên, biết lúc này đây Phong Linh Tử là thành công. Ước chừng qua một giờ tả hữu, sở hữu linh khí đã muốn toàn bộ dũng mãnh vào hình cầu chi, cái ao phía dưới ngọn lửa cũng từ từ dập tắt, mà cung phong phía trên sáng mở cũng từ từ biến mất. Nhưng mà Phong Linh Tử lại còn không có bay ra. Chẳng lẽ thất bại? Không nên a. Nạp Lan phiêu tuyết hổ nghi nói. Đàm Huyền cũng lo lắng, nói rằng chờ một chút, khả năng yêu cầu một đoạn thời gian đến giám sóc. Mấy người lại đợi một khắc đồng hồ, nhưng là hình cầu vẫn không có chuyển gia động tĩnh gì. Nạp Lan Phiêu Tuyết rốt cục kiềm chế không trụ, hắn đi đến bên cạnh cái ao, thùng thùng đông dùng ngón tay gõ vài cái hình cầu, la lớn: Phong Ca, ngươi thành không có? Như thế nào còn không ra à? Cho dù thất bại, ngươi hẳn là cũng không có cái gì tổn thương mới đúng à? Không ra, không ra, đánh chết ta cũng không xuất. Một trận non nớt đồng âm từ hình cầu chi truyền ra. Đồng âm. Nạp Lan Phiêu Tuyết, đàm Huyền, Ngộ điệp, Lý Nguyệt Nhi đám người hai mặt nhìn nhau. Nạp Lan Phiêu Tuyết thẳng nhẽ này đột nhiên ôm bụng ha ha, vừa kéo vừa kéo cười ha hả Phong Ca, ngươi không phải là biến thành một cái bốp bê? cười, cười cái đầu của ngươi, giang giặc, đột nhiên hình cầu chi chui ra một cái chát hai cái tận trời biện xuyên tiểu cái hiếm tinh sảo búp bê, tức giận một quyền hướng nạp lan phiêu tuyết oanh khứ, bành, nạp lan phiêu tuyết lúc này bị một quyền oanh bay đến trên vách tường, thực biến thành búp bê, ha ha ha, Đàm huyên nhìn phong linh tử bộ dáng cũng nhịn không được ôm bụng cười cười ha ha. ma mộng điệp, lý nguyệt nhi cũng nhịn không được, ha ha ha, phong ca, ngươi nhỏ như vậy, về sau làm như thế nào a, nạp lan phiêu tuyết ngón tay chiến chiến mà chỉ vào bút bê hình phong linh tử hai chân, cười đến trên mặt đất thẳng la lụt không cho phép, đều không cho phép. Búp bê hình phong linh tử tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn phình. Ha ha ha. Đàm Huyền, Nạp Lan Phiêu Tuyết, mộng điệp đám người thấy phong linh tử loại này sống sống đáng yêu bộ dáng. lần thứ hai ôm bụng cười cười ha hả. Chương 32, chương thứ bảy hạ giới tin tức thượng giới mệnh lệnh. Ha ha ha, Phong ca, tiểu lệ vi tưởng tượng của ngươi lực đội phục đầu dạp xuống đất, cư nhiên vì mình đắp nặn như vậy một khối anh tuấn thân thể, ta đợi là cảm thấy không bằng, sùng bái có thêm, bất quá, cái này chỉ sợ cũng tính cái tiên tử đảo lấy ngươi tiểu đích tình huống, chỉ sợ cũng là hưu tâm vô lực. Nạp Lan Phiêu Tuyết cười ha ha, cười đến cả người thịt béo đều run run đứng lên. Nạp Lan Phiêu Tuyết ngươi cái này hôn cầu, ta muốn giết ngươi. Búp bê hình phong linh tự hoàn toàn tiêu, hắn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, hai mắt chừng đến đại đại, thân thể chật lóe, hoàn toàn từ hình cầu chi chui ra đến, chật lóe liền bay đến Nạp Lan Phiêu Tuyết trước người, tay nhỏ bé ôm đùm khởi mập mạp thân thể, trực tiếp liền đi xuống tạm. Ta cho ngươi cười, ta cho ngươi cười, ta để cười. Một cái đầu chặt tận trời biển, mặc tiểu cái hiếm tinh xảo tiểu hoa nhi, tay nhỏ bé cầm lấy một khối khổng lồ thân thể hung tàn không ngừng hướng về mặt đất tạm, thùng, thùng rung động này tình cảnh thấy thế nào, như thế nào buồn cười. Ai u, ai u. Thạch thất vang lên nạp lan phiêu tuyết giết heo thành âm Phong ca, tha ta, ta không cười, không cười. Nạp lan phiêu tuyết một cái kính cầu xin tha thứ, ước chừng là bút bê hình phong linh tử cũng tạm đến mệnh. Một lát sau, phất tay đã đem nạp lan phiêu tuyết ném tới khắp nóng đách. Ba ba ba. Nạp lan phiêu tuyết dường như không có việc gì mà đứng lên, vỗ phủi bụi trên người, đi đến phong linh tử trước người, từ trên xuống dưới mà đánh giá phong linh tử một trận, lại nhịn không được động kinh tức cười ha ha. Thùng thùng đông. Thạch thất chi lại là vang lên một trận cuồng ta thanh. Phong linh tử, chúng ta là thủy giáo trưởng giáo, còn có các vị phong chủ đều bên ngoài chờ, chúng ta vẫn là mau đi ra." Đàm Huyền nói rằng. "Không ra đi, đánh chết cũng không đi ra ngoài. Lần này ta phong linh tử nhất thế anh minh xem như hủy, hiện cái dạng này, như thế nào đi ra ngoài gặp người?" Búp bê hình phong linh tử vẻ mặt dối rắm, đơn độc nhi tôn khắp ngọ ngách họa quyển quyển, tùy ý Đàm Huyền khuyên như thế nào nói, chính là không chịu đi ra ngoài. "Hắc hắc." Nạp Lan Phiêu Tuyết sờ soạn một chút phong linh tử trên đầu hai cái tận trời lại nhịn không được tưởng cười rộ lên. Phong linh tử hai đôi mắt nhỏ nhất thời quay đầu lại hung hăng chừng, "Ngươi dám?" Nạp Lan Phiêu tuyết sắc mặt nhất thời hơi hơi cứng đờ, muốn cười lại không dám cười bộ dáng, nhận đến hết sức thống khổ. Mộng Điệp, Lý Nguyệt Nhi đối Phong linh tử bộ dáng cũng nhịn không được, mà Đàm Huyền nhìn thấy khuyên bảo vô dụng, cười khổ một tiếng, chỉ có thể chính mình đi ra ngoài trước nên đón thi đạo huyền đám người, hắn cũng không thể đem một cái trưởng giáo cùng các đại phong chủ lại. Đàm Huyền lững thững đi ra chủ điện, đối trôi nổi không trùng chi thi đạo huyền đám người nói, "Trưởng giáo, còn có các vị phong chủ mời vào." Thi đạo huyền đám người đã sớm chờ đã lâu, Bước thiết biết lần này đột phá chính là ai cũng không khách khí, trực tiếp hàng rơi xuống, đi theo Đàm Huyền đi vào chủ điện, từng người ghế trên đoan ngồi xuống. Đàm Huyền, không biết các ngươi cung phong lúc này đây đột phá bán thần chính là ai? Thi đạo viên đi thẳng vào vấn đề nói rằng, mà thanh âm của hắn vừa, mặt khác các đại phong chủ liền đôi mắt trông mong hướng Đàm Huyền nhìn lại đây, chờ đợi Đàm Huyền đáp án. Đàm Huyền tâm hơi hơi châm chước một chút, cảm thấy Phong Linh Tử sự tình hiện nói ra cũng không có gì, bởi vậy cũng không giấu díếm, trực tiếp đem chính mình như thế nào gặp được Phong Linh Tử, lại như thế nào được đến Phong Linh Tử trợ giúp. Sao phong linh tử lại như thế nào chữa trị linh hồn trọng tố thân thể nói ra đương nhiên đối với thực ma chi huyết đem phong linh tử hàng phục này đó tin tức hắn thì lập lờ. chắc không được ngươi mấy ngày hôm trước nháo đến như vậy hung nguyên lai là vì cấp phong tiền bối tranh đoạt mặc hồn tụy Thi Đạo Huyên như có sở ngộ nói rằng biết phong linh tử là một phong ấn hơn 10 vạn năm láo quái sau hắn trực tiếp liền tôn xương tiền bối hắn tạm dừng một lát ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, phong linh tử loại này cường đại hơn nữa tiềm lực mười phần nhân tài nếu gia nhập lạc thủy giáo nhất định sẽ lạc thủy giáo có thật lớn chỗ tốt vẫn là một cọc không cần phí tổn mua bán không được nhất định phải hắn gia nhập lạc thủy giáo thi đạo huyền tâm âm thầm nói thầm một chút liền chớp chớp mắt nhìn đàm huyền không biết phong tiền bối hắn gia nhập cái khác thế lực không có đàm huyền hơi hơi sử sốt nói rằng hắn đi ra sau liền vẫn luôn đi theo ta hẳn là không có vậy nguyên nói với hắn nói lo lắng một chút chúng ta lạc thủy giáo thế nào ách hảo đàm huyền không nghĩ tới thi đạo huyền nhanh như vậy liền đánh giá khởi phong linh tử chú ý bất quá hắn làm lạc thủy giáo đệ tử vẫn là một phong đứng đầu tâm cũng hy vọng phong linh tử gia nhập lạc thủy giáo bởi vậy liền đồng ý sảng khoái cái này thuyết khách. Thi Đạo Huyên thấy Đàm Huyền gật đầu, vừa lòng mà nở nụ cười một chút, liền với cái khác phong chủ đi ra chủ điện, từng người ly khai. Một lát sau, Đàm Huyền trọng đi vào mật thất trong vòng, đem Thi Đạo Huyên lợi nói đối Phong Linh Tử nói, thêm liền thêm. Phong Linh Tử không chút suy nghĩ liền đồng ý xuống dưới, có lẽ hắn cũng không rảnh tưởng, hắn hiện chính rồi dám về sau như thế nào gặp người đâu. Tăng ngày sau, thu được Phong Linh Tử đồng ý gia nhập lạc thủy giáo tin tức Thi Đạo huyền, tự mình tiến đến nghênh đón Phong Linh Tử tiến đến chuyển thừa điện chi nghiệm chứng, toàn bộ quá trình đều không có gì ngoài ý muốn, bất quá nghĩ đến Thi Đạo Huyền nhìn đến Phong Linh Tử cư nhiên là một bút bê khi kinh ngạc thần sắc, Đàm Huyền Tâm chính là một trận buồn cười. Lại qua hơn 10 nhật, Nạp Lan Viêu Tuyết cũng rời đi lạc thủy giáo. Dựa theo hắn nói pháp, hắn không thể chậm trễ hàng vạn hàng nghìn nữ tử thanh xuân, phải cẩn trọng mà công tác, nắm chặt mỗi một tiến hành cùng lúc gian. Vốn là, mập mạp còn muốn đem bút bê hình Phong Linh Tử kéo ra ngoài, đồng thời tiến hành vĩ đại đích sự nghiệp, nhưng là Phong Linh Tử hiện chỗ nào đồng ý đi ra ngoài, cả ngày liền có đầu rút cổ cung phong chi than thở. Ngày rất nhanh liền trọng khôi phục bình tĩnh, đương nhiên đó cũng là cùng phong khôi phục bình tĩnh mà thôi, ngoại giới lại còn vi trận chiến ấy mà nghị luận sôi nổi. bất quá, lúc này đây ngược lại thật không có cái kia thế lực tái đối đàm huyền xuất đuổi giết lệnh. đương nhiên, ít nhất bên ngoài thượng là như thế này, lén lút liền không muốn người biết. vân quấn vân thư, thời gian liền như vậy lặng lặng trôi qua, mà đàm huyền vừa nặng vùi đầu vào tu luyện chi, cả ngày không phải cân nhắc tinh tú dịch sổ, chính là nghiên cứu lịch đại phong chủ cùng với từ huyết trên vách đá ký ức xuống dưới hiểu được. bất quá, nhất định đàm huyền này một đoạn thời gian là không thể bình tĩnh. một ngày này, đông vực các thế lực lớn cộng đồng trưởng khống phi thăng trên này Trận xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, này đó thân ảnh mỗi một cái trên người đều tràn thiên nhân cấp khí tức, bọn họ vừa xuất hiện, lập tức liền hướng về các thế lực lớn sở mà bay đi. Thứ nhất đạo thân ảnh, liền vội vã phi vào Lạc Thủy giáo chi, trực tiếp gặp mặt trưởng giáo thi đại uyên. Thùng thùng đông. Bất quá, một lát thời gian, nhất nguyên phong phía trên liền vang lên một trận rồn dập tiếng chuông, đây là các phong phong chủ tụ tập triệu tập lệnh. Đến tột cùng sinh chuyện gì? Đàm huyền nghe được tiếng chuông không dám chậm trễ, trực tiếp hướng nhất nguyên phong bay đi. Một lát sau, Đàm Viễn tiến vào nhất nguyên phong chủ điện, lúc này Thi Đạo Huyền với cái khác các đại phong chủ đã muốn ngồi ngay ngắn chỗ ngồi, Đàm Huyền cũng tìm được thuộc loại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Hắn chú ý tới, trừ mình ra cùng các đại phong chủ ở ngoài, Thi Đạo Huyền bên người còn đứng lập một cái năm người. Thi Đạo Huyền thần sắc nghiêm túc nói rằng, đây là hướng trưởng lão, là chuyên môn phụ trách chúng ta là thủy giáo hạ giới đi dạo dạ, hạ giới hiện sinh một đại sự, liền từ hướng trưởng lao hướng mọi người nói nói. Năm người trước hướng các đại phong chủ chắp tay, nói rằng, gần một đoạn thời gian, lệ thuộc chúng ta đông vực thiên nguyên tinh vực tu giả tiến hành tinh vực thám hiểm thời điểm, đột nhiên hiện một khối vừa mới giải phong sinh mệnh nguyên mà hiện nay giới các thế lực lớn đã áp vì này khối sinh mệnh nguyên mà tranh đến tối bụi chuyện này quá mức trọng yếu ta không dám chỉ hoãn bởi vậy lập tức phản hồi tổng tôn giáo báo cáo Đàm huyền không rõ rất sinh mệnh nguyên mà tầm quan trọng phản ứng thản nhiên nhưng là mặt khác các đại phong chủ lại khiếp sợ ngay cả thân thể đều run rẩy đi lên này khiếp sợ chỉnh so chi nghe được thần vương thánh cảnh xuất thế còn muốn thậm chi thi đạo huyền nói rằng hạ giới sinh mệnh nguyên mà tầm quan trọng nói vậy các vị cũng biết ta hiện chuẩn bị lập tức đăng báo tiên linh giới nhìn xem tiên linh giới lao tổ có dặn dò gì nói xong thi đạo huyền trực tiếp liền bán ra đại điện hướng chuyển thừa điện bay đi ầm vang một lát sau toàn bộ lạc thủy giáo trên không chấn động một đạo thật lớn của sáng từ chuyển thừa trên điện phương buốt lên dựng lên mà cổ sáng phía trên xuất hiện một cái thật lớn màu đen toàn qua toàn qua đầu ẩn ẩn có thể thấy một cái mấy ngàn vạn trưởng cao tràn ngập vô huy áp khủng bố cánh cửa cực lớn lại sau một lúc lâu một đạo cuồn cuộn không cùng ý chí từ xa xôi thời không chi buông xuống trừ bỏ thủ điện lão nhân ngoại những người khác toàn bộ bị này cô ý chí ép tới cơ hồ muốn quỳ xuống hảo này cô ý chí cũng không có ác ý rất nhanh hãy thủ liệm đứng lên cũng không biết thi đạo viên bên trong cùng này cô ý chí giao lưu một những thứ gì, một lát sau, hắn vẻ mặt ngưng trọng mà đi ra, trọng đi vào chủ điện chi, trầm giọng nói rằng: "Tiên giới tổ sư có lệnh, này khối sinh mệnh nguyên mà, chúng ta là thủy giáo phải muốn tranh." Cùng một ngày, tứ đại học viện, còn có mặt khác bảy đại vô thượng tôn giáo, cùng với một ít viễn cổ gia tộc phía trên đều xuất hiện một đạo khủng bố có sáng, loại này dị tượng, chính là tái như thế nào đốc, cũng biết sắp có đại sự sinh, mà phi thăng thai cũng sớm bị các thế lực lớn liên thủ phong tỏa lên, bất luận kẻ nào không được tới gần. Chương 33, chương thứ 8 tiến quân hạ giới. Thi đạo huyền khai hoàn sẽ sau lập tức tụ tập chuẩn bị tiến quân hạ giới đệ tử. Vâng theo từ xưa quy định, bản thần là không thể hạ giới, nếu không lập tức sẽ bị mạnh mẽ gạt bỏ, cho nên chỉ có thể phái thiên nhân cấp tu giả cùng một đệ tử đi xuống. Mà cung phong hiện trừ bỏ đàm huyền cái này phong chủ ở ngoài, tổng cộng cũng liền lý nguyệt nhi một cái chân truyền đệ tử. Bởi vậy, lúc này đây đàm huyền tự nhiên cũng hạ giới. Về phần phong linh tử, đương nhiên liền đơn độc lưu thủ cung phong. Bất quá nửa ngày thời gian, lạc thủy giáo cũng đã chuẩn bị sắp xếp. Mặc xuân hà, hoàng phụ trường không, dương phong thiên, hứa phong thiên, liễu nghiên, vương huyền trì. Tề Thải Hà, Mộ Dung Phi, Sở Dương đều là lúc này đây bị phái đi xuống đích thực truyền đệ tử, hơn nữa Đàm Huyền, lúc trước tranh đoạt cùng Phong Phong chủ vị thập đại cao thủ xem như tề. Đương nhiên, hiện còn nhiều tứ tượng phong tây môn phi vũ, bắt quái phong hư liên phòng, còn có Lý Nguyệt Nhi chờ chân truyền đệ tử. Còn lại chính là hơn 50 cái chân linh trọng thiên nội môn đệ tử, tổng cộng hơn 10 người. Những người này, Đàm Huyền thực lực mạnh, địa vị cao, đương nhiên mà trở thành lúc này đây hành động lĩnh lên thuyền. Thi Đạo Nguyên bàn tay giương lên, một con thuyền bàn tay đại chiến thuyền xuất hiện không trùng chi, rõ ràng là nhất kiện thánh khí trong thời gian ngắn, này chiến thuyền chiến thuyền liền trở nên có một tòa núi nhỏ đầu lớn như vậy, đàm huyền đám người sôi nổi bay đến trên thuyền. xuất, thi đạo huyền vung tay lên trường, chiến thuyền nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang hướng phi thăng thai bắn nhanh mà đi. này chiến thuyền tốc phi thường rất nhanh, so chi đàm huyền toàn lực phi hành cũng còn muốn khoái thượng một chút. bất quá nửa ngày tà hữu, lạc thủy giáo một mọi người cũng đã bay đến phi thăng trên đại không. mà lúc này tứ đại học viện, bát đại vô thượng tổng tôn giáo còn có một chút viễn cổ gia tộc tu giả cũng toàn bộ đã đến, mọi người giống như ước hẹn tốt lắm nhất dạng mỗi một cái thế lực đều là suất hơn 10 người. như Diệp Thanh Hà, Bộ Nhai, Nhiếp Thiên Hiu, Vương Trung Vũ, Đẳng Đảm Huyền Tử địch rõ ràng liền này. đương nhiên, Nạp Lan Phiêu Tuyết, Sa Nữ lúc này đây cũng tới. Hừ, các thế lực lớn lẫn nhau chi gian đều nhìn đối phương không vừa mắt, các tông chủ hoặc là học viện đại trưởng lão đều hừ lạnh một tiếng. Mà đàm Huyền là từ tứ đại học viện, hỏa Vân Giáo, Bái Nguyệt Giáo chờ thế lực chi, một đôi song đẳng đẳng sát khí ánh mắt lạc trên người mình. Ngươi chính là giết chúng ta hỏa Vân Giáo đoạn tổ sư Đẳng Huyền. Đồng nhiên, Hoa Vân Giáo trưởng giáo lạnh lùng nhìn Đẳng Huyền nói rằng. Thanh âm của hắn rơi xuống, tứ đại học viện đại trưởng lão, còn có bái nguyệt giáo trưởng giáo cũng hung quang tất hiện mà nhìn phía Đàm huyền, một đám cả người tràn ngập xuất cuồng bạo sát khí, những người này đều bán thần chi hối cường giả, này trên người sát khí một khuyết tán mạc hai, lúc này liền phi thăng thai phủ cận hình thành từng đạo tiếng rít lốc. Toàn bộ phi thăng trên đài không khí nhất thời biến đến vô cùng áp lực, rất nhiều tu giả này chịu tịch sát ý cả người run rẩy, nhất là Đàm Huyền bên người Lạc Thủy giáo đệ tử, bị nhiều như vậy đại nhân vật lệnh như băng ánh mắt nhìn thẳng, là tay chân cứng ngắc. Thương. Đàm Huyền cái gì cũng không nói. Trực tiếp đã đem chạm thân kiếm lấy đi ra, cao dơ lên cao khởi. Ngươi có biết chúng ta là ai, đối mặt chúng ta ngươi cũng dám động thủ?" Hỏa Vân giáo trưởng giáo âm thanh lạnh lùng nói. "Ngươi thử xem, ta cam đoan ai động thủ, ai tử?" Đàm Viên mặt không đổi sắc, thanh âm lạnh như băng. Hỏa Vân giáo trưởng giáo, Bái Nguyệt giáo trưởng giáo còn có tứ đại học viện trưởng giáo sắc mặt nhất thời cứng đờ, Đàm huyền này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn không biết bọn họ những người này đại biểu cho cái gì sao? Đại biểu chính là toàn bộ Đông vực đại bộ phận thế lực, hắn cư nhiên chút nào không để ý kỵ hậu quả, còn dám động thủ. Kẻ điên! người này nhất định khi kẻ điên ai động thủ ai tử lời này thực rất khí phách khắp nơi thế lực đệ tử đều đào hút một hơi lạnh khí tâm âm thầm cỡ trách đàm huyền là người điên hừ các ngươi nếu muốn động thủ ta phục buổi vẫn luôn không có khai thanh thi đạo huyền lúc này cười lạnh nói một hơi nước đột nhiên từ thân thể của hắn lan tràn mà ra khắp không trung chi chợt xuất hiện một mảnh nguyên ngông sống thần khắp không trung đều lay động hừ hòa vân giáo trưởng giáo hừ lạnh một tiếng cũng không tái khó xử đàm huyền tứ đại học viện trưởng lão cũng sôi nổi rời đi chỗ khác ánh mắt bọn họ chính là rõ ràng Thi Đạo Uyên năm đó cũng là một vô cùng điên của người, giết người cũng không so đảm huyền ít hơn bao nhiêu, tái nháo đi xuống, chỉ sợ Thi Đạo Uyên liền thật sự sẽ độc thủ, hiện vẫn là chính sự quan trọng hơn, về phần đảm huyền, bọn họ có khi là thời gian đối phó. Bắt đầu. Bước ra bán thần nói rằng, mọi người lẫn nhau gật gật đầu, Thi Đạo Uyên chờ trưởng giáo cấp nhân vật đồng thời nhéo một phát tấn. Ầm vang long, khoảnh khắc chi gian, toàn bộ phi thăng thai đều lượng lên, răng, rắc, một đạo không gian cái khe đột nhiên phi thăng thai tâm vỡ ra, tiếp này cái khe càng ngày càng nhiều. Sau phi thăng trên đại phương không gian tảng lớn xuất hiện tảng lớn sụp đổ, xuất hiện một cái thật lớn thông đạo. Đàm Huyền, này chiến truyền chiến truyền tạm thời giao cho ngươi bảo quản, đi vào. Thi Đạo Huyền một tay lấy chiến truyền nhét vào đàm huyền trong tay, ống tay áo vung lên, liền toàn bộ đem Lạc Thủy giáo đệ tử quấn vào thông đạo chi, mà khác các thế lực lớn lĩnh cũng ra tay đem bên ta đệ tử quấn vào này. Nơi này chính là hạ giới. Tối đen thông đạo chi đã trải qua chừng nửa canh giờ, Đàm Huyền đám người xuất hiện một viên bán kính gần ngàn thước tiểu hành tinh phía trên, mà đi tinh phía trên, hàng ngũ một đám truyền trận. Đàm Huyền nhìn bên ngoài tối đen sao trời. Hiện nơi nơi đều là tĩnh mịch tinh thần, nhận được hạ giới mệnh lệnh sau, hắn liền vội vàng đến tàng kinh các hiệu biết một chút hạ giới đích tình huống, hiện nay giới cùng hắn tưởng tượng rất là bất đồng, tràn ngập thần bí, nghe nói nơi này là một mảnh vực bỏ từ xưa vũ trụ, nơi này tinh thần đại bộ phận cơ hồ toàn bộ là tử tinh, chỉ có số ít sinh mệnh cổ tinh. Hạ giới đứng đầu phải có đại tinh vực, còn có một giới. Đại tinh vực phân biệt vi, Thiên Nguyên tinh vực, Cổ Vương tinh vực, Tam Thánh tinh vực, Tây Hiển tinh vực, Tự Nhiên tinh vực còn có Bích Lan tinh vực. Này Thiên Nguyên tinh vực thì vi huyền hoàng đại lục đông các thế lực lớn cộng đồng trường không. Mà Cổ Vương Tinh vực vi vực Bát Đại Thần hướng Trường khống, Tam Thánh Tinh vực vi vực Tam Đại Cổ Thánh Địa Trường khống, Tây hiển Tinh vực vi phương Tây thế lực Trường khống, Tự Nhiên Tinh vực vi Nam vực Tinh Linh, người khổng lồ chờ thế lực Trường khống, Ma Bích Lan Tinh vực thì vi Bắc Hải thế lực Trường khống. Xuống dưới thế lực cường, đồng thời cũng thần bí mở giới, thì vi cực nhỏ Huyền Hoàng Đại Lục phía trên xuất hiện huyết tộc sở Trường khống, cũng xưng là huyết giới, huyết tộc tương đối thần bí, bọn họ sở hữu thế lực đều tập huyết giới chi, cơ hồ không có như thế nào hiện thân Huyền Hoàng Đại Lục, bất quá, Huyền Hoàng Đại Lục đứng đầu thế lực cũng biết huyết tộc rất mạnh, mạnh phi thường, bởi vậy Trên cơ bản cũng sao có người đi trêu chọc hết giới, mà huyết giới cụ thể vị trí cũng vẫn luôn. là một Mê, gặp qua các vị sư huynh. Đàm Huyền đám người vừa xong một lát, liền có 12 cái mặc Lạc Thủy giáo đạo bảo tu giả từ thứ nhất cái truyền tông trận chi đi ra, này 12 người đúng là Lạc Thủy giáo thống trị hạ 12 khối sinh mệnh cổ tinh người phụ trách. Bát Đại Vô Thượng Tôn Giáo, Tứ Đại Học Viện đều không sai biệt lắm, cơ hồ đều có được 12 khối sinh mệnh cổ tinh, về phần viễn cổ gia tộc thì có thất khối sinh mệnh cổ tinh. 12 người đi đến Đàm Huyền chờ chân truyền đệ tử trước mặt, không mình hành lễ. Tốt lắm. Chúng ta đi." Đàm Huyền nói rằng. "Là Biết Đàm Huyền là lúc này đây lĩnh, này 12 người cung kính mà được rồi một cái lễ sau, liền dẫn theo mọi người đi vào truyền tống trận chi, mở ra truyền tống trận, sau một lát, Đàm Huyền đám người xuất hiện một cái thật lớn trên quảng trường. Nơi này cũng là Lạc thủy giáo 12 cổ tinh trung tâm cổ tinh, Thiên thủy tinh. Người đem về 12 khối cổ tinh tin tức, còn có lúc này đây xuất hiện sinh mệnh nguyên mà tin tức chỉnh lý cho ta, ta chưa hiểu biết một chút tình huống lại nói." Đàm Huyền đối thứ nhất cái người phụ trách nói rằng. "Là, sư minh, "Bán ngày sau, Một cái người phụ trách đem một quyển sách thật dày tịch đưa đến Đàm Huyền trên tay, Đàm Huyền cũng bắt đầu chân chính hiểu biết này phiến tình vực tin tức. Chương 34, chương thứ 10 chiếm lĩnh các thứ Chúng ta đi xuống. Đàm Huyền nói xong, theo túng chiến hạm hướng về phía dưới rất xuống. A. Nhưng mà, chiến hạm còn không có rất xuống trên mặt đất, phía dưới rừng rậm chi liền truyền đến một tiếng lên kêu thảm thiết. Không tốt, người của chúng ta đã xảy ra chuyện. Một cái người phụ trách nghe được phía dưới truyền đến tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt kích động mà đi đến Đàm Huyền trước mặt nói rằng, Đàm sư minh Vừa rồi kia thanh kêu thảm thiết là chúng ta phải tới chấn thủ người nơi này xuất, chỉ sợ có người đối hắn động thủ. Đàm huyền nghe xong sắc mặt nhất thời trầm xuống, bắt đầu ra tốc chiến hạm rất xuống tốc, một lát sau, chiến hạm rốt cục hàng rơi xuống đất phía trên. Chúng ta đi xuống. Hơn 10 vạn tu giả nhất thời từ chiến hạm chi ngay ngắn có tự mà đi ra. Đàm huyền sắc mặt lạnh như băng mà nhìn liếc mắt một cái kia phiến tiếng kêu thảm thiết truyền ra rừng rậm, đối mặt Sơn Hà nói rằng: "Mạc sư huynh, ngươi mang vài người tiến đến điều tra một chút, nhìn xem đến tọt cùng sinh cái gì biến cố." Mạc Sơn Hà gật gật đầu, tùy tiện điểm vài người, nói rằng: chúng ta đi. Chờ Mạc Sơn Hà mang theo vài cái dẫn người rời đi sau. Đàm Huyền cũng bắt đầu đem 10 vạn tu giả chia làm thập chi chiến đội, mỗi một cái chiến đội một vạn. hắn bản thân chỉ huy một đội, đội giao cho Hoàng phụ trưởng không, Tề Thải Hạ, Hứa Vong Tiên chờ chân truyền đệ tử chỉ huy. Mà chờ Đàm Huyền phân hào đội thời điểm, Mạc Sơn Hà đám người cũng dẫn theo hai cổ thi thể, còn có một dây rùa không nứt tu giả bày trở về. Này là của chúng ta người. Một cái người phụ trách sắc mặt khó coi mà chỉ vào kia hai cổ thi thể nói, nói, ngươi là cái kia thế lực. Mạc Sơn Hà đem cái kia giấy rủa không ngất tu giả một phen tạm trên mặt đất, một cước thải thân thể của hắn phía trên, lạnh giọng hỏi: "Bung tha ta, bung tha ta." Cái kia tu giả nhìn trước mắt 10 vạn tu giả cũng sớm đã sợ tới mức thất kinh, nói lên nói tới cũng là nói năng lộn xộn. "Hừ." Mạc Sơn Hà cười lạnh một tiếng, trường kiếm đi phía trước một đệ, hàn quang lóe ra mũi kiếm trực tiếp liền đỉnh cái kia tu giả yết hầu chỗ, lạnh giọng nói rằng: "Nếu ngươi nói thêm nữa một câu vâng nghĩa, ta lập tức đã đem ngươi đưa vào địa phủ." "Không nên, không nên muốn, ta nói, ta cái gì đều nói, ta là Thương Khung học viện, chúng ta linh nói." bên ta thượng giới tu giả sắp hạ giới, chỉ cần trước một bước đem khắp nơi thế lực lưu nguyện quyết đại lục thượng tu giả sát sạch sẽ, độc chiếm nguyện quyết đại lục, chờ thượng giới tu giả đến đây, chính là nhất kiện công lớn. cái kia tu giả giống như kinh hoàng sơn dương nhất dạng, cả người rong rã, toàn bộ đem chính mình hiểu biết công đạo đi ra. suy, hắn mới vừa nói xong, một đạo lệnh như băng kiếm quang liền từ trường kiếm lượn lờ mà ra, đem đầu của hắn lô cắt đứt, suối phun máu từ đoạn phun ra. thương khung học viện thật sự là hoàn giang ngõ hẹp. đan huyền cười lạnh một tiếng, hữu vung tay lên, chúng ta đi. Đi trước cùng chúng ta là Thủy giáo trấn thủ nơi này đệ tử hội hợp. Bất quá, đương Đàm Huyền đám người vừa xong Lạc Thủy giáo đệ tử cứ điểm thời điểm, sắc mặt lại một mảnh xanh mét, toàn bộ cứ điểm đã muốn che diện, nơi nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt của tay, cứ điểm phụ Cận Hoa cỏ thượng còn còn có một giọt một giọt máu nhỏ, hiển nhiên, những người này tử còn không có bao lâu. Cho ta, lấy nơi đây vi tâm, phạm vi ba dặm trong vòng hiện bất luận cái gì tu giả toàn bộ cấp bắt lại đây, nếu dám phản kháng, giống nhau bắn. Đàm Huyền cả người sát khí tràn ngập mà đối phía dưới hơn 10 vạn tu giả nói rằng: Tôn mệnh" hơn mười vạn tu giả ầm ầm đồng ý, nháy mắt tựa như nhất trương giạt ra lưới lớn nhất dạng, phô thiên cái địa hướng chúng quanh tra mà đi. mà đam huyền, mặc xuân hà, tề thải hà đám người sôi nổi bay lên trời, đều tự tìm một cái phương hướng, phóng xuất ra thần thức, hướng chung quanh quét ngang mà đi. muốn chết. đam huyền thần thức tạo đến một cái ẩn nút bám bạch tí tu giả cư nhiên chuẩn bị ra tay đánh lén chính phía dưới cha lạc thủy giáo đệ tử, hai mắt hiện lên một tia hung quang, hắn tay trường kiếm nháy mắt rời tay mà ra, như sao băng điện xạ mà đi. a. đều thảm thiết đồng thời, cái tia bạch chí tu giả trái tim cũng đã bị trường kiếm xuyên thủng. Đam Huyền không có dừng lại, hắn tiếp tục hướng địa phương khác đi. 10 vạn tu giả tra tam hơn giảm Phạm Vi, cũng không dùng bao lâu, nhất là này có người thời nay là có thể đủ phi, không đến nửa canh giờ, cũng đã hoàn. Đam Huyền sát khí lạnh lạnh mà nhìn phía dưới quỳ thành một loạt thương khung học viện tu giả, từ bọn họ khẩu ép hỏi xuất tin tức sau, không chút do dự vung lên trường kiếm, hàng vạn hàng nghìn kiếm quang nháy mắt tạc nứt ra mà ra, thình thịch thình thịch thình thịch, khoảnh khắc chi gian này hơn 10 người toàn bộ hóa một đoàn huyết vụ. Từ này đó công đạo tin tức chi, Đàm hiểu biết đến, hành động lần này là bọn hắn hạ giới tu giả mình làm chủ cũng không có nhận thu được thương khung học viện mệnh lệnh, hắn trầm ngâm một chút, đã đem chuyện này xem nhẹ đi qua, hắn hiện đã muốn thay những chết đi lạc thủy giáo đệ tử báo thù, hiện vẫn là chính sự quan trọng hơn. Đàm Huyền suy nghĩ một chút, thân thể nhảy, liền bay đến trời cao trì từ dưới phương nhìn xuống xuống, quan sát toàn bộ Nguyệt Quyết Đại Lục toàn cảnh, Nguyệt Quyết Đại Lục thượng đều không phải là sở hữu địa phương đều là thích hợp nhân loại sinh tồn, có vài chỗ là một mảnh cô quan tử địa, có vài chỗ thì linh khí nồng động, Đàm thô thô nhìn một chút, lý tưởng sinh lợi nơi, ước chừng chính là bộ phía đông cùng tây bắc bộ này ba cái địa phương này bộ diện tích lại đại. Chúng ta đi trước chiếm lĩnh bộ. Đàm Huyền Phi xuống dưới, bàn tay vung lên, liền mệnh lệnh 10 vạn đại quân hướng bộ tiến. Một canh giờ tà hữu, đại quân đi tới bộ một mảnh bình nguyên khu vực. Kỳ thật, bộ thượng sớm đã có người chấn thủ, đúng là Thương Khung học viện, bất quá, Đàm Huyền ra lệnh một tiếng, hơn 10 vạn đại quân đồng thời công kích, Thương Khung học viện tu giả tính, cả sở cái kia đỉnh núi, đều toàn bộ biến thành cho bụi, ngay cả cha đều không có lưu. Ầm vang long. Đại quân vừa mới đem Thương Khung học viện trấn thủ giả toàn bộ tiêu diệt, không trung chi liền chiếu hạ hơn 10 phiến thật lớn bóng ma, cũng là tứ đại học viện các đại vô thượng tôn giáo còn có viên cổ gia tộc đại quân cũng đến không tốt hắn như thế nào tới trước một bước các thế lực lớn nhìn đến phía dưới đàm huyền thân ảnh sắc mặt khẽ biến bọn họ quan sát một chút hiện đàm huyền bọn họ đã muốn hảo bộ chiếm lĩnh linh khí coi như nồng đậm địa phương cũng chỉ còn lại có phía đông cùng tây bắc bộ phía đông là chúng ta chư thần học viện diệp thanh hà thân thể chấn động sau lưng hư không hiện ra một đóa thật lớn thanh liên quần cuộn uy áp quét ngang tứ phương nàng trực tiếp hiện ra cao nhất thần thông tiến hành uy hiếp dẫn theo chư thần học viện tu giả hướng phía đông bay đi tây bắc bộ là chúng ta thiên ma giáo Sa nữ nũng nịu vừa quát, dưới chân hiện ra điều cây số màu đen cự xà, mỗi một điều hai mắt đều hùng quang lộ ra ngoài, khói độc tràn ngập, không gian trực tiếp bị ăn mòn suốt một tảng lớn vết rách, nàng cũng dẫn dắt thiên ma giáo tu giả hướng tây bắc bộ bay đi. Gia gia của hắn, Nạp Lan Phiêu Tuyết buồn rầu mắng một chút, Đàm Huyền chiếm lĩnh bộ, Sa nữ chiếm lĩnh tây bắc bộ, hắn đều không hảo ý tứ đoạn, Nhi Diệp Thanh Hà hắn lại không có nắm chắc chiến thắng, không, có cấp được hảo địa phương, cái này lao nhân nhất định sẽ cược trách ta, hắn nói nhỏ, vươn tay một lóng tay coi như đến đi qua đông nam bộ, chỗ nào là lão tử, ai dám giành giật với ta? ta giết kẻ ấy. Nói xong, Nạp Lan Phiêu Tuyết cũng mang theo bắt đầu kiếm phái đại quân hướng đông nam bộ bay đi. Mà còn lại thế lực thì một đám thốt nhiên mà giận. Đàm Huyền, Sàn Nữ, Diệp Thanh Hà, Nạp Lan Phiêu Tuyết đã đem một ít linh khí nồng đậm địa phương toàn bộ chiếm lĩnh, còn lại cho bọn hắn cơ hồ đều là một ít cằn cỗi nơi, ngay cả một cái lớn một chút linh mạch cũng không có. Hơn nữa, còn muốn nhiều người như vậy phân, này gọi bọn hắn làm sao chia? Không được, này không công bình. Dựa vào cái gì bọn họ đem hảo địa phương đều chiếm, lưu cho chúng ta một ít ăn cơm thừa rượu cạn. Không tồi, muốn trọng phân. Loại kết quả này chúng ta vô pháp hướng trưởng giáo công đạo, nếu không đáp ứng trọng phân, như vậy chúng ta cũng chỉ có tử chiến. Những không có chiếm lĩnh đến hảo địa bàn thế lực, toàn bộ sôi trào lên, một đám kêu gào muốn vào đi tử chiến, toàn bộ nguyện quyết đại lục không khí nhất thời liền trở nên áp lực đứng lên, có loại mưa gió vũ tới cảm giác. Chương 35, chương thứ 11 đàn tinh mê cung đại trận, nguyện quyết đại lục phía trên, bởi vì không có chiếm lĩnh đến hảo địa bàn thế lực không cam lòng, mà trở nên mạch nước ngầm mãnh liệt đứng lên, mà đàm huyền tâm cũng một mảnh nương trọng hắn cũng sẽ không cho rằng những người này sẽ dễ nổi giận như thế. từ thi đạo huyền một biết tin tức này, lập tức liền thông chi thượng giới, là có thể đoán rằng xuất này đó thế lực đối nhau mệnh nguyên hơn là cỡ nào coi trọng, đồng dạng hắn cũng không cho là mình dựa vào trạm thân kiếm chính mình là có thể hoành hành, hành ngang ngược. những thế lực sớm liền biết mình có được trạm thân kiếm, còn vẫn như cũ an bài môn hạ đệ tử xuống dưới cùng hắn tranh đoạt, không cần phải nói cũng biết, khẳng định cũng có được lợi hại con bài chưa lần. Đàm huyền càng nghĩ càng là cảm thấy bất an, hắn lập tức hạ lệnh khiến người thông tri mặc hà, hoàng phụ trưởng không, tề thải hà đám người tiến đến họ. Một chén trà nhỏ thời gian không đến, mặc sơn hà đám người vội vã đuổi tới, sắc mặt đều ác liệt, hiển nhiên bọn họ cũng cảm thấy trước mắt tình cảnh tương đối nguy hiểm. Đàm Huyền đi thẳng vào vấn đề nói, chúng ta lạc thủy giáo tạm thời chiếm tiên cơ, chiếm linh hà bộ, nhưng là sinh mệnh nguyên mà đối các thế lực lớn mà nói, quá mức trọng yếu, bởi vậy bọn họ đúng là cho dù tử chiến cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho, cho nên chúng ta trước mắt tình thế không để cho lạc quan, phải thời khắc làm tốt đại chiến chuẩn bị. Luôn luôn cơ bản trầm mặc tề thải hà lúc này cũng nhẹ giọng nói rằng, không tuổi, ta có loại dự cảm, khắp nơi thế lực rất nhanh liền muốn động thủ. Mạc Sư Hà, Hoàng Phủ Trừng không, Hứa Vong Tiên đám người tâm cũng hơi hơi trầm xuống. Bọn họ sớm chỉ biết lần này sinh mệnh nguyên mà chi tranh sẽ không như thế đơn giản. Nếu không, lịch sử thượng các thế lực lớn cũng sẽ không xuất hiện bởi vì tranh đoạt sinh mệnh nguyên mà mà huyết lưu đích tình huống. Hiện chỉ sợ là mới vừa vừa mới bắt đầu mà thôi. Đàm huyên trầm ngâm trong chốc lát, lần thứ hai nói rằng, hiện quan trọng hơn là chúng ta phải lập tức làm tốt phòng ngự thi thố, còn có chính là muốn phái người đi liên hệ xà nữ cùng nạp lan phiêu tuyết. Nói tới đây, hắn thanh âm hơi hơi dừng lại, hiện bất kể góc cá nhân ấn đoán thời điểm. Diệp Thanh Hà bên kia cũng phái một người đi. Mọi người gật gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến. Đàm Huyền vừa mới cùng mọi người thương lượng hoàn, trừ bỏ phái vài cái Lạc Thủy giáo đệ tử ra ngoài liên hệ ngoại, Lạc Thủy giáo 10 vạn đại quân liền đàm Huyền chỉ điểm dưới, bắt đầu kiến tạo các loại công sự phòng ngự. Đương nhiên, đây không phải là giống nhau công sự phòng ngự, mà là Đàm Huyền căn cứ tinh tú dịch sổ đến bố trí trận pháp, 10 vạn đại quân khí thế ngất trời sử dụng đạo pháp gia cố, kiến tạo các loại kiến trúc, một tòa tòa quân cờ công sự phòng ngự hàng ngũ bộ các nơi đất. Yếu phía trên, vô linh khí bị dẫn dắt xuống. Không đến nửa ngày thời gian, bộ liền ra hiện một mảnh bao trùm vài giảm kiến trúc đàn, có núi cao, có lâu đỉnh, có hồ nước, có hành lang gấp khúc, hàng vạn hàng nghìn kiến trúc bị nồng đậm linh khí bao bọc trụ, nở rộ xuất dạng dỡ thanh huy, giống như trời cao phía trên rực rỡ tinh thần nhất dạng, một cái thật lớn khung hình màn hào quang bút lên rực lên, và lại có vô số nói văn màn hào quang phía trên tràn ngập. Nhìn đến trận pháp bố trí thành công, Đàm Huyền hơi hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ma Mạc Sơn Hà, Hoàng Phủ Trứng không, Hứa Vong Tiên đám người cũng sôi nổi đều Đàm Huyền liếc nhìn, bọn họ không nghĩ tới Đàm Huyền trừ bỏ thực lực cao ở ngoài. Trận nói tạo nghệ cư nhiên cũng như vậy cao. Thời gian trong nháy mắt liền qua khứ hai cái canh giờ, tiến đến liên hệ xà nữ, Nạp Lan Phiêu Tuyết hai cái đệ tử đã muốn đã trở lại, mà còn mang về bọn họ nguyện ý liên minh tin vui, duy nhất còn không có trở về chính là tiến đến liên hệ Diệp Thanh Hà đệ tử, Đàm huyền ẩn ẩn ý thức được không thích hợp. Như vậy khi, không trung chi bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 phiến thật lớn mây đen, ầm vang long trống trận thanh tử không truyền đạt xuống, tiêu diệt không khí bao phủ trong thiên địa, khắp thiên địa không khí giống như đều đọng lại đứng lên. Thật nhanh. Đàm Viễn biến sắc, không nghĩ tới chiến đấu cư nhiên nhanh như vậy đã tới rồi. Hơn nữa nhìn tình huống, những người này là chuẩn bị lấy hắn khai đao, nghĩ đến đây, mắt của hắn hiện lên hai đạo hàn quang. Sắt. Sắt. Sắt. Không có bất luận cái gì chiến tranh tuyên nôn, châu chấu bóng người mà bắt đầu từ không trung chi phi hạ, rơi xuống mặt đất phía trên, gần vạn đến bóng người, giống như rầm rạp con kiến nhớ dạng, hình thành một màu đen thủy chiều hướng lạc thủy giáo phòng ngự đàn lan tràn mà đến. Chiến. Đàm huyền tay trường kiếm một thứ không trung, tư nhất hầu chi xuất một tiếng gầm gừ Chiến. Chiến. Chiến, chiến. Lạc Thủy Giáo 10 vạn đại quân lúc này cũng huyết đỏ mắt tình gào thét đứng lên, mênh mông tiếng ầm, thổi quét bát phương, cuồng bạo chiến ý, hình thành tàn sát bừa bãi cơn lốc, tàn sát bừa bãi ngàn vạn trong, sơn xuyên, con sông, rừng rậm, ầm ầm mà động. Oanh! Bốn. Khắp nơi liên quân dẫn đầu va chạm phòng ngự đàn phía trên, toàn bộ phòng ngự đàn ầm ầm chấn động, kích động khởi vô dao động, toàn bộ trận pháp hoàn toàn kích, một tòa tòa công sự phòng ngự lóe ra khởi quang mang chói mắt, không gian chi lan tràn xuất một cái điều màu trắng ngà sợi tơ, đem một tòa tòa phòng ngự kiến trúc liên tiếp đồng thời rõ ràng hình thành một cái thật lớn một khanh khách ván cờ một cỗ giao động từ ván cờ phía trên khuyết tán đi ra ngoài tảng lớn tảng lớn liên quân giống như cắt đứt quan hệ diều nhất dạng bay ngược dựng lên một đám thân thể tạc nứt ra không trung dưới khởi khuynh bàn huyết vũ mà này huyết vũ đem đại địa nhiễm hồng đem sơn xuyên nhiễm hồng chiến. chiến chiến chiến lạc thủy giáo mười vạn đại quân nhân cơ hội đi đến ván cờ bên cạnh tấm tượng trận pháp ra tay mưa sao sa quang mang hướng về phía trước địch nhân thổi quét mà đi tiêu thảm thiết tử khởi huyết nục bay tán loạn gây chi tản cánh tay phi được đến chỗ đều là Đáng giận. Không trung phía trên, Diệp Thanh Hà, Bộ Nhai, Vương Trung Vũ, Nhiếp Thiên Hữu, Bác Đường Vũ, Ngải Phỉ Nhi từ từ khắp nơi thế lực đại biểu người đang đứng lập đồng thời, sắc mặt xanh mét mà nhìn phía dưới huyết nục bay tán loạn trên trường, bọn họ vốn là nghĩ đến một lần đánh bất ngờ, để Đàm Huyền chờ Lạc Thủy giáo đệ tử trở tay không kịp, nhưng là, lại thật không ngờ Lạc Thủy giáo cư nhiên nhanh như vậy liền bố trí tốt lắm phòng ngự trận pháp. Hừ, các ngươi những người này quả nhiên liên hợp đồng thời. Bỗng nhiên, một tiếng hừ lạnh truyền vào bọn họ nhĩ. Đàm Viễn. Diệp Thanh Hà đám người sắc mặt khẽ biến. Chỉ thấy Đàm Huyền giống như một tòa ma sơn nhất dạng, rất xa đứng vững vài nhằm ngoại một đoàn mây bay phía trên, lượng đạo ánh mắt lạnh như băng giống như chạm thiên chi kiếm thẳng đâm tới, khiến người hàn ý đốn sinh. Thái nhạc chân hình phủ. Đàm Huyền bàn tay vừa lật, một tay giơ lên trời, lòng bàn tay quang mang trận lóe, 21 tòa thật lớn núi cao đột ngột xuất hiện không trung chi, ầm vang chấn động, trực tiếp liền hướng về Diệp Thanh Hà đám người tạp lại đây, dã man mà hung tàn. Một mình ngươi đã nghĩ đối kháng chúng ta nhiều người như vậy? Thật sự là chê cười. Vương Trung Vũ suy cười một tiếng, ý niệm vừa động, Nhất Trương tràn ngập phấn hồng xương mù ngọc giường bay ra, hơi hơi nhoáng lên một cái, liền biến thành vạn trượng lớn nhỏ, hướng trấn áp xuống núi cao gào thét mà đi. Vương Trung Vũ rủ sao đông vực thập thiên niên lớn cường giả chi đứng hàng thứ thứ năm, một thân thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, bất quá một lát chi gian, hắn liền thành công chỉ huy ngọc giường đem một tòa tòa sơn nhạc đánh nát, không trung ầm vang long dung động. Bất quá, hắn vừa mới đánh nát 20 tòa sơn nhạc, lại có 20 tòa sơn nhạc xuất hiện, không, xa xa không ngừng, là một mảnh phiến núi cao không ngừng xuất hiện, dặm núi cao, đem khắp không che lụy trụ, giống như đẩy trời mây đen nhất dạng. Hướng về diệp thanh hà đám người bao phủ xuống. Hắn điên rồi sao, liên tục động nhiều như vậy vô dụng công kích, bạch bạch lãng phí chân khí. Bộ nhai đám người mắng một tiếng, nhưng không được không ra tay đem những núi cao đánh nát. Điên. Đàm Huyền Tâm lạnh lùng cười, hắn tự nhiên biết này đó công kích kỳ thật khởi không đến quá lớn tác dụng, nhưng là, mục đích của hắn cũng không này, dù sao chân khí của hắn nhiều đến háo không, bởi vậy hắn hảo không ngừng nghỉ mà huyện hóa ra một tòa lại một ngọn núi nhạc, cùng lúc đó, thân ảnh của hắn hư không chi không ngừng chất động, nếu là có một cái trận pháp đại sư này, tất nhiên sẽ nhìn ra Đàm huyền mỗi một lần xuất hiện vị trí đều là cung bắt quái chi phương vị. Không đối, rất không đối, Đàm huyền vì cái gì không tiếc chân khí, liên tục xuất nhiều như vậy cơ hồ vô dụng công kích, hắn nhất định có âm mưu gì. Diệp Thanh Hà dẫn đầu kịp phản ứng, mà tâm trầm sắc đối những người khác nói rằng. Nhiếp Thiên Hữu đám người vừa nghe, cũng cảm giác đến có điểm khác thường. Ha ha ha, các ngươi hiện đến đã quá muộn. Đàn tinh mê cung đại trận, khởi. Đàm huyền hét lớn một tiếng, hai tay hơi hơi xuống phía dưới một trảo, giống như nắm chắc thực chất độ vật nhất dạng, đột nhiên hướng về phía trước nhắc tới, khoảnh khắc chi gian Từng đạo ánh sáng không trung chi đan vào bay múa, vô linh khí chen chúc mà đến, chỉ khoảng nửa khắc không trung chi liền hiện ra một mảnh phiến tinh quang, giống như một góc vũ trụ sao trời nhất dạng, là từng trận sương mù tràn ngập đến toàn bộ trận pháp không gian, đem Diệp Thanh Hà đám người toàn bộ bao phủ này. Đây là nơi nào? Đây là nơi nào? Bộ Nhai đám người nháy mắt liền hiện bên cạnh mình, người toàn bộ biến mất, mà chính mình thì xuất hiện một cái thật lớn mê cung chi, một cái điều lần lượt thay đổi thông đạo, không biết thông hướng chỗ nào. Chương 36, chương thứ 12 cấm kỵ ma điện. Diệp Thanh Hà, Bộ Nhai Nhất Thiên hữu chờ các thế lực lớn náo lâm vào Đàm Huyền bày ra đàn Tinh Mê cung đại trận chi, nhưng là, Đàm Huyền chính mình lại biết, cái này Lâm thời bày ra trận pháp vây bọn họ không được bao lâu, hắn phải muốn Diệp Thanh Hà đám người đi ra trước, đại trình tiêu diệt các thế lực lớn liên minh sinh lực. Đến tột cùng sinh chuyện gì? Các thế lực lớn đệ tử thấy Diệp Thanh Hà đám người đột ngột biến mất không trùng chi, nhất thời tâm hoàng hốt, trở nên hỗn loạn lên. Thái Nhạc chân hình phụ. Đàm Huyền suy nghĩ vừa động, lần thứ hai tay thác 21 tòa sơn nhạc phi đến liên minh nhất phương đích thực truyền đệ tử trước mặt, hung hăng chấn áp xuống. trừ bọn Diệp Thanh Hà đám người ở ngoài Các thế lực lớn còn có hơn 10 danh thiên nhân cấp tu giả, đó cũng là một cỗ tương đương khủng bố lực lượng. La Đàm Huyền, mọi người mau phản kích. Những người này nhìn như thần giống như ma đạp không mà đến Đàm Huyền, biến sắc, lập tức liền liên thủ sử xuất các loại đạo thuật, một cỗ năng lượng nước lũ gào thét mà lên, đem 21 tòa sơn nhạc cao cao đánh bay khởi. Đàm Huyền biết mình không có khả năng đồng thời ứng phó nhiều ngày như vậy nhân cấp tu giả, hắn trực tiếp đem chạm Thân kiếm lấy ra, chân khí trong cơ thể vừa động, một cỗ kiếm chồng bằng dây diên mà ra, đem tiền phương sở hữu thiên nhân cấp tu giả tập trung, hắn cũng không động thủ, trực tiếp liền đứng chỗ nào chạm, chạm thân kiếm. Những tiên nhân cấp tu giả thân thể toàn bộ cứng đờ, trên mặt liền toát ra tinh mịn mồ hôi, động liên tục không dám động, sợ chính mình thành chim đầu đàn. Người thứ nhất bị giết. Chạm thân kiếm này một đoạn thời gian huyền hoàng thế giới hung danh rất thịnh, không phải do bọn họ không sợ hãi. Hơn nữa, không ai có thể biết đàm huyền có thể sử xuất bao nhiêu kiếm. Cơ hội tốt. Mạc Sơn Hà, Tề Thải Hà, Hoàng Phủ Trường không đám người đâu nhìn đến đàm huyền tạm thời đem đối phương tiên nhân cấp cường giả toàn bộ phong toại trụ, nhất thời lập tức quát phóng ra toàn bộ theo ta sát. Lạc Thủy Giáo Đích thực truyền đệ tử toàn bộ dẫn đầu lao ra trận pháp, mở rộng gia đại hợp về phía địch quân đại quân quét ngang mà đi. Á á á! Đối mặt này đó cơ hồ toàn bộ là tiềm long trọng thiên tiên tiên tu giả, thiên nhân cấp tu giả lực sát thương hoàn toàn bày ra đi ra, mặc sơn hà triệu hồi ra một cái vài dặm lớn lên hoàng tuyển chi hạ, nước sông lan tràn quá địa phương, ngàn vạn tu giả hóa thành nước ngủ tề thải hạ cả người sáng mờ lợ lờ, như thiên thần nữ, nhưng là này nơi đi qua, sở hữu tu giả lại toàn bộ biến thành một mảnh phiến quan điểm, làm người ta mau cốt tùng nhiên, mà hoàng phủ trường không, thì kiếm động trời cao, mỗi một kiếm đều dẫn dắt tiếp theo điều kiếm khí thăng nước ầm vang long thanh vô số tu giả nổ tan xác sắt lạc thủy giáo nhất phương đại quân nhìn thấy bên ta tu giả chiếm ưu thế sở hướng vô địch ngay cả máu đều sôi trào lên một đám gầm gừ gào thét từ ván cờ đại trận chi lao ra như lang như hổ về phía địch quân tu giả phóng đi kiếm quan thiểm đầu người lạc đao thương động huyết vẩy ra lạc thủy giáo nhất phương đại quân sĩ khí như hồng mà khắp nơi liên quân thì từng bước tháo chạy không đến một khắc đồng hồ thời gian liên quân đã bị nạnh sinh sinh chém chết một nửa ước chừng chết từ 50 và người khắp chiến trường phía trên nơi nơi đều là gãy chi tàn cánh tay, máu hội tụ thành con sông, từ sơn khê thượng lưu hạ, khắp đại địa một mảnh màu đỏ, mà ngay cả không trung cũng tràn ngập thản nhiên huyết vụ, giống như một mảnh huyết sắc xa khăn. những bị đàm huyền uy hiếp trụ thiên nhân cấp tu giả nhìn thấy bên ta trắng bệnh, tức giận, tức giận, nhưng là lại vẫn không có dám động thủ trước, tu giả lạnh lùng thiên tính giờ khắc này biểu hiện đến đầm địa chí, chỉ cần chính mình bất tử, kia quản hắn hồng thủy ngập trời, chúng chi hạ giới một viên sinh mệnh cổ tinh liền có hơn 10 triệu dân cư, chết, tái trưng dụng một đám chính là kia so được với sinh mệnh của mình quý giá liên dưới loại tình huống này, lạc thủy giáo đại quân mạc sơn hà đám người xuất lĩnh hạ đánh đâu thằng đó không gì cả nổi, khảm qua thiết thái quét ngang toàn bộ chiến trường, không có cao nhân duy trì, liên quân nhất phương căn bản là tổ chức hữu hiệu phản kích, hoặc là vừa mới tổ chức khởi phản kích đã bị lạc thủy giáo thiên nhân cấp tu giảm một kích đánh tan. Đàm huyền huynh đệ dẫn người quá tới giúp ngươi, đương nhiên không trung chi xuất hiện tảng lớn bóng người cũng là nạp lan phiêu tuyết mang theo bắt đầu kiếm phái đại quân lại đây. chưa lâu khí chất lãnh diễm nữ cũng mang theo thiên ma giáo đại quân lại đây, có này hai chi đại quân gia nhập liên quân hạ chẳng thảm chẳng qua hơn 10 cái hô hấp tà hưu, liên quân liền cơ hồ toàn bộ bị diệt, chỉ còn lại có cô linh linh mấy vạn người chạy trốn. Ấm vang. Thời gian này, không trung chi đàn tinh mê cung đại trận đột nhiên tạc vỡ ra đến. Diệp Thanh Hà, Bộ Nhai, Nhất Thiên Hưu đám người nổi giận đùng đùng mà từ đại trận chi lao ra, nhìn phía dưới màu đỏ chiến trường, bọn họ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đại quân đâu? Chúng ta đại quân đâu? Nhất Thiên Hưu hướng về cùng Đàm Huyền rằng có chống không thần tiêu nhóm tu giả quát. Tử, chết, đại bộ phận đều chết hết. Một cái thần tiêu môn đệ tử thật cẩn thận hồi đáp. Thanh âm so mỗi tiếng kêu còn nhỏ. Nhịp tiên hữu sắc mặt chăm nhận, hắn một cái bắt được người đệ tử kia nói lên, giữ tận nói rằng, cái gì, ngươi lại còn nói bọn họ không sai biệt lắm chết? Vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này, bọn họ chết, như thế nào các ngươi còn sống đến hào hảo. Diệp Thanh Hà, Bộ Nhai, Vương Trung Vũ đẳng người cũng mặt âm trầm sắc, nhìn đến Đàm Huyền cái kia giơ kiếm động tác, bọn họ ước chừng đã muốn đoán được sinh chuyện gì, lần này tiến đến đánh lén, vốn là chuẩn bị nhất cử tiêu diệt lạc thủy giáo đại quân, nhưng là kết quả cũng là địch nhân không có tiêu diệt, mà chính mình đại quân lại bị tiêu diệt. Nhíp Thiên hữu đoán hận mà một phen đẩy ra cái kia thần tiêu môn tu giả, cắn răng triệt sĩ mà nhìn phía đàm Huyền. Ta muốn ngươi chết. Hắn tay vừa lật, đem từ thần vương bí cảnh chi được đến trảm hồn kiếm lấy bỏ ra đến. Đàm Huyền sắc mặt hơi trầm xuống, hắn nhớ rõ nhất Thiên hữu trảm hồn kiếm còn có một kiếm lực, tâm nhất thời đại sinh cảnh giác. Sắt. Nhíp Thiên hữu lúc này lửa giận công tâm, cung cố không hơn này có phải là hay không trảm hồn kiếm sau một kích, hắn muốn tiết, hắn phải người trước mắt anh sắt thành cha. năm trảm hồn kiếm bàn tay ung hăng xuống phía dưới vừa bổ, răng rác, không trung chi bị bổ ra một cái thật lớn cái khe một mảnh em vũ địa ngục hiện ra đến, chàng sở hữu tu giả đều có loại linh hồn ly thể xúc động, nhất là những tiên thiên tu giả, là trực tiếp hôn mê đi qua. Hừ, Đàm huyền ánh mắt lạnh lùng, cũng đem chạm thân kiếm một liêu. Cùng lúc đó, một giọt máu huyết từ cái chai bay ra, dung nhập thân kiếm, ầm vang, không trung chi nở rộ xuất vô lượng kiếm quang, vô cái sắc không hồn, kiếm quang chi nặng nề di động di động, tả dị vô cùng. Song phương tu giả đều khẩn trương mà nhìn lúc này đây đối chàng, nhìn là chạm thân kiếm lợi hại, vẫn là chạm hồn kiếm lợi hại. Giang giác, lưỡng đạo rỡ cực kỳ kiếm quang không trung chi va chạm đồng thời không có gì thật lớn nổ mạnh nhưng là kiếm quang va chạm chỗ lại lan tràn xuất một cái hơn 10 trượng thu hơn 10 dặm lớn lên không gian cái khe lại đủ để thuyết minh này hai đạo kiếm khí khủng bố mà đại địa phía trên cũng vỡ ra một cái ngàn dặm lớn lên thật lớn nước gia cốc trên chiến trường nước sông như buộc bố nhất dạng vọt vào nước gia cốc ở chỗ sâu trong dưới nền đất mười vạn trong một tòa màu đen ma điện nham thạch nóng chảy chi nặng nghề di động, di động di động từ ở mặt ngoài không này ma điện cũng chỉ là từ giống nhau nham thạch đôi chuyện mà thành nhưng là mặt trên lại tràn ngập một cô vô cùng tàn thương vô cùng từ xưa khí tức Phản phất từ xa xôi mãi mãi, khóa thời không mà đến nhất dạng huyết là huyết, ta yêu cầu huyết, liền nước ra cốc phía trên huyết buộc chút xuống lúc tiến vào, cô tịch, âm trầm ma điện chi đứt quăng truyền ra một trận khàn khàn thanh âm, ầm vang, cả tòa ma điện đột nhiên chấn động, một cỗ không hiểu dao động lan tràn mà ra, chút xuống xuống dưới huyết buộc trực tiếp bị dẫn dắt vào ma điện chi, thâm thì cô, ma điện chi truyền ra người uống nước thanh âm, nhưng là nghĩ đến chạy vào ma điện cũng là huyết, cái này khiến người mau cốt tự nhiên, không đủ xa xa không đủ, ầm vang. Toàn bộ nguyện khuyết đại lục cầm ầm chấn động, một cỗ thêm mãnh liệt dao động từ ma điện chi tràn ngập mà ra, chỉ thấy chiến trường phía trên chảy xôi máu, toàn bộ bị một loại không hiểu lực lượng dẫn dắt đến bay lên, hình thành một cái điều vặn vẹo huyết hạ, vọt vào nước ra cốc chi. Này, đây là có chuyện gì? Trước mắt sinh dị tượng, để làm huyền, Nhiếp Tiên Hữu, Diệp Thanh Hà đám người toàn bộ ngây dại, bọn họ cũng không có tâm tư tiến hành chiến đấu, toàn bộ bay đến nước ra cốc phía trên, xuống phía dưới nhìn xuống xuống. Đó là cái gì? Một cái tu giả đột nhiên chỉ vào mũ một chỗ nói rằng Đam Viên đám người nghe vậy lập tức hướng về cái này, tu giả chỉ vào địa phương nhìn lại, chỉ thấy một đạo hắc quang kịch liệt từ dưới nền đất ở chỗ sâu trong lao ra, ẩn ẩn có thể phân rõ, đó là một tòa màu đen thạch điện bốn, một tòa mặt ngoài tràn đầy dữ tợn ác ma thạch điện. Chương 37, chương thứ 13 khản khản thanh âm. Thạch điện phía trên điêu khắc đại lượng ác ma hình cái đầu, này đó ác ma chỉ có số rất ít là tiếp cận nhân loại hình thái, đại bộ phận đều cùng loại một loại hung tàn sinh vật, có trường một đôi đen tuổi thịt sĩ, đối sinh sức mang zo, rộng dai khẩu răng nanh, có thì có hơn 10 người đầu, hung cùng tất hiện, có thì người thân rắn nói ngắn lại, ngàn kỳ bắt quái, hình thái khác nhau, duy nhất một chút giống nhau chính là mỗi một cái ác ma hình, cái đầu đều toát ra một cỗ thô bạo hung tàn khí tức. bất quá, đông đảo ác ma hình cái đầu chi, có một ác ma hấp dẫn mọi người chú ý, kia là một đầu đội vương miệng loại hình người ác ma, cái này ác ma sắc mặt lạnh lùng mà dơ lên cao một căn quyền trượng, trung quanh ác ma sôi nội phủ, kia cảnh tượng văn minh cùng thế gian vương triều thần tử triều bái đế vương độc nhất vô nhị. vang, màu đen thạch điện trôi từ dưới đất lên mà ra, mang xuất một cái nam thạch nóng chảy tạo thành hỏa long, mà thạch điện phủ vừa xuất hiện thưa không chi dẫn dắt xuống huyết hà liền từ thạch điện kia tối như mực môn hộ vọt đi vào dầm dầm thanh âm từ bên trong truyền đến ra giống như có người nước uống nhất dạng bất quá nếu ẩm chính là huyết liền đủ để làm người ta trái tim băng giá này nên không phải là cái gì giấu bảo khố. một cái tu giả không xác định nói nhưng mà thanh âm của hắn rơi xuống rất nhiều người ánh mắt liền lượn lên một ít tu giả là xoa tay âm thầm vận chuyển chân khí tùy thời chuẩn bị phóng ra trên thực tế hạ giới vũ trụ quả thật thường xuyên xuất hiện loại sự tình này thường thường biết một chút viễn cổ di tích chi hiện vật đó vô giá mà này ma điện vừa lúc vừa mới giải phong không lâu nguyện quyết đại lục xuất thế này không thể không khiến người có điều đoán rằng nhất là diệp thanh hà bộ nhai vương trung vũ đẳng người là đem từng người pháp bảo đều thanh toán đi ra thượng một lần thần vương thánh cảnh xuất thế khi đàm huyền cùng nhất thiên hữu còn có linh lung các một cái bán thần là đại người thắng đều chiếm được một thanh thần kiếm mà bọn họ thì hai tay trống trơn, cái gì cũng không có cũng sớm đã đấu kỵ đến cuồng lúc này đây bọn họ vô luận như thế nào cũng không nguyện lần thứ hai bỏ qua ta đi thăm dò một chút một cái thần tiêu môn tiên nhân cấp chân truyền đệ tử kiềm chế không trụ. Hiện động thủ hắn tuy rằng mạo hiểm điểm, nhưng là này chỉ sợ cũng là sau cơ hội, một khi chờ Đàm Huyền, nhiếp thiên hữu, bộ nhai những người này động thủ, chỗ nào còn có bọn họ phân. Mà các thế lực lớn đích thực truyền đệ tử đồng dạng có người nghĩ tới điểm này, cơ hội đồng thời, Tứ đại học viện, Bát đại vô thượng tuân giáo, viên cổ gia tộc đều có người bay đi ra ngoài, mà ngay cả Lạc thủy giáo chi cũng có một người bay đi ra ngoài, người này đúng là vẫn luôn cùng Đàm Huyền không đúng lắm đầu dương phương tiên. Đàm Huyền nhíu mày, hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, nhất là chỗ ngồi này, thạch điện phía trên nơi nơi đều là ác ma hình cái đầu nhưng lại không ngừng tán nuốt máu tươi, nói không nên lời tà dị, tuy rằng Dương Phương Thiên cùng chính mình có mâu thuẫn, nhưng dù sao cũng là Lạc Thủy giáo đệ tử, hơn nữa chính mình vẫn là lúc này đây hành động lĩnh, nghĩ nghĩ, hắn hướng Dương Phương Thiên truyền âm. Dương sư Minh, này thạch điện có chút không đối, ngươi không bằng tạm thời lui ra, nhìn một chút người khác thăm dò hiệu quả lại nói. Đa Tạ nhắc nhở, bất quá, lòng ta đều biết. Dương Phương Thiên nghe được Đàm Huyền truyền âm, thản nhiên mà đáp lại một câu, cũng không quay đầu lại mà tiếp tục hướng thạch điện phóng đi, tâm hắn cười lạnh, ngươi không phải sợ ta được đến cái gì trọng bảo sao, biết rõ đây là ta duy nhất cơ hội thế nhưng còn cứ gọi ta trở về, thứ dắp tâm bất lương. nhìn thấy Dương Phương Thiên khư khư cố chấp, Đàm Huyền Vi khẽ lắc đầu, cũng không tái tiến hành khuyên bảo. tuy nói hắn là lúc này đây hành độc lĩnh, quả thật có thể mạnh mẽ mệnh lệnh Dương Phương Thiên trở về, nhưng nếu thật sự làm như vậy, vạn nhất đến lúc đó là Thạch Điện thực sự bảo vật khi, những người khác lại sẽ thấy thế nào chính mình, chỉ sợ chỉ có một loại ý tưởng, chính là sợ Dương Phương Thiên được đến phát bảo, đến lúc đó khẳng định sẽ khiến cho mặt khác chân truyền đệ từ đối với mình bất mãn, tiến tới xuất hiện bên trong phân liệt. Nhi Diệp Thanh Hà, bộ nhai. Vương Trung Vũ đẳng người cũng không khuyên bảo bên ta tu giả, chỉ sợ trừ bỏ làm cho bọn họ đi trước dò đường ở ngoài, đồng dạng cũng có nguyên nhân này. Cũng ngay, đi tìm chết. Sắt. Nhưng mà chưa tới gần thạch điện, Dương Phương Thiên chờ nhắm phía phía dưới tu giả cũng đã đổ đại chiến đứng lên. Tất cả mọi người tưởng đi trước một bước, đoạt đến quyền chủ động. Sau Dương Phương Thiên cùng Thần Tiêu nhóm tu giả chiếm ưu thế, một cái hóa thân vi một cái giữ tận hắc long, một cái hóa thân một đạo viễn cổ đôi đỉnh. Đồng thời trong đám người kia mà ra, trước đến gần rồi thành điện. Ta, ta một cái đen tuổi long chảo cùng một chi sấm sét bàn tay to đồng thời hướng thạch điện chụp tới chính phía trên quan khán đàm huyền diệp thanh hà nhiếp thiên hưu đám người cũng khẩn trương tới cực điểm mỗi người thân thể đều băng quá chặt chẽ tùy thời chuẩn bị phóng ra âm vang giang dấp đen tuổi long chảo cùng sấm sét bàn tay to đồng thời chảo thạch điện phía trên thật lớn lực lượng khiến cho cả tòa thạch điện mãnh liệt lay động đứng lên tùy thời đều sẽ sụp xuống nhất dạng hắc long cùng sấm sét bính đụng một cái phía sau tiếp trước mà từ kia đen tuổi muôn hộ chi chui đi vào pháp bảo thật nhiều pháp bảo ta tất cả đều là ta. Thạch điện chi truyền ra Dương Phương Thiên cùng cái kia Thần Tiêu Môn tu giả mừng rỡ như điên thanh âm. Chính hướng Thạch Điện phóng đi những người đó nóng nảy, trong chớp mắt những người này cũng vọt vào Thạch Điện Chi, mà những người này đi vào bên trong lập tức truyền ra các loại đình đình đang đang thanh âm, hiển nhiên là tranh đấu đi lên. Đó là ta. Thú lắm, là ta. Hắc Á Môn hộ chi không ngừng truyền ra các loại khác khẩu thanh cùng tiếng đánh nhau, chính phía trên chờ đợi tham dò kết quả tu giả cũng nóng nảy, một đám ngay cả hô hấp đều ồ ồ đứng lên, bên trong truyền ra không phải nhất kiện pháp bảo A mà là thiệt nhiều pháp bảo chúng ta đi xuống Vương Trung Vũ nhịn không được chỉ đối cực yên vui cung tu giả nói một câu chính mình liền dẫn đầu tiêu phi xuống Vương Trung Vũ này vừa động thần Diệp Thanh Hạ bộ nhai Nhất Thiên Hưu đám người cũng không nguyện tiếp tục chờ hạ sôi nổi hướng bên ta tu giả công đạo một câu sau liền bắn nhanh xuống một cái so một cái cấp Đàm Huyền chúng ta hạ không đi xuống Nạp Lan phiêu tuyết bay qua tới hỏi nói xa nữ ánh mắt cũng lặng lặng mà nhìn qua Đàm Huyền trầm ngâm một chút cảm thấy này thạch điện mặc dù có chút tà dị nhưng là không nhất định liền thực gặp nguy hiểm hắn tư một chút mở miệng nói rằng chúng ta cũng đi xuống, bất quá lòng ta đều cảm thấy có điều, bởi vậy chúng ta đến làm tốt thời khắc thoát đi chuẩn bị. Nạp Lan Phiêu Tuyết cùng Sa Nữ gật gật đầu, kỳ thật bọn họ tâm làm sao nếu không có phát hiện này thạch điện tà dị, hoặc là Diệp Thanh Hà bọn người đã muốn phát hiện, nhưng là thạch điện chi bảo vật hấp dẫn lực quá lớn, không đi xuống nhìn liếc mắt một cái, bọn họ lại làm sao có thể cam tâm? Đàm huyên cùng Nạp Lan Phiêu Tuyết, Sa Nữ còn có mạc Sơn Hà đám người buông xuống nứt ra đáy cốc bộ, thật cẩn thận mà đánh giá trước mắt tà dị thạch điện liếc mắt một cái, xác nhận không có gì nguy hiểm lúc này mới cẩn thận mà đi rồi vào màu đen môn hộ chi huyết ta muốn huyết Đàm huyền vừa mới một cước bước vào môn hộ một trận khàn khàn thanh âm liền truyền vào hắn cái lộ thai hắn cả người tóc gáy nhất thời đứng trầm ngược không nói hai lời lập tức cách dùng lực cuốn nạp lan phiêu tuyết đám người bay ngược mà ra kinh nghi bất định mà nhìn trước mắt kia tỏa tối như mực môn hộ làm sao vậy nạp lan phiêu tuyết không giải hỏi sa nữ mặc xuân hà hoàng phủ trường không đám người cũng kinh ngạc nhìn đàm huyền. các ngươi vừa rồi chẳng lẽ không có nghe được một trận khàn khàn thanh âm không có nạp lan phiêu tuyết sàn nữ, mặc sơn hà đám người sôi nổi lắc lắc đầu. Đàm Huyền ngước mày, nói rằng, các ngươi nơi này chờ, ta tái đi vào thăm dò một chút. Nói xong, hắn tái một cước khóa vào hát cá môn hộ, mà mặt khắc một chân thì lưu bên ngoài, tùy thời chuẩn bị triệt thoái phía sau. Nhưng là, lúc này đây Đàm Huyền tái không có nghe được cái gì thanh âm, trừ bỏ trong điện ở chỗ sâu trong ngẫu nhiên chuyển ra tranh đấu thanh, bên trong im mắng. Một lát sau, Đàm Huyền lui nữa đi ra, nghe được cái gì không có. Nạp Lan phiêu tuyết đám người một đám trưởng lớn suy nghĩ tình nhìn hắn, không có. Đàm Huyền chặt nhiễu lại mày lắc lắc đầu, có thể hay không là sai giác, hoàng phủ trường không hỏi, tuyệt đối sẽ không, đàm huyền chắc chắc nói rằng, nhất thời tất cả mọi người trầm mặt xuống dưới cũng không biết là đi vào hảo vẫn là buông tha cho hảo, người nơi này vẫn tương đối tin tưởng đàm huyền, nếu dựa theo đàm huyền nói như vậy, bên trong khẳng định liền cất giấu lớn lao nguy cơ, nhưng là cứ như vậy buông tha cho như vậy một lần cơ duyên, mọi người lại liên tiếp, phải biết không phải mỗi người đều có đàm huyền tốt như vậy vận, có trảm thân kiếm, bích ngọc ba tiêu, thanh đồng sách cổ này đó cho bảo, đại bộ phận người cho dù đột phá đến thiên nhân cấp lại ngay cả nhất kiện thủy lôi châu loại này cấp bậc pháp bảo đều không có. Đàm huyền cũng hiểu biết mọi người đích tình huống, hắn trầm mặt một hồi như sau, nói rằng, nếu tất cả mọi người liên tiếp, chúng ta đây liền đi vào, bất quá, phải chú ý an toàn, còn muốn thời khắc đoàn kết đồng thời, không cần phân tán. Mọi người gật gật đầu, bọn họ quả thật liên tiếp. Ê, khẩn cầu các vị đạo hữu cất chứa một chút, cảm ơn. Chương 38, chương thứ 14 ta là ai. Hắc ám mà không ánh sáng môn hộ, thật giống như nhất trương giữ tận thái cổ cự thú miệng, đang lẳng lặng ở nuốt, chờ đợi không biết mà ngu muội con ngồi chui đầu vô lưới. Ông trầm mà khủng bố. Đam Huyền, Nạp Lan, Phiêu Tuyết, sàn nữ đám người tiến vào muôn hộ trong vòng, đi rồi hơn 10 bước tà hữu, hắc ám không gian hơi hơi chấn động, bọn họ liền ra hiện một cái lưu quang tràn đầy màu thế giới, từng đạo quang mang hư không chi xuyên qua. Pháp Bảo, này, này đó tất cả đều là Pháp Bảo. Một cái thiên ma giáo đệ tử run rẩy thanh âm chỉ vào không trung chi những quang mang nói rằng, mọi người đưa mắt vừa thấy, không khỏi ngây dại. Sổ, hơn một ngàn kiện pháp bảo chính bọn họ trên đỉnh đầu không gian qua lại xuyên qua, tựa như một đám quần áo nửa thân trần ngọc nữ đối mọi người lọt câu dẫn khiến người khó có thể tự giữ, rất nhiều người thậm chí âm thầm khấp chính mình một chút, nghiệm chứng một chút này có phải là hay không động, nhưng là đau nhức nói cho bọn hắn biết, này hết thể đều là thật sự, mà cách đó không xa, những trước vào người một đám ôm thất kiện pháp bảo còn tiếp tục đoạt lấy, da da của hắn, nạp lan phiêu tuyết to mọng thân thể cũng kích động đến rong dài đứng lên, động thủ, không biết ai nói một câu, cơ hồ mọi người, đồng thời tiêu bay lên, hướng về trên đỉnh đầu pháp bảo chảo nhiếp mà đi, đan huyền vẻ mặt cổ quái đem một tông bảo tháp pháp bảo thắt tay, rất dễ dàng, cơ hồ dễ như trở bàn tay, nhưng là. Bảo tháp thượng tràn ngập ra tới quần cuồng khí tức, lại dành mạnh mà nói cho hắn biết, đây là thật sự. Bất quá, thời gian này, Đàm Huyền Tức Hải Chi Muôn Đời Ta Cốt, thực ma chi huyết còn có thanh đồng sách cổ lại đồng thời chấn động đứng lên, một cổ kinh khủng hít thở không thông cảm tràn ngập đến trong đầu của hắn. thức Hải Chi mấy tông trọng bảo đồng thời thị kính, Đàm Huyền tâm nhất thời cả kinh. Lúc này Muôn Đời Ta Cốt tràn ngập suốt một tia dao động, hai mắt của hắn không tự chủ được mà bắn ra lưỡng đạo rực rỡ tử quang, này tử quang hướng bảo tháp một chiếu, hắn kia rõ hiện, nay bảo tháp cư nhiên biến thành một đoàn đỏ như máu quang mang. Mà này quang mang chi chính cắn nuốt hắn sinh mệnh nguyên khí, ẩn ẩn ma tiếng huyết gió từ quang mang chi truyền ra. Không tốt. Đàm huyền hai má phía trên nháy mắt toát ra đại lượng tinh mịn mồ hôi lạnh, hắn kinh hô một tiếng, trực tiếp đem màu đỏ quang mang quang đi ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn hướng về trung quanh đảo qua, hiện rất nhiều người giờ phút này đã muốn sắc mặt xanh trắng, hơi thở mong manh, nhưng mà lại không tự giác, nhất là những tiên tiến đến người nơi này, cơ hồ đại bộ phận đều biến thành một khối hoạt động tê khô. Một cái lạnh như băng hơi lạnh thấu xương từ đáy lòng của hắn tỏa ra. Mau đem tay pháp bảo toàn bộ vứt bỏ, đó là giả các ngươi vận chuyển một chút chính mình đích thực khí. Đàm Viên thúc dục chân khí đối nạp Lan Phiêu Tuyết đám người quát lớn. Nạp Lan Phiêu Tuyết đám người vừa nghe, hơi hơi sử sốt, lập tức vận chuyển khởi chân khí đến, bọn họ lập tức liên hiện, chính mình chân khí trong cơ thể, còn có huyết khí giờ phút này cư nhiên bất chi bất giác chi đã muốn sở dư không có mấy. Chân khí, chân khí của ta đâu? Đây là có chuyện gì? Ta như thế nào sẽ biến thành như vậy? Âm u, đây là âm u. Mọi người hiện trong cơ thể dị chẳng sau, tay pháp bảo giống như toàn bộ biến thành chí mạng độc xa nhất dạng, cuống quýt dứt bỏ mà một số người đang nhìn mình kia tay khô héo cánh tay hoa dâm trưởng là hoảng sợ mà gào thét đứng lên mà cách đó không xa những người đó lúc này cũng lục tục tỉnh táo lại đều hiện dị trạng vội vàng đem tay pháp bảo vứt bỏ Diệp Thanh Hà bộ nhai Vương Trung Vũ đẳng chân khí hùng hậu khí huyết bàng bạc hoàn hảo chính là đánh mất đại bộ phận công lực mà thôi này trước vào tu giả sẽ không tốt như vậy vận đại bộ phận đều biến thành xanh sao láo giả mà một ít thực lực địa hạ tu giả cùng với Dương Phương Thiên mấy người kia trước vào thiên nhân cấp tu giả là biến thành một khối khí tức hoàn toàn không có thê khô huyền phù hư không chi Này đó đến tột cùng là địa phương nào? Tại sao có thể như vậy? rất nhiều tu giả nhìn kia nổi lơ lừng thây khô sợ hãi gầm gừ nói. nạp lan phiêu tuyết, xa nữ, mặc sơn hà đám người lòng còn sợ hãi mà đứng ở đàm huyền bên người, bọn họ tiến vào đến chỉ, sinh mệnh nguyên khí sói mòn còn không phải thực nghiêm trọng, so diệp thanh hà đám người tốt hơn nhiều. ẩm vân long. như vậy khi, toàn bộ hôn ám không gian đột nhiên chấn động đứng lên, thư không chi pháp bảo rốt cục hiện ra nó chân diện mục, một đoàn đoàn ma khiếu từng trận huyết quang, sở hữu huyết quang một loại không hiểu lực lượng dẫn dắt hạ hội tụ đến đồng thời. một lát sau, một pho tượng uy nghiêm. Lạnh lùng, bá đạo thân ảnh xuất hiện hắc ám không gian chi, mà đàm huyền đám người rõ ràng hiện, thân ảnh ấy cùng thạch điện ở mặt ngoài cái kia cầm trong tay quyền trượng ác ma cực tương tự. Ta là ai? Ta là ai? Nay thân bí thân ảnh bỗng nhiên ôm đầu gầm gừ đứng lên, một đầu mực nước trưởng cuồng loạn mà vũ động, giống như một cái điên nhất dạng, có một cô vô cùng lực lượng từ thân thể hắn bính mà ra, hình thành một cổ kinh khủng cơn lốc. Bành! Bao quát đám huyền, Diệp Thanh Hà, sa nữ đám người nội, này khủng bố cơn lốc trước, hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng, một đám giống như cắt đứt quan hệ diều nhất dạng quẩn dựng lên, trong nấy mắt Toàn bộ trọng thương, tất cả mọi người mồm to mà hộp máu tươi. Khủng bố. Mọi người nhìn phía kia nói ôm đầu gầm gừ thân ảnh, trên mặt đều toát ra một loại thần sắc sợ hãi, người này quá mạnh mẽ, cường đến khiến người sinh ra một loại thân là con kiến phức cảm tự ti. Đàm Viên thậm chí cảm thấy người này so băng tộc kia cung trang quý phụ còn muốn lợi hại. Ta là ai? Ta là ai? Kia thần bí thân ảnh không ngừng mà gầm gừ, chết. Tựa hồ ta đã chết. Hàng Nga? Hằng Nga là ai? Ta đến cùng là ai? Ờ vang. Thần bí thân ảnh cuồng bạo gầm gừ một tiếng, đột nhiên nổ mạnh mở ra. Từng đạo huyết quang hôn ám hư không chi tán loạn, vô số hình ảnh, cảnh tượng, thanh âm, bóng người này đó huyết quang chi hiện lên, giống như mỗi một đoàn huyết quang đều là một triệu tải một phần ký ức nhất dạng. Một lát sau, đám huyền đám người chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi một cái mơ hồ thái cổ chiến trường xuất hiện bọn họ trước mắt. Âm văn long, hôn ám cổ chiến trường phía trên, vô số cao lớn, giữ tận thân ảnh qua lại, thiên thượng, địa hạ nơi nơi đều là gầm gừ ác ma, mà vô ác ma tâm đứng thẳng một cái khí chất lạnh như băng cổ trang nữ tử, vô cùng vô ác ma một cái đầu đội vương miện loại hình người ác ma chỉ huy dưới giống như quần quần màu đen thủy triều hướng về cổ trang nữ tử triển áp mà đi. bất quá khí này chất lạnh như băng cổ trang nữ tử chính là tùy ý một lòng tay hàng tỷ ác ma động tác liền toàn bộ bị kiềm hãm. đột nhiên tạm dừng xuống dưới. hàn gió thổi qua, hàng tỷ ác ma toàn bộ biến thành cho bụi tiêu tán. sau cái kia đầu đội vương miệng cầm trong tay quyền trượng ác ma cùng cổ trang nữ tử đại chiến đồng thời từ địa hạ chiến đến thiên thượng, tái từ thiên thượng chiến đến vũ trụ sao trời chi các loại khủng bố thần thông quét ngang hàng tỷ trong vô số tinh thần hai người giao chiến dư ba chi nổ mạnh biến thành một mảnh phiến pháo hoa. Sau hình ảnh càng ngày càng mơ hồ, Đàm Huyền chờ người đã vô pháp thấy rõ. Nhưng là bọn họ giờ phút này lại cơ hồ hít thở không thông. Hai người này chiến lược rất khủng bố. Phất tay gian, chính là hàng vạn hàng nghìn tinh thần rơi xuống và bị tiêu cháy. Cái loại này cảnh giới, bọn họ chỉ có thể nhìn lên. Đàm Huyền tâm lúc này bốn bề sóng dậy. Hắn nếu như không có nhận sai, kia cổ trang nữ tử một lóng tay liền mai một hàng tỷ ác ma thuật pháp. Đúng là hắn được đến tiên thuật Hồng Nhan, hắn chưa từng có nghĩ vậy một môn tiên thuật sau cư nhiên sẽ khủng bố như vậy. Đồng dạng tâm hắn cũng sinh ra một tia hoang mang này ác ma công bố cái kia cổ trang nữ tử vi hàng nga, chẳng lẽ quốc gia cổ thần thoại chi nguyện cung tiên tử cũng vương xuống thế giới này? Đầu tiên là cộng công, hiện là hàng nga, còn có từ các đại cổ thánh địa sau lưng như ẩn như hiện thần thoại nhân vật, những người này vì cái gì đều xuất hiện thế giới này? Ta là ai? Ta đến tổn cùng là ai? Sở Hưu hết quan trọng ngưng tụ thành cái kia thần bí ác ma thân ảnh, hắn vẫn như cũ ôm đầu gầm gừ. Giang rắc, chưa lâu, không gian phía trên đột nhiên xuất hiện tảng lớn vết dạng, toàn bộ không gian sắp đi hướng hỏng mất. Chúng ta đi. Đàm huyền đối nạp Lan Phiêu Tuyết đám người nói một câu, liền lập tức dọc theo lai lịch phi thoát ra đi. Những người khác chỗ nào còn dám ngốc nơi này, đã sớm sợ tới mức hồn phi phách tán hồn vía lên mây, sôi nổi vội vàng hướng môn hộ chỗ bay ra, hảo cái kia thần bí thân ảnh chỉ lo ôm đầu gầm gừ, không để ý đến bọn họ, nếu không, mọi người chỉ sợ cũng toàn quân bị diệt nơi này. Sau một bước bán ra môn hộ, Đàm Huyền quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, hai mắt của hắn tử mang chợt lóe, tầm mắt xuyên thấu qua một đạo không gian cái khe, ẩn ẩn có thể thấy một cái đỉnh núi lớn nhỏ đầu hỗn loạn không gian chi chìm nổi. Chương 39 chủng thứ 15 cổ quái, rốt cục từ cái kia địa phương quỷ quái đi ra. Mọi người từ môn hộ chi bay ra, không dám đại phủ cận, vội vã bay đến mấy thước cao địa phương, này lòng còn sợ hãi quay đầu vọng phía dưới màu đen thạch điện, bất quá cùng đi vào trước kia tràn ngập khát vọng ánh mắt bất động, lúc này kia một đôi hai mắt chi, lại như thế nào cũng che giấu không trụ sợ hãi. Đàm Viễn Nghiên lặng mà tan vỡ một chút, hiện lạc thủy giáo trừ bỏ Dương Phương Thiên chết ở ngoài, những người khác đều bảo vệ một mạng, đương nhiên, có 8 nội môn đệ tử giờ phút này đã muốn biến thành xanh sao la bá. Bất quá, vô luận như thế nào nói, Đều so chư thần học viện trở thế lực tốt hơn nhiều, này đó đi vào trước thế lực, vô luận là người nào, đều tổn thất mười mấy người, mà may mắn bất tử, cũng cơ bản toàn bộ đều biến chết, thực lực lớn hàng. Ta là ai? Ta đến tổn cùng là ai? Đương nhiên, kia làm người ta sợ hãi thanh âm từ thạch điện trong vòng truyền ra. Mọi người nhất thời tóc gáy đứng trồng ngược, một đám giống như gặp được miêu con chuột nhất dạng, veo một tiếng, đầu cũng không dám hồi bỏ chạy đến nước gia quốc ở ngoài. Chúng ta đi. Diệp Thanh Hà trắng bệnh sắc mặt lạnh giọng đối bên ta còn sót lại tu giả nói rằng, đối với tiêu diệt Lạc thủy giáo sự nàng ngay cả nói cũng không có nhắc lại. Hiện chư thần học viện tu giả đại bộ phận chiến lược đã mất, trước mắt trọng yếu chính là khôi phục thực lực. Một lát sau, nhiếp thiên hiếu, vương trung vũ, bộ nhai đám người cũng mang theo bên ta tu giả rời đi. Tiên tính nứt ra cước phía trên, chỉ có thạch điện chi truyền ra từ từ thanh âm quay về. Đàm huyền chăm chú nhìn thạch điện sau một lát, liền cùng nạp lan phiêu tuyết, xà nữ nói lời từ biệt, mang theo lạc thủy giáo mọi người quay trở về phía dưới phòng ngự đàn chi. ầm vang. Nhưng mà, đàm viên đám người vừa ly khai không lâu, nứt ra cước phương hướng liền truyền ra một tiếng thật lớn chấn động này chấn động càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. đến sau, toàn bộ nguyệt quyết đại lục đều chấn động đứng lên, đàm huyền đám người tầm cả kinh, toàn bộ bay ra, hướng nước gia cốc phương hướng nhìn lại, chỉ thấy vốn là đặt đáy cốc thạch điện, lúc này đã muốn bay đến vạn trượng trời cao chi, tràn ngập xuất vô lượng ma khí, toàn bộ nguyệt quyết đại lục không trung đều trồng chất thật dậy mực nước ngây đen, mà thạch điện ở mặt ngoài ác ma hình, cái đầu cũng giống như toàn bộ sống lại nhất dạng, xuất trận trận giữ tận gầm gừ. cùng lúc đó, cũng có một đạo thật lớn linh khí trụ từ nước gia cốc phía dưới phun mà ra, triều tịch linh khí toàn bộ Nguyệt Khuyết Đại Lục nhanh chóng lan tràn mà đi, không đủ hô hấp gian, toàn bộ Nguyệt Khuyết Đại Lục linh khí liền so nguyên lai nồng đậm gấp đôi. Cái này quá trình, Tước Trừng duy trì một ngày tà hữu, sau đó mây đen tán đi, mà thạch điện cũng không hiểu tiêu thất, tùy ý mọi người làm sao tìm được, thậm chí chui vào địa tâm chi tra, cũng rốt cuộc tìm không thấy thạch điện tung tích, tựa hồ như vậy tiêu thất nhất dạng. Bất quá, Nguyệt Khuyết Đại Lục phía trên linh khí cũng đã so được với những sinh mệnh cổ tình, thậm chí còn muốn nồng đậm một chút, mà Nguyệt quyết Đại Lục ban đầu những cảnh tối khu vực, giờ phút này cũng có linh khí. Mà đông đảo thế lực cũng bởi vì này đột nhiên biến hóa, mà tạm thời buông tha cho chiến tranh, dù sao, những cảnh tối khu vực có linh khí sau, cũng là không tồi sinh lợi nơi. Kỳ thật, các thế lực lớn sở dĩ buông tha cho chiến tranh còn có một nguyên nhân, chính là tự thạch điện biến mất sau, Nguyên quyết đại lục phía trên không hiểu hơn một đạo cấm kỵ quy tắc, chính là không cho phép bất luận cái gì vượt qua thần tạng cấp tu giả sinh chiến đấu, hoặc là sử dụng vượt qua thần tạng cấp lực lượng, nếu không hư không chi sẽ buông xuống màu đen xâm xét, đem vĩnh sát mọi người âm thầm phỏng đoán, đây là bởi vì thạch điện nguyên nhân. Đến tận đây, Các thế lực lớn đối nguyện quyết đại lục tranh đoạt có thể nói cơ hồ đã muốn đình chỉ, các thế lực lớn cũng bắt đầu sôi nổi tiến hành di dân, một con thuyền chiến thuyền chiến hạm vũ trụ chi xuyên qua, từ các đại sinh mệnh cổ tinh di dân lại đây, bất quá hơn 10 thiên, nguyện quyết đại lục chi người trên khẩu liền đạt tới 1 tỷ nhiều, lúc này, toàn bộ nguyện quyết đại lục đã muốn đại biến dạng, nơi nơi đều là các loại thành trì, người tiến người xuất. Đương nhiên, đám huyền đám người nhiệm vụ còn không có hoàn toàn hoàn thành, tuy rằng bọn họ này đó hạ giới đệ tử đã muốn đình chỉ tranh đấu, nhưng là, hay không thật sự ngừng chiến? Còn muốn thông qua Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực các thế lực lớn hiệp thương sau mới biết được, nếu các thế lực lớn không hài lòng, như vậy thực khả năng sẽ tiếp tục khai chiến, vậy vậy, mọi người liền nguyện khuyết đại lục thượng chờ đợi mặt trên tin tức. Trong chớp mắt, chính là 2 tháng quá khứ. Nhà giữa Gian Chi tu luyện đàm huyền đột nhiên trao mày đầu, thân thể nhoáng lên một cái, liền bắn nhanh đi ra ngoài, bay đến cách đó không xa một mảnh cổ lâm chi, hắn thả ra thần thức, không ngừng mà không gian chi tìm, Một tháng trước, hắn liền ẩn ẩn hiện chính mình trung quanh tựa hồ đang có một đôi ánh mắt thời khắc nhìn trộm chính mình, nhưng là này ánh mắt che giấu đến rất sâu vô luận mình tại sao tìm cũng tìm không thấy. mà kế tiếp này, mỗi khi để lặng lặng tu luyện thời điểm, này ánh mắt lại bắt đầu xuất hiện. ta biết ngươi phụ cận, ngươi là ai, lan ra đây cho ta. Nhìn một tháng, đàm huyền tâm thực căm tức, hướng về trung quanh giống lớn nói. bất quá, trung quanh trừ bỏ từng trận gió lạnh thanh ở ngoài, im ắng, không có bất luận cái gì thanh âm ngấp lại. đáng chết. Đàm huyền căm tức mà lấy ra chạm thân kiếm, tiết một kiếm hoành phách xuống, ầm vang long, một đạo rộng lớn kiếm khí trực tiếp đem sổ khối cao lớn cổ thụ tước đoạn, có một tòa núi nhỏ khâu bị kiếm khí từ gian cắt mở ra. Loại này vẫn luôn bị người giám thị ngày thực khó chịu. Đàm Huyền Tiết một chút dưới liền chuẩn bị trở về đi. Đống nhiên hắn nguyên lai kiếm khí đảo qua không gian chi xuất hiện một tia gợn sóng, một tòa màu đen thạch điện tử từ, từ hiện ra đến. Này, Đàm Huyền cước bộ dừng lại, đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn không nghĩ tới trong khoảng thời gian này vẫn luôn giám thị chính mình cư nhiên là chỗ ngồi này biến mất không thấy thạch điện. Nghĩ đến bên trong đạo thân ảnh kia, hắn liền có chút mau. Bất quá, đây không phải là trốn tranh lý do, nên đối mặt cuối cùng vẫn là muốn đối mặt. Hắn cũng làm rõ ràng này không hiểu thạch điện vì cái gì vẫn luôn đi theo chính mình nghĩ đến đây, hắn hít sâu một hơi, liền hướng Thạch Điện đi đến. Nhưng mà, hắn vừa mới nâng lên cước bộ, Thạch Điện lại dung nhập vào hư không chi, biến mất không thấy. Tại sao lại tiêu thất? Đàm Huyền vẻ mặt buồn bực mà nhìn chằm chằm Thạch Điện biến mất vị trí, chuyện này từ đầu tới đuôi liền tràn ngập cổ quái. Bất quá, hiện cuối cùng làm rõ ràng bồi hồi bên cạnh mình là cái gì, tuy rằng không biết này nguyên nhân, nhưng là tâm vẫn là hơi thở vào nhẹ nhõm một hơi. Thân thể một túng, hắn liền trọng phi trở về phòng chi. Ma kế tiếp ngày, Thạch Điện cũng sẽ thường thường mà xuất hiện đàm Huyền bên người Bất quá. Mỗi một lần nó đều là xuất hiện trong chốc lát lại biến mất, mà theo số lần nhiều, Đàm Huyền cũng từ từ thói quen, bình thường cũng đem nó trở thành không khí. Chương 40, chương thứ 16 một tay xé trời. Hạng Lịch đứng chiến hạm tuyến đầu phía trên, hai cái mày kiếm cao cao gầy khởi, đao khắc khuôn mặt toát ra kiên cường, hắn mặt hướng Nguyệt Khuyết Đại Lục phương hướng, ánh mắt lợi hại đến tựa hồ có thể xuyên thủng hư không, đương nhiên, hắn chuyển lại đây đầu nói rằng, còn có bao lâu có thể đến kia khối sinh mệnh nguyên mà? Một người mặc hoàng kim chiến giáp tướng quân cấp bước lên phía trước, ba một tiếng, tùy một gối xuống mà, Tam hoàng tử còn có một ngày tả hữu là có thể đến ân truyền lệnh đi xuống mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị này khối sinh mệnh nguyên mà chúng ta đại sở thần chiêu phải phân một ly canh. cần tuân mệnh lệnh kim giáp tướng quân đồng ý một tiếng bước mới vừa dòn lưu loát cước bộ rời đi mà chiến hạm phía trên vừa nặng yên tĩnh mà mỗi một con thuyền chiến hạm phía trên đã từng bị đàm huyền đánh bại thậm chí thiếu chút nữa chết địch tư mặt đặc chết lạc tư hai người giờ phút này đang cùng một cái tử sắc lớn lên lãnh diễm nữ tử đứng đồng thời triết lạc tư tạm liễu truy bà mặt đặc nghe nói đàm huyền lần này cũng hạ giới Ngươi có hay không chuẩn bị đối phó hắn?" Địch tư. mặt Đặc đồng tử hơi hơi co rụt lại, hẹp dài hai mắt chi hiện lên một tia hàn quang, thượng một lần hắn có thể đánh ta, bất quá là dựa vào một tông trọng bảo mà thôi, nhưng là, trọng bảo không đơn giản là hắn mới có, lúc này đây hắn cũng không như vậy gặp may mắn. Nói xong, hắn nhẹ nhàng sờ soạn chỉ phía trên một cái màu bạc nhẫn, nhẹ nhẹ mịt mở dao động từ phía trên tràn ngập mà ra. Từ nữ tử ánh mắt chi toát ra một tia tò mò, nhưng là, nàng thủy chung không có mở miệng, thật giống như một chi u gốc cây lan tử la nhất dạng, lặng lặng mà nở rộ thuộc về mình sang. Giỏi Một ngày lặng yên rồi biến mất, hai chi khổng lồ hạm đội phá tan hắc ám phong tỏa, chợt xuất hiện khoảng cách Nguyệt Quyết Đại Lục vài dặm ngoại sao trời chi, cuồn bão mà mãnh liệt khí tức từ hạm đội phía trên tràn ngập mà ra, kinh động toàn bộ Nguyệt Quyết Đại Lục. Đam Huyền, Nạp Lan Vưu Tuyết, San Nữ, Diệp Thanh Hà, Nhất Thiên Hưu trở khắp nơi thế lực lĩnh toàn bộ bay đến không trung chi, sắc mặt trầm mà nhìn sao trời chi tia liên miên thành đàn hạm đội, không cần tưởng cũng biết có cường địch xâm lớn. Ta đi thăm dò một chút thực lực của bọn họ. Bộ nhai một bước bắn ra sao trời, trên thân thể đột nhiên bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa hai tay của hắn nhất nhất phát ấn, một tia ngọn lửa hoa văn từ hắn đầu ngón tay lan tràn mà ra, tiếp hai tay của hắn về phía trước đầy. giống. nay đởi dưới, một đầu cao tới vạn trượng hỏa kỳ lân đột nhiên xuất hiện sao trời chi, này hỏa kỳ lân nhè răng nứt miệng, gầm gừ từng trận, tứ chỉ thật lớn chân nhất giống. dưới chân tảng lớn hư không đã bị thải ra bốn hất động, mà hỏa kỳ lân thì mượn này một cỗ phản đẩy lực, ngang nhiên hướng về hạm đội phóng đi, khổng lồ hỏa mới lực, đem khắp sao trời đều nướng đắp tượng cái trưng lô nhất dạng, sóng nhiệt cuộn. chút tai mọn, hạm đội chi truyền ra một tiếng hử lạnh một đạo đen thủy kiếm quang cầu vòng quán nhật từ hạm đội bắn nhanh mà ra, mà kiếm quang chi ẩn ẩn toát ra một loại vô kiên bất tồi thiết huyết ý chí, giống như không có gì có thể kháng cự, mấy ngày liền mà đều phải xuyên thủng giống nhau. Suy, toàn bộ hỏa kỳ lân trong phút chốc đã bị thiết vì hai nửa, và lại, này đạo kiếm quang tiếp tục vang bộ nhai truy kích mà đến, mà bộ nhai thì hiển nhiên không ngờ rằng chính mình đạo thuật nhẹ nhàng như vậy đã bị phá, chuẩn bị không đủ, bị kiếm quang sinh sôi đánh lui hơn mười dặm, khóe miệng phía trên tràn ra một tia vết máu. Làm sao có thể? Bộ nhai không dám tin mà nhìn hạm đội chi kia nói như ẩn như hiện thân ảnh. Ma Đam Huyền, Nạp Lan phiêu Tuyết, Sa Nữ, Diệp Thanh Hà đám người sắc mặt cũng là hơi đổi, bọn họ biết rõ bộ nhai thực lực, tuyệt đối là thiên nhân cấp điên phòng, Dứt bỏ pháp bảo, tiên thuật không để cập tới, mọi người lẫn nhau chi gian chiến lực kém không có mấy, có lẽ Ma Đam Huyền, Sa Nữ, Vương Trung Vũ, Diệp Thanh Hà sẽ dẫn đầu một chút, nhưng là, cũng tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền đánh bại bộ nhai. Lai giả bất thiện a. Vương Trung Vũ thở dài nói. Đam Huyền đám người khẽ gật đầu, thần tình nghiêm trọng, có thể không thuận theo kháo pháp bảo, chỉ cần là một đạo kiếm khí là có thể nhượng bộ nhai như vậy chật vật thậm chí người bị thương lại làm sao có thể đơn giản nhất là vừa mới đánh ra tay chi người khẳng định không phải bán thần hạ giới không thể ra hiện bán thần nếu không sẽ bị gạt bỏ cho nên người này nói vậy cũng là đồng cấp chi khủng bố một loại kia người chúng ta đi từ xưa vương tinh vực cùng tây hiền tinh vực hiện này khối sinh mệnh nguyên mà chúng ta trưng dụng về phần các ngươi phế vật thì có thể lan một đạo âm lánh thanh em từ vừa rồi kiếm khí bắn ra kia chiến thuyền chiến hạm chi truyền ra bá đạo mà cao não Đam huyền xa nữ diệp thanh hà đám người nhất thời nổi giận bọn họ những người này vô luận người nào đông vực đều là đại danh đình đình hiện lại bị trở thành cầu nhất dạng tùy tiện cầu nhất dạng tùy tiện quá lớn chỗ nào chịu được một đám tâm sát ý chẳng ngập phóng ra ra của ngươi cho má ngươi đầu bị ván cửa gắp lại còn nói xuất ngu ngốc như vậy lời nói ngươi cho là ngươi là ai câu nói đầu tiên muốn chúng ta cưỡng chế gì rồi nạp lan phiêu tuyết là khiêu chân to mắng đứng lên các loại bất nhã nôn ngưu nùn nước miếng bay tán loạn từ mập mạc người muốn chết chiến hạm chi người rõ ràng bị nạp lan phiêu tuyết chọc giận một đạo rộng lớn kiếm khí trong phút chốc ngang mà đến lợi hại vô cùng kiếm ý hư không chi cắt suốt một cái hẹp dài không gian cái khe một kiếm này so chi vừa rồi đối phó bộ nhai một kiếm kia thêm chi ngoan hiện nhiên là muốn đưa nạp lan phiêu tuyết vào chỗ chết theo ta so kiếm thuật ngươi còn kém một chút nạp lan phiêu tuyết hừ nhẹ một tiếng giống một cái tiêu ngạo gà trống nhất dạng cao ngẩng cao ngẩng đầu lên thô to bản tay nắm trường kiếm linh hoạt chấn động đứng lên khoảnh khắc chi kiếm này hắc ám vũ trụ chi trận xuất hiện vô cùng vô tinh quang bắt đầu thất tinh đều hiện lạnh như băng đến mức tận cùng hung sát khí như thủy chiều khuyết tán mở ra khắp không gian toàn bộ bị đông lại huyền phủ vô số băng lạnh diệt nạp lan phiêu tuyết hai mắt nhíu lại âm vang bắt đầu thất tinh đồng thời truyền áp mà ra, kia nói bắn nhanh mà đến kiếm khí cơ hội là nháy mắt đã bị bàng bạc tinh lực đông lại, dập nát, kiếm khí bị phá. đối diện thân ảnh trầm mặc một hồi nhi, mới sâu kín nói rằng, không nghĩ tới ngươi cư nhiên lĩnh ngộ sao bắt đầu túc kiếm pháp như vậy thất truyền mấy ngàn năm kiếm thuật, bất quá cửa này kiếm thuật tuy rằng cao tuyệt, nhưng là ta đại tấn thần chiêu truyền thừa xuống dưới vô thượng kiếm thuật cũng không nhất định liền so này kém. kiếm phá văn pháp, một tiếng quát lệnh vang lên, chiến hạm phía trên chợt nhảy lên cao khởi vô lượng kiếm băng, thập đem, đêm ngàn đêm vạn đêm Vô số đem tiểu kiếm trận liệt sao trời chi, dẫm dạm, hình thành một mảnh mây đen, ầm ầm thổi quét mà đến, từng trận bén nhọn kiếm minh thanh, vang vọng sao trời. Đàm Huyền thần sắc khẽ biến, hắn biết lúc này đây nạp Lan Phiêu Tuyết khả năng tiếp không trụ, cho dù tiếp được, cũng thực miễn cưỡng. Dù sao, nạp Lan Phiêu Tuyết hiện cũng là chiến lực có thể so với thiên nhân điên phong mà thôi, chân chính cảnh giới lại chỉ có lĩnh vực kính So sánh với thiên nhân trọng thiên thế giới cảnh điên phong thiên tài tu giả vẫn là yếu một chút. Suy nghĩ vừa động, Đàm Huyền trực tiếp bay đến nạp Lan Phiêu Tuyết trước mặt, người tiếp một kiếm. Lúc này đây từ ta tới. Đón. Hắn không khỏi phân trần mà đẩy ra nạp Lan Phiêu Tuyết, tuy rằng, này mập mạp miệng nói nhỏ mà nói mình tùy tiện một nhảy mũi có thể đem kiếm khí phá vỡ, nhưng là tâm hắn vẫn là biết mình quả thật không có năm chắc tiếp nhận một chiêu này, đành phải giàu rĩ không vui mà l. Ui ra phía sau vài bước. Phá! Đàm huyền lượi phun sấm mùa xuân, trực tiếp một quyền hướng về phía trên oanh khứ. Khoảnh khắc chi gian, một vòng tử sắc ánh trăng từ hắn nắm tay phía trên bước lên dựng lên, cùng phía trên tuổi quét xuống kiếm vân va chạm đồng thời, ầm vang, sao trời chi xuất hiện một trận thật lớn nổ mạnh, một mảnh viễn không gian thoát phá. Màu ngân bạch không gian mảnh nhỏ nơi nơi bắn nhanh, chỉ thấy kia đen túi kiếm vân phía trên, xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng. Cái gì? Hắn cư nhiên một tay phá kiếm khí của ta. Kia âm lãnh thanh âm, ẩn ẩn toát ra khiếp sợ. Chương 41, chương thứ 17 khánh sát, một Một đạo nhân ảnh từ chiến hạm chi bay ra, đây là một bộ mặt âm trầm thanh niên, mỏng manh ngôi, hẹp dài hai mắt, cả người phảng phất một cái âm oan, độc ác độc xà nhất dạng, hắn cầm kiếm mà đi, một lát chi gian, đi vào đám huyền mấy thước ở ngoài. Cô ra là đại tấn thần chiêu độc cô Hàn, ngươi là ai? Ấm lãnh, Cố chấp Cao ngạo thanh âm, như độc xà chui vào mọi người nhĩ, nói không nên lời khó chịu. Đàm huyền hai mắt ánh sao chợt lóe, lững thững tiến lên, ánh mắt như kiếm về phía Độc Cô Hàn nhìn lại, nôn ngữ ngắn gọn hữu lực, "Đàm huyền. ngươi là một không tồi đối thủ, ta nhớ kỹ ngươi." Độc Cô Hàn hai mắt xẹt qua một tia ưu quang, sát khí chợt lóe rồi biến mất, bất quá, phàm là ta nhớ kỹ người, hiện đều đã chết. Hắn lòng bàn tay một hoa, không gian vỡ ra một đạo cái khe, một viên khối giữ tận đầu từ cái khe bay ra, này đó đầu đều bị luyện chế thành nắm tay lớn nhỏ, bảo trì trước khi chết hoảng sợ thần thái bị một cái lạnh như băng thiết liên sâu trôi thành một lủi, những người này hiện đều thành ta chiến lợi phẩm, vĩnh viễn làm bạn bên cạnh ta độc cô hàn say mê mà vớt phẳng một viên gối đầu, kia tình cảnh làm người ta chỉ, đương nhiên hắn tố chất thần kinh nợ nụ cười, thế gian này chỉ có người, chết mới là đồ tốt, bọn họ sẽ không phản bội, sẽ không nói dối, không, có mọi việc t r. Nên thế gian đáng ghê tởm, bọn họ chính là hoàn mỹ, mà ngươi cũng sắp trở thành này một viên, ngươi hẳn là cảm thấy kiêu ngạo. Không biết đại tấn thần chiêu vì cái gì phái hắn xuống dưới, mỗi một lần nhìn đến này cái điên, ta liền cảm thấy ghê tởm chiến hạm phía trên tiến bắc tường chán ghét nổ một bài nước miếng nước miếng thiên đầu hạng hình, ngươi nói đúng không là là thực ghê tượng hạng lịch ăn lạt đạm phun ra vải nạp lan phiêu tuyết xa nữ diệp thanh hà đám người nhìn kia say mê mà vớt ve đầu người độc cô hàn đều có chút nao cái bởi vì trước mắt người này thực rất biến thái so với kia chút luyến thi nghiện còn muốn biến thái người ta giàu gì cũng là một khối đầy đủ thi thể mà người này lại chân quý một lùi đầu người trừ bỏ biến thái bọn họ tìm không thấy mặt khác từ để hình dung đan huyền ánh mắt lạnh lùng mà nhìn độc cô hàn tâm lại âm thầm cảnh giác Không nói đến độc cô hàn người này thế nào, nhưng là hắn có thể chém giết nhiều như vậy cường giả, nhất là hắn để ý thực lực góc cường cường giả. Thứ nhất thân thực lực liền tuyệt đối không để cho khinh thường. Đến gia nhập chúng ta. Độc cô hàn tiếng cười giống như đêm tiêu văng lên, thân thể của hắn nhoáng lên một cái, liền hóa thành một đạo hắc quang hướng Đàm Huyền Đánh tới. Hàng vạn hàng nghìn kiếm khí như khổng tức xòe bồi sau lưng của hắn nở rộ mà khai, kết kết thanh, không gian bị cắt suốt một cái điều tinh mịn với kiếm. Kiếm khí như mưa rền gió dữ thổi quét mà đến, này đó đen tuổi kiếm quang mỗi một đạo đều gần chứa một cỗ tan biến ý chí. Lực sát thương viễn siêu tầm thường kiếm khí, hơn nữa, này đó kiếm khí lập thể sau, độc cô Hàn còn dễ sai khiến mà chỉ huy, cô bị chuyển biến, quét ngang, đánh lén chờ gập điểm, vô cùng bất nhập, không, có gì không phá, khiến người khó có thể ngăn cản. Bất quá, này muốn xem chống lại ai. Nếu như là giống nhau tu giả, khẳng định sẽ không biết theo ai, khó có thể ứng phó, nhưng là Đàm Huyền mắt này, đó kiếm khí cũng không tính cái gì, hắn thân thể cường giờ phút này đã muốn cùng Thủy Lôi Châu bực này chính pháp bảo không sai biệt lắm, tầm thường công kích căn bản là cho hắn nữa, không, có nửa điểm tác dụng. Đàm huyền hai mắt trợn mắt, vô lượng tử mang nhất thời từ thân thể của hắn tràn ngập mà ra, sau lưng của hắn xuất hiện một mảnh hắc ám vũ trụ sao trời, hai đại tam tiểu ngũ cái huyền ảo cực kỳ từ sắc trận pháp sao trời chi nặng nghề di động di động, giải thích hàng vạn hàng nghìn đạo lý. Cùng lúc đó, thân thể hắn phía trên đi đầy một cái điều thần bí, cao quý chính là từ sắc hoa văn, một loại nguyên tử mãi mãi, hỗn độn từ xưa, cửu viễn khí tức từ thân thể của hắn tràn ngập mà ra, chung quanh hư không toàn bộ vặn vẹo đứng lên, giang rác giang rác, hắn hai chân hư không chi thải xuất đại lượng vết dạng, trong nháy mắt gian hắn cũng đã vọt vào kiếm khí gió lốc chi dầm dạp kiếm khí giống như giày đặt hạt mưa nhất dạng thứ trên người của hắn, sao trời vang lên kim khâu chàng thiết thanh âm, đinh đinh đang đằng. bất quá, này đó kiếm khí lại ngay cả một đạo bạch ngân cũng không thể thân thể hắn phía trên lưu lại, những kiếm khí ngược lại bị trên người hắn tự qua một dảo, liền toàn bộ dập nát. bất phôi kim thân. Diệp Thanh Hà đám người đã sớm biết đàm huyền thân thể cực kỳ biến thái, cho nên không có nhiều hơn phản ứng, nhưng là độc cô hàn liền chấn kinh rồi. bất phôi kim thân vô luận là kia một cái thời đại đều là một loại khủng bố tổn, nhất là đối hắn loại này kiếm tu chống lại bất phôi kim thân. Thúc dược kiếm khí không có chút nào tác dụng, thực lực đem sẽ đại đả chết khấu. Mà chiến hạm phía trên Yến Bắc Tường cùng Hạng Nịch cũng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn kiếm khí gió lốc kia nói tử sắc thân ảnh. Đối với bất phôi kim thân khủng bố bọn họ so thường nhân hiệu biết nhiều lắm, bởi vì vực phật đà cổ thánh địa liền loại này công pháp, mỗi một cái tu thành bất phôi kim thân tu giả đều là một phi thường khó chơi nhân vật. Người này là một cái không tồi đối thủ. Hạng Nịch hai mắt bắn ra lưỡng đạo lợi hại Quan mang. Yến Bắc Tường cũng nghiêm túc mà gật gật đầu, trầm giọng nói rằng, không thể tưởng được Đông Vực trừ bỏ hai người kiêng ngoại lại xuất hiện một cái không tồi thanh niên cường giả, nếu để hắn thuận lợi lớn dần đứng lên, nói không chừng hắn có thể cùng đông vực cái tiêu biến thái so sánh với. Nghe được đông vực cái tiêu biến thái này vài khi, Hạng Lịch thân thể hơi hơi chấn động, mắt toát ra một tia kính nể. Đi tìm chết. Đàm Huyền không có kiếm vũ chi đi nhanh, điện quang đá lấy lửa hướng Độc Cô Hàn tới gần, bàn tay vừa lật, 21 tòa sơn nhạc lúc này hiện lên mà ra, hùng hổ về phía Độc Cô Hàn chân áp mà đi, bất quá, dùng thái nhạc chân hình phù đối phó Độc Cô Hàn hiển nhiên không đủ, những kiếm khí tuy rằng không làm gì được Đạm Huyền thân thể, nhưng là Nhưng có thể nháy mắt đã đem 21 tòa sơn nhạc tiêu diệt hơn phân nửa, còn lại cũng không có bao nhiêu lực công kích, bị độc cô Hàn Trường. Kiếm một trọn, liền sổ phá vỡ. Thấy tình huống như vậy, Đàm huyền lập tức buông tha cho sử dụng Thái Nhạc chân hình phụ, trực tiếp nhu thân mà vào, hai trên nắm tay hạ tung bay, năm tử sắt trận pháp từ phía sau lưng sao trời chi bay ra, dựa vào nắm tay phía trên, lực phá hoại đại đến dọa người, mỗi một quyền đều hành kích xuất cái thật lớn lỗ thủng. Nhưng mà, độc cô Hàn nhưng cũng biết rõ bất phôi kim thân lợi hại, thủy trung không cùng đàm Huyền tiến hành cận chiến, thân thể mơ hồ không ngừng giống như một cái độc xà nhất dạng không ngừng đảm huyền bên người chạy, biết giống nhau kiếm khi đối đảm huyền đã muốn không hữu dụng, hắn tính cũng thu liễm khởi kiếm khí, trực tiếp dựa vào tay này khẩu thần kiếm tiến hành công kích, mà độc cô Hàn Quý vi vực đại tấn thần chiêu hoàng tử, tay thần kiếm lại làm sao có thể đơn giản, mỗi một kiếm đông. Ra, không gian chi liền ra hiện một đạo hẹp dài cái khe, cho dù là đảm huyền, cũng không dám tùy ý này khẩu thần kiếm trực tiếp thứ thân thể của chính mình phía trên. Hai người tốc đều là cực nhanh vô cùng, trong nháy mắt chi gian, liền giao thủ mấy ngàn thứ, mọi người chỉ có thể nhìn thấy hư không chi mơ hồ thân ảnh không ngừng dây dưa hơn nữa bọn họ một cái kiếm thuật ca minh, một cái thân thể vô song, nắm tay cùng trường kiếm không ngừng đụng chạm, vang lên pháo tiếng nổ mạnh. sao trời chi, một ít bị lan đến vấn thạch, ầm vang long nổ mạnh. chúng ta cũng động thủ yến bắt tường thân thể nhảy, cũng từ chiến hạm phía trên bay xuống dưới, ánh mắt đảo qua, liền hướng về nạp lan phiêu tuyết đám người phóng đi. sau đó hạng địch, chết là tư, địch tư mặt đặc, tử nữ tử còn có thất đạo thân ảnh cũng từ chiến hạm phía trên tiêu phi xuống. sắt, nạp lan phiêu tuyết, nữ, diệp thanh hà, bộ nhai, nhiếp thiên hưu đám người cũng không sợ hãi chút nào trực tiếp vọt đi lên. trong khoảnh khắc, song phương cao thủ liền triển khai một hồi kịch liệt đại chiến. diệp thanh hà trực tiếp hiện ra cao nhất thần thông. xà nữ giới chân thì có một điều điều cây số lớn lên tự xà tên mình, mà nhếp thiên hữu thì hóa thành một cái thật lớn xóm xét. đông vực mọi người cũng biết đối phương đến từ huyền hoàng thế giới cường vực, còn có cường thị phương. tây, bởi vậy không dám có bất luận cái gì sơ suất. bất quá ngay cả như vậy, lấy một vực cao thủ đối kháng hai vực cao thủ, đông vực mọi người vẫn là rất nhanh liền rơi xuống hạ phòng chỉ có Diệp Thanh Hà cùng sàn nữ có thể hơi chiếm thượng phong, những người khác đều tương đối kém cỏi một bậc. Đàm Viên bất thời giờ nhìn lại tình huống, biết vậy nên không ổn, chiêu như vậy đi xuống, chính mình này nhất phương xác định vững chắc đại bại. Tiên thuật, Hồng Nhan. Đàm huyền suy nghĩ vừa động, một lòng tay điểm xuất, mà điểm này dưới, sao trời chi hiện ra đầy trời tóc đen, một căn căn tóc đen hướng độc cô hàn quét ngang mà đi, mà tóc đen lướt qua, tảng lớn tảng lớn không gian bị mai một. Độc cô hàn tâm dựng, vội vàng từ hỏi lấy ra một cái khối hàn khí lượn lờ vải vóc, nhất nhất phát ấn này vải vóc lập tức hóa thành một bức ngàn dặm băng tuyết đồ hành đường thân thể trước một tòa tòa cao lớn băng sơn nhiệt lên. bất quá vô luận là ngàn dặm băng tuyết đồ vẫn là liên miên băng sơn đều toàn bộ khoảnh khắc tri gian mai một. đây là cái gì giai vị tiên thuật? cư nhiên như vậy khủng bố. thừa dịp ngàn dặm băng tuyết đồ ngăn cản một lát chạy trốn tới gần ngàn thước ở ngoài độc cô hàn giờ phút này âm thầm lau mùa hôi lạnh. chúng ta trở về đưa bọn họ tiến cường đại lục. bước lui độc cô hàn sau đàm huyền thân thể nháy mắt bay ngược ám hướng về đông vực mọi người truyền âm nói. nạp lan tuyết diệp thanh hà. Nhất Thiên Hưu đám người nhãn tình sáng lên, giống như nghĩ tới điều gì, nhất tề nháy mắt lực, bức khai đối thủ, không chút do dự vọt vào nguyệt Khuyết Đại Lục chi. Chạy trốn hoạt hượng, còn chạy trốn miếu sao, giết cho ta đi vào. Ra lệnh một tiếng, Hạng địch, Độc Cô Hàn, chết lạc từ đám người xuất linh dưới, hai chi khổng lồ hạm đội hùng hổ mà vọt vào nguyệt Khuyết Đại Lục trên không, như đầy trời mây đen, đầu tiếp theo tảng lớn bóng ma. Sắt. Độc Cô Hàn đám người vừa thấy đông vực mọi người chính lưu lại chiến hạm cách đó không xa, lập tức nhất tề xuất cuồng bạo công kích, chiến hạm phía trên binh lính cũng đồng thời ra tay. Khoảnh khắc chi gian, khủng bố năng lượng gió lốc từ trên cao chi thổi quét xuống, khắp không trung lẩm vang long rung động, không gian lan tràn xuất một cái lại một cái giữ tận cái khe. Ha ha ha, những người này bị thôi. Nạp Lan Phiêu Tuyết nhìn thấy kia khủng bố năng lượng gió lốc, chẳng những không có khiếp đảm, ngược lại vui sướng khi người gặp họa cười ha hả. Đàm huyền, Sa Nữ, Diệp Thanh Hà đám người ánh mắt chi cũng toát ra một tia treo tức. Độc Cô Hàn, Hạng địch, chết Lạc Tư đám người chưa kịp đàm Huyền đám người vẻ mặt cảm thấy một tia kỳ quái, đột nhiên liền hiện chiến hạm phía trên đột ngột xuất hiện vô cùng vô mây đen, một đoàn lại một đoàn mây đen tầng tầng lớp lớp bừng tỉnh một mảnh phiến thật lớn ma sơn nhất dạng có một đạo nói núi non màu đen sấm sét mây đen chi lợi lờ lở, đây là một phiến tận thế cảnh tượng đây là có chuyện gì trên lạc từ kinh hô ra tiếng chương 42, chương thứ 18 canh cảnh sát 2. đen kịt không trung một cái một cái núi non cuồn lôi đều hét giận dữ âm vang long mà nổ trong thiên địa quay về phía dưới cây cối tuôn rơi mà run rẩy đánh rơi xuống một mảnh lại một mảnh lá cây toàn bộ thế giới giống như đều muốn qua đời nhất dạng khiến người cảm thấy vô áp lực mà chiến hạm phía trên độc cô hàn hạng địch Trên lạc tư đám người nhìn trên đỉnh đầu mãnh liệt quay cuồng biển mây sắc mặt đột nhiên đại biến, một cỗ vô thượng uy áp buông xuống đến bọn họ trên người, kia khủng bố uy áp ép tới bọn họ thân hình hơi hơi chìm xuống, mà chiến hạm phía trên giống nhau binh lính, lại là rõ ràng bị ép tới quỳ xuống, một đám sắc mặt toát ra tuyệt vọng cùng sợ hãi. Ầm vang, đen đuổi biển mây chấn động, một đạo thủy hang thô dài đến hơn 10 vạn trượng màu đen sấm sét cuốn lượn xuống, chỉ thấy thứ nhất chiến thuyền chiến hạm vừa mới bị này sấm sét phách, khoảnh khắc chi gian, chiến hạm phía trên binh lính cũng đã toàn bộ biến thành một khối đủ tiêu thi, mà chỉnh chiến thuyền chiến hạm cũng răng rắc một tiếng, từ gián đoạn vi hai đoạn kéo thật dài ngọn lửa, từ không trung chi rơi xuống rơi xuống, ầm vang một tiếng, hung hăng mà tạ mặt đất phía trên, hình thành một cái thật lớn thiên hố hãm hại. Lùi lại, lập tức rút lui cho ta. Độc cô hàng đám người thấy này khủng bố một màn, sắc mặt trắng nhận, lập tức liền giống to đứng lên. Nhưng mà, bọn họ còn không có thay đổi đầu đến, đen thủy biển mây chi sẽ thấy lan tràn xuất kia khủng bố xâm xét. Và lại, lúc này đây là mười đạo, ước chừng mười đạo. Giang giác giang giác, không hề ngoài ý muốn, lại có thập chiến thuyền chiến hạng bị chém thành số tiệt, kéo quần quần khói đen, ầm vang long xuống phía dưới rơi xuống mà này binh lính cũng toàn bộ biến thành tiêu thi, ta không cần tử. một cái thiên nhân cấp tu giả kia chấp phách kia chiến thuyền chiến hạm điều kiện tiên quyết trước bay ra. bất quá hắn phủ một bay ra, này một đạo sấm sét liền đột ngột phân ra một cái chi nhánh, giống như xiềng xích nháy mắt đem cái kia tu giả giáo trụ ầm vang một tiếng, cái này tu giả trực tiếp biến thành huyết vụ, ngay cả cha đều không có để lại. so với kia chút biến thành tiêu thi binh lính bị chết vì hoàn toàn cũng thêm sạch sẽ. trốn, trốn, trốn. một con thuyền chiến thuyền chiến hạm liều mạng về phía thiên ngoại bay đi, nhưng mà sấm sét vô tình mỗi một điều sấm xét vốn lượn xuống, chính là một con thuyền hoặc là sổ chiến thuyền chiến hạm rơi xuống, cực kỳ bi thảm tiếng, kêu thảm thiết không ngừng không chung vang khởi. này một là một hồi tử vong thịnh yến, tuy rằng không có huyết vũ bay là tả, nhưng là lại thêm khủng bố, bởi vì người chết đều bị nướng tiêu, chỗ nào còn có huyết. ầm vang long, một con thuyền lại một con thuyền gây chiến hạm kéo quần quần khói đặc rơi xuống đến lớn mà phía trên, hai chi hạm đội chưa thối lui đến một nửa lộ trình, cũng đã bị hủy tiếp gần một nửa chiến hạm, một dư vạn binh lính biến thành tiêu thi. T phía dưới vốn là vui sướng khi người gặp họa, mọi người thấy thấy này mà thảm kịch cũng không khỏi sợ ngây người. đương nhiên, bọn họ không là bởi vì kia một nhiều vạn binh lính tử mà kinh ngạc đến ngây người. đối bọn họ mà nói, địch quân người bị chết càng nhiều, lại càng hảo, hảo liền toàn bộ đều chết sạch. bọn họ kinh ngạc đến ngây người chính là này sấm sét uy lực to lớn. tuy rằng, bọn họ đúng là kế hoạch dùng sấm xét đến hố hãm hại giết địch phương, nhưng mà loại này uy lực, loại kết quả này vẫn là xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn họ. không thể như vậy đi xuống, nếu không chúng ta sẽ toàn quân bị giết. hạng địch cắn răng, đỏ mắt hết lớn, vô luận là ai, chỉ cần mang theo thần binh hoặc là trọng bảo tới được. Hiện lập tức thúc dục, mọi người xuất toàn lực để ngăn cản này xâm xét. Bá Vương chiến kích. Nói xong, hắn bàn tay vừa lật, lấy ra một phen huyết khí tràn ngập chiến kích, hung hăng về phía không trùng một chạc. Âm vang, này một trận dưới, kia huyết khí tràn ngập chiến kích lập tức nợ rộ xuất vô lượng huyết quang, cùng bạo sát y giống như cơn lốc nhất dạng từ chiến kích thượng gào thét mà ra, mà không trung chi là xuất hiện một mảnh huyết sắc chiến trường, Thiên quân vạn mã chiến trường chi tranh phong, mà thứ nhất tôn như thần giống như ma thân ảnh, khóa tọa một đầu thiên mã trên người, cầm trong tay chiến kích, sở hướng vô địch quét ngang bắt Vương thân ảnh ấy khống chế thiên mã tử huyết sắc chiến trường chi lao ra đột nhiên một kích hướng về trời cao thống đi Ở vang trong khoảnh khắc chiến hạm phía trên mây đen liền ra hiện một cái thật lớn lỗ thủng một tia huyết sắc sát khí lôi thủng chi lan tràn bất bại cổ kiếm độc cô hàn cũng tế ra đại tấn thần chiêu trọng bảo một phen cổ xưa một kiếm xuất hiện tay hắn không đổi chính là một phen cổ xưa một kiếm này một kiếm mặt ngoài nhìn qua thật giống như một căn lạn đầu gỗ nhất dạng tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng một sử lực có thể đủ đem mẹ gãy nhưng mà này cổ xưa một kiếm phía trên lại tràn ngập một tia khủng bố khí cơ Một tia có ta vô địch, thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật khủng bố bất diệt khí cơ. Một kiếm bình bình đạm đạm hướng về không trùng một hoa, cũng không có cái gì dị tượng, nhưng là, chính là này một hoa giới, không chung lại đống xuất hiện một cái mấy vạn trong không gian cái khe, tảng lớn tảng lớn mây đen bị mai một. Chư thần chúc phúc. Địch tư mặt đặc với bắt tay vào làm ngân giới cầu nguyện đứng lên, này miếng ngân giới chính là phương Tây Hoàng Kim 12 mạch địch tư gia tộc chuyển thừa chi bảo, nghe đồn đã từng được đến thiên giới mọi người chúc phúc. Nếu không có là vì cấp địch tư mạt đặc tranh đoạt sinh mệnh nguyên mà gia tăng lợi thế, này tông trọng bảo cũng không tới phiên hắn sử dụng. Chỉ thấy ngân giới khoảnh khắc chi gian nở rộ xuất vô lượng thanh quang, một cái cánh tiên sứ hư ảnh xuất hiện không trung chi, chỉ thấy hôm nay sự hướng về quần quần mây đen vung lên, trong chớp mắt, liền có hơn 10 mâu lớn nhỏ mây đen bị tinh lọc. Hạm đội phía trên, đến từ vực cường giả cùng phương tây cường giả thủ đoạn cắt xuất, thúc giục các loại trọng bảo, lúc này mới kham, kham mở ra một cái thông đạo, chạy ra thiên ngoại, bất quá, ngay cả như vậy, cũng tái tổn thất hơn 10 chiến thuyền chiến hạm, gần 10 vạn binh lính. Trước sau tính toán, lúc này đây kiếp nạn chi, đến từ cổ vương tinh vực cùng Tây Hiển tinh vực liên quân liên ước, chừng tổn thất nhất nhất hơn 10 vạn binh lính, còn có một hai ngày nhân cấp tu giả, tổng thể chiến lực tổn thất quá bán, nếu không phải Độc Cô Hàn bọn người người mang từng người thế lực trọng bảo, dựa vào trọng bảo mạnh mẽ mở ra chạy trốn chi lộ, chỉ sợ lúc này đây bọn họ đã muốn toàn quân bị diệt. Vù vù. Độc Cô Hàn đám người chạy ra thiên ngoại sau, một đám đứng chiến hạm phía trên từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển, lòng còn sợ hãi mà nhìn lại bước xa xa Nguyệt Tuyết Đại Lục, bọn họ những người này đại đô thân phận cao quý rất nhiều người là lần đầu tiên như thế tiếp cận tử vong. chúng ta tổn thất thế nào? hạng địch lanh thanh em hướng kim giáp tướng quân hỏi. kim giáp tướng quân không dám chậm trễ, run rẩy bắt tay vào làm trưởng đem công tác thống kê qua đi số liệu đưa tới. hạng địch tiếp nhận số liệu vừa thấy, sắc mặt nhất thời chính là tối sầm. tuy rằng sớm có dự đoán, nhưng không nghĩ tới tổn thất thực sẽ nghiêm trọng như thế. nhất là hiện ngay cả đại chiến đều còn không có bắt đầu, bên ta cũng đã tổn thất một nửa chiến lực, này còn lại ủy vào còn như thế nào đánh? một lát sau, lọ cô hàn, chết lạt tư, nữ tử đám người cũng hiểu biết đến tổn thất tình huống. Một đám sắc mặt âm trầm đến có thể nhỏ thủy đến, hiện tuy rằng vẫn không thể dùng xuất sư chưa tiệp, thân chết trước để hình dung, nhưng là không sai biệt lắm. Một đám đều buồn rầu này kế tiếp phải làm gì? Cùng Độc Cô Hàn đám người bất động, Nguyệt quyết đại lục, Đàm Huyền, Nạp Lan Phiêu Tuyết, xa nữ, Diệp Thanh Hà, Nhất Thiên Hưu đám người cũng là tâm tình tốt, hiện địch quân tổn thất một nửa chiến lực, thần tăng cấp, thiên nhân cấp tu giả mọi người không sai biệt lắm, không cần tái sợ đối phương dựa vào cường giả thủ thắng, mà nói đến tiên thiên tu giả hoặc là đại quân, Nguyệt quyết đại lục thượng bọn họ có hơn một tỷ người, một người phun nhất khẩu thỏa mãn cũng có thể đem địch quân còn. Lại 10 vạn đại quân bao phủ, nhất là không thể sử xuất siêu việt thần tàng cấp phía trên lực lượng nguyện quyết đại lục, nhân số liền có vẻ càng trọng yếu. Hiện duy nhất tương đối băn khoăn chính là đối phương trọng bảo tương đối nhiều, đó cũng là một cái tương đối ác liệt vấn đề. Chương 43, chương thứ 19 lựa chọn cùng liên thủ. Từ khi Cổ Vương tinh vực cùng Tây Hiển tinh vực liên quân bị thật mạnh khanh sát một lần, tổn thất thảm trọng sau, liền không còn có bất luận cái gì động tác, giống như như vậy yên lặng đi xuống nhất dạng. Nhưng mà, Đàm Huyền, Diệp Thanh Hà, Nhiếp Thiên Hữu bọn người biết đây là không có khả năng. Bọn họ xa độ mà đến, lại làm sao có thể dễ dàng như thế để lại vứt bỏ. Cho nên Nguyên Quyết Đại Lục phía trên các thế lực lớn thời khắc đều để đề phòng liên quân động tác. Một ngày này, Thái Dương vừa sơn, đại địa vừa mới bị kín một tầng ám xa thời điểm, Nguyên Kết Đại Lục không trung đột nhiên kịch liệt động đất động đứng lên, một mảnh lại một mảnh mây bay đột nhiên mở tung, đàm Huyền đám người mới vừa vội từ tiềm tu chỗ bay ra, xem xét đến tột cùng sinh chuyện gì. Đàm huyền đứng thẳng một gốc cây thanh tùng phía trên, bàng bạc thần thức ly thể mà ra, 1000 thước, 3000 thước, 5000 thước, một vạn thước. Thần thức hướng về tận trời chi kéo dài mà đi một lát sau, mấy vạn khối thật lớn thiêu đốt liệt liệt hỏa diễm vân thạch xuất hiện thần thức của hắn chi không tốt, Đàm huyền sắc mặt bỗng biến đổi, bởi vì này chút vẫn thạch quá lớn, tiểu một khối bán kính đều có thất km, hơn nữa số lượng kỳ đa, nếu là tùy ý này đó vẫn thạch rơi xuống trang khuyết đại lạc phía trên, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, chỉ sợ nguyệt khuyết đại lục gần triệu nhân tộc sẽ chết tuyệt hơn phân nửa. vèo, Đàm huyền nháy mắt thu liễm thần thức, hai mắt mắt, cứ bộ một mại, một cái thanh phong cổ đạo tà, tà mà kéo dài tiến tận trời chi, mà đàm huyền cũng khoảnh khắc chi gian xuất hiện tảng lớn tảng lớn vẫn thạch trước. Một đạo tử quang nháy mắt từ hắn đỉnh đầu lao ra, hiện ra tà lòng pháp tướng. Ngâm. Tà Long gầm gừ một tiếng, miệng phun ra một đạo đen tuổi cương sắt chi phòng, khoảnh khắc chi gian, đã đem hơn 10 mau vân thạch thổi thành một miệng. Đàm Nguyên bản thể cũng không đoạn thuốc dục thái nhạc chân hình phù huyễn hóa ra một mảnh lại một mảnh núi cao, văng kích mà lên, đem một khối khối vân thạch chẳng vãi. Một lát sau, Nạp Lan phiêu Tuyết, Sả Nữ, Diệp Thanh Hà đám người, còn có chân linh cấp ở trên các thế lực đệ tử cũng bay đến tận trời chi, sử xuất các loại thủ đoạn, đem phía trên vân thạch đánh nát, bởi vì mọi người thực lực bị hạn chế thần tàng cấp dưới. Này mấy vạn khối vẫn thạch, ước chừng háo bọn họ ba cái canh giờ mới hoàn toàn tan biến. Đánh nát vẫn thạch sau, Đàm Huyền, Nạp Lan phiêu Tuyết, Diệp Thanh Hà đám người lẫn nhau liên nhau, sau đồng thời bay ra Nguyệt Quyết Đại Lục, mà tông trầm, hướng cách đó không xa hạm đội nhìn lại. Chuyện này không cần phải nói, cũng biết là Liên Quân Sở Tác Sở Vi. Thế nào, ta tặng cho ngươi nhóm phần lễ vật này còn vừa lòng? Độc Cô Hàn Âm chắc chắc mà cười đi tới, chúng ta thôi diễn một phen, đánh giá Nguyệt Quyết Đại Lục thượng khả năng có một đạo khủng bố ý chí hạn chế tu giả thực lực bày ra, thượng một lần, chúng ta chính là ăn không biết tình huống mệt. Nhưng là Ta nghĩ nếu những văn thạch là từ chúng ta dẫn dắt đến phụ cận, sau một mình rơi xuống đi vào, kia nói ý chí hẳn là liền không làm gì được chúng ta, hơn nữa cho dù công kích, chúng ta bên này nhiều sẽ chết vài cái binh lính mà thôi. Không, coi là cái gì, nhưng là đối với các ngươi, hắc hắc hoặc là tất nhiên không thể tốt lắm. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể đánh cuộc. Đánh cuộc kia nói ý chí sẽ sau thời điểm ra tay đem này đó văn thạch tiêu diệt, nhưng là các ngươi đánh. Cuộc được rất tốt sao? Đàm Huyền đám người trầm mặc, bọn họ quả thật đánh cuộc không dậy nổi, phải biết, nguyên khuyết đại lục nhưng là có thêm thượng triệu nhân tộc bọn họ làm sao dám đánh cuộc? các ngươi muốn như thế nào? Đàm Huyền Cao mày nói rằng chúng ta muốn một nửa nguyện quyết đại lục. Độc Cô hàn chưa mở miệng, vẻ mặt lạnh lùng hạng lịch liền long hành hổ bộ đã đi tới. Nay phía sau còn đi theo chết Lạt Tư, Địch Tư, mặt đặc, tử nữ tử, còn có mấy đạo khí tức sắc bén thân ảnh. Điều đó không có khả năng, các ngươi khẩu vị quá lớn. Đàm Huyền Cơ hồ không chút nghĩ ngợi, liền cự tuyệt. Thiên Nguyên Tinh Vực thật vất vả mới hiện một khối sinh mệnh nguyên mà, lại làm sao có thể bạch bạch phân cho mặt khác Tinh Vực một nửa? Hơn nữa. Cho dù đàm huyền đám người cũng không cách nào làm chủ. Đừng nóng vội cự tuyệt, ta cho các ngươi ba ngày thời gian lo lắng. Hạng lịch tụi hồ đã sớm dự liệu được sẽ như vậy. Hắn chỉ vào phương xa một tảng lớn liên miên không dứt vẫn thạch nói rằng, lúc trước những vẫn thạch bất quá tiểu nhi khoa mà thôi, mà này đó vẫn thạch thì toàn bộ bị chúng ta thêm vào trận pháp. Nếu các ngươi cho rằng có thể lấy chân linh cấp thực lực trong khoảng thời gian ngắn đem hướng về chút vẫn thạch toàn bộ hủy diệt, như vậy các ngươi liền cự tuyệt. Húng chi, này cô quạng vũ trụ, cái gì cũng không nhiều, chính là vẫn thạch nhiều. đương nhiên, các ngươi còn có loại thứ hai lựa chọn chính là cùng chúng ta sao trời to lớn chiến hạng địch nói xong thân thể nhoáng lên một cái nháy mắt liền bay đến một con thuyền chiến hạm phía trên mà độc cô hàn đám người cũng hóa thành lưu quang rời đi đàm huyền nạp lan phiêu tuyết xà nữ diệp thanh hà bộ nhai nhíp thiên hữu bọn người yên lặng mà huyền phụ không không có rời đi hiện trường không khí cũng có một chút áp lực một lát sau đàm huyền mở miệng trước nói rằng hiện đích tình huống mọi người tâm đều rất rõ ràng không nói đến như thế nào ứng phó liên quân xâm lấn trước chúng ta nên dứt bỏ đi qua thành kiến liên thủ đứng lên nếu không không cần ta nhiều lời mọi người cũng biết hậu quả. Diệp Thanh Hà, Bộ Nhai, Nhất Thiên Hữu bọn người đồng ý mà gật gật đầu, cùng sinh mệnh nguyên mà so sánh với, đi qua ân ơn đoán, đoán đoán quả thật không coi là cái gì. Hiện tình huống nguy cấp, nếu Đông Vực bên trong thế lực còn muốn nháo mâu thuẫn lời nói, chỉ sợ sau thật sự sẽ mất đi nguyện Khuyết Đại Lục. Về phần hạng địch nói hai lựa chọn, chúng ta còn có lựa chọn sao? Nơi này bất cứ người nào đều không có đem sinh mệnh nguyên mà phân cách đi ra ngoài quyền lợi, việc này là từ tôn giáo hoặc là học viện cao tầng thương nghị quyết định, chúng ta không có tư cách này, nhưng là vô luận kết quả như thế nào. Chưa được đến Huyền Hoàng Thế Giới tin tức ghi, chúng ta cũng chỉ có một cái lộ, thì phải là chiến. Này phiến sao trời chi cùng bọn họ đại chiến? Đang Huyền Ánh mắt sáng rộng mà quét mắt mọi người nói rằng, Diệp Thanh Hà giờ phút này cũng dứt bỏ rồi thành kiến, mở miệng nói rằng, không tội, chúng ta hiện chỉ có một trận chiến, trừ lần đó ra, không có lựa chọn nào khác. Húng chi, cho dù cùng bọn họ đường đường chính chính đại chiến, chúng ta cũng không nhất định thất bại. Phải biết, có thể tiến vào tinh không đại chiến tu giả số lượng tất cả mọi người kém không có mấy, bọn họ duy nhất so với chúng ta nhiều ưu thế, chính là trọng bảo tương đối nhiều, nhưng mà chúng ta cũng có một ưu thế ngay cả có nguyệt khuyết đại lục này thối sinh mệnh nguyên mà làm hậu thuẫn vạn nhất gặp được bất chắc chúng ta cũng có thể trốn vào nguyệt khuyết đại lục chi chiến chiến chiến nạp lan phiêu tuyết xa nữ bộ nhai nhiếp thiên hiếu vương trung vũ đẳng người sôi nổi gật đầu hoàn toàn đem điều này sách lược định rồi xuống dưới tam hoàng tử xem ra bọn họ thật sự chuẩn bị cùng chúng ta đánh chiến a một con thuyền chiến hạng phía trên kim giáp tướng quân xa xa nghe được bộ nhai đám người thanh âm đối hạng nói rằng bọn họ không có lựa chọn nào khác Hạng Nịch thản nhiên nói rằng, Kim Giáp tướng quân nhất thời sửng sốt, không giải nói, như vậy chúng ta trước đề xuất cái kia yêu cầu, chẳng phải là làm điều thừa? Làm điều thừa? Không, ta đây là buộc hắn nhóm quyết định. Hạng địch nói xong ngẩng đầu hướng Nguyệt Quyết Đại Lục nhìn lại, ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên. Ngươi nghĩ rằng chúng ta thật sự dám hủy diệt kia khối sinh mệnh nguyên mà sao? Trên thực tế, chúng ta không dám à, đừng nói ta, mà ngay cả ta phụ hoàng đều không có cái này đảm lượng, hủy diệt nhân tộc sinh mệnh nguyên mà, chỉ có đường chết một cái. Kim Giáp tướng quân cái hiểu cái không? Không giải mà lắc lắc đầu, bất quá. Hạng địch cũng không giải thích cái gì, có một số việc vẫn là không cần quá nhiều người biết hảo. Chương 44, chương 20 đại chiến mở ra. Nguyên quyết đại lục, một tòa tứ tiêm ngọn núi phía trên, Đàm Huyền quanh chân tỏa một khối đón gió nham thạch phía trên, hai mắt nhắm nghiền, tay niết pháp ấn, tùy ý thanh phong tương trưởng quân động, lạnh lùng gương mặt phía trên, ngẫu nhiên hiện lên một tia nhu hòa kim quang, cả người tràn ngập một loại thần thánh, chữ tính khí tức. Mà hắn tức Hải Chi, cũng có một pho tượng thật lớn Minh Vương Pháp cùng lặng lặng xoay tròn, mà Minh Vương Pháp cùng trung quanh, thì lượn lờ một tiên thiên huyền ảo kinh từng trận phạm sướng chi âm từ này đó kinh chi truyền ra minh vương pháp cùng mỗi xoay tròn một vòng chính là trở nên thêm lương thực một chút bất quá này đó biến hóa là quá mức nhỏ bé cơ hội khó có thể phát hiện từ khi đàm huyền được đến đại khổng tức minh vương tâm chú sau hắn liền vẫn luôn không có dừng lại đối cửa này tâm pháp tìm hiểu cũng đang là dựa vào cửa này tâm pháp cùng cấp thủ điện lão nhân bố trí hắn tức hải chi cấm pháp chấn áp tâm thần của hắn tài năng muôn đời tà cốt còn có thực ma chi huyết sát ý đánh sâu vào dưới bảo chỉ thanh minh hơn nữa đàm huyền cũng hiện chính mình bản bản tinh thần lực quá mỏng yếu đi đương nhiên Nếu hắn cái này ý tưởng bị mặt khác tu giả biết, chỉ sợ sẽ lập tức tức giận đến hồ máu, hắn tinh thần lực bản thân cũng đã là cùng cấp tu giả ngũ bộ tả hữu, hiện nhưng vẫn chưa đủ, có thể nào khiến người không khí. Bất quá, Đàm huyền xem ra điều này cũng đúng là một khối đoàn bản, bởi vì tinh thần lực hữu hạn nguyên nhân, trong vòng một ngày hắn chỉ có thể vận dụng thanh đồng sách cổ ba lượn, bích ngọc ba tiêu năm lần, tiên thuật tám lần, thanh long ngâm 14 thứ, hơn nữa, vẫn không thể giữa hai bên vẫn không thể lập lại, thì như nếu sử dụng thanh đồng sách cổ hai lần sau, nhiều cũng chỉ có thể vận dụng tiên thuật hai lần. Phiên thoái chính là, vô luận thanh đồng sách cổ Bích Ngọc Ba Tiêu vẫn là cái khác vài loại tiên giai thuật pháp, tuy rằng sẽ theo thực lực của hắn gia tăng, số lần cũng sẽ gia tăng, nhưng là thường thường cũng bởi vì thực lực gia tăng khi này, đó trọng bảo cùng tiên giai thuật pháp huy ra tới huy có thể tưởng, Tiêu Hao cũng đồng dạng gia tăng, đến nỗi sử dụng số lần gia tăng rất chậm. Nói ngắn lại, tuy rằng hắn tinh thần lực tuy rằng đã là đồng cấp tu giả ngũ đội, nhưng là lại vẫn như cũ cực đại địa chế ước hắn chiến lực, bởi vậy đề cao tinh thần lực liền có vẻ thập phần trọng yếu, cũng đang bởi vì như thế nàng đối đại khủng minh vương tâm chú cửa này có thể tăng trưởng tinh thần lực cũng thêm coi trọng. Bất quá đáng tiếc chính là Cửa này Phật môn thượng cổ chân truyền thực quá mức nào, kinh chi số lượng từ liền dài đến mấy và tự, hơn nữa mỗi một tự mỗi một câu đều tối nghĩa khó hiểu, tình hình chung dưới, không có hơn 1000 năm đau khổ tìm hiểu, cho dù ngộ tính siêu phàm chi người, cũng mơ tưởng lĩnh ngộ đến một tia tinh túy. Ước chừng lại qua ba cái canh giờ tà hữu, Đàm Huyền mới đột nhiên mở hai mắt, hơi hơi thở dài một tiếng. Cao cấp tâm pháp mặc dù hảo, nhưng là, càng cao cấp tâm pháp lại càng khó tìm hiểu, hơn nữa hao phí thời gian mấy ngàn bội số vạn bội tăng vọt. Lúc trước là Thủy Giáo chủ cột công pháp Đằng Long trở mình vân công ta bất quá chừng một tháng liền tu luyện đại viên mãn cảnh giới, nhưng là, này Phật môn thượng cổ chân truyền, ta ước chừng tìm hơn 10 năm, lại cũng chỉ là tìm hiểu đến một tia gia lông, cũng không biết khi nào mới tu thành tầng thứ nhất. Nói xong, hắn trưởng thân dựng lên, thân thể nhoáng lên một cái, liền hóa thành một đạo tử sắc thất luyện hướng về dưới chân núi bay đi. Hiện sẽ khai chiến, cũng không có rất nhiều thời giờ lưu cho hắn tu luyện. Đàm sư đệ, Đàm sư minh, Đàm huyền đi vào Lạc Thủy giáo đại sảnh, mặc sân hạ, hoàng phụ trưởng không. Tề Thải Hà còn có đông đảo lạc thủy giáo đệ tử sôi nổi đứng lên vân an. Trải qua này một đoạn thời gian, đàm Huyền đã muốn mọi người chi tạo khởi uy nghiêm. Đàm Huyền hướng mọi người khẽ gật đầu, lập tức đi đến tiền phương chỗ ngồi, đoan ngồi xuống, sắc bén ánh mắt xuống phía dưới đảo qua, trầm giọng nói rằng: Mọi người hẳn là đều chuẩn bị tốt, vậy mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. tiên Thiên cảnh giới ở trên tu giả, canh ba chung sau, toàn bộ tùy ta tiến quân sao trời. Tuân mệnh. Mọi người ầm ầm đồng ý. Sau đó, Mặc Xuân Hà, Hoàng Phụ Không, Tề Thải Hà đám người một đám sắc mặt túc mục bước nhanh đi ra đại điện tiến đến dẫn dắt từng người phụ trách tu giả tiến đến hội tụ, ước chừng qua một khắc đồng hồ tà hữu, một mảnh phiến bóng người xuất hiện đại điện ở ngoài, tính chờ đại quân tụ tập hoàn thành, đàm huyền mới tin chạy bộ xuất đại điện, thượng chiến hạm. hắn bàn tay vừa lật, đem một con thuyền chiến hạm vứt đến không, này chiến hạm hơi hơi nhoáng lên một cái, liền biến thành mấy ngàn triệu trường, hơn 10 điều sáng mở ngưng tụ thành cầu thang thành mặt trên kéo dài xuống, mười vạn đại quân lạc thủy giáo đệ tử chỉ huy dưới, ngay ngắn có tự trên mặt đất chiến hạm, xuất, đàm huyền suy nghĩ vừa động, chiến hạm xuất một tiếng ầm ầm nổ nháy mắt liền hướng về tận trời gào thét mà đi hơn 10 người hô hấp tà hưu chiến hạm đã muốn bay khỏi nguyệt quyết đại lục xuất hiện minh ông hắc ám vũ trụ hư không chi ẩm văng long một trận tiếng gầm rú truyền vào đàm huyền đám người nhĩ lại có hơn 10 chiến thuyền quái vật lớn xuất hiện chiến hạm phụ cận cũng là nạm lan phiêu tuyết sàn nữ diệp thanh hà nhiếp thiên hưu đám người cũng xuất lính đại quân bay ra đến đây đương nhiên bọn họ cười không nhất định cũng là chiến hạm chư thần học viện cười chính là một khối thật lớn ngọc như ý mà bắc đầu kiếm phái lại là một fan to lớn bảo kiếm thái âm tông lại là một tòa thật lớn nguyệt cung Hơn 10 tòa quái vật lớn liên hợp đồng thời, này khí thế rộng lớn đến cực điểm, cấp người một loại thật lớn cảm giác các bách. Đàm Huyền thân thể bay ra chiến hạm, đối với vài dặm ở ngoài một khối bán kính gần ngàn thức vẫn thạch một chảo, một cổ kinh khủng hấp lực truyền đạt mà ra, ầm vang long, kia khối vẫn thạch sinh sôi bị hắn lôi kéo lại đây. Sau, lấy trưởng tát đao, ngang trời một tước, một đạo tử sắc đao mang gào thét mà ra, nháy mắt đã đem vẫn thạch mặt trên một tầng tiêu diệt, hình thành một cái thật lớn quảng trường. Sau đó, thân thể của hắn lên một cái, liền rơi xuống trên quảng trường. Nạp Lan phiêu tuyết, xa nữ. Diệp Thanh Hà chờ các thế lực lớn lâm vào người cũng sôi nổi bay ra trên quảng trường gặp nhau. Mọi người nói một trận hẳn là như thế nào đánh. Đam Huyền trước tiên là nói về nói. Nhất Thiên hữu cả vũ lấp miệng em nói rằng, hừ, chiếu ta xem, chúng ta vài cái trực tiếp tiến công, đưa bọn họ lâm vào người diện sát là đến nơi, hà tất như vậy phiền thoái. Hắn thói quen tính hơi hơi ngẩng cao đầu, giống như liên quân bất hăng một kích nhất dạng. Đam Huyền, Diệp Thanh Hà thanh em thanh lãnh, tu giả chi gian chiến tranh, quả thật không có nhiều lắm chiến thuật, chiến thuật đối có được thần thức cực kỳ cường đại suy tính năng lực tu giả mà nói. Cũng quả thật không có hay không nhiều lắm tác dụng, trên cơ bản đều là cứng đối cứng. Bất quá, vì phong ngự bọn họ phá hương nguyệt quyết đại lục, chúng ta hẳn là nguyệt quyết đại lục bên ngoài bày ra một đạo phong ngự, còn có chính là chúng ta phải nhanh đem tin tức rơi vào tay Huyền Hoàng đại lục, nhìn xem cao tầng như thế nào hay không có cái gì chỉ lệnh. Mọi người thâm chấp nhận mà gật gật đầu, Diệp Thanh Hà nói này hai điểm, đúng là phải chú ý vấn đề. Kế tiếp, không có người nhắc lại suất quan điểm, chính là hơi chút thương nghị một chút khắp nơi công kích lộ tuyến, sẽ thấy phản hồi thế lực chi. Xem ra các ngươi là quyết định Hạng Nịch đi vũ trụ ở chỗ sâu trong đi tới, ánh mắt uy nghiêm, lợi hại. Một đầu trưởng cuồng loạn mà vũ động đứng lên, trên người tràn một cỗ trầm như núi nhạc khí thế, cưỡi bộ lướt qua, phụ cận vẫn thạch toàn bộ ẩm ẩm tạc nước ra. Các, các giác, ta cất chứa phẩm vừa muốn gia tăng. Một trận âm chắc chắc tiếng cười truyền đến, Độc Cô Hàn nháy mắt xuất hiện cách đó không xa một khối vẫn thạch phía trên, bàn tay của hắn chính nhẹ nhàng nuốt ve một viên khối giữ tận đầu người. Một lát sau, lại có thất đạo thân ảnh đã đi tới, một đôi song sát ý lạnh lạnh ánh mắt hướng đàm huyền đám người nhìn đi qua. Ẩm Văng Long, Hạng Nịch. Độc cô Hàn đám người hiện thân sau đó không lâu, vũ trụ ở chỗ sâu trong liền truyền ầm vang long chấn động thanh, một đám khổng lồ hạm đội từ Hắc ám chi sử xuất, này hạm đội phủ vừa xuất hiện, sao trời chi liền tràn ngập một cỗ lạnh như băng sắc khí, không khí nhanh chóng trở nên áp lực đứng lên. Sắt, sắt. Cơ hồ đồng thời, Song Vương đều hạ lớn chiến tranh mệnh lệnh. Sắt, sắt. Song Vương đại quân cũng theo mệnh lệnh hạ đặt mà gào thét đứng lên, cuồng bạo tiếng gầm giống như quay cuồng thủy triều nhất dạng, hướng về bốn phương tám hướng thổi quét mà đi, vang long thanh, Song Vương đại quân không ngừng tiếp cận. ở vang Mỗi một khắc, sao trời chi truyền ra một tiếng thật lớn nổ mạnh, song vương chiến hạm, hoặc là cùng loại chiến hạm phát bảo, trực tiếp va chạm đồng thời, cũng với va chạm chỗ tạc nước ra xuất một cỗ cổ kinh khủng sóng xung kích, chiến trường trung quanh trong trong vòng sở hữu vẫn thạch, toàn bộ nháy mắt bị sóng xung kích mai một. sắt sắt Song vương đại quân phân biệt từ chiến hạm thượng nhảy xuống, sao trời chi tiến hành thảm thiết chém giết, thương thương thương vũ khí tiếng đánh vang vọng sao trời, trong trước mắt hồn ám sao trời chi liền ra hiện một cái điều từ sền sệt máu tụ thành con sông, vô số gây chi tàn vách tường huyết hà chi chìm nổi. sắt Đàm Huyền thân thể nhảy, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc từ chiến hạm phía trên bay ra, trực tiếp hướng về đối phương vi bí hiểm hạng lịch đánh tới. Người chưa bổ nhào vào, bàn tay liền hư không chi thúc dục thái nhạc chân hình phu áp chế. 21 tòa thật lớn núi cao từ hạng lịch đỉnh đầu chân áp xuống. Bá Vương thần quyền hạng lịch nhìn phi phát mà đến đàm Huyền, hai mắt hàn mũi nhọn trận lóe, trực tiếp một quyền đánh kích mà lên. Mà một quyền này dưới, hư không chi xuất hiện đỉnh núi lớn nhỏ kim sắt nắm tay, nắm tay mặt ngoài tán loạn một cái điều ngũ trảo kim long, một quân lâm thiên hạ chấn áp bát hoang ý chí lan tràn mà ra. Bành chính là trong phút chốc, 21 tòa núi cao cũng đã biến thành một biển. Bất quá, Đàm Huyền đối với cái này kết quả cũng là sớm có đoán trước, Hạng Lịch đem sơn phương núi cao đánh nát ngay mắt, hắn cũng cướp đạp thanh phong cổ đạo bay đến Hạng Lịch bên người, cánh tay một khuất, nắm tay hóa thành một vòng tử sắt thái dương, trực tiếp một quyền hướng về Hạng Lịch trái tim trô đánh tới. Tới hảo. Đối mặt Đàm Huyền này tới ngoan, chí độc một quyền, Hạng Lịch trên mặt không có nửa điểm gợn sóng, hắn thét dài một tiếng, một chi long văn trường thường từ hắn trong cơ thể chui ra, một chút, liền hướng Đàm Huyền nắm tay đâm tới. Đinh. Trường thương cùng nắm tay đụng nhau. Bắn nhanh khởi liên tiếp hòa hòa. Nam huyền tay phải nắm tay cùng trường thương đụng nhau, tay trái của hắn nhoáng lên một cái, lòng bàn tay chi nắm một vòng tử nguyện, tiếp tục hung hăng hướng hạng nghịch nện xuống, khí thế hung mãnh, bá đạo, trực tiếp không gian phía trên tạp ra một cái hắc động thật lớn. Hạng nghịch trường thương chấn động, thân thể nháy mắt rút lui, hắn chính là biết bất phôi kim thân cùng bố, cùng bất phôi kim thân tiến hành chống chọi, quả thực chính là đầu góc phá hủy, bởi vậy, hắn lựa chọn tạm thời lui ra phía sau, tránh đi mũi nhọn. Chương 21, lấy một đi tam. Sắt. Huyết tinh tràn ngập sao trời chiến trường phía trên tiếp cận hai vạn tu giả xá sinh quên tử địa hôn chiến, ngươi chém ta một đao, ta phách ngươi một kiếm, vì con sống, vì sinh tồn đi xuống, mọi người giống như đều hóa thành cuồng bạo manh thú, dùng chính mình sắc bén móng vuốt, hung tận mà đem đối phương xé nát. Đại chiến bắt đầu chưa đến một khắc đồng hồ, cũng đã có hơn 10 vạn tu giả mất đi. Hôn ám mà lạnh như băng vũ trụ chi, bằng thêm một loại nhan sắc, màu đỏ tươi, hồng thường thường sẽ làm người liên tưởng đến ấm, nhưng mà, này màu đỏ tươi cũng không nhưng không có sự cô quạnh vũ trụ nhiều một tia ấm áp, ngược lại khiến cho này bản cũng đã vô cùng lạnh như băng vũ trụ trở nên thêm chí lãnh. Vũ trụ chi không có phong, nhưng là, một cái điều hiển phù huyết hà lại có thể lượng dư ba dưới nổi lên một thật mạnh huyết lãng, mà huyết lãng chi thì quay cuồng vô số gây chi tàn cánh tay. Chiến tranh vô cùng thảm thiết, sinh mệnh giờ khắc này cực kỳ giá rẻ. Nhận lấy cái chết, sa nữ tinh mâu chợt lên, tiêm dơ tay lên, một cỗ màu đen quái phong gào thét mà ra, mà này màu đen quái phong chi tràn ngập một tia khói động, một mảnh lại một mảnh không gian bị ăn mòn đến sụp đổ xuống dưới. Sa nữ đối thủ là một cầm trong tay bản long côn thanh niên, mỗi một côn đánh ra, đều bàn theo một tiếng to rõ rung âm. Cái này thanh niên giờ phút này thấy khói độc khủng bố, sắc mặt hơi đổi, dưới chân một sai, nháy mắt bỏ chạy đến mấy thứ ngoại. T. Đột nhiên, một cái cây số lớn lên màu đen đại xả từ thanh niên này sau lưng hiện lên, cái đôi vùng, bay một tiếng, đã đem thanh niên này chụp đến cao cao bay lên, hư không chi lưu hạ liên tiếp vết máu. Ngươi thế nhưng thức tỉnh cao nhất thần thông. Một cái lục y thiếu nữ kinh hãi mà nhìn Diệp Thanh Hà, hai bàn tay trắng nõn như con bướm tung bay, khoảnh khắc chi gian, liền trước người bố trí mấy ngàn nói cái chắn. Diệp Thanh Hà lạnh lùng mà nhìn lục y thiếu nữ kia nổ thông ngón tay hướng về lục y thiếu nữ một lòng tay, ầm vang, nàng sau lưng thanh liên chấn động, một cổ cùng bạo năng lượng dư ba tạc nứt ra đi ra, răng rác một tiếng, đã đem lục y thiếu nữ bố trí hạ cái chắn toàn bộ xé nát, thất tinh như thế. nạp lan phiêu tuyệt đối với độc cô hàn hét lớn một tiếng, kiếm thế đột nhiên biến đổi, khoảnh khắc chi gian, bắt đầu thất tinh hiện lên mà ra, sau hung hăng nổ mạnh mở ra, độc cô hàn sở đứng thẳng địa phương trực tiếp bị tạc ra một cái bán kính gần thức hấp động, bất quá độc cô hàn cũng chưa chết, hắn giống như một cái độc xà nhất dạng, nháy mắt từ hắc động chi thoát ra, điện quang đá lấy lửa gian xuất sao băng một kiếm, quân bạo kiếm khi nháy mắt bính, nạp lan phiêu tuyết vừa phun máu tươi, trực tiếp bị đánh bay hơn 10 tròng. Đàm Huyền cùng hạng địch giao chiến thời điểm, Song phương cao thủ cũng chia đường với kháng thượng, có chút cục diện chiếm cứ thượng phòng, cũng có chút hạ xuống phòng, nói tóm lại, Đông Vực Tu giả này nhất phương tuy rằng thoáng không bằng, nhưng là hiện vấn đề còn không đại. Đàm Huyền mắt lạnh nhìn hạng địch, sau lưng hiện ra một mảnh thần bí sao trời vũ trụ, Nam Huyền ảo cực kỳ tràn ngập từ xưa khí tức từ sắc đại trận tái trầm tái di động, mũi thở mũi đều có nói văn từ, từ sắc trận pháp chi lan tràn mà ra, thêm vào đến đàm Huyền nắm tay phía trên khiến cho hai cái nắm tay giống như hai đợt tử dương may múa, từng mảnh từng mảnh không gian bị nắm tay đục lỗ. Bất quá, hạng địch cũng lợi hại phi thường, chiến lực viễn siêu đồng cấp tu giả, kiêm và lại hắn là đại sở thần chiêu hoàng tử, tu luyện chính là hạng thị truyền lưu mấy ngàn vạn năm bắt hoang trí tôn bá vương bí quyết, là cường hãn vô cùng. Mỗi một thường, mỗi một thức, đều mở rộng ra đại hợp, quét ngang bắt hoang. Mỗi một đánh đều ẩn chứa một loại chấn áp càn khôn ý chí, nếu như là ý chí hơi yếu tu giả, chỉ sợ đương trường đã bị này của bá đạo cực kỳ ý chí chấn vỡ tâm thần. Xích rồi mỗi một khắc, đam thân thể vừa lật chân phải tạt tà, tà một hoa, giống như một đạo tử sắc kia chớp cắt qua hư ảo không trung, khoảnh khắc chi gian, liền tạm đến hạng lịch đỉnh đầu vài thước chỗ. hạng lịch tâm hơi hơi nhạy dựng, đúng lúc đem trường thương khơi mào, hư không chi sệt qua một cái huyền diệu hình cung, đem đàm huyền một cước này tất cả lực lượng toàn bộ chuyển rời đến mấy ngàn thước ở ngoài. âm vang, chỉ thấy kia khu vực truyền ra một tiếng thật lớn nổ mạnh, sau đột nhiên xuất hiện một mảnh thật lớn hư vô. đung nhiên, hạng lịch tép dài một tiếng, bay ngược dựng lên, hai chân hướng về phía trước, đỉnh đầu xuống phía dưới, hắn tay trường thương đột nhiên truyền ra từng trận rống ầm một cái một cái ngon một cái lớn nhỏ kim long trường thương thượng du động lợi hại thương mũi nhọn trực tiếp đem trung quanh không gian cán nát người cũng ăn ta một thương hạng lịch lanh quát một tiếng long văn trường thương nhất thời rời tay mà ra suy long văn trường thương giống như một viên sao băng cắt qua hư không kéo thật dài quang diễm hướng đàm huyền gào thét mà đến quần cuộn dao động từ mũi thương tràn ngập mà ra mà mũi thương trước không gian thì như là nhất trương mỏng chỉ nhất dạng bị mũi thương thượng lan tràn ra tới lực lượng dễ dàng tua nhỏ mở ra hình thành một cái thẳng tắp không gian cái khe đam huyền sắc nghiêm túc đối mặt uy lực này khủng bố đến cực điểm một thương Cho dù hắn thân thể cường, cũng không dám tay không đó đỡ, Hắn lòng bàn tay chi hiện lên một đạo thanh quang, cũng là đem chạm thân kiếm lấy đi ra. Hắn không hề động dùng còn lại vài dọn thánh linh máu huyết đến thúc giục chạm thân kiếm, mà trực tiếp đem thân thể lực lượng chết cây đến chạm thân kiếm phía trên. Thương, hắn một kiếm hung hăng mà chém Long Văn Trường Thương phía trên, một cổ kinh khủng năng lượng sóng từ giao kích chỗ tạc nước ra mà ra, phủ cận không gian toàn bộ hắng mất. Nhưng là một kiếm này như trước ngăn cản không được Long Văn Trường Thương đi tới xu thế. Thương, Đang Huyền Thải thanh phong cổ đạo mau lui. Cùng lúc đó, lần thứ hai chém ra thứ hai kiếm bất quá Long Văn Trường Thương vẫn như cũ ngoan cường đi tới, giống như không thứ Đàm Huyền thể không lay động hưu nhất dạng. Thương, Thương, Thương, kiếm thứ ba, thứ 4 kiếm, thứ năm kiếm. Đàm Huyền một bên thải thanh phong cổ đạo mau lui, một bên hung hăng dùng chạm thân kiếm chém Long Văn Trường Thương phía trên, hai người di động quỹ đạo hình thành một cái hơn mười dặm thẳng tắp, mà chung quanh không gian một hoàn lại một hoàn nổ mạnh, thẳng đến Đàm Huyền chém hơn hai mươi kiếm sau, Long Văn Trường Thương mới ngưng được xu thế. Ngươi đúng là một cái không tuổi đối thủ, ta đây một thường đồng cấp tu giả trì, ngươi vẫn là người thứ nhất có thể tiết được. Hạng nịch vươn tay một sao, đem Long Văn Trường Thương chảo nhiếp trở về, thản nhiên đối Đàm Huyền nói rằng: "Bởi vì Đàm Huyền trong cơ thể có vạn cổ ta cốt, chân ma chi huyết, thanh đồng sách cổ từ tử, cho nên trên người hắn tràn ngập ra tới khí tức cổ quái khó lường, hơn nữa Đàm Huyền tận lực che giấu, Hạng nịch rất khó từ khí tức thượng đoán được Đàm Huyền đích chân thực cảnh giới, nhưng là hạ giới không thể ra hiện bản thần, mà Đàm Huyền lại mạnh như vậy, cho nên hắn vẫn luôn đều muốn Đàm Huyền trở thành thiên nhân cấp tu giả." Đàm Huyền không để ý đến Hạng Lịch lời nói, hắn vừa rồi nhìn quanh một chút chúng quanh đích tình huống, hiện hữu chút không ổn, theo thời gian kéo dài, Trừ bỏ rằng có đại quân chiến trường ở ngoài thiên nhân cấp tu giả đối kháng chi đông vực mọi người càng ngày càng rơi vào hạ phong nhất là nạp lan phiêu tuyết giờ phút này là bị đánh đến liên tiếp hộc máu như vậy đi xuống không thể được đàm huyền ánh mắt ánh sao chật lóe song néo một cái phát ấn ngâm ta long pháp tướng nháy mắt từ hắn đỉnh đầu lao ra hơi hơi nhoáng lên một cái liền hóa thành đàm huyền thân ảnh hướng về nạp lan phiêu tuyết phương hướng phóng đi buồn cười ngươi dám lấy một địch nhị hạng địch thấy đàm huyền đối phó chính mình đồng thời cư nhiên còn phân ra pháp tướng phân thân đi giúp chính mình đồng bạn Nhất thời sắc mặt lạnh lùng, một cỗ sát khí từ thân thể của hắn tràn ngập mà ra, một thương liền đâm lại đây. Không phải lấy một định nghị. Đàm thản nhiên nói một câu, dùng trảm thân kiếm đem đâm tới trường thương rời ra. Cùng lúc đó, hắn dưới chân lan tràn xuất một cái mờ ảo thanh phong cổ đạo, thân ảnh đột một xuất hiện bắt đường vũ đối thủ một cái sắc mặt lỗ mảng thanh niên trước, dùng gần như đánh lén phương thức, đột nhiên một cước đem điều này thanh niên đã đến hạng Lịch bên người, hắn tái bay trở về, trường kiếm chấn động, mặt không đổi sắc mà đối với hạng địch nói rằng, "Này đây một đại tam." Chương 22: Điên cuồng hành động. Ngươi Ngươi thật sự là thật to gan. Hạng địch nhìn thấy Đàm Huyền muốn lấy một đi tam, cho dù lấy hắn nhất quán lạnh lùng tâm tính, cũng không khỏi tức giận đến cái chán gân xanh bạo kiêu. Thân hắn vi vượt đại sở thần chiêu đường đường tam hoàng tử, chẳng những thân phận cao quý, chính là thực lực cũng là đồng cấp chi người nổi bật, chưa từng bị người như thế khinh thị quá. Ngươi cũng dám đánh lén ta, ngươi nhất định phải chết. Cái kia bị Đàm Huyền đá bay tới được lỗ mảng thanh niên cũng tức giận đến hai mắt đều nhanh toát ra hỏa đến đây. Hắn cũng là một thân phận cực kỳ cao quý tu giả, tuy rằng không kịp hạng nhưng là cũng không kém là bao nhiêu. Hiện bị người dùng loại này cơ hồ xỉ nhục phương thức đá bay lại đây, tâm tức giận có thể nghĩ đối mặt hai người này giận xích, Đàm Huyền lệnh lùng mà chống đỡ, làm ra loại này lựa chọn cũng là bất đắc dĩ. Đông Vực hiện là Thiên Nhân cấp tu giả hiện hạ xuống phòng, nếu như không có người đứng ra, này như thế nào một hồi tan tác? Nhiều lời vô ích, chiến Đàm Huyền trên người chiến lực toàn bộ khai hỏa, hai má phía trên, trên cánh tay đều đi đầy một cái điều kỳ dị tử sắc hoa văn, cả người thoạt nhìn dữ tợn vô cùng. Hắn sau đầu hiển phù năm trận pháp cũng từng người biến đến mâu hứa lớn nhỏ một cái điều tử sắc quang thao vung xuống điếu xuống dưới tràn huyền diệu khí tức ngươi đã muốn tìm tử ta sẽ thanh toàn ngươi lỗ mảng thanh niên dẫn động thủ trước hắn tử hoài lấy ra một phen kim sắc lá cây bàn tay vung lên một mảnh lại một mảnh kim sắc lá cây liền tắt đến hư không chi, không nhiều không ít vừa lúc một lẻ tam phiến từng mảnh từng mảnh kim diệp gắn bó chân thế hô một tiếng liền hướng đàm huyền treo cổ mà đến Đàm huyền ánh mắt hơi hơi co rụt lại không dám có chút sơ suất hắn có thể cảm nhận được này đó kim diệp chi che giấu nguy cơ bất quá hắn cũng tin tưởng này đó kim diệp không có như vậy liền phá vỡ hắn phòng ngự. Bởi vậy, thân thể của hắn nhoáng lên một cái, cướp bộ một khóa, đi nhanh tiến lên, tay phải vỗ, nương tụ xuất một vòng tử nguyệt tạp đi qua. Ấm vang, Tử Nguyệt nháy mắt nổ mạnh, mà từng mảnh từng mảnh kim diệp cũng bay ngược trở về, trận thế rõ ràng có chút hỗn độn. Người đã lựa chọn lấy một địch tam, vậy trách không được chúng ta lấy nhiều khi ít. Hạng Lịch lạnh giọng vừa quát, cũng dẫn theo Long Văn Trường thương gia nhập chiến đoàn, hắn thi triển ra tuyệt thế thương thuật, hư không chi xuất hiện thật mạnh ảnh, từng trận tiếng sấm nổ mạnh từ này truyền ra, vang vọng phạm vi trong, mà mũi thương phía trên, lượn lờ một cái điều ngang gầm gừ ngũ trảo kim long. Khi thế bá đạo đến mức tận cùng, đinh, đàm huyền thân thể mơ hồ bất định, huyễn hóa ra vô số trọng ảo ảnh, chỉ một quyền đầu tiên chấp đụng vào long văn thương mũi thương phía trên, cùng bạo ta cốt chân khí như bộ bố chuốt xuống mà ra, ầm ầm đem đầy trời thương cứng rắn đánh nát, lỗ mảng thanh niên khẩu tụng chú ngữ, hai tay thỉnh thoảng hư không chi khắc hỏa nói văn, một lẻ tám phiến kim diệp quỳnh khát chi gian nở rộ xuất chói mắt kim quang, một mảnh phiến mãnh liệt xoay tròn đứng lên, hình thành một đạo cao tới vạn trượng kim sắc long cuốn, hổ đem chu gần không gian toàn bộ cán nát, này kim sắc long cuốn giống như một cái xoay tròn cái phiếu, thượng hạ trách bị lỗ mảng thanh niên thắt trên tay, đột nhiên, này lỗ mảng thanh niên lạnh lùng mà chừng mắt nhìn đàm huyền liếc mắt một cái, thân thể nháy mắt hướng đàm huyền điện xạ mà đi, cho ta từ đến. hắn nâng kim sắc long cuốn bàn tay hung hăng hướng về đàm huyền vung lên. hô, khoảnh khắc chi gian, trung quanh không gian toàn bộ hớn mất, kim sắc long cuốn lấy một loại mắt thường không thể bắt giữ tốc cuồng bạo về phía đàm huyền phương hướng thổi quét mà đi, nhưng vốn là đã muốn vỡ thành một mảnh phiến không gian mảnh nhỏ, giờ phút này bị kim sắc long cuốn một dạo, liền toàn bộ biến thành ngay cả thần thức cũng không thể phát hiện một phấn. sắt, cơ hồ đồng thời. Hạng Nịch cũng xoay người một lưỡi lê lại đây, rực rỡ, loa mắt, lợi hại kim sắc thương mũi nhọn trực tiếp hóa thành một cái dài đến mấy ngàn trượng ngũ trảo kim long gầm gừ mà ra, dương nhanh múa vút về phía Đàm Huyền sẽ rách xuống. Vang. Đối mặt lỗ mảng thanh niên cùng Hạng Nịch này liên thủ một kích, Đàm Huyền thân thể chấn động, phóng xuất ra toàn thân khí tức, một cổ cùng bạo khí thế từ thân thể của hắn nổ mạnh mà ra, đầu đầy trường giống như ma long cuồng loạn mà vũ động, hắn hai mắt chiến ý thao thao, cả người hóa thành một vòng tử sắc thái dương, ngang nhiên hướng kim sắc long cuốn cùng ngũ trảo kim long đồng thời công tới. Bành. Thân thể hắn trực tiếp không gian tràn suất một thân ảnh đường hầm, ngáy mắt rời đi xuất hiện kim sắc long cuốn chi quyền, từ thượng xuống, một cước hung hăng cắt đi xuống, cuồn bạo tà cốt chân khí huyền hóa ra một đạo dài đến mấy ngàn trượng mỏng manh bẹp da mang, âm ầm cắt kim sắc long cuốn bộ phía trên, ngạnh sinh sinh từ gian đem kim sắc long cuốn cắt thành hai đoạn. Thời gian này, một cái mấy ngàn trượng ngũ trảo kim long phi tới đàm huyền đỉnh đầu, nó mở ra thật lớn long khẩu, lộ ra lành lạnh lạnh bạch nha, tàn nhẫn đối với đàm huyền đầu phệ căn xuống, bất quá này thời khắc nguy cơ, đàm huyền cũng không có thất kinh, đầu của hắn lơ hơi hơi một bên, kham kham né qua long khẩu phệ cắn. Sau thân thể hơi hơi một ngã ngửa, hai đèn tin nổi giận thạch chảo xuất, nháy mắt đã đem Ngũ chảo Kim Long một cái long chảo phía trên một căn ngón chân ôm lấy. "Giống." Đàm Huyền cái chán gân xanh nhảy lên, hắn từ hết hầu chi xuất một tiếng gầm gừ, lấy chính mình vi điểm tựa, ôm Ngũ chảo Kim Long một căn ngón chân, mạnh sinh sinh kén động đứng lên, Ngũ chảo Kim Long bị kén động thành một cái gió to xe, tiếp Đàm Huyền hung hăng ném đi. "Này ném đi dưới." Ngũ chảo Kim Long liền hướng về kia bị Đàm Huyền cắt thành hai đoạn mà còn không có hoàn toàn tiêu tán kim sắc long cuốn tạp đi qua. Ầm vang bay ngược ngũ trảo kim long cùng hai đoạn kim sắt gió lốc va chạm đồng thời, ngáy mắt sinh thật lớn nổ mạnh, hai người đồng thời mất đi, một cỗ vòng tròn đồng tâm sóng xung kích nổ mạnh mà khai, mà một lẻ tám kim diệp tạo thành trận thế cũng tán loạn mở ra. lỗ mảng thanh niên, hạng địch hai người nhìn thấy đàm huyền cư nhiên như vậy sinh mạnh tâm đều hơi hơi nhảy dựng, tiếp động thêm khủng bố công kích, mưa rền gió dự hướng về đàm huyền đánh nút lại. đàm huyền cũng là không chỗ nào sợ hãi, quyền đánh, chân đá, không ngừng mà cùng trường thương còn có kim diệp va chạm đồng thời, ầm vang long tiếng đánh, như pháo vang lên. sắt, sắt, chiến trường phía trên. Thế lương hét hỏi chấn động sao trời, Song phương đại quân chiến hạm lẫn nhau gian thỉnh thoảng lẫn nhau va chạm, xuất tầm bang long chấn động thành, chiến hạm phía dưới cũng có một mảnh phiến tu giả chém giết, mỗi một cái khoảnh khắc, mỗi một cái nháy mắt, lên một lượt thành ngàn sinh mệnh biến mất, một đóa đóa thê diệm huyết hoa nở rộ. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu càng thêm thảm thiết, đến hiện Song phương đều gần như tổn thất một phần ba Tả hữu đại quân, tàn phá thi thể huyền phụ sao trời, một khối trọng địa một khối, liên miên cung rước, hình thành một mảnh thật lớn thi hại không thể như vậy đi xuống, mọi người vận dụng trọng bảo từ nữ tử nhìn quanh liếc mắt một cái chung quanh chiến trường, đông nhiên trầm giọng nói rằng liên quân nhất phương đứng đầu tu giả nhìn một chút thảm thiết chiến trường sau cũng biết như vậy đi xuống bên ta đại quân đem sẽ chết vong đái, bọn họ chính là không thể đúng lúc bổ sung binh lực, bởi vậy giữa hai bên gật gật đầu, đã đem từng chuyện trọng bảo lấy đi ra, bọn họ phải mau đem đối thủ trước mắt đánh bại, sau đó tái tương trợ bên ta đại quân đem thiên nguyên tinh vực đại quân tiêu diệt. với anh, với một tông lại một tông trọng bảo quang mang sáng lên, cuồn uy áp đem tảng lớn không gian chấn vỡ, nhi diệp thanh hà đám người cũng không dám chậm trễ cũng sôi nổi lấy ra tông phái giao cho mình tạm thời trưởng không chế bảo nhưng là so sánh với liên quân nhất phương số lượng cũng là thiếu mấy tông nhưng mà còn kém như vậy mấy tông lập tức khiến cho đông vực này nhất phương tiên nhân cấp tu giả lâm vào thật lớn nguy cơ thậm chí có mấy người bị đương trưởng đánh nát nửa người chỉ có thể cuốn quyết trốn vào nguyệt khuyết đại lục chi thấy loại tình huống này đàm huyền cắn răng một cái cảm thấy một cái quyết định thân thể của hắn hơi hơi nhoáng lên một cái xuất kỳ bất yên xuất hiện một cái cầm trong tay lò luyện đại hán bên người một trường đem hắn làm cho thối lui đến hạng nghịch phụ cận như thế như vậy Bế tiếp lại đem hai cái cầm trong tay trọng bảo tu giả bước đi qua. Hảo, hảo, hảo, ngươi tuy rằng cuồng vọng, nhưng là ta lại không thể không tán thưởng ngươi dũng khí, cư nhiên tưởng lấy một đôi. Lỗ mảng thanh niên nói rằng, bất quá thân thể hắn lại tràn đầy một cổ mãnh liệt sát khí, hiện nhiên là phẫn nộ cực kỳ. Mà hạng lịch sắc mặt giờ phút này thì trực tiếp bị Đàm Huyền tức giận đến xanh mét đi lên. Một đôi tam còn đủ, cư nhiên còn muốn một đôi. Đàm Huyền đây là đem hắn trở thành cái gì? Chẳng lẽ đem hắn trở thành những rác rưởi mặt hàng sao? Mà kia ba cái bị buộc tới được tu giả, sắc mặt cũng là tương đương khó coi một đám ánh mắt hung ác, hận không thể một hơi đem đàm huyền sinh ngất. đàm huynh đệ, ngươi đỉnh được sao? nạp lan phiêu tuyết nhìn liếc mắt một cái bên này địch tình huống, gian nan nuốt nhất khẩu thỏa mãn, nghiêng đầu đối đàm huyền pháp tướng phân thân nói rằng, bất quá đàm huyền pháp tướng phân thân tương đối lạnh lùng, không trả lời nạp lan phiêu tuyết câu hỏi. nhi diệp thanh hà, bộ nhai, vương trung vũ đẳng người thấy đàm huyền điên cuồng hành động, cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. lạnh lùng nhìn nói, trực tiếp lấy ra bích ngọc ba tiêu, thân thể nháy mắt liền vọt đi lên, bởi vì sử dụng trọng bảo có số lần hạn chế, cho nên hắn cũng không có trực tiếp thúc giục bích ngọc ba tiêu vẫn là dựa vào thân thể tiến hành công kích, Bích Ngọc Ba tiêu rất lớn trình thượng chính là vì ngăn cản người khác trọng báo công kích. Chương 23, cực hạn trạng thái. Lại nói Đàm huyền lấy một địch, bản thể giống như một cái tia chớp nhất dạng, đem tốc thi triển đến mức tận cùng, hướng về hạng địch đám người tật tiềm mà đi, thái nhạc chân hình phù hắn tay phải vỗ, 20 tòa thủy hang lớn nhỏ núi cao quay tròn mà từ lòng bàn tay của hắn xoay tròn mà ra, hướng về gần đây một cái tu dạ và chạm mà đi. Mà hắn chân phải đồng thời bay lên, xoát một chút, đem hạng nghịch sát tới được một thương đá bay. Lấy một địch, người rất mắt không người. Hạng lịch lãnh mặt, khí thế trên người một tiệt tiệt cất cao, có một tầng năng lượng áo giáp bao trùm trên người hắn, vai hùng bất phàm, để hắn cả người thoạt nhìn giống một pho tượng thái cổ chiến thần. Suy, hắn một lưỡi lê xuất, trung quanh không gian toàn bộ vặn mèo, mùi thương phía trên liễm tụ trừng lấy đem hàng vạn hàng nghìn vẫn thạch đồng thời hủy diệt năng lượng, lợi hại đến cực điểm. Đàm huyền đương nhiên không dám kinh thường, hắn tay phải nắm thành một cái nắm tay, suy nghĩ vừa động, sau lưng năm trận pháp phía trên một cái đều nói văn lan tràn mà ra, bao trùm trên nắm tay, một tia gợn sóng từ nắm tay gột rửa mà ra, trung quanh không gian tấp tấp giòn nát. Đinh. Nắm tay cùng mũi thương giao kích, hư không vang khởi một tiếng chói tai thi minh, mà nắm tay cùng mũi thương giao kích cái tia điểm, thì nháy mắt bắt đầu sụp đổ, mà còn bán kính không ngừng mở rộng, chỉ khoảng nửa khắc, liền hình thành một cái bán kính mấy thước hấp động. Nhưng mà, Đàm Huyền chưa xoay người lại, hư không chi liền có bốn đạo công kích giết, một phen từ tám phiến kim diệp tạo thành luân đao, một đạo nóng cháy kiếm quang, một pho tượng trượng cao hỏa lò còn có gần vạn chỉ tiếng rít kiến, này bốn đạo công kích đều sắc bén vô cùng, hơn nữa từ cao thấp tả hữu bốn phương vị vây công mà đến, căn bản là không cấp Đàm Huyền trốn tránh đường sống. A đang cùng địch nhân tu giả đại chiến lý nguyệt nhi xa xa thấy như vậy một màn, không khỏi kinh hô đi ra. Ma Mạc Sơn Hà, Hoàng phủ Trường Không, thể thải Hà đám người cũng là sắc mặt đột nhiên biến. Nay cơ hồ là hẳn phải chết hẳn phải chết vận mệnh, không có bất luận cái gì đường hóa giải, trừ phi có thể tuấn gì, nếu không, cho dù tốc mau nữa cũng không có dùng, bởi vì, này bốn đạo công kích đã đem này một mảnh không gian tập trung. Nam huyền sắc mặt không thay đổi, hắn hai mắt hiện lên một tia hung quang, một tia thô bạo khí từ trên người hắn tràn ngập mà ra, đồng thời, hắn mắt lại ẩn có một chút phấn. Hắn sở dĩ lựa chọn đồng thời cứng rắn kháng người, trừ bỏ trợ giúp bên ta giải trừ nguy cơ ở ngoài, làm sao nếm không nghĩ đem những người này đến ma luyện mình thân? Hắn đọc quá băng ngủ huyết vách tường hiểu được, xem quá cung phong lịch đại phong chủ kinh nghiệm, nhưng mà vô luận là huyết trên vách đá hiểu được vẫn là lịch đại phong chủ kinh nghiệm đều nói cho hắn biết, cường giả chân chính là chiến ra tới, không phải tu ra tới, chỉ có những thường xuyên chạy sinh tử tuyến tu giả, không ngừng ma luyện ý chí của mình, để ý chí đạt được lột xác, hoặc là sinh tử một đường gian nội đạo, tài năng duy trì liên tục vượt phá. Hát vang tiến mạnh, trung đứng thẳng. Tuyệt điên có lẽ có người ta nói loại này phương pháp quá mức cực đoan hơi có bất chắc sẽ hồn phi pha tán một thân tu vi sổ hóa thành nước chảy loại này cách nói đích xác không thể nói không đối cũng quả thật có vô số người tài là như vậy ngã xuống nhưng mà tu luyện một đường giữ dội gian an làm sao này hung hiểm tu luyện vốn là chính là cùng trời tranh mệnh không ngừng lộ sắc mình thân quá trình có thể nói từng bước kinh tâm từng bước hung hiểm một bước đi sai bước nhầm chính là vượt sâu vạn trượng mỗi một cái lựa chọn đều là một lần liều mạng từ xưa đến nay đại bộ phận tu giả đều lựa chọn tương đối ổn thỏa phương thức làm việc như lý miếng băng mỏng, suy nghĩ trước sau, đem đủ loại yếu hại phân tích đến giành mạch, lựa chọn những hung hiểm thiếu, an nhàn phương thức. Nhưng mà những người này thành kết quả là lại bởi vì tiềm năng háo, mà biến thành gió lạnh leo lanh vu một đống xương khô. Một số năm sau, trên đời lại không có bọn họ dấu vết, chỉ có kia số rất ít một nhóm người, bọn họ cùng tiên đánh nhau, cùng mà cùng chiến, thậm chí cùng mình tranh chấp. Tuy rằng này rất nhiều giống như sao băng nhất dạng chợt lóe rồi biến mất, nhưng là kia còn lại tới một phần lại lần lượt nguy cơ chi đấm máu lôi xác rèn luyện suốt mấy ngày liền mà đều lâm vào khiếp sợ ý chí chúng đi lên tuyệt điên, tâm tư chuyển động gian, đàm huyền trợ mình tay lấy ra chẳng thân, phản vung tay lên, đem một đạo nóng cháy kiếm quang đánh tan. Sau lần lượt thay đổi bay ngược dựng lên, hóa thành lưỡng đạo tử sắc tia chớp, nháy mắt đem kim sắc loan đao đã bay gần vạn hắc yến mai một. Bất quá vẫn là có một tôn trượng hỏa lò hung hăng tạm trên người của hắn. Vành, Vành Minh đồng thời, đàm huyền trực tiếp giống như một viên đạn pháo nhất dạng bị tạm phi hơn 10 dặm, một tia máu nhất thời từ khe miệng hắn tràn ra, quản hỏa lò chưa có thể tạm phá ra tay của hắn, nhưng là cư nhiên lực đạo rơi vào tay trong cơ thể. Như trước để hắn bị thương không nhẹ. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể thúc giục Bích Ngọc Ba Tiêu đem một kích kia ngăn trở, nhưng là hắn không có làm như vậy, cũng không phải nương bị thương tôi luyện cái gì, mà là hắn thúc giục Bích Ngọc Ba Tiêu số lần hữu hạn, mỗi một lần đều phải muốn quý trọng. Nếu không chờ hắn số lần dùng hoàn, công kích hắn người tái sửa làm trọng bảo công kích, vậy nguy hiểm. Lại đến đàm Huyền Lanh quát một tiếng, thân thể nhảy dựng lên, lần thứ hai hướng về hạng địch đám người đánh tới. Hạng đám người đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, không có cái gì lấy nhiều khi ít có thất tôn nghiêm trong lòng cái nặng, bọn họ chiêu chiêu độc, chiêu chiêu độc có thể có bao nhiêu oan, ra tay liền có nhiều oan, khắp không gian giống như đều bị bọn họ cuốn đứng lên. a, đan huyên gầm gừ một tiếng, đánh bay hạng địch trường thường, còn có một hỏa lò, cứng rắn thụ này hai người công kích, hai nắm tay lại đồng thời hướng về này lỗ mảng thanh niên sát đi, một quyền đem một lẻ tám phiến kim diệp anh phi mặt khác một quyền hung hăng tạp lỗ mảng thanh niên đuổi phía trên. a, lỗ mảng thanh niên từ yết hầu chi xuất hét thảm một tiếng, một cái đùi hoàn toàn biến thành huyết vụ, cũng là biến thành một cái độc chân hán. bảnh, đan huyên vây công chi vọt ra, đứng thẳng mấy thước ở ngoài mồm to mà thở hổn hển, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn hạng nghịch đám người, mà hắn lưng phía trên cũng là nhiều hai cái thô to với máu, ồ, ồ ồ máu từ này thẩm thấu mà ra, đem áo khoác nhiễm hồng một tảng lớn. Bất quá hạng nghịch đám người cũng kinh sợ dị thường, bọn họ không nghĩ tới đàm huyền cư nhiên ác như vậy, lấy thương đổi thương, ngạnh sinh sinh mà đem lỗ mảng thanh niên một cái đùi tập thái, thậm chí còn một tia tử sắc tà cốt thực thẩm thấu tiến lỗ mảng thanh niên trong cơ thể, giống như vụ cốt chi truy, khiến cho lỗ mảng thanh niên chiến lực tổn thất hơn phân nửa. Nên đáng chết, ngươi cũng dám đem ta thương thành như vậy? Ta muốn ngươi tan xương nát thịt. Lỗ mảng thanh niên dùng chân khí huyễn hóa ra một cái mơ hồ đùi, run run dậy rẩy mà đứng lên, gương mặt vật mèo, ánh mắt toán đầu, giữ tận mà gầm gừ đứng lên. Cùng lúc đó, hắn bàn tay vung lên, một mảnh mấy ngàn trượng lớn nhỏ kim diệp xuất hiện sau trời chi, chậm rãi khí tức từ này thổi quét mà ra, hình thành từng đạo kinh thiên gió lốc, đem trên chiến trường huyết hả. Còn có thi thể toàn bộ cuốn bay lên. Tử. Lỗ mảng thanh niên bàn tay một đáp. Bành. Thật lớn kim diệp đột nhiên chầm xuống, một cổ kinh khủng lực lượng nháy mắt hướng đàm huyền gạo thét mà đến. Không gian trong khoảnh khắc liền biến thành một mảnh hư vô. Đàm Huyền tâm này dưỡng, không dám chậm trễ, trực tiếp thế ra sớm đã chuẩn bị tốt bích ngọc ba tiêu. Bích ngọc ba tiêu quay tròn mà Đàm Huyền trên đỉnh đầu xoay tròn, vung xuống điếu hạ một tia bích thao, đem Đàm Huyền bao phủ trụ, mà Kim Diệp thượng lực lượng gào thét tới thời điểm, một cái điều bích thao hơi hơi nhoáng lên một cái, đã đem này đó lực lượng mai một. Ta hận a! Lỗ mảng thanh niên nhìn thấy Kim Diệp công kích bị Đàm Huyền dùng bích ngọc ba tiêu hóa giải, suy sụp sủi lơ xuống dưới. Hắn tinh thần lực chính là không có Đàm Huyền nhiều như vậy, vốn là có thể sử dụng Kim Diệp hai lần nhưng là bởi vì hiện bản thân bị trọng thương, một lần cũng đã là của hắn thực hạn. ngươi về trước chiến hạng thượng, chúng ta đi đối hắn. Hạng lịch bốn mày không khỏi phân trần mà bắt lấy lỗ mảng thanh niên cánh tay, đột nhiên một ném, liền xa xa mà đem lỗ mảng thanh niên quảng đến một con thuyền chiến hạng phía trên. sắt. Hạng lịch bốn người lần thứ hai vây công đi lên, triển khai sấm sét sét đánh công kích. bất quá vừa rồi năm người đàm huyền cũng dám chống chọi, hướng chi hiện biến thành bốn người, hắn cao giọng thét dài một tiếng, khí phách phong, chiến ý thao thao, veo một chút, liền trang vào hạng lịch bốn người chi, hoa quyền, hoa trưởng, hoa đá. Thân thể mỗi một chỗ cũng có thể dùng để công kích, cả người liền giống như là một thai cô máy chiến tranh, bày ra xuất khủng bố chiến lược. Nay quá trình chiến đấu chi, Đàm Huyền cũng không đoạn nghiệm chứng bình thường thể ngộ, đem các loại hiểu được thông qua lần lượt công kích thi triển ra đến, quá trình chiến đấu tiến hành xác minh, không ngừng đi vu tổn tình, chiến lược bất chi bất giác chi gian tăng nhiều. Hắn như thế nào càng ngày càng lợi hại. Hạng địch cảm thấy Đàm Huyền tới lúc gấp rút học cấp tốc trưởng, công kích càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng khó đối phó, tâm không khỏi trầm xuống. Hắn nhìn liếc mắt một cái mặt khác ba người, mặt khác ba người cũng có loại cảm giác này. Đều từ lẫn nhau mắt thấy được một tia vẻ lo lắng, không thể để cho hắn như vậy lớn dần đi xuống, người như thế quá mức khủng bố. Thứ nhất người mắt hiện lên một tia hàn quang, bàn tay vừa lật, một căn tán khủng bố dao động cái rùi nháy mắt hướng Đàm Huyền bắn nhanh mà đi, này cái rủi tuy rằng không có tạo thành cái gì dị tượng, nhưng là, nơi đi qua, không gian lại vô thanh vô tức mà mai một, uy có thể chút nào không giới kim diệp. Hơn nữa, này cái rủi công kích khi không có nửa điểm tiếng động, từ nào đó trình đi lên nói, so kim diệp thêm nguy hiểm. Đàm Huyền kích đấu chính hàm, đột nhiên tâm phát lạnh, biết không rượu, không giả tương. Lần thứ hai tế ra bích ngọc ba tiêu. Đinh. Du đống nhiên tới cái rủi cùng bích ngọc ba tiêu va chạm đồng thời, vang lên thanh tuy thanh âm, một đạo mai một tạc nước ra mà ra. Nguy hiểm thật. Đàm huyền âm thầm lau một phen mồ hôi lạnh, này cái rủi quá nguy hiểm, cũng đã xuất hiện bên cạnh mình, thần trí của mình lại không có chút nào hiện, nếu không có cảnh giác, chỉ sợ giờ phút này đã muốn bị tập kích giết. Đàm huyền tâm giận buồn bực cái kia người đánh lén, ánh mắt hung ác, trực tiếp tiêu phong dựng lên, một quyền chậm rãi về phía người này vánh giết qua đi, không gian phía trên xuất hiện một vòng vòng sóng gợn. Cùng bạo lực lượng cơ hồ hóa thành thực chất. Cái kia người đánh lén một kích không thành sau, chỉ biết sẽ có loại kết quả này, bởi vậy cũng không hiện đến dần mình, hai tay của hắn vung lên, hơn mười nói cái chắn hoành chắn trước người, bất quá, ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũng bị Đàm huyền một quyền này đánh trúng, cao bay cao khởi. Đàm huyền vừa mới đánh ra một quyền, không tán gẫu lại cảm thấy luồng đạo khủng bố khí tức hướng chính mình xâm nhập mà đến, tâm hắn cả kinh, biết lại có người thúc dục trọng bảo công kích chính mình, hơn nữa còn là hai người đồng thời thúc dục, không, có nửa điểm do dự, hắn nháy mắt liền thúc dục Bích Ngọc Ba Tiêu, hơn nữa trong nháy mắt liền tiêu hao thúc dục hai lần tinh thần lực ầm văng long hai sóng nổ mạnh văng lên bích ngọc ba tiêu lần thứ hai đem này lưỡng đạo công kích ngăn trở ngươi đúng là một người rất mạnh đối thủ bất quá chúng ta hiện tiến hành chính là sinh tử chi chiến vậy trách không được ta hạng địch lạnh lùng nói một câu hắn cũng lấy ra bá vương chiến kích trực tiếp một kích hung tận mà hướng đàm huyền thống lại đây ầm văng long một mảnh lớn tượng cổ chiến trường hư không chi lan tràn mà ra vô đại quân trên chiến trường chém giết mà một pho tượng khí thế kinh thiên thân ảnh thì khống chế một đầu tiên mã hướng đàm huyền giết lại đây lạnh như băng sắc khí Giống như ngay cả đàm huyền máu đều đông lại đứng lên. Bất quá lúc này đây, Đàm Huyền cũng không có lần thứ 2 sử dụng Bích Ngọc Ba Tiêu, Bích Ngọc Ba Tiêu hơn một ngày có thể sử dụng 5 lần, hắn hiện đã muốn dùng đi 3 lượt, còn còn lại 2 lần, mà Hạng Lịch đám người thì tổng cộng còn có 4 lần sử dụng trọng bảo cơ hội tà hữu. Đàm Huyền suy nghĩ vừa động, đem Bích Ngọc Ba Tiêu thu lên, lấy ra thanh đồng sách cổ, tương đối với Bích Ngọc Ba Tiêu phòng ngự lợi hại, thanh đồng sách cổ mới là chân chính công kích trọng bảo, uy lực thậm chí xa so giống nhau trọng bảo còn luôn cùng bố. Cho ta toàn bộ đi tìm chết. Đàm Huyền giữ tận xuất một tiếng gầm gừ. Trong cơ thể của quận ta cốt chân khí tựa như hội đê hồng thủy nhất dạng, quận cuộn không dứt mà dũng mãnh vào thanh đồng sách cổ chi, thậm chí, Đàm Huyền còn từ bích ngọc ba tiêu chi lấy mẫu một phần không trải qua quá chính mình luyện hóa ngân mang thánh tổ lực lượng rót vào thanh đồng sách cổ chi. Ta cốt chân khí cùng ngân mang thánh tổ này hai loại vô cùng cao cấp lực lượng vừa tiến vào đến thanh đồng sách cổ, nó liền ầm ầm chấn động đứng lên, vèo một gần. Bay đến Đàm Huyền đỉnh đầu, nháy mắt biến đến vô cùng thật lớn, so qua đi bày ra ra tới trạng thái còn muốn thật lớn, đầu hạ bóng ma, ước chừng đem toàn bộ chiến trường che khuất một nửa, này thượng tràn ngập ra tới khí tức là hóa thành từng đạo khủng bố cỡ lốc, trực tiếp vô số chính lẫn nhau chém giết tu giả thổi phi, mà ngay cả những chiến hạo cũng hình như là mánh liệt biển rộng chi một con thuyền thuyền nhi nhất dạng, lắc lắc lúc lắc mà chớp lên đứng lên. Toàn bộ chiến trường phía trên những chính giao chiến thiên nhân cấp tu giả, nhìn phía trên thanh đồng sắc cổ, cũng không từ ngẩn ngơ, đều bị kia khủng bố uy có thể khiếp sợ. Ba, đây là cái gì pháp bảo? Đứng thẳng hạng Lịch bên người một cái tu giả không khỏi khẩu xuất thô ngữ, mắng to đứng lên, bất quá, hắn đồng tử chi lại hiện ra một tia sợ hãi. Mọi người đồng loạt ra tay. Còn lại ba người hét lớn một tiếng lần thứ hai thuốc dục chính mình tay trọng bảo âm vang thanh đồng sách cổ cùng tứ tông trọng bảo đồng thời va chạm đồng thời một tiếng không cách nào hình dung nổ chuyển khắp toàn bộ chiến trường thậm chí ngay cả nguyện quyết đại lục phía trên chúng sinh cũng nghe đến giành mạch kia cuồng bạo mà khủng bố sóng xung kích thổi quét toàn bộ chiến trường vô số tu giả bị tạo phi dựng lên thậm chí có một chút hơi thiếu chút nữa chiến hạng, cũng bị sóng xung kích ném đi lại đây thật lâu sau thật lâu sau dư ba mới từ từ bình ổn những giao chiến chi thiên nhân cấp tu giả lúc này cũng đã muốn dừng tay hoảng sợ nhìn trước mắt cái này một mảnh đống hỗn độn chiến trường binh lính đều bị thổi bay đến vài dặm ở ngoài, vù vù hô, đàm huyền quỳ một gối xuống một khối hư không, gian nan mà thở hổn hển. mà đối diện, hạng lịch vài cái cũng không chịu nổi, một đám quần áo tả tơi, đầu rối tung, giống như bên đường tên khất cái nhất dạng. chương 24, thôn thiên chi nhãn tiến hóa. suy, hắn một lưỡi lê xuất, một đạo chói mắt thương mũi nhọn, giống như rực rỡ sao băng nhất dạng hướng đàm huyền gào thét mà đến, thật mạnh không gian bị thương mũi nhọn xé rách, mắt thấy súng này mũi nhọn sẽ đâm đến mi tâm, đàm huyền dễ cánh tay lên một đường. thương. Một tiếng kim thiết giao kích chi âm hưởng khởi, Đàm Huyền thân thể như cắt đứt quan hệ diều nhất dạng bay ngược dựng lên, khỏe miệng phía trên tràn ra một tia máu tươi, mà thân thể hắn cũng bay ngược gần ngàn thước mới miễn cưỡng ngừng xu thế. Tử. Hạng Lịch không lưu tình chút nào, cách không tái hướng về Đàm Huyền đâm ra một thương. Bành. Một đạo dược rỡ thương mũi nhọn Đàm Huyền thân thể phía trên, phụ giúp hắn phi hành hơn mười dặm, hung hăng mà tạm nhất kiện tàn phá sơn hình pháp bảo phía trên, Đàm Huyền dây rủa đứng lên, tâm cười khổ, vừa rồi thôi động thanh đồng sách của khí, hắn sau một tia tinh thần lực cũng đã hao, hiện thức hải chi còn ẩn ẩn làm đau căn bản là không, có gì chiến lược. Bất phôi kim thân quả nhiên lợi hại, như vậy đều giết không chết người, nhưng là, ta muốn nhìn ngươi có thể thừa nhận bao nhiêu đánh. Hạng địch tâm như băng cứng, bàn tay run lên, lại có nhất lũ rực rỡ thương mũi nhọn bắn nhanh mà ra, này lũ thương mũi nhọn trực tiếp đem đàm huyền dưới thân ngọn núi kia hình pháp bảo từ gian chặt đứt, sau tái va chạm đàm huyền trên người, lại đem đàm huyền đánh bay hơn mười dặm. Tử, tử, tử. Hạng Lịch khốc đến mức tận cùng, sát phạt quả quyết, nháy mắt gian, lại là đâm ra hơn 10 thương, thường thường là một thương vừa mới đâm ra, lại tiếp đâm ra một thương. Đàm huyền thân thể cơ hồ vẫn luôn bị vanh bay ngược đến gần trong ngoài, đem chẳng toái hơn 10 mau vẫn thạch. Khu cụ. Đàm huyền giờ phút này thất khiếu chảy máu, trên thân thể cũng là xuất hiện một cái điều vết dạng, nhưng là, hắn vẫn là dây rùa đứng lên. Như vậy cũng không tử. Vô luận là địch ta song phương thấy đàm huyền thời gian này cư nhiên có thể có thể đứng, cũng không từ đào hút một hơi lanh khí, nếu như là giống nhau thiên nhân cấp tu giả bị hạng nịch công kích nhiều như vậy thứ, chỉ sợ sớm đã tính có 10 cái mạng, cũng không đủ tử. Mọi người nhìn kia đầy người vết máu quật cường mà đứng vẫn thạch phía trên cả người tán cao ngạo khí chất quật cường thân ảnh, không khỏi sinh ra một loại núi cao ngưỡng ngừng cảm giác, đối mặt như vậy ngoan cường người, bất luận là địch là bạn, cũng không gây trở ngại bọn họ tán thưởng. Đáng tiếc ngươi không phải châu tu giả, nếu không chúng ta ngược lại có thể trở thành chi kỷ, đàm huynh tạm biệt. Hạng địch có chút đáng tiếc mà thở dài nói rằng, hắn hiện với đàm huyền sinh ra giả rồi một kính để chi tình, nhưng là, hắn xuống tay lại vẫn không có chút nào lưu tình, hơn nữa ngoan hắn lúc này đây cư nhiên trực tiếp thúc dục bá vương chiến kích này tông trọng bảo, một đạo như thần giống như ma thân ảnh cưỡi thiên mã nháy mắt hướng đàm huyền một kích đâm tới này một kích dưới giống như mấy ngày liền mà đều phải hóng mất tảng lớn tảng lớn không gian hóa thành hư vô cuồng bạo lực lượng quét ngang bát phương không tốt nạp lan phiêu tuyết sà nữ mạc sơn hà hoàng phụ trường không tề thải hà lý nguyệt nhi đám người nhìn thấy đàm huyền thân lâm tuyệt cảnh đã sớm tưởng hướng lại đây giải cứu nhưng là bất đắc dĩ bị đối thủ số chết quấn mà ngay cả đàm huyền pháp tướng phân thân cũng dễ rua không được hiện nhìn thấy hạng nghịch này tuyệt sát một kích là ngay cả tâm đều nhắc tới cổ học thượng, Nhi Diệp Thanh Hà, bộ Nhai, Nhiếp Thiên Hưu đám người, thì hỉ ưu nửa nọ nửa kia, thì chính là đàm Huyền cái này từ định hôm nay rốt cục muốn chết, ưu chính là nếu thiếu đàm Huyền, bọn họ này Nhất Phương liền không là liên quân đối thủ, tình thế nguy ngập nguy cơ. Đàm Huyền nhìn càng ngày càng gần chiến kích, quẹt người một cái, tưởng dơ lên trạm thân kiếm, nhưng là lại chưa từng có một khắc cảm giác đến chạm thân kiếm là như thế trầm trọng, như là một tòa vô lượng núi lớn nhất dạng, hắn căn bản là dơ bất động. bất quá, tâm hắn lại rõ ràng, đây không phải là chạm thân kiếm nặng mà là bởi vì hắn trong cơ thể tinh thần lực cùng chân khí đồng thời háo, không coi chân khí, hắn còn có thể từ bích ngọc ba tiêu chi lấy mâu ngân mang thánh tổ lực lượng, nhưng là thần thức háo, hắn lại ngay cả lực lượng cũng lấy mâu không được, còn có trạm thân kiếm cũng vô pháp thúc dụng, bởi vì cho dù trạm thân kiếm tiêu hao chính là thánh linh máu huyết, nhưng là vẫn là yêu cầu một kia thần thức làm lợi dẫn. Chẳng lẽ ta thật sự muốn chết như thế sao? Đang huyên tâm một trận cười khổ. Nay mấy chục năm qua một màn mạc tâm hắn nhớ lại đến, không có tu vi khi khốn cảnh, đối mặt nhục nhã khi bất đắc dĩ, đã bị đuổi giết khi nguy hiểm bị long long mãng tính kê khi phẫn nộ phong ấn ngân mang thánh tổ gian an một màn mạc giống như bức họa cuộn tròn nhất dạng hiện lên trong đầu của hắn đột nhiên đàm huyền tâm sinh ra một cố không cam một cố manh liệt không cam đối mặt thần vương thánh cảnh chi đại ma thần khi hắn không có chết đối mặt lao long mãng tính kê khi hắn không có chết đối mặt bán thần đuổi giết khi hắn không có chết phong ấn cao nhất ngân mang thánh tổ khi hắn vẫn là không có chết bán thần đại ma thần ngân mang thánh tổ đều không có để hắn chết hôm nay làm sao có thể đủ chết một người thiên nhân cấp tu giả tay tuy rằng người này thiên nhân cấp là đứng đầu nhưng là đối phía trước những người đó mà nói, thiên nhân cấp tu giả lại tính cái gì? Không cam, mãnh liệt không cam này lên đàm huyền trong lòng. Đống nhiên, đàm huyền con mắt trái kịch liệt mà nhảy lên lên. Thản nhiên hắc quang từ đồng tử chi bắt đầu khuếch tán, khoảnh khắc chi gian, toàn bộ con mắt trái tròng trắng mắt cũng đã toàn bộ biến mất, biến thành một mảnh sâu và đen sắc, khắp hồn ám vũ trụ chợt trở nên thêm tối đen, ngay cả một tia quang mang cũng không có. Thậm chí, mọi người thích thả ra thần thức, cũng đột nhiên bị một cỗ không hiểu lực lượng cắn nuốt, chân chính đưa tay không thấy được năm ngón. Đây là có chuyện gì? Mọi người hiện chính mình trợn không có thể thấy mọi vật, thậm chí ngay cả thần thức cũng không có dùng, đều là cả kinh. Âm thầm vận chuyển chân khí, đề phòng đứng lên. Mà thời gian này, Đàm Huyền con mắt trái đột nhiên chấn động, một cỗ tiềm năng trợn trào ra. Đàm Huyền trong cơ thể thần thức cùng Tiêu hao đích thực khí nháy mắt liền khôi phục một phần ba. Hơn nữa, hắn cảm thấy thôn Thiên Chi nhãn có chút bất động, bất quá, hiện không phải lo lắng điểm ấy thời điểm, hắn bắt lấy thời cơ, thân thể nhảy. Chạm thân kiếm. Bàn tay vung lên, một giọt thánh linh máu huyết dung nhập kiếm thể phía trên, chạm thân kiếm nháy mắt tuôn ra ngàn vạn trượng quan mang một đạo rực rỡ lóa mắt kiếm khí cô sáng ầm ầm va chạm kia tôn như thần giống như ma thân ảnh phía trên ngạnh sinh sinh mà đem kia tôn thân ảnh đánh nát hắn hắn như thế nào còn có lực lượng mọi người trước mắt vừa mới khôi phục qua mình chỉ thấy đến đàm huyền đem bá vương chiến kích thúc dục ra tới thân ảnh đánh nát một đám lộ ra ban ngày thấy ma vẹt mặt ta chỉ biết ngươi sẽ không có việc gì nạp lan phiêu tuyết ánh mắt có chút hồng lý nguyệt nhi cũng là trắng bệnh sắc mặt hiện nhìn thấy đàm khôi phục lại hai người tâm đều là buông lỏng chúng ta lập tức lui về nguyệt khuyết đại lục đàm huyền đối bên ta tu giả hét lớn một tiếng Hắn hiện bất quá là khôi phục một phần ba mà thôi. Chiến lược đại đả chiết cấu, huống chi Diệp Thanh Hà đám người chiến lực cũng háo đến không sai biệt lắm. Tổng thể thượng bị vây hạ phòng, hiện không lùi, khi nào lùi nữa? Nạp Lan Phiêu Tuyết, Diệp Thanh Hà, sáu nữ đám người nghe vậy, lập tức kịp phản ứng, sôi nổi bay đến bên ta đại quân phía trên, đưa bọn họ toàn bộ cuốn bay đến chiến hạm phía trên, sau đó liền khống chế chiến hạm hướng Nguyên Khuyết Đại Lục tối lui. Bất quá hạng địch này Nhất Phương Tu giả tự nhiên không nguyện ý bị mọi người rút đi, bọn họ hiện chiếm cứ thượng phòng, đang muốn một vong đánh đâu, bởi vậy một đám thiên nhân cấp tu giả liều mạng động công kích, ngăn cản nạp lan phiêu tuyết đám người lui nhập nguyệt khuyết đại lũ. Hừ! Đàm huyền hừ lạnh một tiếng, dưới chân nhất giẫm thanh phong cổ đạo, nháy mắt bay đến là thủy giáo chiến hạm phía trên, tiếp rơi lên cao trạm thân kiếm. đối với thứ nhất cái kim sắc trường bảo thiên nhân cấp thanh niên vừa bổ, ở vang một đạo kiếm quang hiện lên, người thanh niên kia đương trường liền biến thành nhất trương người ra, trung quanh gần cái thần tàng cấp tu giả cũng sôi nổi bị kiếm khí tạc vi bùa bị. ai dám trở đàng huyền lanh quát một tiếng, ánh mắt lanh khốc, giống như một pho tượng sát thần. Mà Liên Quân Nhất Phương thì bị một kiếm này doa trụ, không khỏi hơi hơi dừng lại, mà chính là bữa tiệc này chi gian, Đàm Huyền chờ người đã không chế chiến hạm tiến vào đến Nguyệt Quyết Đại Lục trên không chi. Chương 25, chém liên tục ba người. Hạng địch, Độc Cô Hàn, chết Lạc Tư đám người nhìn thấy Đàm Huyền Nhất Phương lui vào Nguyệt Quyết Đại Lục, trên mặt hiện lên một tia không cam, bọn họ thật vất vả mới lấy được hiện ưu thế, lại như thế nào tình nguyện liền như vậy để Đàm Huyền đám người đào thoát, hơn nữa, bọn họ cũng rõ ràng, nếu lao là như thế này, Đàm Huyền Nhất Phương một lâm vào hoàn cảnh xấu liền lui tiến Nguyệt Quyết Đại Lục, sau bổ sung chiến lực Như vậy Đàm Huyền nhất phương chiến lực cơ bản không tổn hao gì, mà bọn họ này nhất phương thì sẽ càng ngày càng yếu, bởi vậy, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Vẫn Thạch, cho ta đem toàn bộ Vẫn Thạch quăng vào đi. Độc Cô Hàn mặt âm trầm sắc, hai mắt phiếm xuất âm độc quá mang, như là một cái độc xà, lạnh giọng hạ lệnh nói, Độc thủ, đưa bọn họ tái bước ra đến." Hạng Lịch sắc mặt lạnh lùng, bàn tay vung lên, cũng ra lệnh. Sau đó, chết Lạc Tư, địch tư mặt đặc đám người với Tây Hiển tinh vực đại quân hạ đạt đưa lên Vẫn Thạch mệnh lệnh. Liên quân nhất phương đại quân nghe được các lĩnh mệnh lệnh, không dám chậm trễ lập tức khống chế chiến hạm đem một ít đã muốn thêm vào trận pháp vẫn thạch đẩy lại đây, hoặc là đến vũ trụ ở chỗ sâu trong thu thập nhiều vẫn thạch, tha động lại đây. bất quá chỉ khoảng nửa khắc, nguyệt khuyết đại lục trung quanh sao trời liền chất đầy kéo vô số vẫn thạch, đại bán cân có gần vẫn thước, tiểu bán kính cũng có mấy thước. hơn nữa, một khối khối vẫn thạch phía trên đều tràn ngập di chuyển nói văn, hiển nhiên đều là thêm vào quá trận pháp. đầu ra lệnh một tiếng, tảng lớn tảng lớn vẫn thạch nhất thời liền rơi vào nguyệt quyết đại lục trên không. đan đám người vừa mới rớt xuống đến nguyệt quyết đại lục bề mặt quả đất, chưa tới kịp nhiều thở một cái liền thấy được không trung chi kia rậm rạp giống như hạt mưa giống nhau bóng ma, nhất thời nhất tề cả kinh, bọn họ cũng có thể rõ ràng đều thấy, đó là một khối khối thật lớn vân thạch. Âm vang long, Nguyệt quyết đại lục phía trên trời cao mãnh liệt chớp lên, quanh minh chi âm, vang vọng thiên địa, gần triệu nhân tộc ngẩng đầu vừa nhìn, đều sợ tới mức mặt không có chút máu, chỉ thấy một khối khối thật lớn vân thạch kéo thật dài vĩ diễm tiếng rít xuống, này số lượng nhiều, cơ hồ đem nửa Nguyệt quyết đại lục bao trùm. Gia da, da của hắn, rất tí bỉ. Nạp Lan Phiêu tuyết một kiếm sắp trên mặt đất, khẩu mắng to một câu. xa nữ, Diệp Thanh Hà, Nhất Thiên Hưu đám người cũng tức giận dị thường. Bất quá đối loại kết quả này cũng cũng không có ra ngoài mọi người đoán trước. Đổi vị tự hỏi một chút, bọn họ cũng nhất định sẽ làm như vậy. Vẹo. Nạp Lan phiêu tuyết thân thể hướng về phía trước ngẩng, rút kiếm bay lên rực lên, tay phải trong phút chốc chấn động ngàn thứ, không ngừng biến ảo kiếm thế, kiếm quang như nhật nguyện, khoảnh khắc chi gian, liền bắn nhanh xuất hàng vạn hàng nghìn nói rực rỡ lóa mắt kiếm khí, mưa rền gió dữ hướng về phía trước phòng gào thét mà đi. Suy suy suy, một khối khối vẫn thạch bị dậy đặc kiếm khí tua nhỏ, sau đó tái rảo thành phân toái. Bất quá này đó vẫn thạch toàn bộ đều thêm vào trận pháp, xa so thượng một lần truy rơi xuống vẫn thạch cũng chắc chắn nhiều lắm, hơn nữa nạp lan phiêu tuyết thực lực cũng bị hạn chế chân linh cấp biên phòng, cho dù hắn kiếm thuật vô song, lần này cũng bất quá là đem sổ khối vẫn thạch dập nát, tương đối với không chúng chi kia vô cùng vô vẫn thạch, bất quá muối bỏ biển. một lát sau, xa nữ, diệp thanh hà, nhiếp thiên hưu đám người, còn có khắp nơi thế lực đích thực linh cấp ở trên tu giả cũng toàn bộ phi lên trời không chi đánh nát vẫn thạch, mà những đại quân còn có nguyên huyết đại lục phía trên sở hữu tu giả cũng chia bố mặt đất phía trên, đem những gì rơi xuống vẫn thạch đánh nát. Đàm Huyền không hề động. Đương nhiên, hắn không phải không đếm xỉa đến, mà là hiểu biết một chút thôn Thiên Chi nhãn tiến hóa sau đích tình huống, vì kế tiếp thêm thảm thiết quyết chiến làm chuẩn bị. Hắn ngồi xếp bằng một khối bóng loáng trên tảng đá, hai mắt khép hờ, tiến vào nội thị trạng thái, suy nghĩ vừa động, một tia thần thức hướng con mắt trái rõ xét đi qua. Ông, thân thức của hắn vừa tiếp xúc với con mắt trái, lập tức liền có một đạo thần bí giao động từ bên trong lan tràn mà ra, mà này giao động chi, thì ẩn chứa một ít huyền diệu tin tức. Sau một lát, Đang Huyền mở hai mắt, cũng là đối tiến hóa sau thôn Thiên Chi nhãn hiểu rõ với tâm. Nếu như nói trước thôn Thiên Chi nhãn là một yếu thần thông, có thể có nhưng vô lời nói, như vậy hiện thôn Thiên Chi nhãn thì có thể làm trưởng số một cấp phụ trợ thần thông. Tiến hóa sau thôn Thiên Chi nhãn, có thể hình thành một cái phạm vi năm thức tuyệt đối hắc ám không gian, cái này tuyệt đối hắc ám không gian trong vòng hết thảy thần thức, ánh sáng đều sẽ bị thôn Thiên Chi nhãn cắn nát, làm cho đối phương chân chính biến thành một cái người mù. Đương nhiên, đó cũng là hưu hạn chế, người thứ nhất là một ngày chỉ có thể dùng hai lần, mỗi một lần duy trì thời gian đều là ba cái hô hấp tà hữu Hơn nữa, đối thủ thần thức không thể rất cao, nếu Đàm Huyền Hiện liền chống lại Thánh Linh cấp. Như vậy tuyệt đối hắc ám không gian, thì một tia tác dụng cũng không có, bởi vì thánh linh cấp cường giả thần thức quá cường đại, thôn thiên chi nhãn căn bản là cắn nuốt không được, cho dù chống lại bán thần cấp tu giả, tuyệt đối hắc ám không gian tác. Dụng cũng muốn đại đả chiết khấu, nhiều chỉ có thể chém ra tam thành vì có thể. Bất quá, đàm huyền đã muôn thực vừa lòng. Thôn thiên chi nhãn vốn là hắn đều cơ bản vuông tha cho, hiện tiến hóa đến loại này trình, đã là một cái rất lớn kinh hỉ. Hơn nữa, thôn thiên chi nhãn có thể tiến hóa, liền đại biểu cho nó tiềm lực khó có thể đoán trước. Đam huyền thực chờ mong thôn thiên chi nhãn tiến hóa đến trung cực trạng thái uy có thể tham dò thôn thiên chi nhãn đích tình huống sau đàm huyền thân thể mảnh đứng thẳng dựng lên hắn ngẩng đầu nhìn một chút hỗn loạn không trung suy nghĩ vừa động một cái mở ảo thanh phong cổ đạo từ hắn dưới chân lan tràn mà ra thân thể của hắn vừa động liền ra hiện tận trời phía trên mọi người nghe ta khẩu hiệu đứng thẳng phương vị ta hiện bố trí đại trận đêm này đó vẫn thạch mai một Đàm huyền ánh mắt như kiếm nhìn xuống xuống ẩn chứa chân khí thanh âm truyền khắp trước toàn bộ nguyện quyết đại lục tiếp thần thức của hắn đột nhiên phân hóa vi ngàn và nói mỗi một đạo đều ẩn chứa hắn sở muốn truyền đạt tin tức sau một lát tiếp thu đến này đó tin tức nạp lan phiêu tuyết xà nữ Diệp Thanh Hà đám người, còn có trên mặt đất các tu giả toàn bộ dựa theo chỉ thị di động đứng lên, từng người thúc dục chân khí, một lát sau, một cái thật lớn ván cờ từ nguyệt huyết đại lục mặt đất phía trên bước lên dựng lên, một cái một cái màu trắng ngà đường cong đem toàn bộ không trung chia làm vô số cách. Cái này ván cờ tuy rằng diện tích thật lớn, nhưng là, bởi vì lực lượng phân đến rất tán, uy lực chân chính kỳ thật cũng không lớn, cho dù đối phó một cái thần tàng điên phong tu giả đều khó khăn, nhưng là, đối phó những truy rơi xuống vân thạch lại đủ để. Cơ hồ là trong phút chốc, không trung chi vô số vân thạch đã bị một cái vài tuyến tua nhỏ mở ra biến thành tiểu toái khối, sau ván cờ xoay tròn chuyển, tái tiến hành đua nhỏ, những mảnh nhỏ liền trở nên thêm tiểu, như thế đền đáp lại mấy mươi lần, sở hữu mảnh nhỏ cũng đã biến thành đầy trời trần xa. Đàm Huyền Đám người từng người sử dụng một ít đơn giản đạo thuật, đã đem này đó trần xa đưa đến Nguyệt Khuyết Đại Lục một cái hẻo lánh góc, hình thành một mảnh sa mạc. Bất quá, bọn họ biết trận này vẫn thạch vẫn là mới vừa vừa mới bắt đầu, chỉ sợ đem sẽ càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng khó đối phó, thậm chí chỉ cần bọn họ một ngày trốn Nguyệt Khuyết Đại Lục không ra, này đó mưa thiên thạch liền không sẽ đình chỉ. Tình thế ác liệt, nhưng là mọi người nhưng không có đường lui. Nếu không có đường lui, kia cũng chỉ có thể đi tới. Đam Huyền, Nạp Lan phiêu Tuyết, Sàn Nữ, Diệp Thanh Hà đám người lẫn nhau liếc nhau, lần thứ hai mang theo bổ sung đến Nguyên Lai nhân số đại quân hướng về Thiên Ngoại bay đi, lui về không đến nửa canh giờ lại bay ra đi, điều này cũng đúng là bất đắc dĩ, liên quân làm cho thật chặt. Lúc này đây lui mà tái nhầm trước, duy nhất chỗ tốt, liền cấp đại quân bổ sung máu. Ở vang, một tiếng vang thật lớn vang lên. đàm Huyền chờ người đã không chế chiến hạm tả tả mà từ nguyện khuyết đại lục không trung liền xông ra ngoài. Màng nên diện mà đến một tảng lớn vẫn thạch trực tiếp bị chiến hạm hoặc là chiến hạm loại hình pháp bảo chẳng thoát đã vụ như mưa điểm nổ tung các người rốt cục đi ra độc cô hàn âm chắc chắc cười bàn tay vung lên sắt sắt côn bạo hét họ vang lên liên quân nhất phương chiến hạm trực tiếp liền hung ác đánh tới sắt nguyện quyết đại lục nhất phương tu giả cũng tốt không lùi để trực tiếp tiến hành cứng gian kháng mọi người đều biết đây là sinh tử một trận chiến cũng là sau một trận chiến bởi vậy song phương đều điên cuồng đứng lên ừ vang sao trời vang lên một tiếng thật lớn nổ mạnh hai bên chiến hạm hung hăng mà va chạm đồng thời Một cỗ sóng xung kích quét ngang bắt phương không gian chi tạo nên một mảnh gọn sóng, giống như thủy triều phập phòng đứng lên, sau đó dần một tiếng, một mảnh phiến không gian bắt đầu thoát phá. Đàm Huyền, nhận lấy cái chết. Hạng địch một thả người, trực tiếp từ chiến hạm phía trên nhảy lên, ngang trời một lưỡi lê xuất, một đạo trầm dãi thương mũi nhọn chiếu rọi ngàn dặm, xuyên thủng hư không, điện quang đá lấy lửa hướng Đàm Huyền mi tâm ám sát lại đây, Kêu bá đạo mà lạnh thấu xương sát khí giống như làm vỡ nát thời không, một cổ kinh khủng mai một sóng hướng Đàm Huyền thổi quét mà đến. Hừ, ai sợ ai? Đàm Huyền hai mắt trợn mắt, Thân thể dọc theo một cái hình bán nguyệt quỹ đạo bắn nhanh dựng lên, tay phải nắm chạm thân kiếm đột nhiên hướng về phía trước một liêu. Roeng, trảm thân kiếm cùng Long văn trường thương cuồng bạo mà va chạm đồng thời, một cỗ năng lượng dư ba tạc nứt ra mà ra, không gian chi xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng, ma đàm huyền cùng hạ ngịch đồng thời bay ngược mà quay về, bất quá trong thời gian ngắn hai người lại va chạm đồng thời, một đám lỗ thủng hai người giao chiến địa phương hình thành. Sắt, Diệp Thanh Hà sau lưng hiện ra thanh liên, hoàn toàn huy cái này cao nhất thần thông uy lực, ngạnh sinh sinh mà đem đối thủ của nàng chết lạc tư chàng bay lên, tố dơ tay lên, Sổ đoá hoa sen từ nàng đầu ngón tay bắn nhanh mà ra, đụng phải chết lạc tư lưng phía trên, sau đó hung hăng một tạc, chết lạc tư nhất thời kêu thảm một tiếng, biến thành một cái huyết người bay tứ tung xuống. Bất quá, nguyên huyết đại lục này nhất phương, trừ Bọ Đàm huyền ở ngoài, cũng liền Diệp Thanh Hà, Sa nữ chiếm cư ưu thế, những người khác đều hạ xuống phong Nhiếp Thiên Hữu chiến lực rất mạnh, không dưới Sa nữ cùng Diệp Thanh Hà, nhưng là, hắn lại bị độc cô hàng người này gắt gao ngăn chặn, Vương Trung Vũ cũng lợi hại phi thường, nhưng là, cùng hắn đối địch từ nữ tử thêm cùng bố, tùy tay một kích đều có chư thần tán dương tiếng vang lên làm cho hắn từng bước lui về phía sau. Tổng Nôn mà Chi, Nguyệt Quyết Đại Lục Nhất Phương vẫn là hạ xuống phòng. đương nhiên, Đại Quân bởi vì bổ sung quá huyết nguyên nhân, giờ phút này chính giết được Liên Quân Nhất Phương, kế tiếp tăng tác. Chúng ta Đại Quân kiên trì không được bao lâu, mọi người nghĩ biện pháp mau đem đối thủ đánh tan, sau đó viện trợ Đại Quân. Địch Tư mặt đặc đông nhiên quá to. Liên Quân Nhất Phương Thiên Nhân cấp tu giả vừa nghe, nhất thời một đám mắt toát ra hàn quang đến. A, đông nhiên, Thái Âm Tông lúc này đây lĩnh một cái nhị bắt bộ dáng mạn rượu nữ tử kêu thảng một tiếng, cả người biến thành một đoàn huyết vụ. Hoàn toàn hồn phi phách tán hồn vía lên mây, đàm huyền đám người cả kinh, dường mắt nhìn lên, chính thấy kia đoàn huyết vụ phía trên xoay tròn một phen màu đỏ liêm đao, một cái đầu màu đỏ nam tử lạnh lùng cười, đã đem liêm đao thu vào trong cơ thể. Từ đến, cùng vương trung vũ chiến đấu từ nữ tử cũng đột nhiên kêu quát một tiếng, một cái thủy tinh bình đột nhiên từ nàng hữu mắt bắn nhanh mà ra, cùng lúc đó, một cổ kinh khủng thần linh khí tức từ miệng bình phun dung manh tiển đến ra, kia vô thượng uy áp, cơ hồ lệnh quanh không gian toàn bộ ngưng trệ. Vương trung vũ tâm nảy dựng, bàn tay thương hoàng sợ vỗ, nhất phấn vụ tràn ngập ngọc giường liền hoành chắn thân hắn trước. Bất quá, này cơ hồ tiếp cận Thánh khí Ngọc Dương cũng là bị thần linh khí tức một hướng, liền dầm rồi bể vô số khối, Vương Trung Vũ thậm chí không kịp tiêu thẳng thiết, đã bị mai một đến chỉ còn lại có một cái đầu, mà hoảng sợ đến mức tận cùng Vương Trung Vũ sau ngay cả đầu cũng không cần, linh hồn trực tiếp từ đầu lô chi lao ra, không có vào nguyện khuyết đại lục chi. Một sóng chưa bình, một sóng lại khởi. Thái Âm Tông lĩnh, Vương Trung Vũ hai người mới vừa thảm bại, Chân Long học viện lúc này, đây lĩnh cũng bị địch từ mặt thuốc dục ngân giới chặn ngang chặn đức, màu đỏ tươi máu, từ chém làm hai đoạn thân thể chi phun ra đi ra. Trong chớp mắt, chính mình này nhất phương liền tổn thất tam tôn cường đại chiến lực đàm huyền vừa sợ vừa giận nếu làm cho đối phương nhàn rỗi ra tới này đó cao thủ sát nhập đại quân chi hậu quả không thể tưởng tượng đàm huyền tâm hung ác hắn cuồng bạo gầm gừ một tiếng dơ lên cao trạm thân kiếm một kiếm hướng hạng lịch bộ tới sau một giọt thánh linh chi máu dung vào trạm thân kiếm chi cầu vòng có nhận một đạo khủng bố kiếm quang xé nát hết thể hướng hạng lịch mai một mà đi không tốt hạng lịch biến sắc không chút do dự cũng sử dụng chính mình sau một lần vận dụng bá vương chiến kích cơ hội một đạo thần ma thân ảnh cưỡi thiên mã cùng kiếm quang va chạm đồng thời rưa không một tiếng thật lớn nổ mạnh, nhấc lên vô lốc. Ma liên kiếm quang cùng thần ma thân ảnh chạm vào nhau một khắp kia, Đàm Huyền thì thừa cơ bay đi ra ngoài, thanh phong cổ đạo không gian chi không ngừng xuyên qua, thân ảnh của hắn quỷ mị xuất hiện bị sàn nữ áp chế không ngừng tan tác một cái năm phía sau, tay phải oán hận cắm xuống, vài một tiếng liền xuyên thủng cái này nằm trái tim, tiếp một tia tà cốt chân khí dọc theo Đàm Huyền cánh tay lan tràn đến cái này nằm toàn thân, cơ hồ là trong phút chốc, cái này năm liền cứng lại rồi thân thể. Hắn miệng há hốc ba, giống như muốn nói một những thứ gì, nhưng là lại cái gì đều không có nói ra cũng đã biến thành đẩy trời từ sắc mảnh nhỏ. Đàm Huyền, ta muốn giết ngươi. Hạng Lịch huyết đỏ mắt tình gầm gừ một tiếng, xa xa liền một lưỡi lê lại đây. Hắn là Đàm Huyền đối thủ, nhưng mà Đàm Huyền lại cùng hắn đại chiến là lúc đột nhiên tập giết một cái liên quân nhất phương cường giả. Hắn phụ không hề nhưng trốn tránh trách nhiệm. Bất quá Đàm Huyền không để ý đến Hạng Lịch phẫn nộ, hắn phải nhân cơ hội chém giết vài cái địch quân cường giả, vì bên ta giảm bớt áp lực. Hạng Lịch giết trước mắt trước một khắc, thân ảnh của hắn lại xuất hiện một bị diệm thanh hà áp chế đến nâng không ngẩng đầu lên chết lạc từ phía sau. Cẩn thận phía sau. Địch Tư mạc đặc còn có hạng nghịch đám người cả kinh, nhanh chóng xuất âm nhắc nhở. Triết lạc tư tâm phát lạnh, thân thể bản năng chật loé, bất quá, ngay cả như vậy, hắn vẫn là đã muộn một chút, hắn một đôi chân trực tiếp đã bị Đàm Huyền một quyền nổ nát, cùng bạo năng lượng va chạm hắn tàn khu phía trên, khiến cho hắn tàn khu như đạn pháo nhất dạng, bay ngược va chạm một con thuyền chiến hạm phía trên, thân thể đương trường sủi lơ xuống dưới, đã muốn hơi thở mong manh, cho dù bất tử, cũng tuyệt đối đánh mất sở hữu chiến lược Còn kém một cái, Đàm Huyền cước bộ không ngừng, nháy mắt thải thanh phong cổ đạo bay đến không đúng lúc tránh thoát hạng địch ám sát mà đến một đạo thương mũi nhọn, ánh mắt của hắn quét ngang liếc mắt một cái, đột nhiên định rồi đang cùng nhất thiên hữu đánh đến khó phân thắng bại một đạo thân ảnh thượng, hắn lúc này đây quyết định lấy đối phương cao nhất cường giả độc cô hàn mở ra đao, hắn cũng không phải không nghĩ quá chém giết hạng địch, nhưng là hắn tổng cảm giác đến hạng địch người này còn có cái gì con bài chưa lật, bởi vậy đã đem chú ý đánh độc cô hàn trên người, sử xuất ngươi cho bảo công kích hắn, đang cùng độc cô hàn chiến đấu kịch liệt nhất thiên hữu nghe được đàm huyền truyền âm hơi hơi sử xuất, bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, hắn bàn tay hư không Vỗ Nhất trương sấm xét lượn lờ nói phụ xuất hiện hư không chi khắp không gian chợt biến thành một mảnh sấm sét hải dương thứ nhất điều ti thô tử sắc sấm sét giống như linh xà hướng độc cô hàn bơi lại đây nhưng mà chính là này một cái ti sấm sét lại độc cô hàn cảm nhận được chí mạng nguy cơ hắn không dám do dự trực tiếp thúc dục bất bại cổ kiếm ầm vang trọng bảo chạm vào nhau nhất thiên hữu cùng độc cô hàn hai người đồng loạt bị dư ba tạc phi dược lên hơn nữa bởi vì sử dụng trọng bảo nguyên nhân bọn họ tinh thần đều có một chút hoảng hốt liền này nháy mắt độc cô hàn trước mắt đột nhiên tối sầm nháy mắt đánh mất đối ngoại giới cảm giác tâm hắn hoảng hốt biết không hảo vừa muốn tiến hành phòng ngự sau lưng liền chuyển đến một trận đau nhức suy một tiệt lệnh như băng mũi kiếm từ lồng ngực của hắn xuyên thủng đi ra máu như suối phun xì ra này điều này sao có thể đương quang minh trọng lai lâm độc cô hàn trắng bệnh sắc mặt không dám tin mà nhìn thấu hung mà qua một tuyệt mũi kiếm hắn giết người vô số lại cũng không nghĩ quá chính mình cũng sẽ có bị giết một ngày hắn cho tới nay đều cho là mình đường đường đại tấn thần chiêu hoàng tử vừa ra thế liền nhất định là thế giới này nhân vật chính mà những người khác bất quá hắn đạp chân thạch hoặc là đồ chơi mà thôi muốn giết cứ giết, tưởng thải liền thải, nhưng mà hôm nay một màn lại rõ ràng mà nói cho hắn biết, hắn cũng là một phổ thông tu giả mà thôi. hạng địch, địch tư mặt đặc còn có tử nữ tử đám người nhìn bị Đàm Huyền dùng Trường Kiếm xuyên thủng Độc Cô Hàn cũng ngây dại, Độc Cô Hàn cũng không phải là người bình thường, mà là Châu Bát Đại Thần Hướng Chi Nhất Đại Tấn Thần chiêu Hoàng Tử, thân phận thậm chí so giống nhau Thánh Linh cấp nhân vật cao hơn quý, lại dễ dàng như thế sẽ chết. mà hạng địch cũng trăm triệu thật không ngờ Đàm Huyền sẽ lựa chọn Độc Cô hàn làm ra tay đối tượng, dứt bỏ Độc Cô Hằng thân phận không để cập tới, hắn bản thân thực lực cũng liên quân nhất phương chi cũng tuyệt đối là trước vài tên. Bởi vì hắn cách khá xa, cũng không có giác tuyệt đối hắc ám không gian chi huyền cơ. "Hảo, hảo, hảo, Đàm Huyền ta nhớ rõ ngươi, tiếp theo tái kiến ngươi khi, chắc chắn lấy ngươi mạng chó." Độc Cô Hàn tuy rằng bị trường kiếm đâm thủng ngực, thậm chí ngay cả linh hồn đều bị Đàm Huyền kiếm khí tập trung, nhưng hắn vẫn như cũ không chỗ nào sợ hãi mà cười đi ra. "Ầm vang." Đương nhiên, Độc Cô Hàn thân thể tự bạo, bất bại cổ kiếm nháy mắt từ huyết vụ chi bay ra, sẽ rách xuất một đạo không gian, veo một tiếng, liền chui đi vào, mà Đàm Huyền thì nhướng mày, hắn tinh tường nhìn thấy bất bại cổ kiếm kiếm quang chi một đạo linh hồn Độc Cô Hàn cũng chưa chết. Hạng địch, Địch Tư mặt đặc còn tử nữ tử đám người thấy bất bại cổ kiếm xé rách không gian mà đi, lấy bọn họ trí tuệ đương nhiên biết nói xảy ra chuyện gì, Độc Cô Hàn cũng không có thật sự tử, bọn họ hơi hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu là Độc Cô Hàn thật sự chết nơi này, đại tấn thần chiêu cho dù không giận chó đánh mèo cho bọn hắn, cũng tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ dễ chịu. Đồng thời, bọn họ ánh mắt nhìn phía Đàm Huyền thân ảnh khi, cũng trở nên trước nay chưa có nghiêm trọng. Người này, quá nguy hiểm. Chương 26, tổn thất thảm trọng. Đàm Huyền không đến thập tức thời gian, liền trọng thương một người phá thể một người, chạm giết một người, để liên quân nhất phương thiên nhân cấp tu giả nhất tề tâm phát lạnh khí, Ma Cốt Tùng nhiên, sổ lựa chọn tạm thời dừng tay, thối lui đến Hạng Nghịch bên người, hiển nhiên, bọn họ những người này sợ Đàm Huyền đối với mình động đánh. Lén. Mà Nạp Lan phiêu Tuyết, Sa Nữ, Diệp Thanh Hà đám người cũng vì Đàm Huyền chiến tích hoàn sợ không thôi, không tự giác đứng ở Đàm Huyền bên người, Song Vương đại quân vẫn như cũ mãnh liệt trầm giết, mà Song Vương cao tầng lại lâm vào giằng co. Đây là ta nhóm sau một lần cơ hội, vận dụng sở hữu thủ đoạn, duy nhất diệt giết hắn nhóm. Hạng Nghịch thần sắc lạnh lùng, thân thể thẳng tắp, thoáng như sẽ trời chi thường, một cổ bá đạo uy nghiêm khí thế tràn ngập mà thô, như thái cổ quân vương khóa giới mà đến, có ai phong vạn giới quét ngang vô cương chi thế. Kia lãnh diễm phương tây tử nữ tử giờ phút này cũng tiến lên một bước, đôi mắt nháy mắt, một cái thủy tinh bình từ nàng từ hưu mắt bắn nhanh mà ra, hơi hơi nhoáng lên một cái, liền huyền phù nàng trên đỉnh đầu, lại là trong phút chốc, chư thần tán dương thanh âm vang vọng chiến trường, thần uy mênh mông cuồn cuộn, một cái thật lớn nữ thần hư ảnh hiện ra đến, này nữ thần hai tay ôm thủy tinh bình, mà miệng bình thì tả xuống phía dưới, xa xa đối với đàm huyền đám người, một tia khủng bố thần linh khí tức từ miệng bình tràn ngập đi ra, không gian vô thanh vô tức mà biến thành hư vô. Vực tu giả lấy hạng nữ vi, phương tây tu giả lấy tử nữ tử vi. Hai người này một ý bảo, mà các thiên nhân cấp tu giả cũng từng người triển lãm xuất áp đáy hòng thủ đoạn, lấy máu liêm đao, kim quang thần kính, âm lãnh mộ địa, hoặc cho bảo, hoặc thần thông, toàn bộ bày ra đi ra, một trận bài sơn đảo hải khí thế hung hăng về phía đàm huyền đám người trấn áp mà đến. nguyệt quyết đại lục này nhất phương tự nhiên cũng không dám lại có sở giữ lại, đàm huyền cả người hóa thành một vòng tử sắc thái dương, cao quý, hoa lệ. Chói mắt tử mang chiếu dõi bát phương, một mảnh to như vậy thần bí vũ trụ hắn sau đầu hiện lên, nam huyền nào khó lường từ sắc trận pháp nặng nghề di động di động, mà hắn thân chủ cũng có 21 tòa thật lớn núi cao quay trùng quanh xoay tròn, núi này nhạc tâm, thì chiếm cứ một cái năm thước lớn lên từ sắc tà long, khẩu hàm một cái lôi. Cầu, tương đạo cánh tay thô quý thủy thần lôi từ lôi cầu chi lan tràn mà ra. Nhi Diệp Thanh Hà trừ bỏ hiện ra cao nhất thần thông dị tượng hỗn độn thanh liên ở ngoài, cũng lấy ra một tông trong bảo, đúng là kia mau Đàm huyền gặp qua mấy lần bọc thi bố, từng đợt giống như đến từ địa phủ nhạc buồn từ bọc thi bố truyền ra làm người ta linh hồn chấn động. Nhất Thiên bàn tay thì hư nâng Nhất Trương từ xưa sấm xét nói phủ, cả người sấm xét cuốn quanh, như là thượng cổ lôi thần đến trái đất. Những người khác thì phân biệt bảy ra xuất che trời ngọc tụ, xương khô bàn tay, lửa cháy thần kiếm. Bất quá, tương đối với hạng lịch Nhất Phương, Trọng Bảo vẫn là thiếu một hai tông, khí thế thượng một cũng kém một chút. Nhưng là giờ phút này đã muốn không có đường lui, cho dù biết rõ phân biệt cự, cũng chỉ có thể kiên trì thượng. Cơ hồ đồng thời, song phương đều hướng đối phương động công kích, hai cổ kinh khủng năng lượng gió lốc phân biệt hướng đối phương thổi quét mà đi. Này lưỡng đạo công kích chi khủng bố, so trước thanh đồng sách cổ cùng tứ tông mỏng manh va chạm cảnh tượng còn muốn khủng bố nhiều lắm, cho dù bán thần bị này lưỡng đạo công kích tạo, cũng sẽ trong khoảnh khắc tan xương nát thịt, cơ hội là này lưỡng đạo năng lượng gió lốc xuất hiện khoảnh khắc chi gian, phạm vi trong không gian cũng đã toàn bộ vỡ vụn. Toàn bộ trên chiến trường hết thảy, vô luận là song phương đại quân, vẫn là những thật lớn chiến hạm, toàn bộ bị tạo bay đến trong ở ngoài. Âm văn năm. Mỗi một khắc, này lưỡng đạo không cách nào hình dung năng lượng gió lốc rốt cục va chạm đồng thời, tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, cho dù xa hơn 30 vạn trong ngoài tiên nguyên cũng nghe đến ranh mạch, năng lượng gió lốc và chạm tâm đầu tiên là xuất hiện một cái hắc động thật lớn, tiếp cái này hắc động nhanh chóng lấy mắt thường có thể thấy được tốc huyết trương đứng lên, trong nháy mắt, bán kính cũng đã từ mấy thước lan tràn đến hơn 10 dặm. Một đóa thật lớn cái nấm vân nhiệm nhiệm từ hắc động tâm dâng lên, còn sót lại năng lượng hóa thành tản sát bừa bãi cơn lốc, quét ngang tứ phương, một cái điều vực sâu vết rách hắc động ở ngoài không gian lan tràn. Mà cơ hồ là nổ mạnh vang lên đồng thời, hơn 10 đạo thân ảnh phân biệt hướng về nghiêng ngả phi mà quay về, không gian chi, hư vô trì, lưu lại một đó đóa thê diễm vết hoa, như vậy khủng bố va chạm Thân này Đàm Huyền cùng Hạng Lịch đám người lại làm sao có thể không có chuyện. Bất quá, tuy rằng song phương đều đã bị trọng thương, nhưng là, Ngụy quyết Đại Lục chi phương rõ ràng so Liên Quân Nhất Phương thê thảm nhiều lắm. Hạng Lịch đám người tuy rằng một đám khí tức suy nhược, đồng đầu loạn, quần áo đống hỗn độn, đầy người là thương, nhưng đại bộ phận người cuối cùng vẫn là không có xuất hiện chí mạng bị thương. Nhưng mà, Ngụy quyết Đại Lục này Nhất Phương Liên Thảm, Đàm Huyền bởi vì thân thể cường hãn, còn chịu được, Diệp Thanh Hà, Sa nữ, Nhất Thiên Hữu chiến lực không phải là nhỏ, cũng còn không có kiên trì sụp dưới, nhưng là, những người khác liền tình huống nghiêm trọng nạp lan phiêu tuyết cả người là huyết trực tiếp hôn mê đi qua, mà bắp đường vũ trên thân thể là xuất hiện một cái cánh tay thô khủng bố miệng vết thương máu quần quận mà ra, đã muốn hơi thở mong manh, đàn tinh học viện lĩnh là trực tiếp bị phân thây, mà ngay cả bộ nhai trên người cũng xuất hiện mấy lô máu, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, còn lại chính là tử tử thương thương tứ đại học viện bát đại vô thượng tôn giáo viễn cổ gia tộc chờ thế lực thiên nhân cấp tu giả hiện còn có chiến lực liền gần còn lại bốn người, mà đối phương thì có mười mấy người, không thể nghi ngờ là một loại tuyệt cảnh, mà lệnh đàm huyền tức giận chính là lúc này đây lạc thủy giáo cũng đã chết hai người người nhưng lại lúc trước cạnh tranh cung phong phong chủ vị hai người chính là lưỡng nghi phong liễu diễm cùng tam tại phong mộ dung phi hơn nữa thạch điện đến chết đi dương phương thiên lạc thủy giáo liền đã chết ba người hơn nữa ba người này đều là chân truyền đệ tử chi người nổi bật đối lạc thủy giáo mà nói này tuyệt đối một cái trọng tôn thất lớn đừng nhìn đàm huyền thường xuyên gặp được thiên nhân cấp tu giả nhìn như thiên nhân cấp tu giả cũng không đáng giá nhất dạng nhưng trên thực tế thiên nhân cấp tu giả là thập phần rất thưa thớt chẳng qua đàm huyền mỗi một lần đều là cơ duyên xảo hợp mà thôi nhất là Dương Phương Thiên này, đó tiềm lực so giống nhau thiên nhân cấp tu giả muốn cường thiên nhân cấp chân truyền đệ tử, là thiếu tới cực điểm, làm đông vực ngón tay cái thực lực chi nhất là thủy giáo, cũng bất quá là có được mấy. Chục cái như vậy đích thực truyền đệ tử mà tôi, hiện lập tức liền tổn thất ba cái, có thể nói thương tổn được nguyên khí. Nhi Diệp Thanh Hà, xà Nữ, Nhiếp Thiên Hưu ba người cũng là sắc mặt xanh mét, chư thần học viện, thiên ma giáo, thần tiêu môn tổn thất cũng không so Lạc thủy giáo nhẹ, thậm chí thêm thảm trọng, này làm cho bọn họ sau khi trở về như thế nào công đạo. Đàm Viên yên lặng mà lấy ra bích ngọc bài tiêu đối với trọng thương hôn mê đi qua mạc sân hà hoàng phủ trưởng không thể thải hà đám người còn có liêu diễm cùng mộ dung phi kia lạnh như băng thi thể một soát, liền đưa bọn họ thu vào bích ngọc ba tiêu bên trong không gian chi nhi diệp thanh hà đám người cũng sôi nổi đem chính mình người bệnh thu lên về phần cực lạc thiên cung trở thế lực tu giả đàm huyền đám người chỉ có thể nỗ lực một đường đưa bọn họ tống suất hơn 10 dặm ở ngoài kế tiếp sống hay chết liền nhìn chính bọn nó tạo hóa các ngươi thua hạng địch từ nữ tử địch tư mặt đặc đám người bức bách lại đây sát khí tràn ngập đàm huyền hững không nói gì Hướng đem trên người rách dưới xiêm y một xé, nháy mắt đã đem xiêm y xé rách xuống dưới, tùy tay ném xuống, lộ ra vết thương dày đặc, đi đầy tử sắc hoa văn trên thân, tay phải một hành, đã đem chạm thân kiếm hoành trước người. Nhi Diệp Thanh Hà, xà nữ, Nhiếp Thiên Hữu giờ phút này cũng trọng vận chuyển khởi chân khí. Bọn họ đã muốn không có đường lui, chỉ có thể liều mạng mà bác. Chương 27, thạch điện nhập thể tuyệt địa xoay người. Động thủ. Hạng Lịch trầm giọng vừa quát, thân thể chợt như mánh hổ nhảy vọt dựng lên, nắm Long văn trường thương bằng tay chấn động, đóa đóa kim sắt thương hoa không nỡ rộ mở ra, một đóa đóa kim hoa xếp đồng thời Có loại nhiều loại hoa giống như cẩm cẩm rác, bất quá, này đẹp mắt hoa lệ trì, lại cất giấu chí mạng nguy cơ, này đó kim hoa đều là ngưng tụ cực kỳ lực lượng, chỉ sợ sẽ là này tùy tiện một đóa, cũng đủ để đem một tòa hơn 10 trượng đỉnh núi nổ tung. Cơ hồ đồng thời, cái kia lanh Diễm tử nữ tử cũng hướng về đàm Huyền bắn nhanh mà đến, nàng da thịt trong suốt, dáng người mặn rượu, gương mặt tinh xảo, cả người tràn ngập một loại thánh khiết khí chất, như là một pho tượng thánh nữ nhất dạng, nhất cử nhất động gian, đều cùng với tán dương thanh âm, ra tay lại không lưu tình chút nào, ngọc thạch bàn tay nhấn một cái, liền có một lực lượng ngưng tụ ra tới kim sát trường ấn, hướng về đàm huyền trái tim chôn đánh tới. liên quân cường hai người đồng thời đối đàm huyền ra tay, bởi vậy đó có thể thấy được bọn họ đối đàm huyền kiên kỵ. đàm huyền ánh mắt kiên nghị, cho dù đối mặt này cơ hồ tất bại khốn cảnh, không đến sau một khắc hắn cũng sẽ không buông bỏ, bởi vì chân khí của hắn, thần thức cũng đã không nhiều lắm, hắn không có lần thứ hai thúc giục xuất thanh phong cổ đạo, mà là trực tiếp nhu thân mà lên. đầu tiên là phất tay một kiếm đem hạng lịch đâm tới long văn trường thương bước hai, sau trực tiếp một quyền đụng phải tử nữ tử ngưng tụ xuất trường ấn phía trên, này một phản đánh thân thể hắn lập tức liền vi chân đứng lên, một tiêu máu từ những văng tung tóe miệng vết thương tràn ra, bất quá hắn đã muốn không đếm xỉa tới sẽ cái gì thương thế. liên quân nhất phương phân ra người đi đối phó Diệp Thanh Hà, San Nữ, Nhiếp Thiên Hưu ba người, còn lại Thiên Nhân cấp Tu giả thì toàn bộ gia nhập đối đàm Huyền Vây sát chi. hiện nhiên bọn họ đã muốn quyết định trước bỏ đàm Huyền cái này an toàn thai hoảng ngầm. hạng địch chờ tám Thiên Nhân cấp Tu giả vây công chi, đàm Huyền từng bước duy gian, không cẩn thận sẽ liên tiếp đã bị đòn nghiêm trọng, bất quá bởi vì mọi người đích thực khí thần thức lúc này đều cơ hồ háo bởi vậy bày ra ra tới công kích ngược lại so ra kem trước chiến đấu như vậy máy liệt cũng rất khó xử xuất những khủng bố đạo thuật thần thông bởi vậy dựa vào thân thể mạnh mẽ duyên cớ đàm huyền tuy rằng tình cảnh gian nan nhưng là tạm thời vẫn là đứng vững công kích cái gọi là nghĩ nhiều cắn chết giống chúng chi này đó không phải nghĩ mà là rất mạnh cường tráng mãnh thú những người này mỗi một cái đều là cường giả cho dù này đây một trọi một đàm huyền cũng muốn chiến thắng đều không dễ dàng chúng chi gần nhất chính là một đồng lớn cho dù đàm huyền thân thể cường thịnh trở lại ý chí kiên định này tuyệt đối không có công bằng đáng nói vây công dưới theo thời gian trôi qua vẫn là từ từ hiển nhiên bại cùng Nhi Diệp Thanh Hà xa nữ Nhất Thiên Hiu cũng không so với hắn thiệt nhiều thiếu Tử mỗi một khắc đàm Huyền gầm gừ một tiếng giống như một đầu cồn bánh thu nhất dạng cứng rắn thụ bảy đạo công kích mạnh mẽ phá vỡ thứ nhất người phòng ngự một quyền đem cái kia tu giả xuyên thủng dính đầy máu nắm tay hung hăng chấn động cái kia tu giả thân thể nháy mắt nổ tung chỉ còn lại có một cái đầu bay đi ra ngoài bất quá đàm Huyền lúc này đây cũng trả giá thật lớn đại giới bảy đạo khắc sâu thấy cốt vết thương xuất hiện thân thể hắn phía trên ồ ồ máu như suối phun trào ra thán trong cơ thể một trận đau nhức, xôn xao một tiếng, một đống máu cụ đi ra, thân thể cũng nửa quỳ hư không, một bên ho ra máu, một bên thở hổn hển. mà hạng địch đám người cũng sắc mặt phức tạp mà nhìn cả người là huyết, đầu loạn vũ, nửa quỳ không chi thân ảnh, đàm huyền như thế tuyệt cảnh dưới, cư nhiên còn có thể liều mạng trọng thương thiếu chút nữa đưa bọn họ thứ nhất người diệt sát, bọn họ vừa bội phục lại trái tim băng giá. Đàm Vinh ngươi là một đáng giá kính nghề nhân, bất quá, ngươi hôm nay lại phải một chết. hạng địch trường thương và vũ, người thương hợp nhất, nháy mắt hóa thành một đạo lợi hại kim quang hướng đàm huyền bắn nhanh mà đến. Cùng lúc đó còn lại cá nhân từng người thi triển ra sát chiêu từ các phương hướng hướng đàm huyền vây quanh mà đến không cấp đàm huyền chút nào đào thoát cơ hội ha ha ha muốn ta chết không dễ dàng như vậy đàm huyền hai mắt hung quang trợn lóe dùng tay hung hăng sờ soạn một chút vết máu ở khoe miệng thân thể đột nhiên tiêu bắn dựng lên hắn cũng không tránh né trực tiếp liền chẳng người mọi người vây công chi đột nhiên hạng địch đám người trước mắt tối sầm không tốt giống a quang minh trọng buông xuống hạng địch đám người ánh mắt đảo qua lập tức liền hiện đàm huyền như liên đem một bọn họ nhất phương một cái tu giả thắt lên Rơ lên cao quá đỉnh, từ hết hầu chi xuất một tiếng gần như manh thu gầm gừ, hai tay hung hang một xé, thế nhưng ngạnh sinh sinh đích đem cái kia tu giả sẽ thành hai nửa, kia màu đỏ tươi máu từ phía trên bò ra, sai đàm huyền trường phía trên, sai thân thể hắn phía trên, để đàm huyền hình tượng giữ tận mà khủng bố, tĩnh, yên tĩnh, hạng địch đám người nhìn điên đàm huyền, tâm đều là phát lạnh, liên thủ chân đều có chút lạnh như băng, giết hắn, giết hắn, cũng không biết là ai bắt đầu trước gầm gừ, hạng địch đám người tái hướng đàm huyền sát đi, hơn nữa không còn có lưu chút nào đường sống mỗi người đều sử xuất hung tàn sát chiêu mưa rền gió giữ công kích va chạm đàm huyền trên người lúc này đàm huyền đích thực khí thần thức gần như khô kiệt trạng thân kiếm không thể lần thứ hai kích uy có thể thanh đồng sắc cổ bệnh ngọc ba tiêu cũng không có thể lại dùng mà thôn thiên chi nhãn vừa rồi cũng là sau một lần cơ hội sử dụng hiện hắn đã muốn thủ đoạn ra duy nhất còn có lực công kích chính là của hắn thân thể thậm chí ngay cả thân thể lực công kích cũng không đoạn giảm xuống chi bá từ nữ tử bỗng nhiên xuất hiện đàm huyền trước người ngọc thủ một trường ấn đàm huyền ngược phía trên bốn bạo đích thực khí đột nhiên tạc nước ra mà ra đàm huyền thân thể nháy mắt giống như cắt đứt quan hệ diều bay ngược dựng lên một tia máu từ hắn thất khiếu xung ra thần nói phải có quang Địch tư mặt đặc bắt lấy cơ hội thân thể nhoáng lên một cái bay đến đàm huyền phía trên hai tay một giao nhau ầm văng long một đạo kim sắc thác nước từ phía trên chút xuống xuống dưới nháy mắt đem đàm huyền bao phủ này đó kim sắc thác nước chính là từ thuần túy cực kỳ quang năng hình thành ôn tự cao cho dù là một ít phổ thông pháp bảo bị này kim sắc thác nước mà hướng cũng sẽ hóa thành nước thép kết, kết kết đàm thân thể toát ra đại lượng khói nhẹ thân thể rất nhiều địa phương bị bỏng nhất là những miệng vết thương là bị đốt thành cho bụi Quần cuộn nóng rực lực dũng mãnh vào trong cơ thể hắn không ngừng quay hắn ngũ tạc phụ vô đau nhức rơi vào tay trong đầu của hắn mà hắn trưởng là bốc cháy lên suy lại là một đạo dược rỡ kiếm quang đánh nút lại đàm huyền đã muốn bị đốt trọi bên thân thể lần thứ hai nhiều một cái lỗ máu một đạo lại một đạo công kích phân đạp tới thậm chí cái cơ bản để đối phó diệp thanh hà xà nữ nhiếp thiên hữu người cũng có ba người thoát ly đi ra đối đàm huyền tiến hành công kích đàm cho bọn hắn ấn tượng quá sâu khác thật giống như chiếm cứ bọn họ trái tim u ám Không đem Đàm Huyền hoàn toàn diệt sát, này u ám liền không sẽ đánh tan, mà bọn họ liền không sẽ an tâm. Thời gian tiệm thệ, mà Đàm Huyền trên người khí tức cũng càng ngày càng yếu. Nếu còn như vậy đi xuống, cho dù Đàm Huyền thân thể cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Nhi Diệp Thanh Hà, xà nữ, Nhất Thiên hữu giờ phút này cũng là cận có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Căn bản là vô pháp lại đây trợ giúp viện trợ Đàm Huyền. Nguy cấp thời khắc, Nguyệt Quyết Đại Lục không trùng đống nhiên gió nổi mây phun, vô lượng mây đen xuất hiện không trung lôi minh địa tiềm. Tiêu tỏa thường xuyên tới lui tuần tra Đàm Huyền bên người thần bí thạch điện lúc này từ mây đen chi hiện lên đi ra, chỉ thấy nó hơi hơi vừa động, nháy mắt hướng Đàm Huyền bắn nhanh mà đi, này tốc tốc quả thực so tuấn di đều phải mau, giống như ngay cả thời không đều đình chỉ nhất dạng, khoảnh khắc chi gian liền ra hiện Đàm Huyền trước người, cũng từ Đàm Huyền thức hải chui đi vào. Hạng Lịch đám người chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác Đàm Huyền trên người đột nhiên truyền ra một cổ kinh khủng đến cực điểm khí thế, quần quận ma khí giống như khói báo động nhất dạng từ Đàm Huyền đỉnh đầu xung ra, đưa bọn họ công kích toàn bộ bắn ngược trở về. Như thế nào hồi như vậy? Hạng lịch đám người một đám sắc mặt đại biến. Này, Đam huyên nhìn tiến vào chính mình thức hải chi thạch điện kinh nghi bất định. Ta là ai? Ta đến tổn cùng là ai? Kẻ điên gầm gừ không ngừng từ thạch điện chi truyền ra, cùng lúc đó, có một cỗ ma khí tràn ngập đến thân thể hắn, để hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có cường đại, thậm chí, thạch điện tác dụng dưới, hắn tinh thần lực cũng rất nhanh hồi phục. Hắn ẩn lẩn cảm thấy này ma khí cùng chân ma chi huyết chi truyền tới ma khí có rất đại bất đồng, bất quá, hắn cũng nói không nên lời rốt cuộc chỗ nào bất đồng. Bất quá, hiện không phải tự hỏi chỗ sự tình thời điểm. Vô luận thạch điện vì cái gì tiến vào chính mình, thức Hải Chi, chính mình vẫn là trước giải quyết địch nhân trước mắt làm trọng. Hắn hai mắt trợn mắt, bắn ra lưỡng đạo màu đen ma mà quang sắt. Đàm Huyền không nói hai lời, trực tiếp liền thúc giục thanh đồng sách cổ. Của Bạo Huy có thể từ thanh đồng sách cổ chi tràn ngập mà ra, ầm vang một tiếng, thanh đồng sách cổ hung hăng đối với hạng địch đám người chấn áp xuống. Trong chớp mắt, liền có hai cái tu giả tạm thành huyết vụ, hình thần câu diện. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể còn có thể đủ thúc dục trọng bảo hạng địch từ nữ tử địch tư khăn đám người chợt vật tránh được một mạng. Kinh hại muốn chết mà nhìn lần thứ hai Đại Thần Uy Đàm Huyền. Bất quá Đàm Huyền không đếm xỉa tới sẽ bọn họ tâm ý tưởng, hắn không biết mình trong cơ thể này cố động nhiên xuất hiện lực lượng có thể duy trì bao lâu, hắn phải chân mũi trong ngáy mắt, mau giải quyết địch nhân. Ầm vang, Đàm Huyền lại đem hai người tạm thành thị bính. Đáng tiếc chính là hai người kia cùng độc cô hàn nhất dạng đều không có hoàn toàn tử vong, bị trên người trọng bảo bao vây lấy linh hồn sẽ trời mà đi. Chốn, nhìn thấy Đàm Huyền như thế hung mãnh, hạng địch đám người hoàn toàn trái tim băng giá, bọn họ không giả từ lập tức liền hướng bên ta đại quân sở phương hướng bỏ chạy, mà ngay cả vốn là chính Diệp Thanh Hà, Sa Nữ, Nhất Thiên hữu chiến đấu kịch liệt ba cái tu giả cũng sôi nổi chạy trốn. nhưng mà đàm huyền lại như thế nào đồng ý dễ dàng như thế buông tha bọn họ? thân thể của hắn vừa động, theo sát mà lên, tay phải nâng thanh đồng sách cổ phía sau máy tạm. dù sao hắn hiện tinh thần lực không sợ tiêu hao, vừa mới một tháo, lại sẽ thạch điện lực lượng ảnh hưởng hạ khôi phục. bảnh, lại có hai cái tu giả hóa thành huyết vụ. xảy ra chuyện gì? Diệp Thanh Hà, Sa Nữ, Nhất Thiên Hưu cũng chấm vắng. Ánh mắt ngơ ngác mà nhìn đàm Huyền thân ảnh, không biết tưởng một những thứ gì. Chúng ta phản hồi cổ vương tinh vực, lập tức phản hồi Tây Huyền Tây vực. Hạng địch, từ nữ tử đám người một bay đến chiến hạm phía trên, lập tức liền khống chế chiến hạm hướng vũ trụ ở chỗ sâu trong bỏ chạy, ngay cả chiến hạm dưới còn thừa hơn 20 vạn đại quân cũng không quản. Đàm Huyền đuổi tới, đối với những chiến hạm chính là vừa thông suốt máy tạm, ẩm văng long, một con thuyền chiến thuyền chiến hạm thanh đồng sách cổ có thể đuổi ầm ầm bạo khai, bất quá thứ tư chiến thuyền chiến hạm dâng lên một cái màn hào quang đem thanh đồng sách cổ công kích ngăn cản trụ. Đàm Huyền biết này tứ chiến thuyền chiến hạm hẳn là đều là thanh khí, tưởng phá vỡ phòng ngự không có dễ dàng như vậy. Nhưng là thúc dục thanh khí cũng muốn tiêu hao rất nhiều chân khí. Đàm Huyền liền không tin hạng địch đám người có thể chống đỡ bao lâu. Hắn đuổi sát này tứ chiến thuyền chiến hạm phía sau, không có trương pháp gì luận tạp. Tập đến tứ chiến thuyền chiến hạm phía trên màn hào quang không ngừng lay động. Đàm Huyền, chúng ta còn sẽ tái kiến. Chiến hạm phía trên truyền ra hạng địch thanh âm. Đúng nhiên hơn 10 can đại kỳ bay ra, này hơn 10 can đại kỳ hơi hơi lên một cái, liền hợp thành một cái huyền nào đại trận. Một cái thật lớn môn hộ xuất hiện hư không chi, tứ chiến thuyền chiến hạm nháy mắt liền sử vào này. Đây là không gian truyền tống môn. Đàm huyền cả kinh, không nói hai lời, trực tiếp đã đem thanh đồng sách cổ tạp đi qua, hơn 10 can đại kỳ cơ hồ là nháy mắt đã bị tạm thành một mện, mà cánh cửa kia hộ cũng ầm ầm nổ mạnh đứng lên. A! Hét thảm một tiếng thanh nhận ẩn từ môn hộ chi truyền ra, thứ nhất chiến thuyền chưa hoàn toàn biến mất chiến hạm môn hộ hỏng mất thời điểm, ầm ầm nổ mạnh đứng lên. Cũng không biết tự chính là ai. Đàm Nguyên nhìn trống như thế vũ trụ, thì thao lẩm bẩm. Như vậy khi Một đạo cuồn cuộn cực kỳ tin tức nước lũ từ thạch điện truyền vào hắn thứ Hải Chi, này tin tức nhiều, giống như phải đảm huyền thứ Hải chống đỡ bạo nhất dạng, Đàm Huyền kêu thảm một tiếng, ông đau đầu giống đứng lên, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng, mà tin tức nước lũ truyền ra không lâu, kia không hiểu tiến vào hắn thứ Hải Chi thạch điện vừa động, liền từ hắn mi tâm bay đi ra ngoài, veo một tiếng, trọng bay trở về người khuyết đại lục. Chương 28, Chu Tâm ấn Đại lượng vô cùng vô tin tức không ngừng dũng mãnh vào Đàm Huyền thứ Hải Chi, một lại một cái khó có thể ngôn dụ màu đen tự bắt đầu khởi động, vô số tự không ngừng đánh sâu vào để ép Đàm Huyền thứ Hải phương diện này tin tức nhiều lắm xa so tiên thuật hồng nhan chỗ ẩn chứa tin tức còn nhiều thủy triều đau đớn lan tràn đến đảm huyền toàn thân thân thể hắn hơi hơi run rẩy đứng lên một giọt một giọt mồ hôi lạnh từ mặt tái nhợt giáp phía trên nhỏ giống như là qua một và năm nay đau đớn mới từ từ từ đảm huyền trong cơ thể biến mất vù vù hô hắn lòng còn sợ hãi mà thở hổn hển vài hấp khí thô sau suy nghĩ vừa động mới bắt đầu xem xét trong cơ thể trạng huống nhưng mà hắn này một cha nhất thời liền hiện kia mạc danh kỳ diệu mà chui vào trong cơ thể mình thất điện không biết khi nào thì đã muốn tiêu thất mà một đạo tin tức xẹt qua trong đầu của hắn. Chu Tâm ấn, nguyên lai Thạch Điện Chi truyền gia kia một đạo khổng lồ tin tức, cư nhiên là một môn thuật pháp phương pháp tu luyện. Tâm hắn khẽ nhúc nhích, nhìn thức Hải Chi kia giống như đầy trời đầy sao nhất dạng dầm dập tự, không khỏi hơi hơi dại ra. Đại khổng tức Minh Vương tâm chú bao hàm mấy vạn tự, nhưng là cùng Chu Tâm ấn sở bao hàm tự so sánh với, lại không đáng kể chút nào. Hắn tuy rằng không có kỹ càng tỉ mỉ tính toán quá, nhưng là trước mắt này mây đen nhất dạng trôi nội tự, ít nhất cũng có hơn 2000 vạn. Hơn nữa, này đó màu đen tự hình thù kỳ quái, cùng thiên thuật Hồng Nhan. Long tộc bí kĩ, thanh long âm, còn có đại khổng tức minh vương tâm chú chi thái cổ thần minh tế bất động, giống như là người thứ hai thế giới tự nhất dạng, và lại này đó tự chi tràn ngập một cô âm oan độc gắt tà ác khí tức. Đam huyền thần thức vừa động, chọn lựa một ít đoạn tự nghiên đọc, tâm bắt đầu rất nhanh thôi diễn. Sau một lát, hắn mở hai mắt ra, thở dài một hơi. Này chu tâm ấn pháp quyết so tiên thuật, hồng nhan còn muốn thâm ảo, đọc đứng lên căn bản là vân trong vụ ngoại, tối nghĩa cực kỳ, cơ hồ tuyệt không hiểu, chỉ sợ muốn tu thành cửa này thuật pháp, không có mấy ngàn năm là muốn đều đừng nghĩ nghĩ đến hiện cũng không phải tu luyện thời điểm. Đàm Huyền lúc này phục hồi lại tinh thần, suy nghĩ vừa động, dùng chân khí ngưng tụ xuất một thân tử sắc của áo, đem tràn đầy vết thương trên thân che giấu trụ. Ngay sau đó liền hướng chiến trường phương hướng bay đi. Sắc. Chiến trường phía trên, Nguyệt Khuyết Đại Lục tu giả Diệp Thanh Hà, Sa Nữ, Nhất Thiên Hưu ba người dẫn dắt dưới, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, mà liên quân tàn lưu lại đại quân vốn là cũng bởi vì bị từ bỏ mà sĩ khí thất, hiện lại có Diệp Thanh Hà vài cái lực sát thương thật lớn thiên nhân cấp tu giả gia nhập, thêm không phải đối thủ, không đến nửa canh giờ, cũng đã bị chết thất thất bát bát. Nơi nơi đều là gãy chi tàn cánh tay, một cái điều máu hội tụ thành huyết hà giống như đỏ sầm ti. mang nhất dạng, hồn ám vũ trụ chi trôi nổi. Đàm huyền Phản khi trở về, chiến tranh cơ bản đã muốn tiếp cận kết thúc, liên quân nhất phương chỉ còn lại có mấy vạn người dây rựa, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nguyệt quyết đại lục lúc này đây cũng đã chết rất nhiều người, đại quân cơ hồ đều muốn cừu hận nhớ này đó tàn quân trên người, xuống tay không lưu tình chút nào, lại qua sổ khắc trung tả hữu, liên quân sau một trận chiến sĩ chết trận. Trận này thảm thiết chiến tranh hoàn toàn kết thúc. Lạc thủy giáo, theo ta trở về, luận công đi phần thưởng. Hoàng phủ trường không trở lạp thủy giáo chân truyền đệ tử hiện toàn bộ hôn mê bất tỉnh, đàm huyền chỉ có thể chính mình hào người tham lưu, quán chú chân khí thanh âm, chuyển khắp toàn bộ chiến trường. Sau một lát, mấy vạn cái chiến giáp nhiễm huyết tu giả nhưng còn sót lại lạp thủy giáo đệ tử dưới sự hướng dẫn của bệ đàm huyền bàn tay vung lên, hiện ra chiến hạm, sau tái vung lên, thúc dục xuất một đạo cồn phong, đưa bọn họ toàn bộ cuốn thượng chiến hạm chi. Sau đó, hắn cướp bộ một khóa, chính mình cũng thượng chiến hạm, chỉ hướng sàn nữ khẽ gật đầu, liền khống chế chiến hạm bay trở về nguyệt huyết đại lục. Hắn càng ngày càng mạnh. Nhất thiên hữu nhìn đàm huyền thân ảnh. Thần tình phức tạp. Lúc này đây đại chiến, để hắn hoàn toàn thấy rõ mình cùng Đàm Huyền khoảng cách, thậm chí có thể nói như vậy, trận này đại chiến thắng lợi đều là kháo Đàm Huyền tranh với tay cầm, mà từ một cái khác sừng mà nói, Đàm Huyền coi như là cứu hắn một mạng. Nếu không có Đàm Huyền sau thời điểm mạnh mẽ lật chuyển càn khôn, thay đổi thế cục, chỉ sợ hắn sau sẽ ngã xuống nơi này. Nghĩ vậy chút, Nhất Thiên hữu tâm ẩn ẩn có chút không phải tư vị. Nhi Diệp Thanh Hà cũng thật sâu chăm chú nhìn Đàm Huyền bóng dáng liếc mắt một cái, nhìn không ra nàng tái tự hỏi một những thứ gì. Trấn hạm rớt xuống mặt đất, Đàm huyền đã đem sở hữu giải quyết tốt hậu quả công tác giao cho còn sót lại là thủy giáo đệ tử, chính mình thì trực tiếp đi vào cư trú chỗ Hoa Viên Chi, đem nạp Lan Phiêu Tuyết, Hoàng phủ Trường Không, mặc Sơn Hà đám người từ Bích Ngọc Ba tiêu không gian chi phóng xuất ra đến. Tiếp, hai tay của hắn vừa động, khắp khởi pháp quyết, từng đạo nói văn từ hắn bắn nhanh mà ra, dọc theo cung bắt quái phương vị di động đứng lên, sau một lát, này cánh Hoa Viên Chi liền ra hiện một cái huyền diệu trận pháp, Hoa Viên phía trên xuất hiện một cái lỗ hồng lốc xoáy, bốn phía mà cắn nuốt linh khí, phạm vi hơn 10 dặm nội xuất quắc từng đợt linh khí gió lốc. Vô linh khí vọt tới Hoa Viên Trì, một tia linh khí đảm huyền dưới sự khống chế, chui vào Mạc Sơn Hà đám người thân thể. Từ từ mà, Mạc Sơn Hà đám người bởi vì trọng thương mà suy nhược khí tức bắt đầu chậm rãi khôi phục lại. Đam huyền hơi hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi, hai mắt một bế, chính mình cũng bắt đầu khoanh chân cố định thượng, vận chuyển tà cốt công pháp, hấp thu linh khí, bắt đầu khôi phục trên người mình thương thế. Bất quá, hắn nhắm mắt không lâu, hai mắt lại mánh chớp mắt, ngẩng đầu nhìn phía không trung chi. Ước chừng một cái hô hấp tà hữu, không trung chi xuất hiện một đạo màu đen bóng người, người này lại đúng là sa nữ nàng trực tiếp rất xuống hoa viên trì, tái nhợt sắc mặt, đồng tử chi toát ra một kia lo lắng, run rẩy thanh âm nói rằng, hắn không có việc gì. nàng hô hấp có chút rồn rập, nhìn ra được tới rồi quá trình có chút thương xúc. Đàm huyền tự nhiên biết xà nữ hỏi chính là ai, thản nhiên nói rằng, trên người bị thương công nhẹ, nhưng hẳn là không có quá lớn vấn đề. người đã lo lắng, liền từ người tới chiếu của hắn. hắn bàn tay vung lên, hay dùng chân khí bao vây lấy nạp lan phiêu tuyết đưa đến xà nữ trước mặt, luôn luôn lạnh như băng xà nữ, lúc này sắc mặt từng đỏ, hơi hơi cắn một chút môi nha, đã đem nạp lan phiêu tuyết bế hoài nàng treo tâm dùng chân khí dò xét một chút nạp lan phiêu tuyết trên người thương thế, hiệu quả thật không có nhiều hơn. cái vấn đề sau, mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi, ta đây trước hết dẫn hắn ly khai. nói xong, nàng liền ôm nạp lan phiêu tuyết hướng thiên ma giáo chiếm lĩnh địa vực bay đi. nạp lan phiêu tuyết thẳng ngãi này thân phúc không biết phúc. Đàm huyên nhìn sàn nữ thân ảnh, nghĩ đến nạp lan phiêu tuyết tốt lắm sắc bản tính, cười khổ lắc lắc đầu, vừa nặng vùi đầu vào tu luyện chi. tam ngày sau, mặc Sơn hà, hoàng phụ trường không, lý nguyệt nhi đám người tỉnh lại. Đàm đem liễu diễm cùng mộ dung phi ngã xuống tin tức nói cho bọn hắn biết, mặc xuân hà. Hoàng phủ Trừng Không, Tề Thải Hà bọn người có chút thương cảm, lúc trước 10 người tranh phòng, hiện cũng chỉ còn lại có 7 người, nhất là Tề Thải Hà, nghe được Mộ Dung Phi chết đi tin tức, có lẽ nghĩ tới một ít chuyện cũ, một giọt nước mắt liền từ kia màu quang bao phủ trên mặt tích xuống dưới, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, tuy rằng không khóc ra tiếng, nhưng là, loại này không tiếng động khóc, lại thêm tê lương. Thời gian sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì mà dừng bước, vô luận ngươi là thương cảm, vẫn là khoái hoạt, nó tổng gặp qua đi, trong chớp mắt, 10 ngày trôi qua, Đàm Huyền, Mạc Sơn Hà Hoàng phụ trưởng không đám người cơ bản từ thương cảm thoát khỏi đi ra, đương nhiên, không phải mọi người đều khôi phục lại, mộ ta nhân tâm vết thương quá sâu, có lẽ, yêu cầu đợi sau vượt lên. Chương 28: Về tông. Từng cơn gió nhẹ thổi qua núi rừng, cành lá lay động, vang lên rầm rồi thanh âm, nguyên khuyết đại lục hiện còn bị vây chưa khai trạng thái, đại bộ phận khu vẫn là khu rừng rậm rạp, chim hót vượt đề, hổ gầm thâm sơn, xa du bích khê, tràn ngập nguyên thủy thanh hương vị. Đam Huyền đón gió mà đứng, đứng thẳng một gốc cây của một trạc cây phía trên, trường tùy ý thanh phong cuốn động, y bảo bay phất phới nói không nên lời phiêu dởn, hắn sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt chuyên chú, giống như chính nổi lên cái gì. Đông nhiên, hai tay của hắn như hồ điệp xuyên hoa biến hóa đứng lên, thập căn ngón tay quỷ dị gấp khúc, khắp một cái lại một cái không hiểu pháp quyết. Một tia tử sắc tà cốt chân khí từ đầu ngón tay của hắn lượn lờ mà ra, này đó tà cốt chân khí hình thành một cái điều dòng khí, dọc theo thần bí quỹ đạo nhiễu lai nhiêu khứ, từ từ hình thành một cái mơ hồ đại ấn, này đại ấn giống nhau một khối bẹp cái ruồi, đại ấn bên cạnh còn vươn ra một căn căn bén nhọn gai xương, mà liền đại ấn hình thành mắt, một cổ âm oan, độc ác khí tức đột nhiên khuyết tán mở ra. Trung quanh cây tối bị khí này tức đã qua, liền toàn bộ biến thành cho bụi. Còn thiếu chút nữa, đàm Huyền ánh mắt gắt gao nhìn trầm trầm càng ngày càng rõ ràng Đại ấn, trên tay động tác càng ngày càng đến mau. Bành, nhưng mà ngay sau đó, cái này Đại ấn liền bỗng nhiên buôn hội đứng lên, một cô âm ngoan lực lượng phản phệ mà quay về. đàm Huyền thân thể một trận bị đau, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, hắn hơi hơi nâng lên hai tay của mình, chỉ thấy kia ngay cả pháp bảo phổ thông pháp bảo đều khó thương làn da phía trên, đã muốn đi đầy mạm vết rách, nhẹ nhẹ máu từ này thẩm thấu mà ra. Hơn nữa, hắn rõ ràng mà cảm nhận được đang có một cố độc xà lực lượng cánh tay chi không ngừng tiến hành phá hư này chu tâm ấn đến tột cùng là cái gì cấp bậc tiên thuật? cư nhiên như vậy khủng bố ta hiện bất quá là bắt chước hắn hình thái mà thôi cũng đã bị phản phệ thành như vậy nếu như là chính thức tu luyện một khi thất bại đây không phải là tùy thời liền nguy hiểm cho tự thân cánh mạng nguy hiểm đam viên âm thầm tấp lưới, thâm vi cửa này quỷ dị thuật pháp hoảng sợ không thôi ân Đống nhiên hắn ngẩng đầu lên hướng về phía trên nhìn lại đam sư đệ mặt trên đến tin tức chúng ta có thể đi trở về mặt sơn hà lãng cười từ phía trên hàng rơi xuống bay đến Đàm Huyền bên người. Khoảng cách chiến tranh chấm dứt đã muốn 3 tháng, mặt trên rốt cục đến tin tức, bọn họ những người này đã sớm tưởng quay trở về, bởi vì hạ giới linh khí thực quá mức rất thưa thớt, nơi này tu luyện 1 năm cũng so ra kém Huyền Hoàng thế giới tu luyện 10 ngày. Nay đúng là cái tin tức tốt. Đàm Huyền sắc mặt cũng là vui vẻ, hắn cũng muốn sớm một chút trở về, mặc sư Minh, chúng ta đi. Thân thể của hắn vừa động, trực tiếp hướng Lạc Thủy giáo đệ tử tập địa phương tiêu phi mà đi. Ai, nếu Liêu Diễm đám người không chết thì tốt rồi. Mạc Sơn Hà cùng Đàm Huyền đặt song song phi hành nhìn phía dưới xanh um tươi tốt rừng rậm lòng có sợ cảm thở dài nói rằng Đàm viên tuy rằng không nói gì thêm nhưng là sắc mặt cũng hơi hơi tối sầm lại trừ bỏ dương Phương thiên cùng hắn có chút hứa mâu thuẫn ở ngoài liêu diễm mộ dung phi hai người đều cùng hắn nói chuyện với nhau quá vài lần mọi người giữa hai bên cũng ở chung đến không tuổi nhưng là hiện lại cảnh còn người mất chiến tranh là tăng khốc, luôn luôn người sẽ chết thậm chí nếu lúc này đây không phải thạch điện sau thời điểm đột nhiên xuất hiện trợ hắn giúp một tay chỉ sợ lúc này đây hạ giới đông vực tu giả đều phải chết hắn bản thân phòng trưởng cũng sẽ không ngoại lệ Đàm Huyền cùng Mạc Sơn Hà trở lại thời điểm, Hoàng phủ Trường Không, Lý Nguyệt Nhi, tề thải Hà chờ Lạc Thủy giáo đệ tử đã sớm chuẩn bị tốt, Lạc Thủy giáo đệ tử hạ giới thời điểm tổng cộng có hơn 10 người, hiện chỉ còn lại có 30 người không nhiều lắm, ước chừng chết một nửa. Bất quá, trở về thời điểm, nhân số cũng không nguyên lai thiếu, bởi vì Đàm Huyền thực hiện chính mình hứa hẹn, từ này lấy ra một người công lao đại tu giả làm cùng phong nội môn đệ tử, mà hắn cũng có cái này quên lợi. Kia một người gia nhập Lạc Thủy giáo nội môn tu giả chịu đựng tâm mừng như điên, đi theo Đàm Huyền đám người đi lên chiến hạm phía trên. Tiếp, Đàm Huyền suy nghĩ vừa động, liền không chế chiến hạm hướng không trung gào thét mà đi trong chớp mắt liền bay ra Nguyệt Khuyết Đại Lục Đàm Huyền quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái này khối xanh ún tươi tốt sinh mệnh nguyên mà không biết như thế nào tâm hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác một ngày nào đó hắn hồi tái về tới đây cô quặn vũ trụ chi đi hai ngày nhiều đàm Huyền đám người lần thứ hai về tới bọn họ mới vừa bông xuống hạ giới khi cái kia chuyển tông trận lúc này hắn cũng nhìn thấy Diệp Thanh Hà Nhĩ Thiên Hưu còn có đang bị xà nữ dùng sức lắc lắc thịt béo mà thần tình khổ sắc nạp lan phiêu tuyết đắng người Đam Huyền hơi hơi hướng nạp lan phiêu tuyết còn có nữ gật gật đầu liên lặng lặng đứng truyền tống trận chi quay trở lại không cần hạ giới khi như vậy phiền thói muốn đông đảo bán thần liên thủ tài năng mở ra đi thông hạ giới thông đạo này đó truyền tống trận biến cổ trước cũng đã tổn có một cố không hiểu thần thi ba phủ chỉ cần có tu vi vượt qua chân linh trọng thiên người đứng thẳng mặt trên thần thi sẽ tự hành vận chuyển đưa bọn họ truyền tống đến huyền hoàng thế giới phi thăng trên đài sau một lát toàn bộ truyền tống trận bỗng nhiên nở rộ xuất quang mang chói mắt trung quanh không gian toàn bộ vạn mẹo đứng lên một lôi kéo tác phẩm tâm huyết dùng đảm huyền đám người trên người này cố lôi kéo lực cũng không tính lại chỉ cần là thật linh trọng thiên tu giả đều có thể ngăn cản trụ, bất quá nếu như là chân linh trọng thiên lần dưới, trừ phi thân thể đặc biệt cường, nếu không chỉ sợ trong phút chốc sẽ thân thể hỏng mất. Hào Đam Huyền đã đem tiêu một cái gia nhập đệ tử thu vào Bích Ngọc Ba Tiêu Chi, không phải phiền toái liền lớn. ầm vang, toàn bộ truyền thống trận chấn động, Đam Huyền đám người sinh ra một loại thiên sối đất đảo hảo giác, lần thứ hai mở to mắt là lúc, cũng đã thân ở Huyền Hoàng Thế Giới phi thăng trên này, một cỗ quen thuộc, nồng đậm linh khí đậm vào mặt mà đến, để vừa mới thoát ly đại chiến không lâu mọi người sinh ra một loại dường như đã có mấy đời giác. Các ngươi lần này làm được không tồi, thành công cản trở vực cùng phương Tây sấm lấn." Thi đạo Uyên đúng lúc xuất hiện mọi người trước mặt, cao giọng khen ngợi, "Nhất là Đàm Huyền, ngươi lần này công lao đại." Nói xong hắn đắc ý hướng phi thăng thai phụ cận các thế lực trưởng giáo hoặc là viện trưởng nhìn liếc mắt một cái. Tứ đại học viện, bảy đại vô thượng tôn giáo còn có bước ra trở viễn cổ gia tộc trưởng khống người ánh mắt nhất thời tề xuyến xuyến nhìn phía Đàm Huyền, bất quá, lúc này đây, ánh mắt của bọn họ cùng Đàm Huyền hạ giới trước bất động, không còn có nửa điểm kính thị, ngược lại tràn ngập trọng, còn có một tia không hiểu kính sợ. Bởi vì bọn họ từ từng người đệ tử truyền quay lại tới tin tức hiệu biết đến Đàm Huyền kia một hồi đại chiến sở bày ra ra tới chiến lực, còn có sau thời điểm khi khủng bố biểu hiện, căn cứ này đó tin tức phân tích, bọn họ cho ra Đàm Huyền thậm chí có cùng bán thần chống lại thực lực. Đương nhiên, đây là Đàm Huyền sử dụng Thanh Đồng Sách cổ thời điểm, tái liên tưởng đến Đàm Huyền hiện cảnh giới, bọn họ tâm chính là một trận hết hồn. Ha ha ha, tiểu huynh đệ đúng là lần này công lớn thần. Thiên Ma giáo trưởng giáo Hắc Tâm Chân Nhân cười tán thưởng nói, Đàm Huyền chính là không có giết qua thiên người của Ma giáo, hơn nữa, hắn Thiên Ma giáo cũng có một biến thái căn bản không sợ đàm huyền lớn dần đứng lên, bởi vậy, vậy nhìn thấy đàm huyền như vậy có tiềm lực, hắn cũng vui vẻ ý giao hảo. sau đó bắt đầu kiếm phái cũng lại đây kỳ tốt lắm một câu. về phần mặt khác trưởng giáo, viện trưởng lại là hư lạnh một tiếng, liền âm thầm bắt đầu tự hỏi như thế nào bỏ đàm huyền. đàm huyền cũng hữu hảo mà đối hát tâm chân nhân còn có bị động kiếm phái trưởng giáo chắp tay, không nhìn mặt khác trưởng giáo hoặc là viện trưởng để ý, liền thông dong mà đứng ở thi đạo viên phía sau. ha ha ha, chúng ta trở về. thi đạo uyên nhìn những trưởng giáo hoặc là viện trưởng mày ủ mà đi cười lớn một tiếng liền mang theo đảm huyền đám người bay lên dựng lên. chương Một, thế, tiểu Đâu, ngươi cái này tiểu Đâu, mau đem ta linh khuyển bung đến. Lạc Thủy Giáo phía trên, một đạo lục quang cuốn một cái đại hoàng cầu bay nhanh mà chạy. Đại hoàng cầu lục quang chi rãy rua nước nở, rồi sau đó mặt thì có một sắc mặt phẫn nộ đệ tử mặt sau lớn tiếng kêu gọi, mà quanh mình Lạc Thủy Giáo đệ tử cũng thần sắc kích động mà nhìn lục quang liếc mắt một cái, lặng lẽ đem chính mình linh thú thu lên, giống như sợ chính mình linh thú bị theo dõi nhất dạng. Lục quang tốc nhanh vô cùng, cơ hồ là nháy mắt gian, liền chui cùng phong chi cái kia đổi sát mà đến đích xác đệ tử trần chờ mà nhìn cung phong liếc mắt một cái, chung quy không dám tái truy đi vào, hắn chỉ vào cung phong thần tình bi phân nói, thiên giết, đáng thương ta nuôi hai mươi mấy năm linh quyển A, thế nhưng bị trở thành bảm cơm, mới vừa trở lại lạc thủy giáo đàm huyền, thấy như vậy một màn, khỏe miệng hơi hơi run rẩy, hắn nhận ra kia cuốn hoàng cẩu đúng là biến thiên tạm, chính là biến thiên tạm không phải ngồi không sao, khi nào thì cũng bắt đầu ăn thịt, hơn nữa cử chỉ này cũng quá quá cái kia điểm, này còn lúc trước kia thịt vụ vụ khờ dại vô hại tạm bảo bảo sao, lý nguyệt nhi sắc mặt là hơi hơi đỏ bừng tràn đầy xấu hổ. Về phần mặt Sơn hà, hoàng phủ Trường không, hứa vong tiên đám người thì vẻ mặt cổ của em nhìn đàm huyền, lý nguyệt nhi, thân thể vừa kéo vừa kéo, muốn cười lại không dám cười bộ dáng. để đàm huyền, lý nguyệt nhi hai người hận không thể trên mặt đất lấy cái động tiến vào đi, rất mất mặt. khu khu, nếu đã muốn về tông, các ngươi liền tự tiện. thi đạo huyền cũng là không nhịn được cười, ho nhẹ một chút, cười nói. vẹo. thi đạo huyền thanh âm rơi xuống, đám huyền cùng lý nguyệt nhi nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang tiêu phi mà khai, tốc tuân lệnh người trận mắt há hốc mồm. Bọn họ thực không có mặt tiếp tục nơi này ngốc đi xuống. Ha ha ha. Mạc Sơn hạ đám người thấy thế, không khỏi lãng tiếng cười dài. Mà sau khi nghe được mặt tiếng cười, đàm huyền cùng Lý Nguyệt Nhi tốc nhanh, cơ hội là khoảnh khắc chi gian, bọn họ cũng đã phi vào cùng phong chi. Thịt chó cồn cổ nhất cồn, thần tiên đứng không vững, hương a.